Chương 563. Báo danh tuyển chọn. Chương 563. Báo danh tuyển chọn. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Trên thực tế, tất cả mọi người cũng đều còn đánh giá thấp mũ giáp giá cả. Cùng ngay, liền có Phú Hảo lấy ra 100 vạn muốn mua đến một cái mũ giáp. Cái này khiến một chút may mắn cấp được mũ giáp người, đơn giản đều muốn điên rồi. Liên liên một chút nguyên bản trong tay coi như dự giả, mua mũ giáp dự định tự mình sử dụng người, cũng đều động tâm. 100 vạn. Cái này giá cả, tại rất nhiều người trong mắt, khả năng không đáng kể chút nào. Nhưng là không hề nghi ngờ, rất nhiều người đáng thương, cuối cùng cả đời cũng bất quá là đang khổ cực vì một bộ 100 vạn phòng ở mà nỗ lực. Trong lúc nhất thời, Hàn Vi Mũ Giáp nhiệt độ đạt đến mức độ cực cao, thậm chí đã dẫn phát một chút phạm tội vụ án. Có người tranh mua đến Hàn Vi Mũ Giáp, cũng không có dấu giếm tin tức này, mà là phát đến vòng bằng hưu trang bước. Cùng ngày, cái này cá nhân liền bị nhập thất án cướp, mặc dù nói cướp phỉ rất nhanh bị bắt, nhưng là mũ giáp cũng đã sớm xuất thủ. Thậm chí còn có chuyện phát nhanh tiểu ca tại đưa chuyện phát nhanh trên đường tao ngộ án cướp. Đây cũng là ai cũng không ngờ tới sự tình. Bất quá, 100 vạn giá cao, đã đáng giá một số người bị quá hóa liễu. Diệp Hàn trong biệt thự Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ nhìn xem trên mạng một chút tin tức, lắc đầu. Thế mà cũng xào đến 100 vạn giá cao. Đám tiếp theo Mũ Giáp đem bán, là cái gì thời điểm tới? Diệp Hàn hỏi. Ngay tại Hạ Cái tuần, đến thời điểm Mũ Giáp giá cả, hẳn là sẽ có chỗ hạ xuống a. Giang Vy Vy nói. Bất quá lời này vừa rồi nói xong, chính nàng liền lắc đầu. Dù là nhóm thứ hai Mũ Giáp đem bán, bất quá cũng vẫn là một vạn cái mà thôi. Tương đối to lớn nhu cầu lượng tới nói, đây bất quá là hạt cát trong sa mạc. Chấm dãi liền tốt. Hiện tại có người nguyện ý làm đoàn đại đầu, vậy cũng không còn trọng. Diệp Hàn buông xuống điện thoại, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút. Hắn muốn dẫn Lê Giang Vi Vi đi học. Hai người thân phận bây giờ, nhưng vẫn là Viêm Hoàng Đại học sinh viên đâu. Diệp Hàn cũng không muốn làm quá nhiều là thủ, cho nên có rảnh rỗi đi học thời điểm, hắn đều sẽ mang theo Giang Vi Vi cùng đi lên lớp. Hai người rời khỏi nhà, đi tới trong đại học, tiến nhập phòng dạy lên lớp. Hai người đến, rõ ràng nhường phòng dạy bên trong không khí trở nên không quá đồng dạng, ánh mắt của mọi người vẫn là sẽ thỉnh thoảng đưa tới. Các ngươi nói, Diệp Hàn cùng Giang Vi vẫn sẽ hay không tham gia lần này tranh tài? Không biết rõ a, ta cảm giác còn có thể tham gia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Diệp Hàn có thể sẽ đi làm cái giải thích loại hình, sẽ không lại tự mình dự thi. Ta cũng là nghĩ như vậy, Diệp Hàn làm giải thích, hẳn là cũng phi thường có đáng xem. Nói trở lại, đám tiếp theo mũ giáp cái gì thời điểm đem bắn à? Ta quá đỏ mắt, đây là cải biến nhân sinh cơ hội à? Không ít người cũng đang thì thầm nói chuyện. Lấy Diệp Hàn hiện nay thể chất, những này thì thầm cũng chạy không khỏi lô thay của hắn. Dù là hắn không có ý thức cố ý đi nghe, cũng có thể nghe được. Dù sao, Diệp Hàn là dùng qua hoàn mỹ dược thể người, thân thể tối chất của hắn, tại từng cái phương diện cũng thực đã vô cùng cường hãn. Hai người đi học chung, mà tiết mục tổ bên kia, còn tại khuya trên gõ chống chuẩn bị lấy thứ ba quý tranh tài đây đã là đưa vào danh sách quan trọng sự tình. Hiện tại, có thể nói toàn thế giới đều đang đợi lấy thứ ba quý mở ra. Văn tỷ hệ sợ người tranh tài, nghe liền bánh lưới tràn đầy, theo trang web chính thức mơ hồ để lộ ra tới một chút tin tức, liền đã đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Thời gian dần dần đi qua, rất nhanh, nhóm thứ hai mu giáp cũng bắt đầu đem bán. Bất quá đồng dạng là lấy tốc độ như kia chớp bị cướp xong, phần lớn người vẫn là không có cướp được, mà cướp được người đã bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế bán đi giá cao hiện tại trên mạng cũng có người gọi đùa nếu ai vận khí tốt cướp được mũ giáp thì tương đương với trên trời rơi xuống đến một bộ phòng ốc đương nhiên thành thị cấp một phòng ở coi như xong vậy vẫn là không đủ mà nếu như là tại một chút nhỏ địa phương đó chính là hai bộ phòng ốc thậm chí sẽ càng nhiều đồng thời hoang dã vương giả tiết mục tổ cũng rốt cục mở ra báo danh hệ thống toàn thế giới người xem cũng bắt đầu báo danh lần này báo danh cảm giác thật là khó a bởi vì là ở trên biển cử hành tranh tài cho nên không biết bơi người trực tiếp liền bị đào thải rơi mất mặc kệ mặc dù ta không biết bơi nhưng ta cũng muốn báo danh cùng lắm thì hiện tại bắt đầu học tập, cái này khẳng định không tinh khó, không có đơn giản như vậy, liền xem như học xong bơi lội, nhưng khẳng định cũng muốn sẽ nhất định kỹ năng bơi, cái này tuyển bạn hội ngăn lại rất nhiều người. Ta dựa vào, lần này tranh tài phân phối mỗi một tổ tuyển thủ cũng có một chiếc thuyền, còn có đại lượng vật tư, ta còn không có ngồi qua thuyền đâu. Trên internet, đại lượng người xem đều đang nghị luận, người báo danh nhiều vô cùng, mặc dù không biết bơi, nhưng cũng người báo danh cũng không ít đương nhiên, đây là cần tiến một bước tuyển chọn chất nghiệm, kỹ năng bơi không có khả quan, khẳng định sẽ bị đào thải. Lần này tuyển chọn sẽ phi thường nghiêm ngặt cũng thỉnh các vị báo danh tuyển thủ lời đầu tiên ta xem kỹ một cái, không nên đến thời điểm mất mạng, lại tới cái đến tiết mục tổ trên đầu. Tiết mục tổ còn nói một câu nói như vậy, rõ ràng chính là đang nói, giống như là a cổ loại kia muốn chết không nghe lời ngu xuẩn, cũng đừng đến rồi. Trước đây tiết mục tổ cũng nhắc nhở, không cho hắn đào móc, hắn còn muốn tiếp tục đây không phải tự mình muốn chết là cái gì? Tiết mục tổ lời nói, mặc dù rất ngay thẳng, nhưng cũng đã nhận được đại gia lý giải cùng ủng hộ. đúng vậy a, muốn tìm cái chết người, cũng đừng đến gây hại và người khác. Lúc đầu thứ ba quý cũng không còn như trì hoãn lâu như vậy, đều do cái kia a cổ. Ta nghe nói người nhà của hắn mỗi ngày đi tiết mục tổ lớn cửa ra vào khóc, cuối cùng quả thực là không muốn mặt, cầm hơn 1000 vạn bồi thường tiền. Hơn 1000 vạn. Cái thưa a cổ chỗ nào đáng giá nhiều tiền như vậy a? Tất cả mọi người đang mắng a cổ. Bất quá loại người này bị chửi cũng là là. Sau đó thời gian, chính là báo danh, từng tầng từng tầng tuyển chọn đồng thời, cách mỗi một vòng thời gian, liền sẽ có một nhóm mới mũ giáp bị chế tác được, bắt đầu đem bán. Cái lượng này càng ngày càng nhiều, cho nên, ngay từ đầu bị xào đi ra giá cao, cũng sẽ không có. Ban đầu giá cao mua sắm người, đơn giản là muốn hiển lộ rõ ràng tự mình tài lực kiếm lời cái mặt mũi mà thôi đại gia cũng đều biết rõ theo thời gian trôi qua cuối cùng loại này mũ giáp thật đúng là có thể là trong tay mỗi người có một cái mua đến mũ giáp người hiện tại cũng có thể bắt đầu thể nghiệm bởi vì tại tiết mục tổ phương diện đã an bài người mỗi ngày tiến hành một đoạn thời gian phát trực tiếp mua đến mũ giáp người đều có thể đội nón an toàn lên đi thể nghiệm loại kia thân lâm kỳ cảnh quan sát phát trực tiếp thể nghiệm đã dùng qua người đều nói xong bởi vì cái này quá chân thực hoàn toàn tựa như là tự mình đang tiến hành các loại hoạt động đồng dạng thời gian dần dần đi qua từng đám mũ giáp bị bán đi tuyển chọn cũng tại tiếp tục tất cả mọi người biết rõ Cự ly thứ ba Quý Phát sóng thời gian cũng đã không xa. Có lẽ rất nhanh, liền có thể nhìn thấy Thứ ba Quý so tài, chương 564, chính thức khởi động. Chương 564, chính thức khởi động. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thu đi suốt tới, vốn chính là chuyện một cái chớp mắt tình mà thôi. Chỉ chớp mắt, thời gian đã đến giữa hè thời tiết, trên đường cái bắt đầu có thể nhìn thấy một chút mặc rất mát lạnh mỹ nữ. Mùa hè đến, Thứ ba Quý tranh tài, cũng muốn triển khai. Mùa đông gió biển, có thể đem người thổi rất một lớp ra, mà lại cũng không có xuống nước điều kiện, trừ phi là người nữa thích bơi mùa đông. Cho nên, lần này hoàn tỉ hệ sơ người tranh tài, tại mùa hè cử hành mới là thích hợp nhất. Từng tầng từng tầng tuyển chọn đã kết thúc. Cái này một ngày chính là công bố kết quả cuối cùng thời gian. Theo toàn thế giới báo danh tuyển thủ bên trong, chọn lựa ra chọn vẹn 100 tổ tuyển thủ, mỗi một tổ cũng có 4 cá nhân phối hợp. Cho nên hết thẻ chính là 400 cái tuyển thủ dự thi, đây cũng là dự thi số người nhiều nhất một lần. Có thể cuối cùng thu hoạch được danh hạt người, vậy cũng là kinh lịch lần lượt tuyển chọn. Hoặc nhiều hoặc ít, kỹ năng bơi cũng còn tính toán không tệ, càng là có các phương diện chuyên gia có tại Nam Hải thu thập chân châu, đàn dân còn có lặn xuống nước chuyên gia đến, còn có một số hiểu được như thế nào thao túng thuyền cao thủ. chờ đã chờ đã chờ. nói tóm lại, lần này tranh tài, tính đáng xem sẽ phi thường mạnh, bởi vì có thể thu hoạch được danh mạnh người, tất cả đều là có có chút tài năng. sau khi công bố danh sách, toàn thế giới cũng đang sôi sảo chờ đợi lấy tiết mục phát sóng, mà lại đại gia cũng phát hiện, lần này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng không có dự thi, bọn hắn muốn làm giải thích cùng chủ trì, cái này lập tức để bọn hắn fan hâm mộ cũng có vẻ hơi kích động cùng hưng phấn. Diệp Hàn làm giải thích, thật sự là quá tốt, ta cảm thấy. Diệp Hàn nhất định có thể giải thích so Lâm Bắc lao sư còn tốt, Vi Vi cũng cao lớn hơn không ít, chủ mã đến duyên dáng yêu kiều, khí chất phương diện cũng không thua cho một ngàn a. Trợ trợ, lần này thật sự là có phúc được thấy, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn phát trực tiếp, mũ giáp đã chuẩn bị xong, ta cùng ta bạn gái cũng có mũ giáp, ha ha ha. Có tiền, còn có bạn gái, chua. Trên internet tất cả mọi người thảo luận chờ đợi tiết mục phát sóng, thời gian cụ thể liên ổn định ở ngày mùng ngày 6 tháng sáu cái này một ngày, cũng là bức tranh cái may mắn. Dù sao tiết mục tổ thật không hy vọng tại lần này phát trực tiếp bên trong lại xuất hiện thương vong tình huống. Ngày mùng ngày 6 tháng 6, buổi sáng thời điểm, tất cả người xem đều đã đang chờ phát trực tiếp bắt đầu. Có mũ giáp người mang theo mũ giáp quan sát, không có mũ giáp người, liền dùng điện thoại hoặc là máy tính quan sát. Rất nhanh, trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện hình ảnh. Diệp Hàn, là Diệp Hàn cùng Giang VV. Bọn hắn tại bờ biển, đây là một cái bến tàu. Tất cả mọi người kinh hô lên. Xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, chính là Diệp Hàn cùng Giang VV. Lúc này, bọn hắn tại một cái trên bến tàu, phía sau là mênh mông biển lớn, còn có lít nha lít nhĩ thuyền mỗi một con thuyền trên thân tàu đều nắm chắc chữ tiêu ký đại biểu cho đây là tổ nào thuyền mọi người tốt ta là diệp hàn mọi người tốt ta là giang vi vi rất vinh hạnh có thể vì đại gia giải thích cùng chủ trì thứ ba quý tranh tài hoan tỉ hệ sơ người diệp hàn cùng giang vi vi nói một cái lời dạo đầu tất cả người xem cũng vô cùng hư phấn. chính diệp hàn còn có giang vi vi nói thật cũng đều là lần thứ nhất thể nghiệm cảm giác này thật sự chính là có chút kỳ diệu sau đó diệp hàn cười cười mang theo giang vi cùng một chỗ cho đại gia giới thiệu xem giải thích thời điểm đại gia có thể điều tiết một cái mũ giáp hình thức Đội thành ngôi thứ ba góc nhìn. Diệp Hàn nhắc nhở một câu, cái này mũ giáp thật sự chính là rất đen khoa học kỹ thuật. Quan sát hình thức, có thể tại đệ nhất nhân xưng cùng ngôi thứ ba ở giữa hoán đổi. Góc nhìn liền sẽ có một chút biến hóa. Tại bến tàu này, đã có 100 con thuyền chỉ chuẩn bị tốt, trên thuyền các loại thiết bị cũng là cái gì cần có đều có. Hiện tại ta mang theo đại gia tham quan một cái. Diệp Hàn lôi kéo Giang vi, vi tay lên một chiếc thuyền. Nói thật, thuyền này là thật rất không tệ, thao tác cũng rất thuận tiện. Có thể dùng tay thao tác, cũng có thể dùng máy tính thao tác, hệ số an toàn cũng phi thường cao. Một chút chuyên nghiệp thuần nữ, khán giả cũng không hiểu. Diệp Hàn liền dùng rất ngay thẳng đang giải thích. Như vậy, tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Dù sao liền một câu, thuyền này vô cùng hữu bức. Nưu Bức liền xong việc. Đơn giản tới nói, thuyền này chỉ là tiết mục tổ chuyên môn bỏ ra món tiền khổng lồ định chế, hoàn toàn có thể trèo chống thời gian dài hàng hải hoạt động. Thậm chí có thể cùng báo tố chống cự. Thuyền này thật tốt a, có cơ hội chúng ta cũng mua một chiếc, có rảnh rỗi liền có thể ra biển du ngoạn. Diệp Hàn cười tủm tỉm hướng về phía Giang Vi Vi nói, tất cả mọi người phi thường hâm mộ bọn hắn hai cái, mà hai người bọn hắn nhân sinh chuyển hướng, chính là tham gia hoang dã vương giả tiết mục, cho nên rất nhiều người cũng đã đem cải biến nhân sinh hy vọng đặt ở cái này tiết mục phía trên chỉ cần cái này tiết mục một mực tổ chức xuống dưới hẳn là luôn có cơ hội chọn chúng tự mình đi đây cũng là rất nhiều trong lòng người ý nghĩ nhưng là trên thực tế có thể được tuyển chọn người vẫn là phượng Mao lân giác tiếp xuống hình ảnh quay lại chính thức phòng phát trực tiếp lâm bắc lão sư cùng một nhan lão sư sẽ vì đại gia giảng giải một cái kỹ càng quy tắc diệp hàn đem thuyền đi dạo một lần sau đó mở miệng nói ra tất cả mọi người còn không có xem đủ đâu hình ảnh liền đã hoán đổi đến chính thức phòng phát trực tiếp bên này đại gia cũng nhìn thấy lâm bắc cùng một nhan lập tức liền có người kháng nghị Lâm Bắc lão sư thái giả, ta muốn thấy Diệp Hàn. Mục Nhan mặc dù rất đẹp, nhưng ta hơn thích xem Giang VV. A a a, Diệp Hàn tiểu ca ca làm sao không thấy? Rất nhiều người đều tại công bố bình luận. Cái này khiến Lâm Bắc mặt ngo cứng đờ. Khụ khụ 383, về sau có thể xem Diệp Hàn cùng Giang VV nhiều cơ hội ra đây, đại gia không nên công kích ta à. Kỳ thật ta cũng là rất đáng yêu. Lâm Bắc mở cái cho đùa, tự giễu một cái, cái này rất có thể giết hứng phấn, lập tức được đại gia hảo cảm. Sau đó, hắn cùng Mục Nhan bắt đầu giới thiệu quy tắc nếu là tranh tài, vậy liền tự nhiên phải có một cái quy tắc, phải có một cái xếp hạng. bất quá lần này, tiên mục tổ đem xếp hạng quyền lợi giao cho người xem trong tay. ở trên biển hết thể hoạt động, đều là có thừa điểm hạng. nói ví dụ như ở trên biển đảo nhỏ, được một chút tài nguyên, cho dù là một cái cây dựa, đây cũng là có thể thêm điểm. đánh bắt đến rất nhiều mỹ vị tôm cá, cũng có thể thêm điểm. nếu như vận khí rất tốt, tìm được thuyền đám loại hình đồ vật, kia liền càng có thể thêm điểm. mà ngoại trừ những này thêm điểm hạng bên ngoài, người xem trong tay cũng đều có thần thánh một phiếu. Đại gia bất cứ lúc nào đều có thể phát ra trong tay một phiếu, giúp đỡ chính mình ưa thích tuyển thủ. đương nhiên, ta đề nghị mọi người thấy cuối cùng mới quyết định, không muốn qua loa bỏ phiếu. Mà lại quẹt vé hành vi, một khi bị phát hiện, khả năng này sẽ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Lâm bác cùng Mục Nhan cũng tại thao thao bất tuyệt giảng giải tranh tài quy tắc. Sau đó, Giác Ma tự mình hiện thân tại phòng phát trực tiếp bên trong, hắn tuyên bố Hoang Giá Vương giả thứ ba quý tranh tài, hoan tỷ hệ sơ người chính thức khởi động chương năm Dương Phàm xuất phát chương năm Dương Phàm xuất phát chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hoang Dã Vương giả thứ ba quý tranh tài, Hoan Tỷ hệ sơ người khởi động. Cái này không hề nghi ngờ, là một cái rung động toàn thế giới tin tức. Tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, nhằm vào Hoang Dã Vương giả chủ đề thảo luận, chưa hề cũng không có dừng lại qua. Thậm chí còn có người cho rằng, bởi vì Sa Mạc Thám Hiểm ảnh hưởng, cái này tiết mục sẽ như vậy cô đơn xuống dưới, không còn có đến tiếp sau. Nhưng mà đầu tiên là Hàn Vi mũ giáp đẩy ra, sau đó là thứ ba quý Hoan Tỷ hệ sơ người tranh tài mở ra, cũng vỡ vụn hết thảy nghi ngờ. Tại thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ lợi đồn đều sẽ tự sụp đổ. Hoàng gia vương giả không chỉ có không có chết yếu, ngược lại trải qua nửa năm này lắng đọng về sau, ngóc đầu trở lại, thể hiện ra một loại chân chính vương giả phong phạm. Hoan tỷ hệ sơ người khởi động. Cùng ngay, chính là có chờ xuất phát 100 tổ, 400 tên tuyển thủ, tại bến tàu bắt đầu lên thuyền. Hình ảnh một lần nữa về tới Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này. Tại trên bến tàu, đám tuyển thủ cũng bắt đầu chuẩn bị lên thuyền. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, hiện tại thế nhưng là giải thích cùng chủ trì thân phận, bọn hắn bắt đầu giống như đám tuyển thủ nói chuyện. Đây là chúng ta một tổ tuyển thủ. Mỗi một tổ ở giữa xếp hạng là hoàn toàn ngẫu nhiên, giống như thực lực không quan hệ, nhưng là nghe nói một trong tổ mặt có một cái đại thần cấp bậc nhân vật. Diệp Hàn mở miệng nói ra đại gia cũng đều thấy được, một tổ bốn tên tuyển thủ. Cái này đều là theo toàn thế giới báo danh tuyển thủ bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Nghe được Diệp Hàn, một tổ bốn cá nhân cũng rất vui vẻ. Có thể bị Diệp Hàn khích lệ, có thể không vui vẻ sao? Không dám nhận không dám nhận. Ha ha ha, không nghĩ tới a, có một ngày có thể tận mắt thấy Diệp Hàn cùng BV. Ta thế nhưng là các ngươi trung thành fan hâm mộ a. Một cái giữ lại râu quay nón đại hán, mở miệng cười to nói. Thanh âm kia, có thể đem người chấn động đến lô thai đau. Cái này thu kịch đại hán, đến từ máy xúc tỉnh, thân cao đều nhanh tiếp cận một m chín, mà lại 10 điểm khôi ngô, một chút nhìn qua cũng làm người ta có chút e ngại. Nhưng là tinh tình của hắn lại là rất tốt. Vị này tuyển thủ là đến từ máy xúc tỉnh vương núi, người cũng như tên, tựa như là một ngọn núi. Hắn là một vị có hơn 10 năm trên biển đi thuyền kinh nghiệm ngư dân, đối với trên biển sinh hoạt, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Diệp Hàn mở miệng giới thiệu nói, nhăm vào tất cả tuyển thủ tình huống, hắn đều đã ghi xuống. Lần thứ nhất làm giải thích, đối với Diệp Hàn tới nói cũng là một cái rất tươi mới sự tình đồng thời, đối với Diệp Hàn mà nói, muốn nhớ kỹ 400 tên tuyển thủ tài liệu tương quan, đó cũng là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Dù sao hiện tại Diệp Hàn, thân thể các hạng chỉ tiêu đều là tới gần hoàn mỹ. Trong này, đương nhiên cũng bao gồm trí nhớ. Mà nghe được Diệp Hàn đối với mình tư liệu như thế rõ ràng, cái này gọi là vương núi đại hán, trên mặt biểu lộ càng mừng rỡ hơn. "Diệp Hàn, ngươi chờ. Chờ ta từ trên biển trở về, mang cho ngươi hải sản ăn." Vương núi vui vẻ nói. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, nhìn xem tổ này tuyển thủ thuận lợi lên thuyền từng tổ từng tổ tuyển thủ cũng đều có đặc điểm kinh lịch trùng điệp tuyển chọn mới có thể giữ thi trong này tồn tại a cổ loại kia tiểu năng hay là một chút cái gì cũng không biết người sắc xuất là phi thường thấp đồng thời lần này liền liền một chút nhà giàu đệ tử muốn cầm tiền tới chơi cũng đều bị tiết mục tổ bồi thường viện cho nên đám tuyển thủ chất lượng cũng rất cao vậy liên đại biểu cho tranh tài tính đáng xem cũng sẽ trở nên càng mạnh lại thêm hàng hải mạo hiểm cái này kéo dài không suy đề tài tin tưởng lần này tranh tài sẽ sáng tạo một cái mới thành tích đi ra hiện tại chúng ta một tổ tuyển thủ ngay tại lần lượt lên thuyền trên thuyền phân phối có không ít trang bị vật tư, trong đó bao quát từng bộ từng bộ lặn xuống nước trang bị, bắt cá trang bị, còn có không ít nước ngọt, đồ ăn vân vân." Diệp Hàn giới thiệu nói, "Những vật này, kỳ thật hắn đều đã lên truyền mang theo khán giả thăm một lần đương nhiên, hiện tại vẫn là phải kỹ càng nói lại lần nữa. Nhiều như vậy trang bị vật tư, lần này tuyển thủ thật có phúc, coi như cái gì cũng không làm, cũng có thể ở trên biển du ngoạn một đoạn thời gian." Bọn hắn sẽ không như vậy làm, đã đều tới tham gia tranh tài, bọn hắn cũng muốn lấy đến tốt hơn thành tích, nếu ai cái thứ nhất bị loại thải, vậy coi như mất mặt. Quá chờ mong, cái gì thời điểm mới có thể ra biển ạ?" Khán giả tất cả đều nghị luận ở mỹ chờ mong tiếp xuống tranh tài mà trải qua một đoạn thời gian lên thuyền quen thuộc một cái thuyền điều khiển hiểu rõ một cái cụ thể có bao nhiêu vật tư về sau những này tuyển thủ trong lòng cũng đều làm được trong lòng hiểu rõ như vậy tiếp xuống chính là dương phàm xuất phát thời điểm nói thật diệp hàn trong lòng cũng là khá là nghĩ tham gia nhưng là một phương diện bởi vì hệ thống có nhiệm vụ cho hắn một phương diện khác hắn vẫn là nghĩ an an ổn ổn lại đuổi bồi, bồi giang vi vi cho nên không tham gia lần này tranh tài cũng tốt hiện tại đám tuyển thủ đều đã lên thuyền lập tức liền muốn dương phàm khởi hành nhường nhóm chúng ta vì tất cả tuyển thủ Đưa lên lời chúc phúc của chúng ta đi." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Nhìn ra được, tiểu nha đầu có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Nhưng là tin tưởng, nàng rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Sau đó, tất cả người xem cũng nhìn thấy, 100 con thuyền cái, theo thứ tự xuất phát, nhanh chóng cách rời bến tàu này. Nhìn xem thuyền dần dần đi xa bộ dáng, tất cả người xem trong lòng cũng có chút cảm khái. Tranh tài bắt đầu. Không sai, từ giờ trở đi, tranh tài cũng đã bắt đầu. A a a, thật là quá chờ mong, ta cùng cái kia Vương núi còn là đồng hung đâu, không biết rõ biểu hiện của hắn sẽ như thế nào. Ta ưa thích tám tổ, tám trong tổ mặt có một cái mỹ nữ, dáng vóc giỏi phi thường, hơn nữa còn am hiểu lặn xuống nước, nói không chừng nàng có thể phát hiện thuyền đắm. Khán giả tất cả đều nghị luận ầm ĩ, chờ mong tiếp xuống tranh tài. Mà cái này thời điểm, làm 100 con thuyền cái cũng rời đi thời điểm, tạm thời cũng liền không có Diệp Hàn cùng Giang Vy gì chuyện gì. Chính thức phòng phát trực tiếp hình ảnh, hoán đổi đến Lâm Bắc cùng một Nhan bên này. Diệp Hàn cùng Giang Vy, Vy thì là rời khỏi bến tàu. Bọn hắn hiện tại muốn ăn ít đồ, sau đó chạy tới chính thức phòng phát trực tiếp phòng diễn truyền bá bên trong, cùng Lâm Bắc Mục Nhan tụ họp ráp. Ngoại trừ hiện tại loại này có ngoại cảnh phát trực tiếp thời điểm, Những lúc khác, bọn hắn đều sẽ tới đến chính thức phòng phát trực tiếp phòng diễn truyền bá bên trong, mà lại lần này, cũng sẽ lần lượt mời một chút khách quý tới, nói ví dụ như Thu Nguyệt, Thu Thủy cái này hai cái đại mỹ nữ, lại nói ví dụ như tuổi trẻ hộ Lâm Viên vân vân. Khán giả đã bắt đầu hoán đổi hình ảnh, bắt đầu quan sát mỗi một tổ tuyển thủ động thái, đồng thời muốn tuyển chọn ra bản thân rất ưa thích tuyển thủ, tiến hành lâu dài quan sát. Nếu như nói Diệp Hàn cùng Giang Vi vi tham gia, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất nhiên là người xem nhiều nhất một tổ. Nhưng là hiện tại, hai người bọn hắn không có tham gia, cũng không có xuất hiện loại này nghiêng về một bên tình huống. Cho nên Mỗi một tổ tuyển thủ ở giữa chênh lệnh cũng còn không lớn đâu. Diệp Hàn lái xe, mang theo Giang vi vi tại bến tàu phụ cận, tìm một cái quán ăn bắt đầu ăn. Nơi này dùng nguyên liệu nấu ăn đều là vừa mới vớt đi lên hải sản, hương vị phi thường tốt. Hai người ăn một bữa về sau, lại đóng gói mang đi một chút, mang cho Lâm Bắc cùng một Nhan, cũng nếm thử tươi. Chương 566. Đàn dân Âu Dương. Chương 566, đàn dân Âu Dương chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Gói hải sản về sau, Diệp Hàn lái xe mang theo Giang Vy Vy, chạy tới chính thức phòng phát trực tiếp phòng diễn truyền bá bên trong. Diệp Hàn lái xe là rất ổn, tăng thêm xe cũng mua rất tốt, cho nên cơ hội cũng không tồn tại thân xe lắc lư loại hình vấn đề. Dù sao Giang Vi Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tựa như là nằm ở trên giường đồng dạng dễ chịu. Sau đó Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền đi tới phòng diễn truyền bá bên trong. Lúc này Lâm Bắc cùng Mộc Nhan ngay tại giảng giải các tổ tuyển thủ tình huống, làm Diệp Hàn đạt tới thời điểm, bọn hắn vừa mới nói đến thứ 13 tổ tuyển thủ tình huống, thứ 13 tổ tuyển thủ cũng vô cùng vui vàng, nhìn ra được vị này Hồng Lâm đảo tuyển thủ cũng là khá là có kinh nghiệm. Hiện tại bọn hắn có tự mình một cái lộ tuyến ngay tại tiến lên. Lâm Bác nói, Mục Nhan lại nhìn về phía cửa ra vào, phát ra ngạc nhiên thanh âm, là Diệp Hàn cùng Vi Vi đến rồi. Mục Nhan nói, mà Lâm Bác cái này ăn hàng, lại nhạy cảm gửi thấy một câu ngon hương vị, tới thì tới nha, làm sao còn mang đồ đâu, thật sự là quá khách khí. Hác hác. Lâm Bác cười, nhận lấy Diệp Hàn trong tay cái túi, mở ra xem xét, thốt ra hỏa, tất cả đều là hải sản, có hoa giáp, so biển, hải hồng, còn có con cua, bì bì tôm, nhím biển những này đồ tốt. Lâm Bác lập tức thèm ăn nhỏ rãi, tranh thủ thời gian liền muốn bắt đầu ăn. Cái kia cái gì? Diệp Hàn à, ngươi cùng Vi Vi trước dạng giải là được rồi, ta cùng Mộc Nhan ăn chút. Các ngươi hẳn là nếm qua đi." Lâm Bắc nói, trực tiếp liền muốn bắt đầu ăn. Mộc Nhan có chút xấu hổ, vẫn hỏi một câu. "Diệp Hàn, Vi, các ngươi ăn hay chưa?" Lâm Bắc lão sư, ngươi chú ý một chút." Mộc Nhan trừng Lâm Bắc một chút. Nhưng là Lâm Bắc đã mang lên trên duy nhất một lần bao tay, cầm lên một cái bị bị tôm. "Ha ha, nhóm chúng ta đã ăn rồi, đây là đặc biệt cho các ngươi mang." Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Giang VV cũng cười bắt đầu. "Mộc Nhan tỷ tỷ, ngươi có thể nhanh hơn chọn." bằng không cũng bị lâm bác lão sư đã ăn xong nghe được diệp hàn cùng giang vi vi một nhan lúc này mới gật đầu bắt đầu cùng lâm bác tranh đoạt hải sản khán giả nhìn xem cũng thèm không được đây là vừa rồi vớt đi lên hải sản a kia khẳng định đặc biệt tan ngon nhìn thấy cái kia bỉ bỉ tôm thịt không có a lâm bác lão sư cho một ngụm liền ăn tên xuất sinh này a lâm bác lão sư thái tham lam một nhan triển khai thế công nàng lột con cua thủ pháp phi thường thành thạo xem ra cũng là một cái tư thâm ăn hàng a khán giả cũng tại bình luận diệp hàn cùng giang vi, vi thì là bắt đầu tiến nhập trạng thái hai người cùng một chỗ giải thích bắt đầu Cái này bị bị tôm. A Phi, cái này 14 tổ tuyển thủ, nhóm chúng ta có thể nhìn thấy, bọn hắn tựa như là đói bụng, đã bắt đầu ăn. Có một tên tuyển thủ đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu câu cá. Diệp Hàn vừa cười vừa nói 14 tổ tuyển thủ bên này đã bắt đầu trên thuyền trong phòng bếp, nhóm lửa nấu cơm. Hiện nay thuyền chạy rất bình ổn, có máy tính điều khiển, vô cùng an toàn đám tuyển thủ chỉ cần tự mình chế định một cái đại thể lộ tuyến liền tốt 14 tổ tuyển thủ, tại trong phòng bếp đã bận rộn. Tiên mục tổ chuẩn bị cho đại gia một chút không tệ nguyên liệu nấu ăn, gạo bột mì cũng có. Trong thủ lạnh còn có một số loại thịt cùng rau quả đồ gia vị cũng có rất nhiều, hoàn toàn không cần sầu. Diệp Hàn nhìn xem cũng hâm mộ, cái này so sánh cái kia đệ nhất quý hoang đảo cầu sinh, điều kiện thế nhưng là tốt nhiều lắm. Nhóm chúng ta trước đây muốn làm điểm gia vị cũng khó, còn có gạo, bột mì những vật này, đều không tốt làm. Bọn hắn thế mà tất cả đều có, thật hâm mộ a. Giang Vi Vi cũng ở một bên nói đây tuyệt đối là thật tình mục lộ, bây giờ tại nhìn xem phát trực tiếp rất nhiều người xem, cũng đều là tham gia qua đệ nhất quý tranh tài tuyển thủ, bọn hắn cũng cảm thấy, lần này tranh tài điều kiện thật sự là quá tốt rồi ước ao gen tị a. Sau đó, Diệp Hàn tiếp tục giải thích đi tới thứ mười lăm tổ tuyển thủ bên này, theo thứ tự hướng xuống, Diệp Hàn mỗi một tổ tuyển thủ cũng đại thể giảng giải một cái. Chính thức phòng phát trực tiếp quan sát nhân số đã đạt đến một con số kinh khủng, vượt qua bất luận cái gì một tổ tuyển thủ phòng phát trực tiếp. Lâm Bắc cùng một nhan ngay tại đối phó hải sản, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi phụ trách giải thích, đại gia xem say xe sưa ngon lạnh. mưa đạn liền không có dừng lại qua. Chọn vẹn 100 tổ tuyển thủ, Diệp Hàn lần lượt nói xuống, đến cuối cùng cũng miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy một bình nước uống đây là một cái nước soda, cũng là tiết mục nhà tài trợ một trong, Diệp Hàn uống cảm thấy rất khống kỵ. Tại Diệp Hàn nhà trong thủ lạnh cũng không ít loại này nước soda. Hô, Một trăm tổ tuyển thủ, mọi người cũng đều hiểu một cái, quen biết một cái. Không biết rõ đại gia coi trọng nhất tổ nào. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Khán giả nhao nhao công bố bình luận, cùng Diệp Hàn hô động. Mỗi một tổ tuyển thủ cũng đều có đặc sắc, cái này còn thật sự là khó mà nói. Mà lại hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu, cho nên ủng hộ mỗi một tổ người đều có không ít đương nhiên. Theo tranh tài dần dần tiếp tục, cái trên lệ này cũng là tất nhiên sẽ bị kéo ra. Lâm Bác lão sư, đã ăn xong không? Diệp Hàn nhìn Lâm Bác một chút. Lâm Bác ngay tại liếm miệng xóa môi, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Hàn, tiệm này ở đâu? Quay lại ta còn muốn đi ăn, đây cũng quá sướng rồi." Lâm Bắc ăn no thỏa mãn. Mục Nhan cũng gật gật đầu, "Tốt như vậy hải sản, thật sự chính là không quá dễ dàng ăn vào. Mà nếu như tại một chút đất liền thành thị, kia liền càng không có khả năng ăn vào vừa mới vớt hải sản đây là ven biển thành thị mới có đặc quyền." "Được, quay đầu ta đem cái kia cửa hàng địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian giải thích đi, ta cũng đem 100 tổ cho nói." Diệp Hàn nói với Lâm Bắc. Lâm Bắc cười hắc hắc, thu thập một cái chiến trường, sau đó bắt đầu giải thích. "Khụ khụ, cái này con cua, không phải Hiện tại nhóm chúng ta nhìn thấy chính là những biển. Lâm Bác nói chính mình cũng nợ nụ cười. Tất cả mọi người đang cười, cái này tiết mục hiệu quả liền rất nổ tung. Lâm Bác mặt mơ đỏ ửng, cũng có chút nhịn không được rồi. Ai có thể nghĩ tới cái này thời điểm, Mục Nhan bắt đầu thần bổ đạo. Vẫn là ta tới đi. Hiện tại nhóm chúng ta nhìn thấy chính là vừa rồi ra nổi mới mẹ so biển, ngươi xem cái này so biển, nó vừa lớn vừa tròn. Ha ha ha ha ha. Không ít người xem cũng cười ra heo gọi, đây quả thực thần. Đại gia cười một hồi lâu, mới khôi phục như thường, bắt đầu làm từng bước giải thích. Hiện tại, tại giới thiệu xong 100 tổ tuyển thủ cơ bản tình huống về sau, Lâm Bắc cũng bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, khóa chặt một tổ tuyển thủ đây là thứ 66 tổ tuyển thủ, bốn tên tuyển thủ bên trong, có một cái đàn dân. Cái gì là đàn dân? Đàn dân cũng xưng là liên gia truyền dân, lúc đầu Văn Hiến cũng gọi bọn họ là du đỉnh tử, Bạch thủy lang, Diên đẳng. Loại người này, cả đời cũng phiêu bạt trên nước đương nhiên, hiện tại đã không có người sẽ cả đời tại trên nước sinh sống, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này đàn dân, kỹ năng ơi, vậy tuyệt đối không thể nói. Cái này đàn dân họ Âu, gọi là Âu Dương, hiện tại hắn ngay tại Hắc không có người nghe qua ngư ca đồng thời trong tay hắn còn cầm một cái cần câu ngay tại câu cá chương 567 cường đại đám tuyển thủ chương 567 cường đại đám tuyển thủ chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đàn dân ngư ca đều đã trở thành một loại không phải vật chất văn hóa di sản cái này xác thực không tệ diệp hàn mở miệng nói ra kiếp trước thời điểm hắn ngược lại là đã từng tiếp xúc qua một chút đàn dân gia tộc đương nhiên hiện tại những người này hộ bối cũng sớm đã lên bờ sinh hoạt tựa như là người bình thường đồng dạng mà bây giờ người thì là sẽ rất khó tưởng tượng đến tột cùng như thế nào mới có thể cả một đời sinh hoạt ở trên mặt nước đối với những này văn hóa cổ xưa. Diệp Hàn gần đây 10 điểm tôn trọng, mà tổ này bên trong những tuyển thủ khác cũng đều nghe được say sương ngon lành, cho hắn vỗ tay Âu Dương hát xong một bài, cười cười, run lên trong tay cần câu, hắn phát ra được, có cá đã mắc câu, con cá cán câu, hẳn là một cái cá lớn, một hồi ta làm cả nướng, còn có đầu cá canh cho đại gia hát. Âu Dương mở miệng nói ra, nghe nói như thế, tất cả mọi người hưng phấn lên, có tươi mới cá ăn. Đang khi nói chuyện, Âu Dương mười điểm thành thạo đem con cá này cho câu được bắt đầu, cá lớn còn tại rãy rua. Trên bong thuyền không ngừng đẳng chuyển động thân thể. Đây là một cái hồng đá ban, vận khí không tệ. Cái này cá phi thường ăn ngon. Âu Dương trên mặt, cũng lộ ra thiếu dung, đem cá mang vào phòng bếp, bắt đầu làm con cá này. Liên tiếp thủ pháp, cũng chứng minh Âu Dương thường xuyên làm cá ăn. Cùng hắn một tổ người, về sau coi như có lộc ăn. Sau đó, Lâm Bắc lại đem ống kính hoán đổi đến thứ 79 tổ hình ảnh. Tổ này cũng không đơn giản. Trong này có một cái lặn xuống nước chuyên gia, vẫn là một đại mỹ nữ, tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng có nhất định nổi tiếng. Thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, nam tử cũng một mực tại chú ý đến chu vi mặt biển, suy đoán cái gì địa phương thích hợp lặn xuống nước. Cái này mỹ nữ lặn xuống nước chuyên gia, gọi là nam tử, là một cái rất nếp xưa danh tự, rất có ý cảnh. Nhất là nàng còn có một đầu như là thác nước đồng dạng mái tóc đen dài, vô cùng thuận hoạt, đây cũng là rất nhiều người đều 10 điểm hâm mộ đối với cái này, nam tử một mực biểu thị, cái này một đầu tóc là biển lớn đối nàng quả tặng. Không sai bị lắm. Nơi này có thể lặn xuống nước, ta xem một chút đi xuống một chuyến, cố gắng còn có thể mang về một chút hải sản. Nam tử mở miệng nói ra. Thanh âm của nàng cùng phi thường dễ nghe có một loại 10 điểm mềm nhu cảm giác sẽ cho người trong lòng ngứa một chút nam tử là một cái trên quốc tế cũng rất nổi danh lặn xuống nước chuyên gia nàng cá nhân đã từng đánh vỡ qua thế giới ghi chép mà lại không chỉ có như thế nàng vẫn là một cái mặt phẳng người mẫu thanh yêu là một cái phi thường ưu tú người lâm bắc nói điểm này vừa rồi diệp hàn cũng giới thiệu qua nhưng là còn không có lâm bắc nói cặn kẽ như vậy liên quan tới nam tử cái này cá nhân diệp hàn biết đến ngược lại là không có như vậy kỹ càng xem ra lâm bắc cũng làm không ít bài tập a hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy nam tử đã bắt đầu chuẩn bị xuống nước nàng tiến nhập buồng nhỏ trên tàu về sau rất nhanh liền đi ra, nhưng là tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Như thế một chút thời gian, nam tử đã đổi lại một bộ đồ lặn, đem nàng động lòng người đường con phát hỏa 10 điểm hoàn mỹ. Không thiếu nam tính chất người xem thấy trận cả mắt lên, nhao nhau bắt đầu khen thưởng. Nam tử là ngự tỷ phạm, là ta ưa thích loại hình. Nam tử tiểu tỷ tỷ, ta có thể. Nói với các ngươi chuyện gì, để các ngươi thanh tỉnh một chút, nam tử tài sản cá nhân phỏng đoán cẩn thận vượt qua ba ức. Cái gì? Ba ức? Một khi dính vào nàng, ta cũng không cần cố gắng. Khán giả nhao nhao ồn ào đương nhiên, đại gia cũng đều biết rõ. Loại chuyện này vẫn là môn đăng hộ đối tương đối tốt, vô luận là gả vào nhà giàu có vẫn là làm cái ở rể con rể, đó cũng đều là có rất nhiều tức giận chịu. Cho nên, nói cách khác nói liền xong rồi, nếu thật là cùng Nam Từ mặt đối mặt đứng đấy, chỉ là kia cô khí chất cũng đủ để cho rất nhiều người tự ti mặc cảm. Lúc này, Nam Từ mặc đồ lặn đã thả người nhảy lên, nhảy xuống biển nước. Hiện tại trên trời còn có lớn mặt trời đâu, nước biển cũng không tính lạnh, chính thích hợp bơi lội, lặn xuống nước. Mà đáng nhắc tới chính là, dù là Nam Từ xuống nước, trên người nàng cái kia cái bật lửa lớn nhỏ thiết bị cũng vẫn như cũ có thể cho khán giả mang đến thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm nhất là mua mũ giáp người xem cũng cảm giác giống như là tự mình tại lặn xuống nước cái loại cảm giác này phi thường thần kỳ đầu này nón trụ mua quá đáng giá ta cảm thấy mua tiện nghi đầu này nón trụ đáng giá càng nhiều tiền Ali công ty sắc thực lương tâm đem giá cả giảm thấp xuống rất nhiều ta chưa từng có lặn qua nước nhưng là hiện tại ta ta cảm giác đã tại lặn xuống nước cảm giác kia thật sự sảng khoái a nguyên lai like dưới nước thế giới đặc sắc như vậy đại gia nhao nhao công bố lấy bình luận của mình cái này khiến một chút còn không có mua được mũ giáp người cũng trong lòng nhớ một chút không được a a a ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền mua mũ giáp Ta bạn gái nói rằng một lần đem bán mũ giáp, nếu như ta không mua được lời nói, liền cùng ta chia tay. Ô ô, ta đã bị bัง, ta bạn gái giống như một cái mua mũ giáp tiểu tử ở chung. Huynh đệ đừng khóc chờ nàng mang thai trả lại tìm ngươi, ngươi còn kiếm lời đứa bé, tốt bao nhiêu à? Đại gia trong phòng phát trực tiếp lẫn nhau nói đùa, rất nhiều người nhìn thấy cái này mưa đạn, cũng mừng rỡ không được. Thân mẹ nó đổ vào a. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, bốn cá nhân cũng đều nhìn xem một màn này, đắm chìm trong cảnh đẹp như vậy bên trong. Người đẹp, dưới biển cảnh sắc cũng đẹp. Còn có một đám cá nhi tại du động, dựa sát vào hướng nam tử. Một màn này tựa như là một bức họa đồng dạng duy mỹ động lòng người. Dưới nước thế giới, là phần lớn người không có được chứng kiến, nơi này có trắng tinh hải sa, còn có đá san hô, loài cá, các loại sinh vật biển. Nam tử không có lặn xuống nước quá lâu, một lát sau nàng liền nổi lên mặt nước. Bất quá, nàng mang theo người một cái cái sọt bên trong, cũng đã đựng không ít hải sản. Cái này một cái, bọn hắn tổ này, cũng là có lộc gan. Sau đó, đại gia lại nhìn rất nhiều cái khác tổ tuyển thủ tình huống. Không thể không nói, lần chọn lựa này đi ra tuyển thủ, chất lượng cũng phi thường không tệ. Có bản lĩnh người, thật là không biết. Có rất nhiều người đều đã bắt đầu xuống nước, ở trong nước biển vui lội, chơi đùa. Đại gia qua cũng không tệ. Bất quá bây giờ, chẳng qua là biển lớn ôn nhu một mặt mà thôi. Ở trên biển, sớm muộn sẽ tao lộ to lớn sóng biển, thiên khí trời ác liệt, cái này đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhưng nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi đi." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, mặt biển không có khả năng mãi mãi cũng là gió êm sóng lặng. Mà một khi xuất hiện kinh khủng khí trời ác liệt, kia đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ có người ý thức được biển lớn nguy hiểm, có người sẽ bị đảo thải, đương nhiên bây giờ nói những này còn có chút sớm. Từng tổ từng tổ tuyển thủ đều ở trên mặt biển đi tới, đồng thời sớm đã phân tán ra tới, mỗi một tổ cũng có tự chọn phương hướng. Mà theo thứ một ngày sắp kết thúc, đại gia cũng đều thấy được, có một tổ tuyển thủ phía trước, thế mà xuất hiện một cái đảo nhỏ. Hòn đảo này là thật rất nhỏ, chỉ sợ vẫn chưa tới A Ly đảo một phần mười lớn nhỏ. Bất quá, đã phát hiện hòn đảo, kia tất nhiên là muốn lên đi xem một chút. Cho nên, tổ này tuyển thủ lựa chọn ngừng thuyền, sau đó dùng bè cặp bờ, đổ bộ hòn đảo nhỏ này. Chương 568. Hoang vu hòn đảo. Chương 568. Hoang vu hòn đảo thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tổ này tuyển thủ bên trong, bốn cá nhân, có một cái là con nhà giàu, nhưng lại mưu cầu danh lợi biển lớn, hướng tới biển lớn. Còn có hai cái người là đến từ cùng một chỗ đại học đồng học, kia là một chỗ ngành hàng hải đại học, hai người không chỉ có một chút tranh luận phải trái tri thức, động thủ năng lực cũng rất mạnh. Còn có một người, thì là một cái đại thúc, có một loại trầm ổn khí chất, nghe nói trước tiên là trên mặt biển kiếm ăn. Ba người trẻ tuổi, tăng thêm một cái đại thúc, hiện tại cũng đã rời khỏi thuyền, đặt chân đến hòn đảo nhỏ này, phía trên đây cũng là tất cả tuyển thủ bên trong, tổ thứ nhất phát hiện hòn đảo tuyển thủ. Cho nên, khán giả ánh mắt cũng đều dừng lại tại tổ này tuyển thủ trên thân vậy mà nhanh như vậy đã có người phát hiện hòn đảo trên mặt biển hẳn là có rất nhiều hòn đảo tồn tại. bất quá, hòn đảo này thực sự quá nhỏ. trước đó có người nói hòn đảo này không đủ Alì đảo một phần mười, ta cảm thấy vậy vẫn là nói lớn chuyện ra. không sai, ta cũng cho là như vậy. hòn đảo này nhìn cũng phi thường hoang vu, nghĩ ở phía trên tìm tới vật liệu độ khó rất cao. khán giả đều đang sôi nổi nghị luận. mà khán giả có thể phát hiện sự tình chính thức phòng phát trực tiếp bên trong bốn cá nhân cũng đều có thể nhìn ra được. hòn đảo này thật nhỏ, mà lại cũng không có thứ gì. Giang Vi Vi nhìn trên màn ảnh hình ảnh nói. Diệp Hân cũng gật đầu. Hắn nhìn ra được, hòn đảo này hoàn toàn chính xác 10 điểm hoang Vu. Cái này bên bờ đáng ngẫm, có một ít hải sản có thể thu thập, thì như món ăn hải sản, rống biển, vỏ sò loại sinh vật. Trên đảo lời nói, giống như đều là một chút khối đá cỏ dại. Trong đội ngũ đại thúc, dùng đèn pin chiếu sáng, nhìn xem phía trước cảnh tượng. Cái này thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Mặc dù là mùa hè, nhưng là tại trên đại dương bao la, cái này gió biển vẫn còn có chút lạnh. Tất cả mọi người cảm giác có một chút lãnh ý, ta đề nghị chúng ta hôm nay đêm muộn, trước tiên ở bên bờ hoạt động một cái, sau đó trở lại trên thuyền đi ngủ. Chờ đến trời đã sáng lại đến ở trên đảo nhìn xem, đại thúc mở miệng nói ra đề nghị này, được ba người khác đồng ý ba người khác cũng khá là tuổi trẻ, nhưng cũng không phải đồ đần, cái này thời điểm trời tối là không thích hợp thăm dò, cho nên đại gia ngay tại bên bờ đá ngầm hoạt động bắt đầu. hiện tại đúng lúc là thủy chiều xuống, bên bờ đá ngầm cũng lộ ra, có thể thu thập một chút bờ biển hải sản. không tệ, những thứ kia còn không ít đâu, ta đột nhiên nghĩ đến diệp hàn cùng giang vi vi làm qua cái kia hải sản nút mọc canh, chúng ta một hồi cũng có thể làm ăn a. tốt, lúc ấy xem phát trực tiếp thời điểm, ta liền thèm không được, bốn cá nhân trò chuyện, thu thập lấy hải sản có món ăn hải sản, rong biển, nhím biển, nhỏ con cua, còn có heo sống, hải hồng loại hình vỏ sò so loại sinh vật đích thật là không ít. dù sao nơi này hẳn là có rất ít người đến, cho nên những vật này cũng sinh trưởng rất tốt, rất nhanh. Đại gia liền thắng lợi trở về, thuận lợi về tới trên thuyền. sau đó bọn hắn tiến nhập trong phòng bếp, bắt đầu làm bữa ăn quấy ăn. chính là Diệp Hàn từng làm qua hải sản bún mò canh. chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liếc nhìn nhau, cũng nở nụ cười. lần sau có dảnh dỗi trở lại Á Lí đảo thời điểm, ta cho ngươi thêm làm. hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cái kia rút lui. Diệp Hán nói: "Cái điểm này, trời đã tối rồi, bọn hắn cũng kém không nhiều nên trở về nhà." Lâm Bắc cùng Mục Nhan cũng đều gật đầu, hai người bọn hắn cũng dự định đi. "Như vậy, ngày mai gặp." Lâm Bắc nói. "Ngày mai gặp." Tất cả mọi người lẫn nhau tạm biệt, cũng cùng khán giả tạm biệt, rời khỏi chính thức phòng phát trực tiếp. Diệp Hán bên này, mang theo Giang Vi Vi về nhà, hai người cùng một chỗ ăn một chút bữa ăn khuya, sau đó nằm xuống dùng mũ giáp xem phát trực tiếp. Cái này mũ giáp thiết kế phi thường tốt, sẽ không để cho người cảm thấy buồn bực, hô hấp phi thường thông thuận, hơn nữa còn có thể mang theo đi ngủ, nằm xuống sẽ hết sức thoải mái hai người dùng ngũ giác quan sát phát trực tiếp loại kia thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm thật phi thường không tệ. bất quá bây giờ cái này thời điểm đám tuyển thủ đại bộ phận cũng đều đi ngủ không có gì có thể lấy xem nội dung hai cái người nhìn một lúc sau liền đi ngủ ngủ một giấc đến ngày thứ hai hai người tỉnh lại diệp hàn chuẩn bị một trận điểm tâm sau đó bọn hắn cùng một chỗ lại tới chính thức phòng phát trực tiếp chủ trì tiết mục nhìn ra được giang vi vi tiểu nha đầu này vẫn rất tươi mới cảm thấy rất thú vị rất ưa thích làm chủ trì đối với diệp hàn tới nói đây cũng là một lần mới thể nghiệm hắn cũng cảm thấy rất thú vị hai người tới chính thức phòng phát trực tiếp phòng diễn chuyên bá. Trên đường đi còn có thể nhìn thấy một chút ca đêm công tác nhân viên, vừa mới hết giờ làm, muốn về nhà ngủ bù Vất vả. Diệp Hàn cười nói với đại gia. Hắn là cái không có cái gì giá đỡ người, đối với bất luận kẻ nào đều sẽ khá là bình thản, cái này cũng được đại gia hào cảm, sách, Lâm Bắc Lão sư này sẽ khẳng định là đang ngủ rất thẳng. Đoan Trừng là ngày hôm qua ăn nhiều lắm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn thấy, Lâm Bắc còn chưa tới đâu, một nhan ngược lại là đã tới. Mọi người cùng nhau nói đùa vài câu về sau, Diệp Hàn bắt đầu giải thích. Khán giả cũng đều một mực đang chờ xem đâu, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút ngày hôm qua một tổ tuyển thủ phát hiện đảo nhỏ. Mà bây giờ, Diệp Hàn nhìn thấy, kia một tổ tuyển thủ cũng rời giường đại thúc rời giường sớm nhất, hiện tại ngược lại là một chút hôi thối người trẻ tuổi, rất ưa thích nằm ỳ bất quá, ở trên biển tham gia trận đấu, bọn hắn cũng không thể chơi điện thoại, vọc máy vi tính, cho nên ngủ được cũng tương đối sớm. Bốn cá nhân, rất nhanh tất cả đều rời giường ăn một bữa đơn giản điểm tâm về sau, bọn hắn tràn đầy phấn khởi, muốn bắt đầu thăm dò đảo nhỏ. Ta đợi đến đông hoa cũng cảm ơn, hiện tại rốt cục bắt đầu. Muốn thăm dò đảo nhỏ. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta đoán chừng chính là đi lên chạy một vòng liền xong việc. Hòn đảo này khẳng định không có gì đồ vật đáng giá tham dò. Không nhất định a, nói không chừng trên đảo này có hải tặc lưu lại bảo tàng. Ha ha ha, ngươi mẹ nó tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, ngươi tại sao không nói trên đảo này còn có người ngoài hành tinh đâu? Ta cảm thấy trong biển rộng bạch tuộc chính là một loại đáng thương sinh vật ngoài hành tinh, lại biến thành nhân loại đồ ăn. Phong phát trực tiếp khán giả, ngay tại nói nhảm đâu, kể một ít có không có, theo dệt vô cớ. Mà lúc này tổ này tuyển thủ bốn cá nhân cũng tất cả đều đặt chân đi lên hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo hoàn toàn chính xác hoang vu dưới chân tất cả đều là một chút loa thạch đại thúc hòn đảo này tốt hoang vu a ta còn tưởng rằng có thể giống như là diệp hàn bọn hắn như thế ở trên đảo tìm tới rất nhiều sinh tồn vật tư đồ ăn con mồi đâu nghĩ cái gì đây ngươi hòn đảo này một chút đều có thể nhìn thấy một bên sao có thể có cái gì vật tư mấy cá nhân trò chuyện chậm rãi đi thẳng về phía trước nói thật hòn đảo này hoàn toàn chính xác để bọn hắn có chút thất vọng khán giả cũng cảm giác được có chút thất vọng trên đảo này cái gì cũng không có a đại thúc quan sát rất cẩn thận nhưng là hắn cũng không thể có cái gì phát hiện hắn còn lay mấy khối khối đá chi tiết Ngoại trừ một chút biển con dán loại hình sinh vật bên ngoài, cũng không có cái gì. Vậy liên bắt chút biển con dán, cái đồ chơi này dáng dấp cùng con dán rất giống, nhưng là có thể coi như mồi câu, dùng để câu cá phi thường hữu dụng." Đại thúc mở miệng nói ra. Chương 569. Phiêu lưu bình bên trong tờ giấy. Chương 569. Phiêu lưu bình bên trong tờ giấy chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặc trước từ đặc trước. Biển con dán vật này, dáng dấp hoàn toàn chính xác cùng con dán rất giống. Phong phát trực tiếp khán giả, có không ít người cũng cảm giác được sợ hãi. Muốn biết rõ, phương nam lớn con dán thế nhưng là biết bay rất nhiều người trời sinh liền sợ hãi loại này vô cùng bất nhập côn trùng. biển con gián tướng mạo, cùng đại gia bình thường nhìn thấy con gián, thật sự chính là rất giống. đây là cái gì côn trùng, nhìn thật đáng sợ a. biển con gián, ta làm sao xưa nay không biết rõ loại vật này. sát sát trùng, cái này không phải là một loại khác sát sát trùng đi. nghĩ quá nhiều, đây chính là bờ biển một loại phổ thông côn trùng mà thôi. bờ biển người rất ưa thích coi nó là làm mồi cầu sử dụng. phong phát trực tiếp người xem cũng đang thảo luận, có người không biết biển con gián còn có người đem loại này côn trùng tưởng tượng thành sắt sắt trùng đương nhiên tự nhiên cũng có một chút bờ biển người nhận biết loại này côn trùng cho đại gia phổ cập khoa học một cái còn có người đặc biệt vào internet tìm tòi một cái cũng biết loại này côn trùng trên hải đảo đại thúc cũng cho cái khác ba người trẻ tuổi cũng nói một chút bọn hắn liên tục gật đầu bắt đầu động thủ bắt côn trùng biển con gián sinh trưởng tại đá ngầm trong khe hở hành động cũng mười điểm linh mẫn muốn bắt lấy còn không phải một chuyện dễ dàng bốn cái đại lao ra cùng một chỗ bận bịu hồ lửa này rốt cục bắt lấy một chút biển con gián không sai biệt lắm chúng ta dùng những này tới làm mồi câu có thể ở phụ cận đây câu cá sau đó cũng kém không nhiều muốn rời khỏi, nhìn xem chung quanh nơi này, đã không nhìn thấy cái khác tuyển thủ, bọn hắn cũng đi. Đại thúc mở miệng nói ra, tại gần biển khu vực, không có bao nhiêu tuyển thủ mong muốn dừng lại quá lâu. dù sao càng đi biển lớn chỗ sâu đi, liền vượt khả năng phát hiện một chút người khác không có phát hiện qua đồ vật đại thúc bọn hắn tổ này, là bởi vì phát hiện hòn đảo nhỏ này, cho nên mới dừng lại một đoạn thời gian. mà bây giờ xem ra, hòn đảo này căn bản không đáng dừng lại, cái này đơn thuần là lãng phí thời gian. mấy cá nhân dự định trở lại trên thuyền đi, mà liền tại cái này thời điểm, cái tia con nhà giàu thanh niên, lại có một cái phát hiện mới. các ngươi xem cái này dưới đá ngầm mặt có phải hay không có một cái bình nhỏ nghe được thanh âm của hắn tất cả mọi người bu lại quả nhiên tại dưới đá ngầm mặt có một cái bình nhựa hải triều không ngừng đặt tới cũng làm cho cái này bình nhựa tại đá ngầm khe hở phía dưới chìm nổi trong bình còn giống như có một tờ giấy cái này không phải là một cái phiêu lưu bình đi có khả năng ta trước đó còn đang suy nghĩ muốn hay không ném cái phiêu lưu bình loại hình khẳng định cũng có người cùng ta ý nghĩ đồng dạng cái này có lẽ chính là trước kia ra biển nào đó một người lưu lại phiêu lưu bình ngược lại là thật có ý tứ chúng ta nhìn xem trong này viết cái gì bốn cá nhân cũng rất có hào hứng, chủ yếu là phiêu lưu bình vật này, đối với đại đa số người tới nói, đều là chưa có tiếp xúc qua đương nhiên đây không phải chỉ hệ chặt bên trong phiêu lưu bình, vậy liền quá thất bại. lập tức, bốn cá nhân cũng bắt đầu nghĩ biện pháp lấy ra cái bình này, cái này còn không quá đơn giản, chủ yếu là phía trên có một khối đặc biệt lớn đá ngầm, nhân lực căn bản là mang không nổi, thông qua một cái to bằng cánh tay khép hở, phía dưới mới là một cái hơi lỗ trống không gian, bên trong có một cái bình nhỏ, Chỉ tiết lấy người bình thường cánh tay chiều dài là không thể nào đủ đến, con nhà giàu tay còn bị trên đá ngầm vỏ sò cho cắt một cái vết máu. Hắn đau nhè răng trợn mắt. Ta đi trên thuyền cầm cái công cụ đến, chúng ta đừng có dùng tay cầm, không lấy được. Hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái này phiêu lưu bình bên trong viết cái gì? Đại Thúc nói. Ba người khác cũng gật đầu, cái này xem ra nhất định phải sử dụng công cụ. Phong phát trực tiếp bên trong người xem, cũng đều 10 điểm hiếu kỳ, nghĩ biết rõ cái này phiêu lưu bình bên trong đến tụt cùng viết cái gì, Đại Thúc trở về cầm công cụ, Diệp Hàn bên này cũng bắt đầu hàn huyên. Trên biển phiêu lưu bình, kỳ thật vẫn là có không ít. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Lâm Bắc gật đầu. Lâm Bắc là có gia biển kinh lịch người, hắn tự nhiên gặp được nước biển bên trong phiêu lưu bình. Nhưng là hắn không nghĩ ra, Diệp Hàn là thế nào biết đến, còn nói như thế lời thể son sát. Dù sao kia là Diệp Hàn chuyện của kiếp trước, một thế này, Diệp Hàn còn thật sự chính là không chút ra tới biệt hơi. Ngoại trừ chỉ có mấy lần ngồi thuyền trở về Ali Đảo Du Ngoạn. Lâm Bác suy đoán, có thể là đang ngồi thuyền trên đường, Diệp Hàn thấy được Phiêu Lưu Bình cũng có nói. Nói đến có chút chơi vui, ta trước kia gặp qua những cái kia Phiêu Lưu Bình, bên trong đều là lung tung viết một vài thứ. Nói ví dụ như có người viết đến mình muốn nữ nhân, phi thường đói khát, còn có người nói tự mình ở nơi nào chôn cái gì bảo tàng loại hình, lựa garnet người. Còn có trực tiếp chính là lời má người. Ha ha ha, lâm bác hồi tưởng lại vẫn cảm thấy thật thú vị, nợ nụ cười điểm này, diệp hàn cũng có trải nghiệm. Kiếp trước diệp hàn ra biển số lần không hề ít, cũng trên mặt biển, trên bờ cát tìm tới qua không ít phiêu lưu bình. Có người trên thuyền thủy thủ người đối diện thôn quê cùng người thân tưởng niệm, còn có một ít là tiểu tình lưa ở giữa yêu thương đủ loại cũng có. Nghĩ tới đây, diệp hàn ngược lại là có chút tò mò, không biết rõ tổ này tuyển thủ phát hiện phiêu lưu bình, bên trong đến tột cũng biết một chút cái gì đại thúc đi được nhanh, trở về cũng rất nhanh. Trong tay hắn đã cầm một thanh sắc bén xuyên cá, cái đồ chơi này cũng là tiết mục tổ phân phối. Tựa như là có thể dùng đến bắt cá, nhưng là phần lớn người khẳng định là sẽ không dùng. Hiện tại, dùng cái này xiên cá tới đến phiêu lưu bình chính là rất thích hợp. Tới tới tới. Đại Thúc cao hứng mừng mừng, không người xuống, đem trong tay xiên cá nhắm ngay phía dưới chai nhựa. May mắn cái bình này là nhựa tựa là ti, nếu như là bình thủy tinh, dùng xiên cá nhưng là không còn dùng. Cái gặp đại Thúc dùng sức đem xiên cá hướng phía trước đưa ra ngoài, sắc bén xiên cá đã cắm vào bình nhựa thân bình đại Thúc động tác rất nhanh, mau đem cái bình mang theo bắt đầu, nếu không, rất nhanh trong bình liền sẽ bị nước biển dốc đầy. Lấy được. Đại Thúc đem cái bình cầm trong tay, hưng phấn nở nụ cười. Ba người khác cũng đều nhìn xem đại thúc trong tay cái bình 10 điểm chờ mong đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến phiêu lưu bình đâu đại thúc theo xin cá xé mở vị trí trực tiếp liền đem cái bình này cho để ra bên trong tờ giấy cũng bị hắn cầm trong tay triển khai ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên tờ giấy đại thúc bắt đầu đọc bánh cao lương một khối tiền bốn cái hắt hắt lời này vừa mới niệm đi ra đại thúc mặt đều đen cái khác ba cá nhân sát mặt cũng tất cả đều 10 điểm cứng ngắc đây là có chuyện gì cái này đặc biệt lương không phải trận này rất nóng một câu sao làm sao lại bị người viết tại phiêu lưu bình bên trong mà lại đại thúc tại đọc thời điểm. Vô ý thức liền dùng cái kia quái gì giọng điệu, chính hắn cũng không chịu nổi, một cái thủ trưởng bưng kín mặt mình. Tất cả khán giả đều là trong thời gian ngắn cũng chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tất cả đều cười vang, chương 570, Người chuẩn là thèm. Chương 570, người chuẩn là thèm. Chương thứ 2 quỳ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn tổ này tuyển thủ, hiện tại đơn giản đều muốn hoài nghi nhân sinh. Dù là tờ giấy này trên đó viết cái gì có lẽ có bảo tàng, viết cái gì lợi mắng người, viết một bài không áp vận vẻ cũng thành a. Thế nào lại là bánh cao lương đâu? Đại thúc cảm giác tự mình hơi đau đầu. Ha ha ha ha ha ha ha, ha cười ra heo gọi. Cái này đặc biệt nương chính là ai làm? Lão tử sắp cười ra cơ bụng được không? Bánh cao lương, một khối tiền bốn cái, hắc hắc. Vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói, cái này không công bằng. Khán giả tất cả đều nổ tung, tất cả mọi người cười không được. Liên quan tới cái này thần bí phiêu lưu bình sự tình, trong nháy mắt lên nóng lục soát. Một chút không có chú ý tổ này phát trực tiếp người, hay là không thấy phát trực tiếp người, rất nhanh cũng đều hiểu được cái này tình huống, tất cả đều vui vẻ. Trịnh Đức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn bọn hắn cũng từng cái cười đau bụng. Đây là ai a, như thế ác thú vị. Diệp Hàn trên mặt tất cả đều là tiếu dung. Chuyện này thật sự chính là chơi thật vui một điểm đơn giản. Đây rốt cuộc là ai làm? Tất cả mọi người đang suy đoán. Căn cứ những lời này đến suy đoán, cái này phiêu lưu bình bị ném xuống biển thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Dù sao câu nói này cũng là gần nhất mới lửa cháy tới ở trên đảo. Đại Thúc bốn cá nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Đại Thúc bắt đầu trước suy nghĩ. Cái này khẳng định là gần nhất mới bị ném vào trong biển. Cái bình này cũng rất mới. Đại Thúc nói, những người khác gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn lại có phát hiện mới. Cái bình này, khá quen a còn có cái này tờ giấy, bọn hắn cẩn thận xem xét, cũng kịp phản ứng. cái bình này là tiết mục tổ an bài trên thuyền, là đám tuyển thủ thức uống a. còn có cái này giấy, bọn hắn hiện tại mới phản ứng được, cái này giấy chính là trên thuyền một loại lời ghi chép giấy, mỗi một tổ tuyển thủ cũng có. phá án, đây tuyệt đối là nào đó một tổ tuyển thủ ném, bốn cá nhân tâm bên trong lại là nổi nóng, vừa buồn cười đây quả thực là dở khóc dở cười a. đây là tổ nào tuyển thủ khiến cho đùa ác, cái này thật sự chính là thật trùng hợp bị chúng ta cho gặp. phục, đừng để ta biết rõ là tổ nào, bằng không ta muốn đánh người. tất cả mọi người đang nói đương nhiên bây giờ nghĩ xác định là tổ nào tuyển thủ làm, kia cơ bản không thể nào, cho nên bọn hắn cũng liền bay trở về trên thuyền nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu câu cá. trên thuyền có nguyên bộ ngư cụ, bọn hắn dùng biển con rán xem như mùi câu bắt đầu. kỳ thật trên thuyền là có phân phối một chút mùi câu, là ướp gia vị gia công qua biển con giùn mùi câu. bất quá bây giờ có lựa chọn tốt hơn, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng biển trương tới làm làm mùi câu. mà cái hiệu quả này cũng là cực kỳ tốt, cơ hồ là một cái câu liền đã có con cá cắn câu, chỉ chốc lát bốn cá nhân liền được không ít cá. Đặt ở một cái buồn nước lớn bên trong nuôi điều này cũng làm cho tâm tình của bọn hắn cũng trở nên khá hơn một chút. Mặc dù nói mới vừa rồi bị cái kia phiêu lưu bình bỏ bỡn, nhưng là hiện tại câu được nhiều như vậy cá, tự nhiên là một cái để cho người ta cao hứng sự tình. Câu cá kết thúc về sau, bọn hắn lại một lần nữa khởi hành, rời khỏi hòn đảo nhỏ này, tiếp tục đi tới đồng thời, thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến chưa rồi, là thời điểm làm một bữa cơm trưa. Mỹ thực luôn luôn có thể làm cho tâm tình của người ta biến tốt, Đại Thúc tự mình xuống bếp, cho đại gia làm một bữa toàn ngư yến, mấy cá nhân cùng ăn say xương ngon lành. Đại Thúc, ngươi tay nghề này thật không tệ con cá này thịt quá ăn ngon tươi mới cá biển ta còn là lần thứ nhất ăn vào. ta bình thường đi ăn đều là một chút trong sông cá làm thành tê cay khẩu vị không có cố này nguyên chất nguyên vị ngon à tất cả mọi người phi thường tao hứng hài lòng mà cái này thời điểm bọn hắn tiến lên đã coi như là rơi ở phía sau cái khác tuyển thủ cái khác tuyển thủ cái này thời điểm cơ bản đều còn tại tiến lên đem bọn hắn tiến độ cho hất ra đương nhiên đây cũng không phải là tại tranh tài ai đi thuyền càng xa phải có điều phát hiện mới được hình ảnh hóa đổi Diệp Hàn bên này cũng bắt đầu chú ý một cái những tuyển thủ khác động thái ngoại trừ đàn dân Âu Dương, mỹ nữ lặn xuống nước chuyên gia nam từ bên ngoài, còn có rất nhiều đều có đặc sắc tuyệt thủ, cũng đáng giá xem xét. Tỷ như đến từ máy xúc tỉnh ngư dân vươn núi, còn có một cái hải dương chuyên gia, là một cái lão học cứu cũng ra biển. Hiện tại, bọn hắn ngay tại quan sát là lão học cứu bên này hình ảnh, lao ra từ thân thể không tệ. Diệp Hàn mở miệng nói ra, tất cả mọi người gật gật đầu. Trên tấm hình có thể nhìn thấy, lao nhân tinh thần quắc thước, mang theo một bộ mắt kiếm gọt vàng, xem xét chính là rất có văn hóa dáng vẻ. Hắn tổ này còn có ba người trẻ tuổi, ngược lại là bổ sung đại gia quan hệ cũng rất tốt, vừa nói vừa cười hiện tại ngay tại ăn cơm trưa. Lão gia tử, ngươi là thế nào biết rõ vừa rồi nơi đó có thể bắt được cá? Chúng ta cái này một cái thu hoạch đều có thể ăn được đã nhiều ngày, mà lại khẳng định cũng là thêm điểm hạng a. Một thanh niên nhìn xem lão gia tử, một mặt sùm bái. Lão gia tử kẹp lên một khối thịt cá bắt đầu ăn. Hắc hắc, xử lý ta trên mặt biển vượt qua không biết rõ nhiều thiếu niên tháng, không phải ta khoe khoang, kinh nghiệm của ta so một chút lão ngư dân đều muốn phong phú, nhìn một chút liền có thể nhìn ra, ta cũng không phải cái biết rõ học vẹn đồ cổ nha. Lão gia tử nói, hắn dạng này lão nhân, thế nhưng là rất được hoang nên. Không thể so với hiện tại có rất nhiều giảm mà không kính người, mỗi ngày liền nghĩ làm sao ăn vạ. Loại này lao nhân mới là chân chính đáng giá tôn kính người. Bọn hắn vừa mới thả lưới, đánh bắt một đoàn cá, hiện tại cũng tại khoang chứa cá tôm bên trong thả ra đây. Hiện tại ăn chỉ là không có ý nghĩa mấy đầu mà thôi đây tuyệt đối là một cái rất không tệ thêm điểm hạng, thật ứng với câu cách ngôn kia, nhà có một lão như có một bảo a. Có như thế một cái kinh nghiệm phong phú lao nhân tại, tất cả mọi người đối với tổ này thành tích tràn đầy lòng tin, cái thành tích này hẳn là tuyệt đối sẽ không quá kém. Diệp Hàn, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ đi tham gia, cái này trên biển sinh hoạt. Thật sự chính là để cho người ta hoài niệm a. Lâm Bác nhìn màn ảnh, cảm khái nói, hắn đang nghĩ ngợi, mượn cớ tâm sự năm đó, nói quát chính một cái cùng báo tố vật lộn hình ảnh. Nhưng là không nghĩ tới a, Mục Nhan đã cho hắn tới một cái bổ dao. Lâm Bác lão sư, ngươi có phải hay không thèm a? Ngươi chuẩn là nhìn xem đám tuyển thủ ăn hải sản, tự mình thèm, đúng hay không? Nghe được Mục Nhan, Lâm Bác mặt mơ cứng đờ. Cái này, hắn không thể phủ nhận có cái này nguyên nhân, nhưng là Mục Nhan hiện tại nói thẳng ra, cái này khiến hắn 10 điểm bất đắc dĩ đại gia cũng tất cả đều nở nụ cười. Lâm Bác vội vàng giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thái vâng vâng vâng ta thèm à một nhan ngươi khẳng định cũng thèm ngươi nếu là không thèm ta phát trực tiếp ăn ghế sofa lâm bác vừa cười vừa nói diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung đi ra đánh cái giảng hòa lâm bác lão sư ngươi cho đại gia nói một chút người trước kia ra biển kinh lịch thôi tỷ như cái gì trên biển tàu Ma à giống như là đảo nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cự quy còn có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư những vật này diệp Hàn vừa cười vừa nói cho lâm bác đưa ra một câu đố khó ngủ chương năm cổ lão hộp hoa trang cùng cá mập chương năm cổ lão hộp hoa trang cùng cá mập chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước Diệp Hằng tự nhiên là đang nói đùa, cái này tất cả mọi người nhìn ra được. hắn nói những vật này, vậy cũng là một chút nghe đồn mà thôi, có ai đã từng tận mắt chứng kiến qua đây? Lâm bác tự nhiên cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc này, Lâm bác cười cười, trong mắt dần hiện ra một vòng nhớ lại chi sắc, hắn vô ý thức sờ lên túi, muốn chút một điều thuốc. Sau đó hắn mới phát hiện, trường hợp này tựa hồ không quá phù hợp, cho nên hắn lại thu tay về, sờ lên trên cẳng gốc dầu cẳng. Ta ra biển số lần cũng không phải ít, đại bộ phận thời điểm cũng đều là đúng quy đúng củ. Muốn nói gặp được cái gì chuyện thần kỳ, mặc dù không có người nói những cái kia khoa trương đồ vật, ngược lại là cũng có một lần. Lâm Bắc trầm rãi nói, lâm vào trong hồi ức, kia là hơn 20 năm trước một cái mùa thu, thu phong dịu hiu, tanh nồng gió biển thổi đánh vào người trên mặt. Lúc ấy Lâm Bắc vẫn là một cái tiểu thanh niên, hắn đứng tại một chiếc thuyền đánh cá bong tàu bên trên, sắp ra biển đây đối với ngay lúc đó Lâm Bắc tới nói, là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Một lần kia ra biển quá trình bên trong, Lâm Bắc thấy được Hải Thị Thận Lâu. Muốn nói Lâm Bắc cả đời này, thấy qua Hải Thị Thận Lâu hình ảnh cũng không ít lần, nhưng là một lần kia lại làm cho hắn ký ức sâu hơn, bởi vì hắn cảm giác tự mình tại Hải Thị Thận Lâu bên trong nhìn thấy hình ảnh, cũng không phải là hiện đại phong cách kiến trúc mà là có một loại nói không rõ ràng cảm giác ở bên trong. 833 lúc ấy lôi điện đan sen, mưa gió mịt mù, lâm bắc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại rốt cuộc không thể quên được một màn kia đến nay hắn nhớ lại, vẫn là mười điểm thổ thức. Từ xưa lưu truyền trên biển có tiên sơn, có tiên nhân, phần lớn người chỉ coi cái tiêu khiển, nghe xong liền xong rồi. Kia tất nhiên là cổ nhân ngu muội, chính mình tưởng tượng đi ra mà thôi. Nhưng là tại lâm bắc trong lòng, lại vẫn cảm thấy cái này có khả năng là chân thật tồn tại, tựa như là viêm hoàng quốc từ xưa lưu truyền xuống một chút thần thoại. Bao tố bên trong hải thị thật lâu, có ý tứ. Diệp Hán vừa cười vừa nói trên mặt biển bởi vì bao tố loại khí trời này hoàn toàn chính xác không nhỏ sát xuất xuất hiện hải thị thận lâu loại này kỳ quan tiếp trước diệp hàn cũng từng thấy qua một lần bất quá lâm bắc nói khá là mịt mờ ở đây ngoại trừ diệp hàn bên ngoài những người khác không có hướng suy nghĩ sâu xa phần lớn người xem cũng đều nghe xong liền xong rồi sau đó mọi người cùng nhau tiếp tục giảng giải phát trực tiếp quan sát mỗi một tổ tuyển thủ tình huống hôm nay bất quá là ra biển ngày thứ hai mà thôi đại gia tiến độ ngược lại là đều không khác mấy tăng thêm tuyển trước vào trong thời gian ngắn cũng không khả năng xuất hiện cái gì đào thải tình ạ pẹp hướng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi ngày sinh hoạt, không sai biệt lắm cũng chính là đi vào phòng diễn truyền bá làm giải thích, chủ trì tiết mục. Hiện tại bốn cá nhân cùng một chỗ chủ trì, vậy liền dễ dàng một chút, có thời điểm còn có thể nghỉ ngơi một cái. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn kém không nhiều mỗi ngày cũng tại chủ trì tiết mục, thỉnh thoảng sẽ buông lỏng một cái, hai người cùng đi ăn mỹ thực tại xung quanh dạo chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt thời gian, thứ ba quý tranh tài, Loan tỷ hệ sơ người đã khởi động nửa tháng. Tại nửa tháng này thời điểm, mỗi một tổ tuyển thủ cũng đều có một chút tiến triển, nhưng là đáng nhắc tới chính là khán giả phát hiện có không ít tuyển thủ ở trên biển đi thuyền thời điểm đều thấy được phiêu lưu bình xuất hiện đàn dân Âu Dương bên này nhặt được một cái phiêu lưu bình mở ra về sau phát hiện một tờ giấy trên tờ giấy viết mẹ ta muốn ăn nướng củ khoai mỹ nữ lặn xuống nước chuyên gia nam tử cũng nhặt được phiêu lưu bình lần này phiêu lưu bình bên trong tờ giấy viết là đưa một cái trong ổ giao giao đây đều là cái gì đồ chơi a mỗi một lần lúc có tuyển thủ phát hiện phiêu lưu bình thời điểm khán giả liền biết rõ việc hay tới hiện tại đại gia đã có thể xác định những này phiêu lưu bình tuyệt đối chính là nào đó một tổ tuyển thủ ném thật sự chính là mười điểm thú vị chỉ bất quá hiện nay còn không biết rõ đến tận cùng là tổ nào tuyển thủ làm cái này chuyện tốt đây bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi đại gia coi như là trà dư tiểu hậu một cái trò cười thôi mà trong đoạn thời gian này mặt muốn nói phát hiện vậy thật là chính là có một chút tương đối lớn phát hiện nói ví dụ như nam tử tại một lần lặn xuống nước trong hoạt động tìm được một cái mọc đầy tạo biển dương bọc sắt bọn hắn tổ này tuyển thủ đem dương bọc sắt mang về trên thuyền tất cả đều tràn đầy phấn khởi dù sao thật rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thuyền đắm bảo tàng loại hình đồ vật nói không chừng mở ra cái dương này về sau bên trong sẽ là tràn đầy một dương vàng tỏi đâu Tất cả mọi người mang tâm tình kích động, cùng một chỗ mở ra cái dương này. Khán giả cũng tất cả đều dựa mắt mà đợi chờ lấy nhìn xem trong dương đến cùng có cái gì. Cái dương bề ngoài gì xét nghiêm trọng, bị tạo biển bao trùm, đã nhìn không ra nguyên lai like là bộ giá gì, mà lại muốn thông qua bình thường thủ đoạn mở ra cũng là không thể nào, cho nên đám tuyển thủ trực tiếp kệ mở cái dương này. Bên trong đều là một chút nước biển, thậm chí còn có một cái bạch tuộc. Nghe nói chỉ là một trương giấy A4 độ dày khẽ hở, bạch tuộc cũng đều có thể thông qua. Hiện tại xem ra quả nhiên không phải lời nói dối, mà ngoại trừ nước biển cùng bạch tuộc bên ngoài, đám tuyển thủ còn chứng kiến trong dương có một ít đồ chơi nhỏ giống như là một chút đồ trang sức, mà lại cái dương mở ra về sau, cái nắp kia bộ phận còn có một chiếc gương. Đây là một cái hộp hóa trang, nhìn cũng không giống hiện đại công nghệ, hẳn là có chút cổ tác. Là một cái đồ tốt đâu." Nam tử mở miệng nói ra. Nàng cảm giác, khả năng này là mấy trăm năm trước đồ vật, có lẽ là một cái tiểu thư khuê các yêu thích hộp trang sức, hộp hóa trang, chỉ là không biết rõ vì cái gì sẽ chìm ở đáy biển. Tiết mục tổ phương diện, Diệp Hàn cùng Lâm Bắc cũng đều phê bình một phen. Mặc dù bọn hắn cũng không quá am hiểu giám định di vật văn hóa, nhưng là đại thể cũng có thể nhìn ra, khả năng này là thành triều thời điểm đồ vật. Tổ này vận khí không tệ a, cái này hộp hóa trang cũng hẳn là có thể thêm điểm. Đây là lặn xuống nước thời điểm phát hiện, rất không tệ. Lâm Bác nói, đã phát hiện một cái hộp hóa trang, như vậy tiếp tục thăm dò, sẽ có hay không có thuyền đắm đâu. Giang Vi Vi mở miệng nói ra, Tiểu Nha đầu đưa thích ý nghĩ hao huyền, nhưng cái này cũng cũng không phải là không có khả năng sự tình điểm này, Nam từ bọn hắn kia một tổ tuyển thủ cũng có một chút ý nghĩ, cho nên bọn hắn liền tại phụ cận tìm kiếm, mỗi ngày cũng lặn xuống nước thăm dò. Chỉ bất quá lại một mực không thể có cái gì quá lớn phát hiện, có thể là vô ý rơi vào trong biển cũng không có cái gì cái khác thuyền đắm vết tích. Nam tử nói đại gia mặc dù có chút không cam tâm, nhưng đối với nam tử vẫn là rất tin phục. Cho nên, bọn hắn tiếp tục xuất phát, liền không có tại một vùng biển này trì hoãn quá lâu. Trừ cái đó ra, còn có một điểm, khá là kinh dị đó chính là lao học cứu kia một tổ kinh không qua đoạn đi thuyền, phát hiện cá mập tung tích. Cái này trong biển, rõ ràng là tồn tại cá mập, đây chính là rất đáng sợ một loại sinh vật. Lập tức, điều này cũng làm cho tất cả mọi người mười điểm cảnh giác, cũng không dám lại tùy tiện xuống nước. Chương 572: Ma quỷ hải vực thuyền đắm. Chương 572 Ma quỷ hải vượt thuyền năm thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cá mập phát hiện là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cái này cũng mang ý nghĩa, đi thuyền cho tới bây giờ mới chính thức bắt đầu tiếp xúc đến biển lớn bộ mặt đáng sợ đã từng có người làm qua một giả thiết, nếu như đem trên viên tinh cầu này nước biển rút khô, lại sẽ phát hiện bao nhiêu kỳ dị giống loài đâu. Vấn đề này không có người có thể trả lời, bởi vì không có cái gì lực lượng có thể rút khô tất cả nước biển, mà giấu ở bên trong biển sâu rất nhiều sinh vật cũng liền chú định không cách nào bị người biết hiểu. Vẫn là câu nói kia, hiện tại nhân loại bước chân mặc dù đã đi vào vũ trụ, đã lên mặt trăng. Nhưng là đối với giới chân viên tinh cầu này, nhưng vẫn là hiểu rõ quá ít. Mênh mông biển lớn, cắt vàng đầy trời sa mạc, y hai lui tới thâm sơn rừng ra đây đều là cần mọi người đi không ngừng thăm dò, tìm kiếm đây cũng là kiếp trước Diệp Hàn định cho mình mục tiêu. Không ngừng thăm dò không biết khu vực, khiêu chiến cực hạn của mình. Kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn ngã xuống đăng đỉnh nghệ vờ dẹt trên đường, sau khi trùng sinh, hết thảy mới vừa mới bắt đầu. Diệp Hàn luôn cảm thấy, cái hệ thống này sẽ cho hắn to lớn kinh hỉ, hiện tại triển lộ ra, chỉ sợ cũng bất quá là một góc của băng sơn nội tâm của hắn chỗ sâu nhất là muốn đi thăm dò càng nhiều mỹ lệ kỳ hiểm địa phương, đi để lộ kia khăn che mặt thần bí. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Vùng biển này đã có cá mập thần hiện, chúng ta cũng không cần lại xuống nước, nếu như không có bắt buộc cũng không cần xuống thuyền. Lão học cứu mở miệng nói ra đối với cá mập loại vật này, đại gia cũng đều biết do nó kinh khủng, không có ai sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Tất cả mọi người không phải a cổ loại kia ngu xuẩn, mà cái khác một chút tuyển thủ cũng đều lần lượt bắt đầu phát hiện có cá mập tung tích, đại gia nhao nhao cảnh giác. Vùng biển này thật sự chính là tương đối nguy hiểm nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là bị sưng là ma quỷ hải vực đi. chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác mở miệng nói ra. nghe vậy, diệp hàn cũng gật đầu. cái này trùng sinh mà đến lam tinh, trên đại thể cùng trước đó địa cầu là không sai biệt lắm, nhưng là vẫn như cũ có một chút khác biệt. cũng tỉ như trước mắt cái này một mảnh ma quỷ hải vực. nơi này vô cùng nguy hiểm, toàn thế giới thuyền, cũng phi thường không nguyện ý đi qua nơi này. liên liên máy bay, cũng đều có rất ít đường biển mong muốn trải qua vùng biển này ở chỗ này, có không ít kinh khủng chuyến tuyết, nghe nói là một mảnh sẽ ăn người hải vược mà theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, mọi người đối với vùng biển này tham dò cũng dần dần triển khai, cuối cùng cũng xác nhận nơi này chỉ bất quá sinh vật nguy hiểm tương đối nhiều, đá ngầm cũng tương đối nhiều, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên mà thôi. trừ cái đó ra, lại có là đáy biển khả năng có khoáng thạch tồn tại, tạo thành vùng này từ trường có chút hỗn loạn. mà những vấn đề này đều đã bị khắc phục, cho nên tham gia trận đấu tuyển thủ đi vào một vùng biển này cũng là không tính quá mạo hiểm sự tình. nhóm chúng ta đã đến ma quỷ hải vực biên giới, lại hướng phía trước, chính là xú danh chiêu lấy ma quỷ hải vực. đại thúc kia một tổ đội ngũ, mặc dù rơi xuống một chút, nhưng đằng sau cũng đuổi theo tới. Giờ phút này, bọn hắn cũng đã tới Ma Quỷ Hải vực, đại gia dự thi trước đó đều là làm qua công khóa, cho nên bọn hắn cũng đều biết rõ, nơi này chính là Ma Quỷ Hải vực. Không sao, khoa học sớm đã đã chứng minh, vùng biển này không có khoa trương như vậy, chính là đá ngầm cùng sinh vật nguy hiểm tương đối nhiều mà thôi. Chúng ta thuyền vô cùng tận tiến, có thể tự động dò xét đá ngầm, đồng thời tránh đi. Trong đội ngũ người trẻ tuổi, nhao nhao mở miệng nói ra đại thúc cũng gật đầu, cái này xác thực không phải vấn đề gì. Cho nên, hắn to gan đi về phía trước, khống chế thuyền tiến về phía trước, chuẩn bị tiến nhập Ma Quỷ Hải vực. Hiện nay Phần lớn tuyển thủ cũng tiến nhập ma quỷ hải vực, bất quá cũng có một chút tuyển thủ khá là cẩn thận, lựa chọn tránh đi vùng biển này, tiến về cái khác phương hướng. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn mở miệng nói ra đồng thời, trên màn hình lớn hình ảnh cải biến, biến thành một cái bắt ngát hải đồ. Phía trên có từng cái điểm đỏ, còn có số lượng, tiêu ký ra mỗi một tổ tuyển thủ định vị đi ra. Công nghệ cao chính là tốt, tùy thời có thể lấy trưởng không toàn cục động thái. Hiện nay đi thuyền nhanh nhất, cao nhất một tổ tuyển thủ là thứ bảy tổ. Tổ này ngược lại là không có gì đặc biệt tao ngộ, chỉ là một mực tại hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập Ma Quỷ Hải vực." Mục Nhan mở miệng nói ra. "Ma ngoại trừ 7 tổ bên ngoài, còn có mấy tổ tuyển thủ cũng đều tiến lên rất nhanh, cử ly 7 tổ thuyền không tính quá xa." Lúc này, tại 7 tổ chỗ thuyền bên trên, bốn cái tuyển thủ lựa chọn ngừng thuyền. "Ma Quỷ Hải vực, từ xưa đến nay liền có rất nhiều thuyền đám. Lần này tiết mục tổ có quy định, nhưng phàm là tuyển thủ tự mình theo trong biển vớt đi lên đồ vật, đều là thuộc về chính chúng ta. Chỉ cần nộp thuế là tốt." 7 tổ bốn cái tuyển thủ cũng thập phần hứng phấn. Bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, lần này tham gia trận đấu mục đích chính là muốn vớt thuyền đắm, kiếm một món hời đồng thời tại tổ này tuyển thủ bên trong còn có một tồn tại đặc thủ, gọi là chu húc cái này chu húc trong nhà tổ tiên có một người chính là tại cái này vị trí gặp tai nạn trên biển may mắn đào thoát tính mệnh theo như hắn nói nơi này có thuyền đắm thuyền đắm trên chở đầy hoàng kim bảo vật chu húc bọn hắn tổ này người nhất định vớt bảo vật được bình quân điểm không hề nghi ngờ đây là một lần cải biến cả đời cơ hội chỉ cần được thuyền đắm bên trong bảo vật kia nửa đời sau liền có thể ăn ngon uống say lái xe sang trọng ngủ mỹ nữ hiện tại bọn hắn rốt cục đạt tới một cái không sai biệt lắm vị trí muốn bắt đầu triển khai lặn xuống nước thăm dò Cái này khiến trong lòng của bọn hắn tất cả đều kích động không thôi. Lúc này, tất cả khán giả cũng đều chú ý tới, bọn hắn ngừng thuyền, hẳn là có chỗ cử động. Bảy tổ ngừng thuyền, bọn hắn hành động giống như rất có mục đích tính chất. Ta cũng có loại cảm giác này, giống như bọn hắn chính là vì lại tới đây. Bọn hắn muốn làm gì? Muốn xuống nước? Khán giả nhao nhao bình luận. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn cũng có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Hắn có dũng khí khẳng định, tổ này tuyển thủ tuyệt đối là muốn xuống nước tiến hành vết hoạt động. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích. Bọn hắn đã sớm biết rõ, tại vùng này khả năng có thủy đắm. Cái này cũng không khó lý giải, cũng rất dễ dàng liền có thể được trên đại thể suy đoán. Hiện tại, tất cả mọi người 10 điểm hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng có thể có dạng gì thu hoạch. Tổ này tuyển thủ rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng làm việc, dự định bắt đầu lặn xuống nước. Chu Húc cùng người kêu kêu là làm bạch bằng người, dẫn đầu xuống nước, hai người khác thì tại trên thuyền tiếp ứng chờ đợi lấy tin tức. Cái này phân công cũng làm có thể, khán giả điều chỉnh góc nhìn, nhất là có mũ giáp người xem, nhau nhau đều thấy được dưới nước cảnh tượng. Chu Húc dẫn đầu, cùng Bạch Bằng cùng một chỗ xuống nước, bắt đầu lặn xuống nước, tìm kiếm dưới nước khả năng tồn tại bảo tàng lật, chương 573. Tranh tài tiến triển. Chương 573, tranh tài tiến triển chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giờ khắc này, đối với Chu Húc tới nói, là kích động nhất. Cái này một ngày, hắn đã đợi chờ đợi rất lâu. Hắn bản chức là một cái lập trình viên, mặc dù nói một tháng tiền lương cũng có hơn một vạn, nhưng là từ khi hắn biết rõ trong nhà tổ truyền tin tức kia về sau, liền vô tâm cố gắng công tác. Hắn nghĩ đến ma quỷ hải vượt thăm dò thuyền đám, một đêm chợ dầu. Lúc đầu hắn là tính toán qua, lấy hắn năng lực cá nhân, tăng thêm toàn bộ đáng thương gia tộc có thể cho hắn, hắn tối thiểu phải chờ tới hơn 40 tuổi mới có thể tự mình ra biển đến vớt. Nhưng là hoang Dã Vương giả thứ ba quý, cho hắn vô hạn hy vọng, nhường cái này ngay trước thời hạn. Hắn nhận định, đây là thượng thiên cũng tại trợ giúp hắn. Cho nên, lúc này Chu Húc cả người đang đứng ở một loại đỉnh phong trạng thái, xuyên thấu qua chuyên nghiệp kính nặn, hắn quan sát đến chu vi tình huống, khát vọng phát hiện một chút cái gì. Chỉ bất quá, nhường trong lòng của hắn trầm xuống, cảm giác được thất vọng là, vùng biển này đáy biển, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá thăm dò vết tích. Cái gọi là thuyền đám, căn bản cũng không có bất kỳ bóng dáng. Đây không có khả năng. Chu Húc theo bản năng muốn mắng một câu, nhưng là lại nghĩ đến tự mình dưới đáy nước, không có biện pháp nói chuyện. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối cùng lửa giận, tiếp tục tại dưới nước tìm kiếm. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, mang theo Bạch Bằng cơ hồ là từng tấc từng tấc thăm dò đáy biển mặt đất, mãi cho đến dưỡng khí hao hết. Nổi lên mặt nước về sau, Chu Húc cảm giác tự mình cả người đầu đều làm động. Hắn rất xác định, tự mình không có tới sai địa phương ở nhà tổ tiên truyền thừa ghi chép bên trong, nơi này không có chút nào sai sót, liền liền mỗi một khối đá ngầm hình dạng, cũng như vậy tương tự. Thế nhưng là, đã không có đi sai, vậy tại sao nơi này một điểm vết tích cũng không có? Chu Húc phi thường khẳng định, không có bất luận cái gì một cái liên quan tới nơi này có vớt ra truyền đắm tin tức suốt hiện qua thuyền đám chẳng lẽ lại còn có thể tự mình lớn chân chạy không thành. Chu Húc về tới bong tàu bên trên, thật lâu không nói, chỉ bất quá hắn dùng sức nắm lấy lan can mà có vẻ trắng bệ tay, lại bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Tổ này tuyển thủ xuống nước về sau, xem ra không có thu hồi gì. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc nói. Diệp Hàn cũng gật đầu, nhưng là hắn luôn cảm giác cái này Chu Húc cảm xúc không thích hợp. Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn vừa mới xuống nước, liền phát hiện đại lượng hoàng kim, châu ngọc, đồ sứ. Nếu như không phải ôm ý nghĩ như vậy, kia Chu Húc hiện tại phản ứng liền có vẻ không rời đầu một điểm. Diệp Hàn tâm lý không nghĩ rõ ràng Hắn chỉ coi là Chu Húc đem hết thảy cũng nghĩ quá đơn giản. Muốn biết rõ, Chu Húc chỉ là một cái lập trình viên mà thôi, giống như vớt thuyền đám loại chuyện này, thế nhưng là nửa điểm cũng không dính. Làm sao không có gì cả chứ? Chu Húc không nghĩ ra. Hắn nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì, quyết định lại một lần nữa xuống nước đồng thời lần này, hắn muốn mở rộng lục soát phạm vi. Thuyền đắm, hoàng kim, bảo vật. Những chữ này, là hắn không biết rõ bao nhiêu cái ngày đêm chỗ nguyên tưởng động. Một khi tìm tới, hắn nhân sinh đem từ đây khác biệt. Ra hải chi trước, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, phất nhanh về sau cái tiết như thế nào chế nhạo đã từng lạc bạn ngay tại hắn máy tính cặp văn kiện bên trong, liền một phong ngựa khí tranh chua đơn xin từ trước đều đã viết xong, chỉ chờ hắn một đêm chợ đầu. Sau một lát, chúa hút lại một lần nữa xuống biển. Hành động này cũng làm cho khán giả có một ít kinh ngạc. Hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hai lần xuống biển. Hắn muốn tìm cái gì à? Chẳng lẽ hắn có một trường tàng bảo đồ? Cho rằng nơi này nhất định có thuyền đắm bảo vật. Hành vi của hắn hoàn toàn chính xác rất có mục đích tính chất, có lẽ hắn từ một loại nào đó con đường biết được nơi này có thuyền đắm đi. Bất quá, theo ma quỷ hại vượt thần thoại bị khoa học giải thích về sau, tới đây vất vả người từ trước đến nay không ít có lẽ hắn muốn tìm đồ vật, sớm đã bị người khác vớt. Khán giả nghị luận ở mỹ công bố lấy giải thích của mình. Tất cả mọi người cảm thấy, Chu Húc có thể có chỗ phát hiện khả năng không tính lớn. Mà sự thật cũng chính là như thế. Sau đó thời gian, Chu Húc một mực kiên nhẫn tại một vùng biển này tìm kiếm thuyền đám. Thậm chí hắn đã thoát ly phạm vi ban đầu, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng đi tìm kiếm. Tại hắn bên này, không ngừng tìm kiếm thời điểm, cái khác tuyển thủ, cũng đồng dạng đều có cử động. Dựa theo hiện nay tiến độ, phần lớn tuyệt thủ đều đã tiến nhập cái này một mảnh ma quỷ hải vực đồng thời cũng rốt cục xuất hiện bị đào thải tình huống thứ 94 tổ tuyển thủ tại tiến vào ma quỷ hải vực về sau bởi vì thao tác trên sai lầm chạm đến một mảnh đáng ngầm không chỉ là thuyền mắc cạn không cách nào tiếp tục đi thuyền mà lại cả con thuyền tình trạng cũng phi thường không tốt kịch liệt va chạm nhường thuyền nội bộ bộ phận dụng cụ xuất hiện hư hao tổ này tuyển thủ cân nhắc phía dưới không thể không lựa chọn rời khỏi thế là tại lần này trong trận đấu rốt cục xuất hiện tổ thứ nhất bị đào thải tuyển thủ là máy bay trực thăng đến đây mang đi tổ này tuyển thủ về sau vùng biển này những tuyển thủ khác trong lòng cũng cũng biết rõ xem ra là có người bị đào thải điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm bắt đầu cẩn thận 94 tổ tuyển thủ thật đáng tiếc thối lui ra khỏi tranh tài, mà bọn hắn lưu lại tuyển sẽ có chuyên ngành nhân viên tiến đến sửa chữa, đồng thời lái về bên tàu. Giang Vi Vi giảng giải, tiểu nha đầu hiện tại đã làm được ra dáng, giảng giải cũng không luống cuống, nàng nụ cười ngọt ngào, rất được khán giả yêu thích. Mà muốn nói hiện tại ai là được hoan nghênh nhất người chủ trì, liên liên Diệp Hàn cũng đều kém 3 điểm. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là Viêm Hoàng Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới nhân khẩu tỷ lệ nam tính nhiều hơn nữ tính, mà tuyệt đại đa số nam tính khẳng định hơn nữa thích Giang Vi Vi thắng qua Diệp Hàn chín tổ tuyển thủ rời khỏi là một cái bắt đầu. Về sau. Tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tuyển thủ sẽ không ngại rời khỏi. Trong đó một cái trọng yếu nhân tố chính là thức uống vấn đề đồ ăn vương diện, có cái này một mảnh biển lớn tại, làm sao cũng không thể chết đói. Thế nhưng là mảnh này biển lớn nước biển, lại không cách nào trực tiếp uống. Vô luận như thế nào, ra biển thời điểm có thể mang theo nước ngọt đều là hữu hạn, sớm muộn sẽ có uống xong kia một ngày. Cho nên vấn đề nước liền thành trọng yếu nhất nơi mấu chốt. Một chút thông minh tuyển thủ đã bắt đầu có ý thức tìm kiếm một chút hòn đảo, nén thử ở trên đảo phát hiện nước ngọt tiến hành bổ sung. Còn có người thì là đang mong đợi một trận mưa, nước mưa. Đun sôi về sau cũng hoàn toàn là có thể uống. Từng chiếc từng chiếc thuyền, phía trên tiêu ký lấy số thứ tự, đi thuyền trên mặt biển. Theo thời gian trôi qua, ban đầu ra biển mới mẻ cảm giác đã giảm đi. Tất cả mọi người bắt đầu chân chính dụng tâm suy nghĩ. Cái tiết như thế nào thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, thu hoạch được khán giả ủng hộ, từ đó thắng được một cái tốt hơn xếp hạng. Như thế nào thu hoạch nước ngọt, phát hiện khả năng tồn tại truyền đám đâu? Mỗi một tổ tuyển thủ cũng đang hành động. Tranh tài đến hiện giai đoạn, cũng bắt đầu trở nên càng thêm đặc sắc. Rốt cục, tại mênh mông ma quỷ trong vùng biển, có chiếc thứ nhất thuyền đám bị tuyển thủ phát hiện, chương 574. Nguyên Thanh Hoa đổ sứ, chương 574, Nguyên Thanh Hoa đổ sứ, chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, dẫn đầu phát hiện thuyền đám là nam tử tổ này, cái này không có biện pháp, nam tử thực lực của mình còn tại đó, đối với lặn xuống nước am hiểu, nhưng nàng phát hiện trước nhất thuyền đám tung tích điểm này, dù là cái khác tuyển thủ nghĩ hâm mộ, cũng đều hâm mộ không tới. Tại cái khác tuyển thủ bên trong, cũng có người am hiểu lặn xuống nước, nhưng này cái trình độ, liền cũng không sánh bằng nam tử. Nam tử tổ này phát hiện thuyền đám, tin tức này không hề nghi ngờ, nhưng toàn thế giới người xem cũng hưng phấn lên đại gia cũng đều biết rõ. Ma quỷ hải vực từ trước đến nay cũng có không ít thuyền đám. Mặc dù nói những năm gần đây có không ít thuyền đám bị đánh mò đi ra, nhưng là càng nhiều thuyền đám vẫn còn tại nước biển chỗ sâu chậm rãi mục nát. Nam tử phát hiện kia một chiếc thuyền đám, giá trị không thấp. Phát hiện này lập tức chấn kinh thế giới. Chiếc này thuyền đám đại khái là nguyên đại thời kỳ. Nếu như có thể tại thuyền đám bên trong phát hiện bảo tồn hoàn hảo đồ sứ, vậy sẽ là một món tài sản khổng lồ. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bắc ngồi thẳng người, mở miệng nói ra. Diệp han cũng gật đầu, biểu thị đồng ý lấy hai người bọn họ kiến thức đều có thể đại khái nhìn ra thuyền đám triều đại đương nhiên đối với một chút không hiểu rõ người mà nói, liền căn bản là không có cách điểm không năm phân biệt, nhiều lắm là có thể nhìn ra được, chiếc này thuyền đắm khá là cổ lão mà thôi. Lúc này, ở trong nước biển, nam tử thân thể mang theo duyên dáng đường cong, vươn tay ra, vớt lên thuyền đắm mặt ngoài tạo biển. Một cỗ bụi bặm ở trong nước biển lan tràn ra, thân thể của nàng tựa như là một con cá linh hoạt như vậy, tránh đi những này rơm bẩn. Cả con thuyền mặt ngoài cũng có thật dày một tầng tạo biển sinh trưởng, mười điểm mục nát. Thuyền bên trong cũng không ít sinh vật biển chiếm cứ. Bất quá, nhưng không có cái gì có uy hiếp sinh vật tồn tại, có thể an toàn tiến hành thăm dò cái này hẳn là một con thuyền chở hàng, tồn tại đồ sứ khả năng phi thường lớn. Lâm Bác ngừng hô hấp, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. tất cả người xem cũng đều nhìn không chuyển mắt, nhất là có mũ giáp người xem, cảm thụ của bọn hắn càng thêm trực quan. có một ít người thậm chí xuất hiện một loại ảo giác, đó chính là hiện tại bọn hắn người đã ở đáy biển, đang đối mặt chiếc này thuyền đám. hắc hoa kỹ tuyệt nhất, cảm giác này quá chân thực, ta nhịn không được dùng mình một cái. một trận run rẩy về sau, hết thề cũng kệ nhạt vô vị. ngươi nằm mơ đi, là thật rất chân thực a, ta ta cảm giác ngay tại thuyền đám phía trên. tất cả mọi người thảo luận. Một chút còn không có mũ giáp người, trong lòng cũng ngứa một chút, suy nghĩ lần tiếp theo đem bán, nói cái gì cũng cần mua đến một cái mũ giáp mới được. Bọn hắn nhìn thấy trong tấm hình, nam tử ngay tại chiếc này thuyền đắm bên trong du động. Chiếc thuyền này dù sao cũng phải tới nói không tính quá lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng còn hơi nhỏ lớn nhỏ đương nhiên, cho dù là rất nhỏ thuyền, cũng có thể chứa đựng không ít đồ vật. Nam tử mang tâm tình kích động, ở này chiếc thuyền đắm bên trong tìm kiếm lấy đây không phải một cái đơn giản quá trình, đồng thời muốn 10 điểm xem trừng. Dù sao đây là tại dưới nước, chiếc này thuyền đắm niên đại xa xưa, một khi phát sinh đổ sụp, vậy liền không dễ chơi còn có chính là cây rong, đùi bậm những vật này sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt của người, muốn thanh trừ cũng không phải một cái sự tình đơn giản. bất quá, đối với những chuyện này, nam tử rõ ràng là có nhất định kinh nghiệm. dù sao nàng thế nhưng là quanh năm lặn xuống nước người, cẩn thận nghiêm túc tiến nhập trong khoang thuyền, nam tử đánh một cái ốm okay kê thủ thế, cùng nàng cùng một chỗ xuống nước đồng đội, không cùng lấy nàng cùng một chỗ tiến nhập thuyền đám phạm vi đây là đã sớm thương lượng xong. dù sao nàng đồng đội, nhưng không có như thế phong phú lặn xuống nước kinh nghiệm. mặc dù đối với thuyền đắm mười điểm hiếu kỳ, nhưng là hắn không có tiến nhập thuyền đắm một mặt là sợ hãi tự mình không xem chừng hư hại thuyền đắm kết cấu dẫn đến đổ sụp loại hình nguy hiểm một phương diện khác cũng là muốn chờ đó đứng năm tử nếu như hai cái người đồng thời thân hang thuyền đắm bên trong tao ngộ nguy hiểm người đi biển chỉ sợ không kịp làm ra kịp thời cứu viện không thể không nói những này an bài bên trong cũng lộ ra một loại trí tuệ không giống như là chu húc bên kia chu húc hiện tại cũng muốn điên hắn khổ tìm không được thuyền đắm tung tích liên liên bình dưỡng khí lượng cũng đều còn lại không nhiều lắm tiếp tục như vậy hắn rất có thể không công mà lui kết quả như vậy hắn đón chịu không được hiện tại hắn cảm xúc phi thường tá bạo, trung quanh đây hải vực, hắn cơ hội đều tìm khắp cả, nhưng là vẫn không có phát hiện thuyền đắm cái bóng, liền sợi lông cũng không có. mà lại, hắn kiên trì mỗi một lần chính mình cũng nhất định phải xuống nước, cái này cũng đưa tới đồng đội bất mãn. ba người khác cộng lại xuống nước số lần cũng đều không có hắn nhiều. hiện tại, hắn vì tiết kiệm dưỡng khí, càng là quyết định không cho phép đồng đội xuống nước. mấy cá nhân hung hăng ở mỹ một trận, còn kém chút đánh nhau, mà cuối cùng, chu húc cũng không thể không thỏa hiệp. hắn không có biện pháp một tay giả tiền, tuy nói dưỡng khí lượng càng ngày càng ít, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn cản những người khác xuống nước quyền lực a. Hán bên này vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy thuyền đắm tung tích, mà Nam tử bên này tại đại gia rung động trong ánh mắt, Nam tử mở ra trong khoang thuyền một cái cái dương gỗ, trong dương có một ít sớm đã hư thối cỏ tranh, mà trừ cái đó ra còn có một số trắng chói mắt đồ sứ. Nguyên đại sứ thanh hoa, cái này đồ vật thậm chí đều có thể nói là có tiền mà không mua được. Có câu nói rất hay, loạn thế thời đại vàng son đồ cổ, hiện tại chính là một cái thịnh thế, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, cất giữ đồ cổ người cũng vô cùng nhiều. Những này nguyên đại sứ thanh hoa không hề nghi ngờ là tài sản to lớn, mà lại tại thuyền này trong khoang thuyền. Không chỉ có riêng chỉ cột như thế một dương mà 250 đã. Cho dù là nam tử không thiếu tiền, tâm tính cũng rất tốt, nhưng là hiện tại, hay là thân thể không ngừng run rẩy kiểm chế không ở kích động của mình tâm tình. Lần này ra biển, thực sự quá thuận lợi. Không có tao ngộ thiên khí trời ác liệt, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, cứ như vậy phát hiện một thuyền khoang thuyền nguyên đại sứ thanh hoa. Cái này giá trị cơ hồ không cách nào đánh giá, có thể để bọn hắn tổ này bốn cá nhân từ đây sửa nhân sinh. Sau một lát, nam tử nổi lên mặt nước, trong tay của nàng bưng lấy một cái cổ lão hồ gỗ. Trước tiên đem cái dương mang lên đi, nhất định phải xem chừng. Không thể có một điểm hư hao. Cầm nhẹ để nhẹ. Nam tử đem cái dương đưa ra ngoài, đặt ở trên mặt nước một cái sắt giọt bên trong. Các đội hưu cũng rất rõ ràng, nam tử tính cách cũng đều biết rõ. Nam tử nghiêm túc như vậy, trịnh trọng, vậy nhất định chính là phát hiện đồ tốt. Trong lòng của bọn hắn cũng đều lửa nóng bắt đầu. Rất nhanh, bốn cá nhân cũng trên băng thuyền, bọn hắn trước mặt trưng bày một cái hộp gỗ. Cái dương đã bị mở ra, bên trong đồ sứ cũng đều bị đem ra, cọ rửa sạch sẽ. Nguyên đại sứ thanh hoa, đây là một đôi bình hoa, quá tinh mỹ. Là quan hầm lò xuất phẩm, có thể không tinh mỹ sao? Cái gì là nghệ thuật? Đây chính là nghệ thuật a." Tất cả mọi người vô cùng hứng phấn, cho dù là không hiểu đồ cầu người, cũng có thể nhìn ra được cái đồ chơi này chân quý giá trị, chương 575. Tuyệt vọng chu húc. Chương 575, Tuyệt vọng chu húc chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, bốn cá nhân cũng đều 10 điểm cảm thái. Lâm Bắc nhịn không được vỗ tay, đứng lên. Nam tử làm phi thường tốt, đây là chúng ta Viêm Hoàng quốc cổ lão di vật văn hóa, hiện tại lại thấy ánh mặt trời. Đây là một đôi quan hầm lò xuất phẩm nguyên đại sứ thanh hoa bình. Cái này cất giữ giá trị liền vô cùng cao, mà lại thuyền kia trong khoang thuyền rõ ràng còn có càng nhiều đồ sứ. Tất cả mọi người thảo luận. Diệp Hàn cũng rất khen ngợi, gật đầu. Hắn mười điểm thưởng thức nam tử, cái này nữ nhân rất rõ ràng vô cùng không đơn giản đây là bản lãnh của nàng. Mà phần lớn người xem, tất cả đều nổ tung. Rất nhiều báo danh, nhưng là không có bị tuyển chọn người xem, cũng đấm ngược giấm chân. Cái này nếu là đổi thành bọn hắn ở đây, tốt biết bao nhiêu a? Rất nhiều người trong huyễn tưởng phát nhanh, không phải liền là dạng này sao? Đây quả thực là tiện sát người bên ngoài a. Trước bảo tồn tốt, dùng đệm chăn, quần áo loại hình bao vây lại, không thể có một khi va chạm, nếu không liền sẽ sinh ra hư hao ta nghỉ ngơi một cái, một hồi tiếp tục vớt. Nam tử mở miệng nói ra. ba người khác đều là nam tính, nhưng là đối với nam tử kia là một trăm cái tin phụ. bọn hắn đều là người ngoài ngành, nhiều lắm là biết bơi mà thôi. chuyên nghiệp làm việc, còn phải xem nam tử. lần này bọn hắn khẳng định là có thể đi theo nam tử phát đại tài. hiện tại liền xem như nam khước Tử bọn hắn dựng ngược tiêu chạy bọn hắn cũng vui lòng a. nhìn xem trước mặt sứ thanh hoa bình, bọn hắn cũng biết rõ, nhân sinh theo giờ khắc này bắt đầu liền sửa đây là không có gì sánh kịp tại phu a. phong phát trực tiếp bên trong lập tức liền có đại lao đã coi trọng chuyện này đối với sứ thanh hoa bình cái này sứ thanh hoa bình phi thường không tệ, ta vừa vặn nghĩ cất giữ một đôi, chớ cùng ta đoạn. dẫn đầu lên tiếng là phong diệp lưu tình vũ đại lão, vị này đại lão cũng bị nổ ra tới. sau đó viêm hoàng chi tâm lao xoái lao xoái, ta chưa thấy qua tiền, quang đời còn lại có người chờ chút đại lão cũng nho nhau, nhau hiền thân, lấy những người này tài lực muốn mua cái này một đôi sứ thanh hoa bình, tự nhiên không có vấn đề gì. hiện tại liền xem ai có thể có bản lĩnh có được. chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn còn tại cạnh tranh lẫn nhau thời điểm, nam từ một câu nhưng lại làm cho bọn họ mười điểm thất vọng. cái này một đôi sứ thanh hoa bình, ta không có ý định bán đi ta nghĩ tư nhân cất giấu, đây cũng là ta lặn xuống nước kiếp sống bên trong, lần thứ nhất thu hoạch được vật như vậy, ta phi thường ưa thích. Làm nên ngủ, cái khác đồ sứ bán đi về sau tiền, ba người các ngươi điểm liền tốt, ta cũng không muốn rồi. Nam tử cẩn thận dùng quần áo đệm chăn, đem cái này một đôi sứ thanh hoa bình cho bao vây lại, thu vào một cái trong dương hành lý. Nghe được nàng lời nói, mặt khác ba cá nhân trong lòng, mặc dù mười điểm kinh hỉ, nhưng vẫn là từ chối một phen đây là đại hảo sự, nhưng là bọn hắn không có ý từ a, đều là đại lao ra, mặc dù cũng ái tải, nhưng là dựa theo nam tử nói lời, bọn hắn liền kiếm lợi lớn hơn nữa còn không có ra cái gì lực liền lấy không tiền, trừ phi là đặc biệt người vô sỉ, nếu không đều sẽ kéo không xuống mặt. vậy không được à, ta đây cũng không có ra cái gì lực, liền đứng tại bong tàu trên gõ lấy. đúng vậy à, còn lại đồ sứ, làm sao phân vẫn là làm sao chia, nhóm chúng ta không thể lấy thêm. là đạo lý này, chủ yếu làm việc cũng đều là ngươi làm, chuyện này đối với sứ thanh hoa bình cho chính ngươi cầm, nhóm chúng ta cũng không có ý kiến. ba người bọn hắn cũng mở miệng nói ra, sự thật chứng minh, lần này tuyển chọn hoàn toàn chính xác tương đối nghiêm khắc, tối thiểu nhất cho đến bây giờ cũng không có phát hiện có cái gì không muốn mặt, hay là ngu như bỏ người trà trộn vào tới đương nhiên, ném phiêu lưu bình cái tiêm một đội người ngoại trừ, bọn hắn có thể là ra một điểm. Trong khoảng thời gian này, còn một mực có người nhặt được phiêu lưu bình. Bên trong vẫn như cũng là một chút để cho người ta bật cười. Tỷ như cái gì bên trái cùng ta cùng một chỗ vẽ đầu rồng a, tỷ như rau cải xôi bán đồ bán tháo, rau cải xôi, rau cải xôi loại hình. Còn có tuyển thủ đã không chỉ một lần nhặt được phiêu lưu bình, đều là dở khóc dở cười. Bất quá cho đến bây giờ, đại gia cũng đều không có phát hiện, đến tụt cùng là tổ nào tuyển thủ rất phiêu lưu bình. Có lẽ một mực phụ trách quan sát công tác nhân viên biết rõ, nhưng là còn không có lộ ra đâu. Hình ảnh về tới Nam Từ bên này, nàng cẩn thận đem sứ Thanh Hoa bình cất kỹ về sau, lại một lần nữa xuống nước. Tâm tình của nàng, đồng dạng là vui sướng mà lại kích động. Mặc cho là ai, gặp chuyện như vậy, cũng đều không có khả năng không hề bận tâm. Nam Từ ưu nhã nhảy xuống nước, bắt đầu tiếp tục vớt. Ngay tại lúc đó, cái khác các tổ tuyển thủ, cũng tất cả đều các hiện thần thông, bắt đầu ở riêng phần mình khu vực bên trong tiến hành thăm dò cùng vớt làm việc. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người nhưng không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn nhiều nhất chính là làm điểm hại sản bắt đầu ăn hoặc là phát hiện một chút cổ lão di vật, nói ví dụ như một cái dương, một mảnh tàn phá tấm ván gỗ loại hình đồ chơi. mảnh này ma quỷ hải vượng thuyền đắm tuyệt đối không ít, nhưng là muốn tại hữu hạn thời điểm tìm tới, vậy liền không dễ dàng. cho đến trước mắt, cũng chỉ có nam tử tổ này dẫn đầu phát hiện thuyền đắm mà thôi. lại nhìn chu húc bên kia, chu húc khuôn mặt, tựa như là ăn con rồi đồng dạng khó coi. hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng một bình dưỡng khí, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phát hiện. nơi này không chỉ có không có thuyền đắm, liên liên một chút thường gặp hải sản, sinh vật biển cũng mười điểm hiếm thấy. xử lý cái này cái gì quỷ địa phương? thuyền đắm đâu? Chu Húc hiện tại hận không thể tại nhà hắn mộ tổ nhảy cái địch, trong nhà tổ tiên truyền thừa thi tức, chẳng lẽ là đùa hắn sao? Nơi này giống như vốn không có thuyền đám a, hắn ba cái đồng đội hiện tại thái độ đối với hắn cũng 10 điểm ác liệt, nếu như không phải Chu Húc kiên trì nhất định phải tại vùng này tìm kiếm, có lẽ bọn hắn thay cái địa phương liền sẽ có phát hiện cũng khó nói. Hiện tại vật liệu của bọn họ tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, còn một mực tại nơi này bồi hồi, bọn hắn rất có thể không công mà lui. Có lẽ người khác đã tìm được thuyền đám, phát lúa tải đều tại ngươi, hiện tại chỉ còn một bình dưỡng khí, có thể tìm tới cái gì? Lão tử tin ngươi tả. Ba người khác cũng hướng về phía Chu Húc chút giận. Chu Húc nắm chặt nằm đấm, hắn hiện tại cũng không tâm tư đi cùng những người này cãi nhau. Hắn chỉ là đang hoài nghi nhân sinh. Hiện tại cơ hồ đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Tới đây vất vuyền đắm suy nghĩ, đã theo hắn hơn nửa đời người. Hiện tại rốt cuộc đến, lại là kết quả như vậy, hắn làm sao tiếp thu được? Cái này rất giống là hắn nhân sinh cũng sụp đổ đồng dạng. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn cuối cùng nếm thử một lần. Chớ ờ nào, ta suy nghĩ lại một chút, cái này một bình dưỡng khí các ngươi đừng có dùng, coi như ta mua. Ta có chút tích xúc, sau khi trở về mỗi người cho các ngươi 3 vạn khối tiền, coi như là ta bồi thường." Chu Húc Hung hăng nói. Hắn biết rõ, nếu như không cho chút bồi thường, hắn thật có thể sẽ bị đánh một đũa. Mà muốn sử dụng cuối cùng một bình dưỡng khí lặn xuống nước, làm đánh cược lần cuối, đó cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên, hắn đành phải đưa ra ý nghĩ này, đưa tiền. Nghe được đưa tiền, hắn ba cái đồng đội, trong lòng bất mãn lúc này mới bình phục một chút quẻo. Chương 576. Ngoài ý muốn tình huống. Chương 576. Ngoài ý muốn tình huống. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đây chính là ngươi nói Ba vạn khối tiền, một phần cũng không thể ít. Ngươi cho viết cái chữ theo đi, bằng không ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ba vạn khối còn ít nữa nha, nếu như nhom chúng ta đi khác địa phương tìm được truyền đám, cái này ích lợi xa xa không chỉ ba vạn. Ba người khác vẫn như cũ đối với Chu Húc bất mãn hết sức, Chu Húc kìm nén lửa giận, cho ba cá nhân viết chứng tử. Hắn cắn răng, mở miệng nói ra: Tiền này sau khi trở về ta liền chuyển cho các ngươi, nhưng là nếu như ta thật tìm được bảo vật, vậy liền không có phần của các ngươi. Chu Húc nói, ba người khác nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Trải qua nhiều ngày như vậy tìm kiếm bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ thuyền đâm bóng dáng, cho nên nếu như nói Chu Húc có thể dựa vào cuối cùng một bình dưỡng khí tìm kiếm được thứ gì, đó chẳng khác nào là người si nói nộ. Thủy ngươi. ba cá nhân cũng cười lạnh thành tiếng, nhìn xem Chu Húc. Chu Húc cắn răng, thủ trưởng cầm lan can, nhìn lấy trước mắt biển lớn. Hắn không có gấp hiện tại liền xuống nước, hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình. Nếu như trạng thái không tốt, xuống nước cũng là lãng phí. Hắn bên này bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng thần. Mà nam tử kia một tổ, thì là kiếm lợi đầy buồn đầy bát. Theo nam tử lần lượt xuống nước, mỗi một lần đều có thể mang về một cái dương bên trong đều là bảo tồn hoàn hảo sứ thanh hoa khí, có bát, đĩa, cũng có một chút bình hoa, thậm chí còn có văn phòng tứ bảo vật như vậy, hơn có cất giữ giá trị. tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn lần này xem như phát đạt. nam tử ba cái đồng đội càng là cười không ngậm mồm vào được. cái này ba đại hán hiện tại đã trở thành nam tử hậu cần công tác nhân viên, cho nam tử nấu cơm trên tuyển tiếp ứng, trong nước tiếp ứng, cam đoan nam tử an toàn. làm mười điểm đúng chỗ. sự thật chứng minh, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bình thường ở nhà liền cũng không quét nam nhân, cũng có thể làm ra ngon miệng đồ ăn. tiềm lực của con người là vô tận. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng gặp phải một vấn đề, vẫn là vấn đề nước. Đây cũng là bây giờ, đại bộ phận tuyển thủ cũng chuyện buồn dầu đồ ăn vụn diện, có thời điểm nấu một nồi canh cá, tăng thêm một nồi cơm, liền đầy đủ ăn được một cả ngày. Nhưng là nước, vật này thế nhưng là càng dùng càng ít. Có dự kiến trước tuyển thủ, theo ra biển thời điểm liền vô dụng nước rửa mặt đánh răng, nấu cơm thời điểm cũng tận lượng ít dùng. Nhưng là dù vậy, muốn kiên trì thời gian dài hơn, nhưng cũng là một cái mười điểm chật vật sự tình. Ma quỷ này hải vực phạm vi bên trong, hẳn là có một ít hòn đảo, có lẽ tại trên đảo có thể phát hiện nước ngọt. Cái gì thời điểm khả năng trời mưa? chỉ cần trời mưa liền có thể bổ sung nước tài nguyên như thế nào khả năng thông qua nước biển được nước ngọt đâu vẫn là nhiều bắt cá đi cá lượng nước trong người mỗi điểm hàm lượng tương đối có thể thông qua ăn cá bổ sung thân thể cần thiết lượng nước mỗi một tổ cũng có ý tưởng của họ nhưng là cuối cùng cũng không thể rời đi cái này mấy loại biện pháp mà có một bộ phận tham gia sa mạc thám hiểm tuyệt thủ hiện tại thì là để xem chúng góc độ đang quan sát tranh tài bọn hắn cảm thấy tại cái này mênh mông trên đại dương bao la nếu như thiếu nước chỉ sợ so trong sa mạc càng để cho người tuyệt vọng dù sao trong sa mạc chỉ có thể nhìn thấy hạt cát Nhưng là ở trên biển, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nước, nhưng lại không thể uống. Tiêu nhiều để cho người ta dày vò. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, đều đã có 20 ngày thời gian. Cho nên, đại bộ phận tuyển thủ cũng đều bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì bọn họ thức uống càng ngày càng ít. Dựa theo ta tính toán, bọn hắn hẳn là đã sớm có thể gặp được trời mưa thời tiết, nhưng là rất đáng tiếc, những này tuyển thủ vận khí không phải rất tốt. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc nói: "Muốn biết rõ, trên mặt biển gặp được nước mưa tình huống là rất thường gặp. Giống như là như bây giờ, 20 ngày thời gian cũng không xuống mưa, chỉ có thể nói đám tuyển thủ vận khí không tốt lắm." một khi trời mưa, kia khẳng định liền có thể bổ sung đại lượng nước. trải qua những ngày này giải thích, Diệp Hằng trong lòng cũng đại thể nắm chắc. đối với các tổ tuyển thủ tình huống, hắn có không ít hiểu rõ. nam tử bên này hiện nay tự nhiên là xa xa dẫn trước. tiếp theo chính là lão học cứu bên kia. lão học cứu bên này đã làm ra một cái quyết định chính xác. tại ma quỷ hải vực phạm vi bên trong, phát hiện cá mập về sau, lão học cứu giống như các đội viên thương lượng một phen, cuối cùng quyết định rời đi mảnh này nguy hiểm hải vực. bọn hắn mở ra lối riêng, lựa chọn một cái phương hướng, vậy mà tìm được một tòa chim hót hoa nở hòn đảo. mà lại ở trên đảo có nước ngọt tồn tại, còn có một số cỡ nhỏ gia thú, thậm chí là cây dừa. bọn hắn hiện tại thời gian trôi qua cũng phi thường không nhiều, phát hiện này cũng làm cho bọn hắn được không ít điểm tích lũy, còn có rất nhiều người xem ủng hộ. bọn hắn cuộc sống bây giờ, liền cùng trước đây Diệp Hàn Giang vì vì trên Ali đảo không sai biệt lắm, trôi qua rất tươi nhuận. Sau đó còn có một tổ rất dít con người, đó chính là đàn dân Âu Dương Âu Dương cái này ra hỏa, hoàn toàn chính xác phi thường có bản lĩnh. Hắn tại phát hiện cá mập về sau, làm ra phản ứng, đơn giản kinh điệu một chỗ cái cẩm, hắn cũng không có cảm giác được e ngại, mà là làm ra một cái to gan cử động. Đó chính là săn bắt cá mập. Mặc dù nói cá mập thì không ăn ngon, nhưng hắn đem cái này coi là một loại khiêu chiến. Hiện nay, Âu Dương còn tại cùng cá mập qua nhau, đồng thời đã có một cái cá mập, một mực tại thuyền con của bọn họ phụ cận tới lui. Hôm nay, lại có hai tổ tuyển thủ thối lui ra khỏi. Chủ yếu nguyên nhân là bọn hắn không có nước, ở trên biển không có nước có thể uống, cũng là một cái phi thường dày vò sự tình. Hiện nay bọn hắn đều đã rời khỏi hải vực, thuyền con của bọn họ cũng sẽ có chuyên gia phụ trách mang về. Một ngày kết thúc, Diệp Hàn làm một cái tổng kết. Sau đó, hắn liền mang theo Giang Vi Vi rời khỏi tiệc mục tổ quay trở về trong nhà nghỉ ngơi. Giang Vi Vi phi thường hiện lãnh, cho Diệp Hàn nạo một cái táo, cắt khối về sau đặt ở trong chén, còn tăng thêm một cái nhỏ cái nĩa, có thể trực tiếp ăn. Diệp Hàn tâm lý ấm áp, hướng về phía Giang Vi Vi cười cười. "Ca, ngươi có phải hay không ngồi không yên, cũng nghĩ tham gia trận đấu?" Giang Vi Vi cực kỳ thông minh, đã sớm đã nhìn ra Diệp Hàn tâm tư. Diệp Hàn cười cười, như thế không đạt được. Thật sự là hắn nghĩ tham gia trận đấu, nhưng lại như bây giờ bình tĩnh sinh hoạt cũng là rất tốt. Huống chi giải thích chính tại là hệ thống nhiệm vụ. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng luôn có một loại dự cảm đó chính là lần này tranh tài Hắn chỉ sợ thật đúng là tránh không khỏi đương nhiên, cụ thể sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ai cũng không nói chính xác. Ngày thứ hai, Diệp Hàn rời giường, an điểm tâm thời điểm đánh điện thoại, thấy được một cái nhường hắn giật mình tin tức. Có tuyển thủ xảy ra chuyện. Hiện tại, toàn bộ mạng cũng đang đàm luận chuyện này, đồng thời triển khai sóng to gió lớn. Diệp Hàn nhíu mày, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hiện ra tin tức tiêu đề. Giang Vy Vy cũng tương tự thấy được tin tức đẩy đưa, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, chương 577. Chu Húc mất tích. Chương 577. Chu Húc mất tích. Trường thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ngoài ý muốn nổi lên bề thủ chính là Chu Húc. Ngay tại buổi sáng hôm nay hơn 6 giờ thời điểm, Chu Húc lựa chọn lại một lần nữa xuống nước. Hắn mang theo sau cùng một bình bình dưỡng khí, lặn xuống nước tiến nhập đáy biển. Hắn ba cái đồng đội thì là trên thuyền ngủ ngon đợi đến bọn hắn tỉnh lại về sau, phát hiện Chu Húc không thấy, chỉ coi là Chu Húc xuống nước, cũng không để ý bọn hắn cũng nghĩ kỹ, lần này tự nhận sủi bèo, dù sao trên thuyền nước và thức ăn đều nhanh muốn tiêu hao không sai biệt lắm đợi đến Chu Húc lên bờ, còn kém không nhiều rời khỏi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ được. Nhưng mà, cũng không lâu lắm liền có một loại tâm tình sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn hiện lên. Bởi vì, Chu Húc một mực không có nổi lên mặt nước, phản phất bị trước mắt vùng biển này nuốt chửng lấy. Cách bọn họ tỉnh lại, đã qua hơn một cái giờ. Theo lý mà nói, kia một bình dưỡng khí, hẳn là cũng tiêu hao sạch mới đúng. Huống chi, thời gian dài dưới đáy nước, cũng là vượt ra khỏi thân thể con người có thể tiếp nhận cực hạ. Chuyên nghiệp nam tử, mỗi một lần xuống nước, tối đa cũng chính là sẽ không vượt qua nửa giờ. Thời gian lâu dài, với thân thể người bị tổn thương, không tốt. Một cái kinh khủng ý nghĩ, tại trong lòng của bọn hắn xí ra. Chu Húc, hắn sẽ không chết à? hắn xuống nước ít nhất 1 giờ đi, làm sao còn chưa có đi ra? hắn thật xuống nước sao? chúng ta đem trên thuyền tìm một lần, xem hắn có hay không tại trên thuyền. mà nó, nếu là hắn chết rồi, kia 3 vạn khối tiền tìm ai muốn đi? ba cá nhân cũng luôn cố đầu tiên đem cả con thuyền đều tìm toàn bộ, nhưng lại vẫn không có tìm tới chu húc tung tích. dĩ vãng trong trận đấu, cũng xuất hiện qua tuyển thủ tử vong tình huống, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, dạng này tình huống sẽ phát sinh tại bên cạnh mình. chu húc khẳng định là chết ta. thế nhưng là thi thể của hắn tại sao không có xuất hiện trên mặt biển? hắn sẽ không bị cá mập ăn đi. hắn cũng có thể là là bị kẹt tại dưới nước sinh sinh miễn chết. Ba cái đầu người ra tóc nhà cũng không quá cảm tưởng tượng đi xuống. Cái này nên làm cái gì? Mà tại Tiết Mục tổ bên này cũng đã làm ra phản ứng. Ngay từ đầu, Tiết Mục tổ có người chuyên giám sát, nhìn xem mỗi một cái tuyển thủ tình huống, bảo đảm không có ngoại ý muốn phát sinh. Nhưng là trùng hợp chính là, tại Chu Húc lựa chọn xuống nước thời điểm, đúng lúc là giám sát nhân viên thay cả thời gian. Trên một người hết giờ làm, về nhà ngủ bù. Xuống một người đến trên các ngày, tiếp tục giám sát. Vừa mới tỉnh ngủ đến đi làm công tác nhân viên, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy Chu Húc có hình ảnh là tại đáy biển. Nhưng là cũng không lâu lắm hình tượng này lại đột nhiên ở giữa biến mất hắn lúc này mới biết rõ sẽ ra chuyện trên thuyền ba cá nhân tỉnh lại không bao lâu về sau tiết mục tổ liền đã phái ra máy bay trực thăng cùng tương ứng cứu viện nhân viên chu húc vô luận gặp cái gì cũng đều không đến mức không có hình ảnh chuyến về cái này tình huống ngoài tiết mục tổ dự kiến đưa tới độ cao coi trọng dù là chu húc chết rồi nhưng cũng hẳn là có hình ảnh a trên thuyền ba cá nhân thất kinh thời khắc từng cái cũng đều không dám xuống nước tất cả đều lựa chọn rời khỏi tranh tài mà không qua bao lâu sớm đã xuất phát máy bay trực thăng đã đi tới vùng biển này trên không có thể cứu viện binh nhân viên giáng lâm đến trên thuyền Diệp Hàn bên này mang theo Giang Vi Vi, liền điểm tâm cũng chưa kịp ăn, lấy hỏa tốc chạy tới tiết mục tổ bên này, hiểu được đại thể tình huống. Diệp Hàn lông mày xích sao nhăn lại tới. Theo lý mà nói, đây là không hẳn là tồn tại tình huống. Chu Húc đeo trên người thiết bị, liền xem như không xem chừng chốc ra, cũng sẽ có hình ảnh truyền lại trở về. Còn như thiết bị hư hao hoặc là bị che đậy loại hình, ta cảm thấy càng không khả năng. Diệp Hàn mở miệng nói ra, bởi vì chỉ có chính hắn biết rõ, một bộ này thiết bị là theo hệ thống hồi đoái có được, kia mới là chân chính hắc khoa kỹ, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hư hao tình huống. Cho nên, lúc này mới càng làm cho Diệp Hàn buồn bực. Chu Húc đến tụt cùng gặp cái gì sự tình? Có người nói ma quỷ hải vực, bên trong cư trú ma quỷ. Một Nhan cũng tới, nàng nhỏ giọng nói, liên quan tới ma quỷ hải vực truyền thuyết rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là nghe nhầm đồn bậy khoa trương lời nói mà thôi, không thể coi là thật. Diệp Hàn trầm mặc, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Cứu viện nhân viên đuổi tới về sau, lập tức phân tổ lặn xuống nước, tại một vùng biển này triển khai thảm đất thức lục soát. Theo tranh tài nơi biến ảo, tiến mục tổ cứu viện nhân viên cũng có tương ứng biến động. Cho nên, lần này đến đây, đều là một chút biết lặng nhân viên trong đó càng là có một ít có được nhiều năm kinh nghiệm người bọn hắn đến cùng triển khai cứu viện đều để trên thuyền trong lòng ba người thoáng yên ổn một cái nhóm chúng ta bên này khẳng định cũng có hình ảnh chuyển trở về chu húc sẻ ra chuyện cái này cùng nhóm chúng ta không hề có một chút quan hệ cái kia ba vạn thối tiền nhóm chúng ta cũng không cần chúng ta bây giờ chỉ muốn nhanh lên về nhà đúng ta nghĩ mẹ ta ba cá nhân hiện tại cũng sợ muốn chết chỉ muốn nhanh rời khỏi tranh tài rời đi nơi này bọn hắn đã nhận định chu húc khẳng định là chết loại chuyện này vẫn là rất suối quậy bọn hắn cũng không muốn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì yên tâm đi các ngươi nếu như không làm cái gì chuyện xấu liền sẽ không có việc. Chúng ta bây giờ ngay tại triển khai lục soát cứu làm việc, các ngươi lại chờ chút, sẽ có máy bay trực thăng tới đón đi các ngươi. Bất quá, ta còn là hy vọng các ngươi có thể phối hợp một cái, tận khả năng nhiều nói cho nhóm chúng ta một chút chi tiết. Lục soát cứu nhân viên bên trong, có một người trịnh trọng nói, thế là, ba người này đem tự mình biết đến hết thảy đều nói đi ra, không có cái gì dấu diếm. Bọn họ đích xác là không làm cái gì chuyện xấu, điểm này thông qua trước đó có ghi chép hình ảnh cũng đều có thể nhìn ra được. Chu hút xuống nước thời điểm, ba người bọn hắn cũng đang ngủ đầu, mà lại lẫn nhau ở giữa, chỉ là có một ít nho nhỏ khẽ miệng hoàn toàn không tính là thâm kỷ luật hận. Chu Húc mất tích trước đó, sau cùng hình ảnh cho ta xem xem xét. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn trầm tư một lát, mở miệng nói ra. Lập tức liền có công tác nhân viên phối hợp, đem đưa một đoạn hình ảnh phát ra cho Diệp Hàn quan sát. Trên thực tế, tiết Mục tổ bên này đã đem đoạn video này cho nhìn không dưới mấy chục lần, nhưng lại vẫn không có cái gì kết luận được. Hết thệ cũng quá đột nhiên. Diệp Hàn nhìn thấy, Chu Húc tại dưới nước lặn xuống nước, nếm thử tìm kiếm truyền đám bảo tàng. Chung quanh không có cái gì dị thường, thế nhưng lại đột nhiên, Chu Húc con người co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì để cho người ta kinh dị hình ảnh. Sau đó hình ảnh liền biến mất. Không đầu không đuôi, ai cũng xem không minh bạch, chỉ có thể làm ra một chút suy đoán thôi. Có lẽ Chu Húc bị trong biển sinh vật nguy hiểm ăn, phát trực tiếp thiết bị cũng nhận hư hỏng. Đây là một số người cách nhìn. Nói ví dụ như Chu Húc trực tiếp bị trong biển lớn cá mập, đại kình ngư nuốt loại này. Nhưng là Diệp Hàn cũng không cho rằng như vậy. Những sinh vật này, chỉ sợ cũng không có tiêu hóa hết phát trực tiếp thiết bị năng lực, đây chính là hệ thống xuất phẩm đồ vật. Nhưng là hắn thông qua Chu Húc biểu lộ có thể đoán được, Chu Húc nhất định là gặp phải sự tình gì tại. Chương 578. Tìm kiếm Atlantis. Chương 578 tìm kiếm Atlantis. chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước thế nhưng là mấu chốt ngay tại ở chu húc đến cùng gặp cái gì chuyện này bây giờ đã dẫn nổ toàn bộ mạng trở thành lớn nhất điểm nóng ra biển thám hiểm tự nhiên là có nguy hiểm nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới hiện tại xuất hiện tuyển thủ mất tích tình huống tiết mục tổ phương diện phản ứng kỳ thật không tính chậm nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng lục xoát cứu đội viên không dừng lại nước lại nổi lên mặt nước nhưng mà bọn hắn cũng không có bất luận phát hiện gì chu húc cả người phảng phất tựa như là buốt hơi khỏi nhân gian không có bất kỳ bóng dáng chuyện này cũng là tạo thành nhất định khủng hoảng. Tiết mục tổ lại một lần nữa gặp thuyền đánh cá công kích. Lâm Bác hiện tại không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Làm sao luôn có tuyển thủ xảy ra chuyện. Hiện tại hắn đã biết rõ, Chu Húc chính là muốn ở chỗ này tìm tới một chiếc thuyền đám. Nhưng là cái này thiểu năng, làm sao như thế chấp nhất ta. Hiện tại chỉ sợ đã là đem mệnh cho góp đi vào. Cứu viện nhân viên còn tại không ngừng xuống nước triển khai lục soát, mà sau đó lại tới một khung máy bay trực thăng, đem ba cái kinh hoàng tuyển thủ mang đi. Ba người bọn hắn lên máy bay trực thăng, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, chỉ còn lại lục soát cứu đội viên, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Chu Húc. Dạng này mang xuống không phải biện pháp, ta quyết định tự mình đi tìm một tìm. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Diệp Hàn đột nhiên mở miệng nói ra, "Cái gì?" Đại gia tất cả đều nhìn về phía Diệp Hàn. "Diệp Hàn, ngươi muốn đích thân đi tìm. Nhóm chúng ta đã có không ít chuyên nghiệp cứu viện nhân viên, ngươi đi cũng không có gì lớn tác dụng à. Lâm bác cùng một Nhan nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn hắn lời này, không phải xem thường Diệp Hàn ý tứ, mà là đã có chuyên nghiệp cứu viện nhân viên ngay tại tìm bọi, Diệp Hàn ở phương diện này, chỉ sợ là một cái người ngoài ngành, đi cũng giúp không được bao lớn. Cho nên, liền không có tất yếu đi rầy vỏ. Một bên, Giang Vi Vi hai cánh tay đều đã gắt gao bắt lấy ống tay áo. Nàng không quá mong muốn nhường Diệp Hàn đi, nhưng là nàng biết rõ đã Diệp Hàn quyết định, vậy liền sẽ không cải biến quyết định này. Mà lại trong lòng của nàng có một loại trực giác tại nói cho nàng biết, chỉ sợ Diệp Hàn chưa chắc sẽ nhường nàng đi theo, cũng nên đi xem một chút mới được. Vi Vi, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta trở về. Diệp Hàn mở miệng nói ra, vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu. Giang Vi Vi không nói một lời, chỉ là trong hốc mắt đã có nước mắt đang đánh chuyển. Diệp Hàn, ngươi thật muốn đi? Lâm Bác đứng lên. Ngươi muốn đi, ta và ngươi cùng đi. Lâm Bắc mở miệng nói ra, nói thật, hắn đã sớm muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chỉ bất quá một mực không có cơ hội mà thôi. Bất quá, Diệp Hàn lắc đầu, cự tuyệt Lâm Bắc. Lâm Bắc lão sư, nơi này cũng cần có người khống chế tràng diện, không có người so người thích hợp hơn, ngươi lưu lại mới có thể, mà lại ngươi niên kỷ cũng lớn, cũng đừng giày vò, ta đi một chuyến nhìn xem. Diệp Hàn nói đồng thời, hắn đã không để ý Đại Giang ngăn cản, đi ra phòng diễn truyền bá. Tiết mục tổ phương diện, cấp tốc cho Diệp Hàn trang bị một chút trang bị còn có máy bay trực thăng. Rất nhanh, máy bay trực thăng cất cánh, bay về phía Ma Quỷ Hải vực chỗ. Diệp Hàn hiện tại có thể nói quyền cao chức trọng, mũ giáp của hắn phát minh, làm cho cả Ali công ty thị giá trị đều lên tăng không ít. Mà lại hắn vẫn là gia giáp ma bên ngoài lớn nhất cổ đông, còn không có gì người có dũng khí làm trái hắn. Cho nên Diệp Hàn hành động 10 điểm thuận lợi. Thời gian còn chưa tới giữa trưa, hắn đã tới Chu Húc tổ này tuyển thủ thuyền phía trên, cùng rất nhiều đội tìm kiếm cứu nạn viên tụ hợp. Hiện tại tiến triển, nói cho ta một chút. Diệp Hàn đi thẳng vào vấn đề, một cái máy bay trực thăng lại bắt đầu. Hiện trường cứu viện nhân viên cũng không nghĩ tới Diệp Hán thế mà đích thân đến, bọn hắn mau đem hiện nay tiến độ cũng nói cho Diệp Hán lấy chiếc thuyền này làm trung tâm, phương viên năm trong biển phạm vi bi, đã tất cả đều lục soát hoàn tất, vẫn không có bất kỳ phát hiện. nhất là tại chu húc mất tích trước đó kia một mảnh khu vực, càng là triển khai kinh khủng thảm đất thức lục soát, nhưng vẫn là không có cái gì dấu vết để lại. thật rất cổ quái, chu húc cả người phảng phất như là bước hơi khỏi nhân gian, biến mất tại mảnh này trong biển rộng, liên thứ cặn bã cũng không có để lại. diệp hàn như mày, hắn bản năng cảm giác được chuyện này không quá đơn giản, nhưng là lại không nghĩ ra. hệ thống phát trực tiếp thiết bị, không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là bây giờ thế mà không có bất kỳ hình ảnh truyền lại trở về. hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Hàn ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hắn rất ít cùng hệ thống giao lưu, càng nhiều thời điểm thậm chí quên đi mình còn có một cái hệ thống. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cần đặt câu hỏi đối với cái này, hệ thống cấp ra đáp lại. "Chúc mừng, phát động nhiệm vụ, tìm kiếm Atlantid đại lục." Cái gì ba? Diệp Hàn chỉ cảm thấy tự mình trái tim đều nhanh nổ tung. Hệ thống thế mà tại cái này thời điểm ban bố một cái nhiệm vụ, nhưng hắn tìm kiếm Atlantid đại lục. Tất cả mọi người biết rõ, đó bất quá là một cái truyền thuyết xa xưa thôi. Coi như thật đã từng có một mảnh Atlantid đại lục, cũng đã sớm chìm vào đáy biển, làm sao có thể tìm tới? Bất quá Diệp Hàn trung quy là thần kinh vững chắc, hắn rất nhanh liền hồi phục thần trí. Hai chuyện này ở giữa, tất nhiên có liên hệ. Hắn là đến tìm kiếm mất tích Chu Húc, như vậy, có phải hay không chứng minh Chu Húc đánh bại đánh bạn, tiến nhập hạt Lạn thì đâu? Thế nhưng là, mảnh này đại lục đến tụt cùng ở nơi nào, làm như thế nào tìm kiếm? Chu Húc là thế nào đi vào? Diệp Hàn không nghĩ ra. Ta muốn xuống nước. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, mở miệng nói ra. Sau đó, hắn bắt đầu mặc vào đồ lặn, trên lưng bình dưỡng khí, làm một phen chuẩn bị hoạt động, sau đó liền xuống nước. Lúc này, tất cả người xem cũng đều đang chú ý Diệp Hàn nhất cử nhất động. Diệp Hàn tự mình đến đến hiện trường, tham gia lục soát cứu làm việc. Diệp Hàn đã xuống nước, hắn có thể hay không tìm tới chú Húc. Nếu như là người khác ta không dám nói gì, nhưng là Diệp Hàn tự mình lấy ra, kia rất có thể thành công a. Liên không có chuyện gì là Diệp Hàn làm không được, Diệp Hàn tuyệt đối có thể. Khán giả cũng 10 điểm ủng hộ Diệp Hàn. Mà theo Diệp Hàn xuống nước, đại lượng quan tâm Diệp Hàn người cũng đều bắt đầu yên lặng cầu nguyện, phù hộ Diệp Hàn bình an, có thể tìm được manh mối. Giang Vi vi chịu đựng nước mắt, nhìn trên màn ảnh Diệp Hàn. Trong lòng của nàng phi thường lo lắng, bởi vì nàng luôn có một loại cảm giác, nàng sợ hãi tự mình sẽ không còn được gặp lại Diệp Hàn. Lâm Bắc cầm năm đấm, nhìn chằm chằm màn hình. Hắn cũng phi thường muốn nhìn một chút, Diệp Hàn có thể lấy được dạng gì tiến triển. Cùng lúc đó, Diệp Hàn đã tiềm nhập cái biển, trực tiếp hướng về Chu Húc mất tích phương hướng mà đi. Diệp Hàn cảm thấy, nếu như sự tình có thể có cái gì đột phá, như vậy nhất định ngay tại Chu Húc trước đó mất tích cái kia vị trí. Diệp Hàn biết rõ, trên thế giới này có quá nhiều thần bí sự tình, là khoa học không có biện pháp giải thích. Tỷ như hắn trùng sinh cùng hệ thống, tỷ như sát sát chủng loại vật này, cái này cũng không chiếm được giải thích hợp lý. Trên viên tinh cầu này, còn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, có lẽ lần này sẽ có một cái kinh thiên phát hiện lớn, chương 579. Diệp Hàn suy đoán. Chương 579, Diệp Hàn suy đoán chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ma quỷ hải vực, dưới nước. Diệp Hàn ngay tại dưới nước tới lui, tìm kiếm lấy Chu Húc tung tích. Mục tiêu của hắn, chủ yếu là Chu Húc biến mất trước đó kia một mảnh khu vực. Mà cùng lúc đó, trên biển những tuyển thủ khác cũng đều cảm thấy có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, máy bay trực thăng tới bao nhiêu lần? Đều là một cái phương hướng a, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Có tuyển thủ xảy ra chuyện rồi? Vẫn là bình thường rời khỏi. Cái khác tuyển thủ cũng nghi không minh bạch bọn hắn cũng không biết rõ, hiện tại đã có tuyển thủ mất tích. Nam tử tổ này đã đem bọn hắn phát hiện kia chiếc thuyền đắm cho vớt hoàn tất, tất cả vật có giá trị cũng bị bọn hắn thu thập lại, bảo vệ, đặt ở trong khoang thuyền. Sớm đã có không ít kẻ có tiền tâm động, tất cả đều nghĩ mua sắm những này tinh mỹ đồ sứ. Những này đồ sứ được bảo hộ rất tốt, bất luận một cái nào đều là chân phẩm, có tư cách để vào trong viện bảo tàng. Cho nên những vật này cũng đưa tới Viêm Hoàng Quốc nhà bảo tàng chú ý nhà bảo tàng phương diện, lập tức bắt đầu cử hành hội nghị, muốn thu mua cái này một nhóm di vật văn hóa, đặt ở nhà bảo tàng trưng tặng. Dù sao dân gian tư nhân người thu thập bất kể là cái gì phú thương lớn giả cũng tốt, còn là chân chính yêu quý những này đồ cổ cũng tốt, điều kiện của bọn hắn khẳng định cũng không sánh nổi trong viện bảo tàng bảo hộ, chân quý đồ cổ chỉ có thả trong nhà bảo tàng mới thích hợp nhất đản dân Âu Dương bên này, trải qua những ngày này chiến đấu, hắn rốt cục ở những người khác phối hợp phía dưới thành công giết chết đầu kia cá mập, to lớn cá mập mang theo vết máu nằm trên bong thuyền nhìn thấy mà giật mình, không hề nghi ngờ đây là một cái to lớn thêm điểm hạng, cái đội ngũ này bên trong bốn cá nhân cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì trong bọn họ ngoại trừ có một người không xem chừng tay bị cọ phá chút ra bên ngoài vậy mà không có bất luận cái gì thương vong tình huống toàn thắng Âu Dương ngươi thật đúng là thần ta cảm thấy ngươi là một cái hải vương a cái này cá mập thì tan non không ta nghe nói là không ăn ngon nhưng là lại nghĩ nếm thử tất cả mọi người thảo luận còn như xa xa máy bay trực thăng mang tới rối loạn đã bị cơn hương phấn này cùng kinh hỉ cho triệt để hòa tan còn có lao học cứu tiên một tổ bọn hắn ngay tại ở trên đảo hưởng thụ lấy sinh hoạt mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ ngon bất quá bây giờ bọn hắn cũng dự định thu thập một chút vật tư sau đó liền rời khỏi Hòn đảo này mặc dù tốt, nhưng là muốn đạt được càng nhiều điểm tích lũy, hấp dẫn càng nhiều người xem yêu thích, bọn hắn còn cần tiếp tục thăm dò xung dưới, đồng thời kiên trì thời gian dài hơn. Hòn đảo này vị trí đã nhớ kỹ, về sau thiếu nước có thể tới nơi này lấy nước. Hiện tại chúng ta phạm vi hoạt động, liền lấy hòn đảo này làm tâm điểm bắt đầu. Lão học cứu làm ra một cái kế hoạch, tất cả mọi người 10 điểm đồng ý hắn đã dựa vào học thức của mình, còn có hóa giải, thắng được trong đội ngũ cái khác 3 người trẻ tuổi đầy đủ tôn trọng cùng ủng hộ. Cái khác các tổ tuyển thủ, lần lượt có người bởi vì không có nước mà lui ra, cũng có người có một chút phát hiện cùng tiến triển. Nhưng là hiện tại Những vật này cũng cực ít có người chú ý bởi vì cơ hồ ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn đang trạng, dù là không phải tới cứu viện, cũng đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số người xem ánh mắt. Cái tên này bản thân liền là một khối biển trước vàng. Hung chi, hiện tại Diệp Hàn là đang tìm kiếm mất tích tuyển thủ, cái này càng đáng xem hơn. Lúc này, ở trong nước biển, Diệp Hàn tìm kiếm lấy hết thể dấu vết để lại, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Diệp Hàn trong lòng rất rõ ràng, chuyện này đã hơi không khống chế được đã cùng trong truyền thuyết sớm đã chìm vào đáy biển Atlantic có quan hệ, kia nhiên không giống bình thường. Diệp Hàn trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Nói ví dụ như dị thứ nguyên không gian, không gian chồng chất loại hình, khá là mơ hồ đồ chơi. Nói như vậy, những này tình huống chỉ có tại tiểu thuyết cùng trong phim ảnh mới có thể phát sinh, nhưng là hiện tại, Diệp Hàn buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Có lẽ, tại đáy biển có cái nào đó không cũng biết thông đạo, có thể thông hướng Atlantis. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau về sau, Diệp Hàn nổi lên mặt nước. Lần đầu tiên thăm dò, không công mà lui. Cái này rất bình thường, Diệp Hàn cũng không có nhu trí, mà là về tới trên thuyền, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hàn không có tìm được Xem ra, Diệp Hàn cũng không định từ bỏ. Lúc này mới tìm một lần, Diệp Hàn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cự li Chu Húc mất tích đã qua bao lâu? Có chừng 5 tiếng. Khán giả cũng đang thảo luận, toàn bộ thế giới internet cũng tất cả đều tại nhiệt nghị chuyện này. Chính xác thời gian hẳn là 5 tiếng 32 phút chung 18 giây. Theo Chu Húc đang ve trên mặt biến mất một khắc này bắt đầu tính toán, vậy mà đã qua lâu như vậy. Dựa theo lẽ thường đến tính toán, hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình dưỡng khí bên trong bộ dáng, tối đa cũng liền đủ 2 giờ như thường hô hấp mà thôi. Rất nhiều người trong lòng đã bỏ đi Chu Húc còn sống hy vọng nhưng là hiện tại mấu chốt ở chỗ xuống không thấy người chết không thấy xác cho dù chết kia dù sao cũng nên có thi thể a liền xem như bị trong biển sinh vật khủng bố ăn hình ảnh kia trên cũng không hẳn không có bất kỳ biểu hiện chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, tại toàn thế giới phạm vi bên trong thậm chí đã có một ít nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng tổ chức bắt đầu triển khai điều tra tại toàn thế giới cơ hồ mỗi lần một ngày cũng có người mất tích đương nhiên có người thì chết bởi ám sát chết tại ít hay lui tới địa phương không có người biết rõ nhưng luôn có một chút là lấy thường nhân không hiểu phương thức đột nhiên liền mất tích tựa như là chu húc đồng dạng hiện tại đã có người nói là người ngoài hành tinh số lượng, tựa như là một vị nào đó đại lao tiểu thuyết khoa huyễn, rất nhiều thần bí sự tình, cuối cùng tất cả đều giao cho người ngoài hành tinh để giải thích. Trên internet đủ loại suy luận, Diệp Hàn cũng không rõ ràng, hắn có ý nghĩ của mình, chu Húc khả năng do ngoại ý muốn tình hôn giới, tiến nhập trong truyền thuyết đạt lạng tị đại lục, đây là suy đoán của hắn đương nhiên, Diệp Hàn suy đoán hoàn toàn là căn cứ vào hệ thống nhiệm vụ kia phía trên. Bất quá hắn có thể khẳng định, hệ thống nhường hắn tìm kiếm mặt không thể nào là không có lửa thì sao có khói, cái này tất nhiên cùng chu hút mất tích có quan hệ. Nói thật, tiếp trước tuổi trẻ thời điểm. Diệp Hàn đã từng thử qua, cũng tra tìm qua không ít văn hiến, nghiên cứu rất nhiều thần bí sự tình. Có một hồi, hắn điên cuồng trầm mê tại những chuyện này bên trong, chỉ tiếc, kết quả là cũng không có bất kỳ manh mối. Mà bây giờ, Diệp Hàn cảm thấy, có lẽ thật sự có cơ hội, có thể đi tìm đến những thứ ở trong truyền thuyết địa phương. Atlantis là một cái thế giới tính chất câu đố, trừ cái đó ra, còn có Viêm Hoàng quốc nổi tiếng một phần văn trường, xuất từ Đào Uyên Minh chi thủ, ghi chép một cái tên là Đào Hoa huyện địa phương. Diệp Hàn cảm thấy, những nơi địa phương hẳn là thật tồn tại. Mà bây giờ, tất cả mọi người tìm không thấy, chỉ là bởi vì không có trùng hợp như vậy hoặc là nói là khoa học phát triển còn không có dính đến không gian một bước kia mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Hàn lại một lần nữa lựa chọn xuống nước. Đỗ lúc đầu nghĩ nấu bao mặt thêm trái trứng, không nghĩ tới tại phòng bếp phát hiện còn rắn, tranh thủ thời gian bắt đầu thanh lý quét dọn, vẫn bận cho tới bây giờ hơn 5 giờ. Ta một cái đến từ máy xúc tỉnh phương Bắc hắn tử, vì tình yêu đi vào Vân Nam, từ đây cũng còn rắn kết xuống quan hệ chặt chẽ, ta quá khó khăn. Chương 580. Tuyệt tích ốp Anh Vũ, Diệp Hàn mất tích. Chương 580. Tuyệt tích ốp Anh Vũ, Diệp Hàn mất tích. Thứ tư hôn quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Toàn thế giới người xem đều chú ý tới hắn tình huống. Mà lại, tại Diệp Hàn xuống nước cùng nghỉ ngơi quá trình bên trong, cũng vẫn luôn có thể cứu viện binh nhân viên tại dưới nước tìm kiếm. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ tung tích. Chu hút hướng đi thành một cái bí ẩn. Rất nhiều người cho rằng, cái này có lẽ sẽ trở thành một việc án chưa giải quyết, trở thành một cái không còn có biện pháp tời ra câu đố. Trong lịch sử, chuyện như vậy, vẫn là có không ít, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thông qua chuyện này, rất nhiều người đối với biển lớn kính sợ, tăng lên một cái cấp độ. Thâm bất khả trắc trong hải dương, thật sự có quá nhiều thần bí, so sánh dưới, một người một hai trăm cân thân thể, thật liền thứ cặn bã cũng không bằng. Nói không có liền không có. Phòng phát trực tiếp bên trong bầu không khí tương đối thấp chìm. Lâm bác cho mày, hắn nghĩ không minh bạch chu húc đi nơi nào. Nếu như ngay cả Diệp Hàn tự mình xuất mã cũng không tìm tới dấu vết lời nói, hắn cảm thấy kia chỉ sợ cũng thật không có biện pháp. Một nhan khẩn trương nhìn chăm chăm màn hình, sung mãn giang vóc, giờ phút này cũng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Khán giả cũng đang ngó trường Diệp Hàn động tĩnh. Giang Vi Vi vẫn như cũ mười điểm lo lắng, nàng rất sợ hãi Diệp Hàn cũng giống là chu húc, lập tức liền biến mất. Diệp Hàn là nàng duy nhất dựa vào. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như trên thế giới này không có Diệp Hàn, chính nàng một người làm như thế nào sống sót. Mặc dù nàng đã có được rất nhiều người cả một đời đều không thể hy vọng xa vời tài phú. Diệp Hàn, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về. Giang Vi Vi trong lòng nỉ non, không ngừng vì Diệp Hàn cầu nguyện đáy biển, Diệp Hàn kính lặn phía sau ánh mắt cơ hồ híp lại thành một đường tuyến. Thân thể của hắn tới gần hoàn mỹ, thị lực cũng tự nhiên phi thường tốt, nhưng là người tại cẩn thận xem xét thứ gì thời điểm, cuối cùng sẽ theo bản năng nheo mắt lại, đây là rất nhiều người một cái thói quen. Lấy Diệp Hàn chí nhớ, hắn nhớ kỹ chu húc biến mất trước đó video toàn bộ hình ảnh đồng thời hắn mười điểm xác định mình bây giờ vị trí vị trí chính là chu húc biến mất trước đó vị trí vị trí diệp hàn thậm chí thử nghiệm bày ra giống như chu húc tư thế nhưng là cái này đều không dùng diệp hàn căn bản không biết rõ lúc ấy chu húc nhìn thấy cái gì cảnh tượng gặp cái gì sự tình trước mắt một mảnh san hô đuổi bên trong còn có con cá du động có các loại sinh vật biển tại phụ cận sinh hoạt nhưng là những vật này cũng không có bất kỳ khả năng biểu diễn một cái đại biến người sống diệp hàn cẩn thận quan sát đến hết thể trước mắt rất nhanh hắn liền phát hiện một cái trước đó bị hắn sơ soát sự tình Phía trước san hô đuổi phía dưới là trắng tinh hải xa, mà giờ khắc này, tại hải xa phía trên đang có một cái ốc biển lặng lặng nằm. Ốc Anh Vũ. Diệp Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra loại này ốc biển, trong lòng run lên ốc Anh Vũ sớm tại 500 triệu năm trước liền tồn tại ở trên thế giới này, chỉ bất quá bây giờ trở nên 10 điểm hiếm có mà thôi. Hiện nay chỉ có tại Nam Thái Bình Dương trong biển sâu mới có 6 loại ốc Anh Vũ tồn tại, mà hóa thạch lại có 2500 loại nhiều. Nói cách khác, phần lớn ốc Anh Vũ cũng sớm đã tuyệt tích, không tồn tại nữa. Trên thực tế, tại viên tinh cầu này, cơ hồ mỗi ngày cũng có sinh vật diệt tuyệt, triệt để trở thành quá khứ lúc này Diệp Hàn tâm đầu trấn kinh, kém chút liền uống một ngụm nước biển. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt loại này ốc anh vũ tuyệt đối không có khả năng vẫn tồn tại ở trên thế giới, bởi vì đây là trong đó sớm đã diệt tuyệt một cái chủ loại. phát hiện này, nhường Diệp Hàn cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, ánh mắt chừng lớn. hắn có thể khẳng định, trước mặt cái kia ốc anh vũ là có sinh mệnh, mà không chỉ chỉ là một cái hoa thạch. còn sống, đã tuyệt tích ốc anh vũ. trong này phải trang ẩn giấu đi bí mật gì đâu. Diệp Hàn dị thường cũng đưa tới chú ý của mọi người. Diệp Hàn phát hiện cái gì? các ngươi có hay không một loại cảm giác? Diệp Hàn nét mặt bây giờ thế mà cùng Chu hút mất tích trước đó biểu lộ có chút giống. Diệp Hàn nhìn thấy cái gì đồ vật, ta làm sao không thấy gì cả? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại lượng người xem nhao nhao phát ra kinh hô. Diệp Hàn hiện tại nhìn thấy, bất quá là một mảnh san hô thôi, khán giả cũng đều có thể thông qua Diệp Hàn trên người thiết bị đến xem đến một màn này. Nhưng là đại gia cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường a. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc đương nhiên đứng lên. Diệp Hàn tuyệt đối có chỗ phát hiện, nếu như hắn cùng Diệp Hàn nhìn thấy hình ảnh thật lạ đồng dạng, vậy hắn tuyệt đối cũng có thể nhìn ra một chút. Lâm Bắc cơ hồ vọt tới màn hình phía trước. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một hạt hải xa, mỗi một cái sinh vật. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ốc biển trên thân. Đây chẳng lẽ là? Lâm Bắc mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nói không ra lời. Hắn cũng đã nhìn ra, đây là một loại sớm đã diệt tuyệt ốc anh vũ. đương nhiên cũng hoàn toàn có thể nói, nhân loại tự cho là diệt tuyệt sinh vật, nhưng như cũ tại hải dương trong một góc khác còn sống. Nhưng là, trực giác nói cho Lâm Bắc, trong này tuyệt đối có chuyện. Đây là một loại sớm đã diệt tuyệt ốc anh vũ. Ta đương cứu ốc anh vũ cả một đời, sẽ không nhìn lầm. Ốc anh vũ là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? có ai biết đến có thể hay không nói rõ ràng một điểm, phong phát trực tiếp bên trong, trên internet đã tất cả đều sôi trào, tất cả mọi người đang thảo luận, cũng đã có người thấy được cái kia ốc anh vũ, cảm thấy chấn kinh đại lượng thảo luận bị triển khai, chúng thuyết phân vân, mỗi một người cũng có ý nghĩ của mình, mà lúc này ngắn ngủi trầm mặc về sau, diệp hàn bình phục chính một cái nhịp tim, bắt đầu hướng về phía trước bơi đi, hắn duỗi ra thủ trưởng, muốn bắt lấy trước mặt cái kia ốc anh vũ, chỉ bất quá cũng liền tại diệp hàn hai cây ngón tay nắm cái kia ốc anh vũ đồng thời, diệp hàn cả người thân thể liên đối lấy cái kia vô tội ốc anh vũ cũng hoàn toàn biến mất tại tất cả người xem trước mắt. Hình ảnh biến mất. Diệp Hàn không thấy. Đáy biển lục xoát cứu nhân viên vẫn luôn tại Diệp Hàn xung quanh, bọn hắn cũng muốn thời khắc chú ý Diệp Hàn an toàn. Nhưng là hiện tại, Diệp Hàn thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt không thấy. Cái này một màn kinh khủng, nhương một cái cứu viện nhân viên trực tiếp há to miệng, đại lượng nước biển bắt đầu tràn vào trong miệng của hắn hắn cũng không biết rõ. Phát trực tiếp hình ảnh biến thành một mảnh hắc ám, không còn có cái gì nữa. Diệp Hàn tao ngộ giống như chuốc tình huống, tuyệt đối không thấy. Toàn thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này nổ tung, tất cả mọi người rất rõ ràng Đây tuyệt đối không phải cái gì ma thuật, cũng không thể nào là trướng nhãn pháp. Diệp Hàn thật không thấy, tựa như là bị từ nơi này thế giới xóa đi, thế mà không có để lại bất kỳ vết tích. Nếu như Chu Húc cũng là như vậy, vậy liền hoàn toàn giải thích thông, vì cái gì không có người có thể phát hiện hắn mất tích vết tích. Cái này để người ta làm sao đi phát hiện? Một người sống sờ sờ, cứ như vậy đột nhiên không có. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác nhịn không được xổ một câu nói tụ, sau đó xông ra phòng diễn chuyên bá, hắn phải lập tức tiến về phía hải vực. Mục Nhan Hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy. Mà Giang Vi Vi thì là toàn thân run lên, ngất đi hôn mê trước đó, giang vi vi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cục phát sinh, nàng sâu xa tham tham chi trung đích na loại dự cảm, cư nhiên trở thành hiện thực thì, đỡ S, cầu một cái ủng hộ, tạ ơn các vị độc giả thật to. chương 581. chân chính rừng dậm nguyên thủy. chương 581, chân chính rừng dậm nguyên thủy chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, cùng chu hút mất tích bí ẩn còn không đồng dạng, diệp hàn là trực tiếp tại vô số người dưới mí mắt không thấy, đây quả thực không thể tưởng tượng, rất nhiều người đều có một loại đột nhiên đặt mình vào hầm băng cảm giác, toàn thân cũng rung động một cỗ hàn ý, tê cả da đầu. Diệp Hàn cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian rồi. Đây là có chuyện gì? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái này sao có thể? Tiết mục tổ là đang nói đùa sao? Diệp Hàn. Diệp Hàn biến mất. Tất cả người xem cũng há to miệng, căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Cái này trực tiếp kinh động đến toàn thế giới. Vô số ánh mắt cũng nhìn chăm chú ra đây, Diệp Hàn cứ như vậy trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Có thể tưởng tượng, Chu Húc nhất định cũng là gặp phải không sai biệt lắm tình huống. Nói bọn hắn chết rồi, tất cả mọi người đón chịu không được. Nhất là Diệp Hàn, hắn nhiều như vậy mạo hiểm cũng đi tới hiện tại muốn nói Diệp Hàn chết rồi ai cũng không tin Diệp Hàn có thể là tiến nhập một cái không gian khác cùng loại với xuyên qua loại kia Diệp Hàn cũng đừng là xuyên qua đến cổ đại đấu khí hóa mã đại lục việc này có chút mơ hồ còn có thể hay không tìm tới Diệp Hàn cùng chú húc ta tin tưởng bọn họ không chết có thể là đang đứng ở một cái đặc thù không gian bên trong tất cả mọi người thảo luận chuyện này đã vượt ra khỏi đại gia tưởng tượng đồng thời dính đến một chút khoa học không ba pháp giải thích đồ vật tiết mục tổ phương diện sức đầu mẹ chán thật không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy ngoại trừ đệ nhất quý trang tài khá là thuận lợi bên ngoài phía sau hai mùa lại tình trạng liên tiếp phát sinh. Không nói trước sa mạc thám hiểm một lần kia, ngoài ý muốn xuất hiện cái kia đáng chết sát sát trùng. Liên lấy hiện tại tới nói, cái này có lẽ là một cái chuyện nghiêm trọng hơn. Tiết mục tổ hiện tại đã không thể ra sức, cái này cần tầm cao hơn bộ ngành liên quan xuất thủ. Viêm Hoàng quốc phương diện cũng đã có người chú ý tới, bắt đầu triển khai thảo luận, phái ra nhân thủ đối với loại này thần bí sự kiện, tại trên viên tinh cầu này hẳn là một mực có, nhưng công chúng tự nhiên tiếp xúc không đến. Bây giờ, chuyện này đã khiến cho trên quốc tế thủy triều, rất nhiều ngành cũng bắt đầu tham gia trong đó. Mà đối với những chuyện này, Diệp Hàn tự nhiên là không biết đến. Khi hắn nắm cái kiêu anh vũ thời điểm, còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện trước mắt trời đất quay cuồng. Sau một khắc, Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện, tự mình hoàn cảnh xung quanh đã triệt để đại biến đến dạng. Trước đó cho hắn tại đáy biển, còn mang theo bình dưỡng khí hô hấp, nhưng là hiện tại, hắn đứng tại một mảnh nước cạn khu vực, phía trước chính là bãi cát. Nhìn quanh xung quanh, Diệp Hàn nhãn thần kinh ngạc vô cùng đây là chuyện ra sao? Lại xuyên qua rồi. Diệp Hàn toàn thân căng cứng, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Bãi cát lại hướng phía trước, là một cái nhìn không thấy bờ rừng rậm duy nhất tỏ rõ lấy có văn minh tồn tại chính là rừng cây chỗ sâu có một cái cao ngất đèn ta ta nhọn đây là cái gì địa phương Atlantis. diệp hàn nắm nướt trong tay ốc anh vũ trực giác nói cho hắn biết nơi này cổ lão vô cùng cái kia hải đăng ngọn tháp loại kia lối kiến trúc là hắn chưa từng có được chứng kiến diệp hàn cất bước lấy xuống kính lặn mang theo bình dưỡng khí cảnh giác nhìn xem xung quanh nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái trước mặt những vùng rừng rậm kia những cái kia cây hắn cũng không biết rõ đã sinh trưởng bao lâu trang kiện đáng sợ đồng thời diệp hàn trong lòng cũng mười điểm ảo não hắn còn tại lặn xuống nước Trên thân cũng không có cái gì trang bị, còn mặc một bộ đồ lặn. Cái này đặc biệt nương, làm sao làm? Diệp Hàn trong lòng có chút lo nghĩ, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối đến một cái không gian khác, thậm chí là một thế giới khác. Trong tay ngoại trừ cái bình dưỡng khí, liền cái da dáng vũ khí cũng không có. Khả năng trong rừng tây tùy tiện xuất hiện một cái côn trùng đều có thể lấy mạng của hắn. Trên bờ cát có dấu chân. Là mặc Đồ lặn đoán được dấu chân, Chu Húc. Diệp Hàn con ngươi co rú lại. Theo hắn đi đến bãi cát, rốt cục thấy được có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Cái này không hề nghi ngờ chính là Chu Húc dấu chân. Tại ở gần bờ biển vị trí Dấu chân sớm đã bị thủy triều cọ rửa, nhưng là tiếp tục hướng phía trước, liền có thể xem rất rõ ràng. Diệp Hàn theo dấu chân đi thẳng về phía trước, hắn nghĩ đến, cái này thời điểm tìm tới chú Húc, hai cái người cùng một chỗ phối hợp, dù sao cũng so một người cắm đầu tiến lên tốt. Diệp Hàn dù sao cũng là chết qua một lần người, lại có hệ thống mang theo, trong lòng của hắn ngoại trừ kinh ngạc một chút, cũng không có quá nhiều kinh hoàng đã tới, vậy trước tiên xem thật kỹ một chút. Nói không chừng sẽ có chấn kinh toàn thế giới phát hiện lớn. Diệp Hàn thực chất bên trong, liền đưa thích loại kinh nghiệm này kích thích cảm giác, tại thần bí không biết khu vực thám hiểm, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Những này cây cối, có một ít ta gặp qua, có một ít ta chưa thấy qua, còn có bụi cây, trùng loại. Diệp Hán càng đi về phía trước liền vội dần mình. Nơi này rất nhiều sinh vật, thực vật, hắn vậy mà đều không có được chứng kiến. Kia tất nhiên là đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử giống loài. Diệp Hán cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết chìm vào đáy biển Atlantis đại lục. Vô biên vô tận trong rừng rậm, Diệp Hán theo dấu chân hướng về phía trước, lục soát hết thảy vết tích đồng thời, trong lòng của hắn cũng một mực nhớ Ký Hải đang phương hướng. Vô luận có thể hay không tìm tới chú húc, Diệp Hán cũng quyết định, trước lúc trời tối nhất định phải đến Hải Đăng chỗ. Dù sao, tại như thế một mạnh Diệp Hàn cũng không có nắm chắc trong rừng rậm qua đêm, kia là cực kỳ ngu xuẩn một việc. Hiện tại, cự ly trời tối hẳn là chỉ còn lại nhiều nhất 2 giờ. Chu Húc mất tích đến bây giờ, đại khái cũng có 10 giờ ra mặt. Diệp Hàn một đường hướng về phía trước, hắn không biết rõ Chu Húc có phải hay không còn sống, nhưng là hắn cũng nên đi xem một chút. Ngoại trừ Chu Húc chế tạo một chút vết tích bên ngoài, nơi này cũng không có cái gì những người khác hoạt động vết tích. Lúc này mới là chân chính rừng rậm nguyên thủy a. Diệp Hàn hận không thể dừng lại, tinh tế nghiên cứu hắn nhìn thấy mỗi một gốc thực vật, mỗi một cái côn trùng. Nhưng là hiện tại, điều kiện cũng không cho phép một đường hướng về phía trước, đi suốt tiếp cận thời gian một tiếng, Diệp Hàn mang theo bình dưỡng khí, xem chừng phòng bị hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, hắn nhíu mày. Chu Húc đến tột cùng chạy đi nơi nào? Cái này ra hỏa lá gan cũng không nhỏ à, một người trong rừng rậm đi lâu như vậy, hắn đoán chừng là người không biết không sợ đi. Diệp Hàn trong lòng nghĩ đến, so sánh giới, Chu Húc tất nhiên không rõ ràng hoàn cảnh nơi này, không biết rõ rất nhiều thứ đều là sớm đã tuyệt tích. Như vậy, hắn là liền sẽ không có quá nhiều kính sợ tồn tại. Nhưng là diệp hàn khác biệt, Diệp Hàn biết rõ, mình bây giờ chính đặt chân tại thất lạc gạt lang tịt đại lục phía trên. Lại lần nữa tiến lên, Diệp Hàn rốt cục phát hiện dị thường. Trên mặt đất có vết máu khô khốc. Lại hướng phía trước nhìn lại, một cái bị xé nát đồ lặn, tựa như là một chút cũ nát túi nhựa đồng dạng khắp nơi đều có. Còn có một cái bị nện dẹp bình dưỡng khí, cùng một bộ thất linh bắt lạc thi thể. Diệp Hàn ngừng hô hấp, đứng vững tại nguyên chỗ. Mặc dù hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng là chân chính thấy cảnh này thời điểm, vẫn lắc đầu thở dài không thôi. Nhiều người như vậy cũng đang tìm Chu Húc, đã chết tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy ở trong. Chương 582 Cổ lão hải đăng. Chương 582, Cổ lão hải đăng chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chu Húc chết rồi, mà lại chết phi thường thảm. Lấy Diệp Hàn kinh nghiệm, một chút liền có thể nhìn ra được, Chu Húc là chết bởi một loại nào đó cỡ lớn ăn thịt động vật trong miệng. Nhìn nhìn lại trung quanh dấu chân, vết tích, Diệp Hàn đã cho ra kết luận đây là một loại nào đó cỡ lớn họ mèo ăn thịt động vật. Có khả năng nhất dĩ nhiên chính là lão hổ, nhưng là Diệp Hàn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này một mảnh căn bản không có khả năng xuất hiện tại thế giới hiện đại trong rừng rậm, nếu quả như thật có mãnh hổ, Còn có thể là mọi người tại động vật trong vườn có thể nhìn thấy chủng loại sao? Có lẽ là chỉ có thể ở nhà bảo tàng nhìn thấy hóa thạch chủng loại đi. Sát trời dần dần muộn, Diệp Hàn cảm giác được một cỗ hàn ý, từ phía sau lưng dâng lên. Bất kể như thế nào, vẫn là mau chóng xử lý một cái đi. Diệp Hàn hít một khẩu khí, bình phục tâm tình của mình. Xem ra mảnh này không nhìn thấy bờ rừng rậm nguyên thủy, thật đúng là không là bình thường nguy hiểm. Diệp Hàn tìm một cây thích hợp những cây, bắt đầu đào hố động tác của hắn rất nhanh. Mặc dù bây giờ đã có chút mệt có chút đói, có chút khát, nhưng Diệp Hàn không dám lười biếng đã quyết định muốn để chuốc thi thể có thể thể diện một chút, như vậy tự nhiên muốn giành giật từng giây mới được. Diệp Hàn cũng không biết rõ, đầu kia láo hổ đến tột cùng ăn no rồi không có. Nhanh chóng đào một cái hố đi ra, Diệp Hàn đem Chu Húc thân thể tàn phế cho quét vào trong hố, chôn giấu. Không phải hắn không tôn trọng người chết, mà là Diệp Hàn lo lắng cho mình trên thân lây dính mùi máu tươi, làm dẫn kiếp sau mệnh nguy hiểm. Nói thật, chưa hề đến nơi đây về sau, Diệp Hàn rất chuyện nên làm, chính là trước tiên tiến về hải đăng chỗ. Nhưng mà Diệp Hàn vẫn là tới trước tìm kiếm Chu Húc, cái này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhanh chóng xử lý Chu Húc thi thể, Diệp Hàn xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại. Hắn hiện tại trong tay chỉ có một cái bình dưỡng khí, nếu thật là gặp cái gì mãnh thú, hôm nay nói không chừng muốn bỏ mạng lại ở đây. Không chết đáng sợ, Diệp Hàn chưa hề đều không sợ chết, nhưng là hắn còn muốn còn sống, còn sống đi xem một chút cái này một mãnh đại lục, thậm chí là trở về cùng Giang Vi Vi tiếp tục cùng một chỗ sinh hoạt ánh trăng treo lên. Dừng, cây ở giữa, một bóng người không ngừng xuyên thẳng qua, lấy một loại cực nhanh tốc độ tiến lên. Diệp Hàn biết rõ, hiện tại không có bất luận kẻ nào đang nhìn mình, phát trực tiếp hình ảnh khẳng định cũng đã sớm không có. Cho nên, Diệp Hàn lần thứ nhất triển khai tốc độ cao nhất. Tới gần tại Hoàn Mỹ tổ chất thân thể, tức thì bị hắn Hoàn Mỹ trường không. Cái này khiến Diệp Hàn chạy tiến lên tốc độ, trực tiếp phá vỡ kỷ lục thế giới. Càng khủng bố hơn chính là, Diệp Hàn còn tại thời khắc chú ý tứ phía bốn phương tám hướng hết thảy động tĩnh, trên đường đi xây dịch không ít lần, tránh đi rất nhiều có thể nhìn thấy nguy hiểm. Rốt cục, đi qua một mảng lớn bị cỏ dại bao trùm ở đường lát đá, Diệp Hàn trước mặt, thấy được tòa kia to lớn, cao ngất hải đăng. Diệp Hàn trong lòng, cảm khái không thôi đèn này tháp toàn thân đều là dùng một loại đá trắng làm thành, lại phản phất nguyên vẹn thiên thành một phòng khách. Diệp Hàn có dũng khí khẳng định, nếu như hiện nay thế giới những cái kia nghiên cứu chuyên gia có thể nhìn thấy tòa này hải đăng, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời đây là đủ để cùng kim tự tháp sánh ngang hùng vĩ đại khí. Bất quá, nghe không biết rõ từ nơi nào truyền đến kinh khủng tiếng thú gạo, Diệp Hàn không kịp cẩn thận chú đáo hải đăng. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian đi vào mới được. Lượn quanh một cái phương hướng, Diệp Hàn thấy được hải đăng cửa lớn. Một cái sớm đã rỉ xét thanh đồng khóa lớn, bị Diệp Hàn dùng man lực vặn ra, nương theo lấy đại lượng cho bụi, còn có không biết tên bọn sát rời đi, Diệp Hàn lách mình tiến nhập hải đăng bên trong, đóng cửa lại liên chính Diệp Hàn cũng không có đi làm sao thí nghiệm qua, mình bây giờ đến tận cùng có bao lớn lực khí. Có một câu nói, thân thể con người tự thân chính là đệ nhất danh sách vũ khí. Lời nói này không sai, nhân loại đến nay còn phi thường không hiểu rõ thân thể của mình. Nếu như đem một bộ thân thể con người tác dụng khai phát đến cực hạn, vậy sẽ phi thường đáng sợ. Diệp Hàn tiến nhập Hải Đăng, có thanh lanh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ngược lại là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Hải Đăng bên trong bộ dáng. Cũng không biết rõ đến tận cùng có bao nhiêu thiếu niên không có người ở nơi này, bên trong hết thảy cũng mục nát rách nát, trong không khí có cho bùi hương vị còn có một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc, nơi này không khí là không thế nào lưu thông, Diệp Hàn cũng không dám làm sao hô hấp. mà kính làm thành cửa sổ, Diệp Hàn cũng không có mở ra ý tứ, hắn chỉ là xoa xoa bên trên kính thật dậy cho bụi, xem chừng tránh đi mạt điện, nhường ánh trăng càng sáng hơn một chút. Hải đăng tầng thứ nhất là một cái rộng lớn đại sảnh, nơi này đã từng trưng bày không ít đồ vật, nhưng là bây giờ căn bản liền nhìn không ra, chỉ có một mảnh hỗn độn còn có cho bụi. Diệp Hàn quét mắt một lần, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, hắn bắt đầu theo bậc thang, hướng lên phía trên đi đến. tiến nhập hải đăng về sau, Diệp Hàn tâm tình không có chút nào buông lỏng. Ngược lại càng thêm không xong. Nơi này gần như không có khả năng tồn tại cái gì vật hữu dụng, mà rừng rậm cũng không biết rõ đến tọt cùng có bao lớn, chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, không phải một tin tức tốt. Mảnh này đại lục ở bên trên, cũng đã không có nhân loại tồn tại. Diệp Hàn trong lòng, làm ra phán đoán như thế tới. Cẩn thận tránh đi hết thảy khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh côn trùng, nhện, Diệp Hàn nhanh chóng đi tới hải đăng tầng cao nhất. Dọc theo đường, mỗi một tầng Diệp Hàn cũng đại thể nhìn một lần. Ngược lại là có một ít gian phòng, cửa gỗ đã sớm tổn hại không chịu nổi, Diệp Hàn đi vào hai cái gian phòng nhìn một lần, không có bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Cho nên về sau gian phòng, Diệp Hàn cũng không có tâm tư đi xem. Những cái kia giường, tủ quần áo loại hình đồ vật, tất cả đều nát làm một đôi, thành loại bọ sắt côn trùng khu vui chơi đến đỉnh tháp, Diệp Hàn tiến nhập một gian trong phòng, lại một lần nữa ân chứng chính mình suy đoán. Tại mảnh này đại lục, không có điện thuyết pháp này. Hải đăng nguồn sáng đến từ thiêu đốt nhiên liệu, lại lợi dụng vòng cung mặt kính phản xạ đến tiến hành phản xạ, cho trên mặt biển thuyền hướng dẫn. Tại rất nhiều suy đoán bên trong, có người cảm thấy cái này thất lạc đại lục, thất lạc văn minh, tất nhiên có cực cao khoa học trình độ. Nhưng là hôm nay Diệp Hàn xem như minh bạch, bọn hắn liền điện cũng không có. Cái gọi là công nghệ cao tự nhiên cũng là một chuyện cười. Người nơi này hẳn là qua là khá là đầu tiên sinh hoạt. Tháp loại kiến trúc bình thường là càng lên cao càng nhỏ. tòa này Hải Đăng cũng không ngoại lệ đến đỉnh tháp. Diệp Hàn thân ở không gian đã không lớn. Diệp Hằng trước mặt có một thùng lớn mỡ động vật son đồng dạng đồ vật. Bên trong dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, có đại lượng trứng trùng, còn có côn trùng trưởng thành bò. Sau đó là một mặt bị long đong không biết rõ nhiều thiếu niên kính phản xạ, lại có là một cái đơn giản gian phòng. Bên trong tự nhiên cũng không có gì đồ vật lưu lại. Diệp Hằng đem kính phản xạ phá hủy xuống tới cầm trong tay, bắt đầu đào móc trước mặt cái này thùng dầu son đem trứng trùng, côn trùng, tất cả đều theo trước mặt một cái cửa sổ vứt ra ngoài, trước mặt chỉ còn lại cái này thùng dầu. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu lấy lửa. Hoả diễm là nhân loại văn minh đản sinh một cái tiêu chí, cũng là nhân loại cùng gia thú khác nhau một trong. Còn như vậy hoàn cảnh dưới, cho dù là Diệp Hàn cũng cần dâng lên một đám lửa tới đồ lặn mặc trên người cũng không dễ chịu, nhưng là Diệp Hàn không dám để cho da của mình trần trụi bên ngoài. Hắn bắt đầu tìm kiếm hết thảy có thể nhóm lửa công cụ bên trên. Chương 583. Mục tiêu: Đi qua rừng rậm. Chương 583, mục tiêu, đi qua rừng rậm. Chương 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tại rất nhiều lưu truyền đã lâu trong thần thoại, có một câu phi thường kinh điển, thần nói, phải có ánh sáng. Tại tuyệt đại đa số trong chuyện xưa, hắc ám cũng đại biểu cho đáng sợ không biết cùng ta ác. Ma quan minh, vô luận là ánh mặt trời, vẫn là thiêu đốt hỏa diễm, điện năng chẻo chống bóng đèn, đều sẽ làm cho lòng người bên trong an bình. Tại một đống lớn trong cho bụi, Diệp Hàn rốt cuộc tìm được hai khối không biết rõ thả bao lâu đá lửa. Nơi này là hải đăng đỉnh, thông qua thiêu đốt hỏa diễm phản xạ đến cho trên biển tuyển chỉ dẫn, nghĩ như vậy muốn tìm tới đánh lửa công cụ liền sẽ không làm một cái chuyện không thể nào. Sau một lát, Diệp Hàn đốt lên nơi này mấy cái ngọn đèn, toàn bộ hải đăng đỉnh lập tức phát sáng lên ánh lửa phía dưới. Diệp Hàn đơn giản bắt đầu quét dọn. Trên mặt đất cho bụi, theo bậc thang dùng kính phản xạ xem như cây quạt, tất cả đều phén đi. Chỉ bất quá, trong thời gian này bước lên, bảy tám linh không ít cho bụi, nhiều Diệp Hàn cũng nhịn không được đánh mấy cái hắt xì. Một phen thu dọn về sau, Diệp Hàn rốt cục ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ mình bây giờ tình cảnh. Cái này thật sự có nhiều khó chịu, mặc dù nói Diệp Hàn nữa thích mạo hiểm, ưa thích thăm dò không biết, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có thích hợp trang bị mà lại nơi này nguy hiểm hệ số, chỉ sợ vượt xa khỏi Diệp Hàn nhìn thấy những cái kia. Thật là cát lạng tỷ đại lục, tồn tại rất nhiều sinh vật thời tiền sử, chán đầy bất ngờ nguy hiểm. Nếu như nói nơi này thật đã sớm không có bất luận cái gì nhân loại sinh tồn, hết thảy đã từng công cụ công trình cũng sớm đã tê liệt, như vậy ta nhất định phải làm lại từ đầu. Thế nhưng là nhất định phải có một cái an toàn chỗ đặt chân, hại đang không phải kế lâu dài. Diệp Hàn trong lòng thầm nghĩ, nhìn trước mắt đen buốt, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ về sau đường làm như thế nào đi. Một đêm thời gian, Diệp Hàn vẹn vẹn nhắm mắt lại ngủ mấy giờ mà thôi, mặc dù thân thể của hắn tiếp cận hoàn mỹ nhưng cũng không thể không ngủ không nghỉ. Sắp trời dần dần phát sáng lên, trên mặt biển mặt trời mọc. Diệp Hàn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lại tới đây trong khoảng thời gian này, tuyệt đối cùng dễ chịu không dính nổi một bên, mà là mười điểm khó chịu. Bất quá Diệp Hàn không để ý tới những này, hiện tại hắn muốn làm một cái chuyện quan trọng. Tại hải đăng tầng cao nhất, Diệp Hàn cẩn thận mở ra một cái trên trần nhà thanh đồng tấm. Cái văn minh này cũng có đồ sắt tồn tại, nhưng đại bộ phận kim loại vẫn là sử dụng thanh đồng. Cái này thanh đồng tấm bị mở ra, bên trong có không ít bị hoang sợ côn trùng leo ra, bốn phía tán loạn. Diệp Hàn tránh thoát, không muốn đi đụng vào đám côn trùng này. Mặc dù hắn biết rõ, trong này rất nhiều côn trùng cũng đều là không có độc, ngược lại có phong phú protein. Nhưng là Diệp Hàn cảm thấy, tự mình còn không đến mức trộn lẫn đến cái này tình trạng. Nhìn thêm một chút, hắn liền đi trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Cái này thanh đồng tấm, là thông hướng hải đăng đỉnh cao nhất một con đường, bình thường thời điểm cơ bản sẽ không bị mở ra. Bên trong truyền ra một cỗ mùi thối đi ra, mùi nấm mốc hỗn hợp có thanh đồng gì hương vị, 10 điểm. Đầu. Diệp Hàn cầm một ngọn đèn dầu, xua tán đi một chút côn trùng, lúc này mới kiên trì chui vào. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ vùng rừng rậm này toàn cảnh không có bất kỳ một cái nào địa phương so Hải Đăng đỉnh thích hợp hơn. Cái thông đạo này bên trong, tự nhiên là các loại côn trùng khu vui chơi. Diệp Hàn dùng trong tay ngọn đèn hỏa diễm xua đuổi, tăng thêm có chất lượng rất tốt đồ lặn bảo hộ, 10 điểm may mắn không có bị bất luận cái gì côn trùng đến trên một ngủ. Sau một lát, Diệp Hàn thân ảnh sừng sững tại Hải Đăng bên ngoài, toàn này Hải Đăng đỉnh cao nhất đón mặt trời mới mọc, hô hấp lấy vô cùng tươi mới không khí, Diệp Hàn phóng tầm mắt nhìn tới. Lấy thị lực của hắn, tăng thêm Hải Đăng độ cao, có thể nhìn thấy phạm vi, thế mà cũng vô pháp bao quát cái này một mảnh đại lục rất rõ ràng, đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái Ali đảo như thế nào, mà là một mảnh chân chính đại lục. Chân chính nhường Diệp Hàn cảm giác được có chút chạy đầu là, hướng phía tây đi, chính là rừng rậm cuối cùng. Mà lại mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút công trình kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Có nhân loại đã từng sinh hoạt qua địa phương, vô luận như thế nào cũng khẳng định phải so mảnh này rừng rậm nguyên thủy càng thêm an toàn. Diệp Hàn lại một lần nữa nhìn kỹ một lần về sau, về tới hải đăng tầng cao nhất, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kia một thùng dầu trơn, không biết do đến từ động vật gì, nhưng rõ ràng là rất tốt nhiên liệu. Còn có kia mặt kính phản xạ. Diệp Hàn cũng không muốn vứt bỏ, nhưng lại như thế nào mang theo là một vấn đề. Diệp Hàn đem kính phản xạ đặt ở đầu chân trong thùng, còn có khối kia thanh đồng tấm cũng mang đi, một đường đi xuống hải đăng đi ra hải đăng cửa lớn, Diệp Hàn tại phụ cận tìm dây leo. Dây leo cái đồ chơi này, tại A Ly đảo thời điểm Diệp Hàn liền phi thường ưa thích, hiện tại, Diệp Hàn lại đi một cái tương đối lớn dây leo cái rồi, đem những này đồ vật cũng vác tại phía sau. Sau đó, Diệp Hàn còn tìm một cây thích hợp nhánh cây, đem phía trước mày nhỏ hoác, tạm thời làm làm một cái tiện tay vũ khí sử dụng, đi trước bờ biển đi một chuyến. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cất bước nghĩ đến bờ biển đi đến Hắn cùng Chu Húc đều là từ bờ biển tiến nhập rừng rậm. Nếu như về sau có người cũng tới đến, vậy cũng nhất định sẽ tới đến bờ biển. Diệp Hàn đi vào bờ biển nhìn một vòng, cũng không có phát hiện những người khác hoạt động tung tích, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là phải lưu lại một chút thông tin mới tốt. Hắn là đang tìm kiếm Chu Húc quá trình bên trong, thông qua một loại nào đó không biết đường tắt, cùng loại với không gian xuyên qua thủ đoạn, đến nơi này. Cho nên, Diệp Hàn không bài trừ cũng có cái khả lục soát cứu nhân viên lại tới đây khả năng. Chính hắn cũng không có nắm chắc có thể ở chỗ này sống sót, như vậy cái khác người bình thường thì càng không được, Chu Húc chết thảm chính là một cái ví dụ. Diệp Hàn tại phụ cận vơ vét một hồi, tìm được một chút vật hắn muốn điều kiện hữu hạn, hết thảy đều chỉ có thể chịu được một cái. Diệp Hàn chuyển đến một khối lớn khối đá, nếu là lúc trước, hắn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cố gắng, cũng muốn một điểm điểm xê dịch mới được. Nhưng là hiện tại chính Diệp Hàn một người là có thể đem lớn khối đá nâng lên. Dù là hắn một ngày chưa ăn cơm, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi đây chính là hoàn mỹ thân thể mang đến chỗ tốt rồi. Tại lớn trên tảng đá khắc một chút chữ viết về sau, đặt ở bãi cát phía trước khá là dễ thấy vị trí, lại tại xung quanh dùng một chút hòn đá bày ra xuất tiến đầu tiêu ký, Diệp Hàn lúc này mới rời đi. Hắn tin tưởng, vô luận là ai Chỉ cần xuất hiện ở nơi này, cũng tất nhiên có thể nhìn thấy khối này lớn trên tảng đá chữ viết. Chữ viết rất đơn giản, Diệp Hàn giới thiệu thân phận của mình còn có chú hút kết quả, cảnh cáo phía trước trong rừng rậm nguy hiểm, đồng thời nói rõ hướng đi của mình. Sau đó, Diệp Hàn rời khỏi nơi này, một đầu vọt vào trong rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy, liền phảng phất núi rộng ra nhắm người mà phệ miệng lớn, bên trong tràn ngập rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi hung hiểm. Hiện tại, Diệp Hàn mục tiêu là xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm, đi hướng tự mình nhìn thấy kia một mảnh khu kiến trúc chỗ. Nhìn núi làm ngựa chết đạo lý Diệp Hàn biết rõ, bất quá Hắn muốn tận lực tại hôm nay trước khi trời tối rời đi rườm rậm. Hắn không dám ở nơi này cánh rừng bên trong qua đêm, cái này quá nguy hiểm. Cho nên, sau khi xuất phát, Diệp Hàn bước chân liền nhanh vô cùng, một đường hướng về phía trước chạy như điên. Chương 584, trên biển báo tố. Chương 584, trên biển báo tố chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn thân ảnh tại trong bụi cây lướt qua, trong tay hắn chính cầm một cái trái cây ăn, loại trái này hồng đồng đồng, ngọt giòn nhiều chất lỏng, mười điểm sướng miệng. Bang vào Diệp Hàn phong phú thám hiểm kinh nghiệm. Hắn có thể xác nhận loại trái này không có độc, cho nên yên tâm to gan ăn một chút, còn mang đi một chút, đặt ở sau lưng, cái gửi bên trong ăn không ít trái cây về sau, Diệp Hàn tinh thần càng đậy. Lấy hắn hiện tại thể chất, chỉ cần được năng lượng bổ sung, vậy liền không đến mức có vấn đề gì phát sinh. Một đường hướng về phía trước, Diệp Hàn lại một lần nữa đi tới ngày hôm qua phát hiện Chu Húc thi thể địa phương. Nhưng hắn khổ sở chính là, chính ngày hôm qua đào hố, đã bị đào lên đáng thương Chu Húc, còn lại di thể cũng tất cả đều bị không biết tên động vật hoang dã ăn, gặm đến sạch sẽ. Diệp Hàn hít một khẩu khí, xem chừng đi tới, đem Chu Húc cái kiên lệnh dẹp bình dưỡng khí cho cầm trong tay sau đó nhanh chóng rời đi. hắn sở dĩ đến đây chính là vì vật này. cái này bình dưỡng khí xử lý một cái có thể biến thành 10 điểm hữu dụng binh khí. cầm chu hút bình dưỡng khí, Diệp Hàn tiếp tục đi tới không năm mà lúc này tại ngoại giới sớm đã xôn xao, huyên nào tối bụi. vô số tin tức phô thiên cái địa vào tới, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này đây là một cái sự kiện linh dị a, quá mơ hồ. ai cũng không biết rõ Diệp Hàn đến tận cùng đi đâu rồi, tựa như là trước kia Chu Húc đồng dạng, Lâm Bắc cùng ngày liền chạy tới kia phiến hải vực, tự mình xuống nước đi tới Diệp Hàn biến mất địa phương kiểm tra. chỉ bất quá hắn không có bất kỳ thu hoạch. Giang Vi Vi sau khi hôn mê được đưa đến bệnh viện, trải qua sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, chính là kinh hãi sốt ruột quá độ. Tiểu Nha đầu sau khi tỉnh lại, trước tiên rời khỏi bệnh viện, mãnh liệt biểu thị tự mình phải đi ma quỷ hải vực nhìn xem. Mặc dù tất cả mọi người là ngăn cản lấy nàng, nhưng là nàng một mực là một cái rất có chủ ý người, ai cũng ngăn không được đồng thời, trọng yếu nhất chính là thân phận nàng tôn quý. Ali công ty cổ quyền, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai cái người phân ra, Diệp Hàn là thứ hai đại cổ đông, mà thứ tam đại cổ đông chính là Giang Vi Vi. Mặc dù nàng bình thường khẳng định là không đi quản Ali công chuyện của công ty, nhưng thân phận cổ đông liền còn tại đó. Cái thân phận này địa vị đủ để ngăn chặn rất nhiều người. Cuối cùng, Giang Vi Vi vẫn là đi tới vùng biển này. Tuy hành có rất nhiều bảo vệ, cứu viện nhân viên, cam đoan an toàn của nàng. Chỉ bất quá, nàng đi vào ma quỷ hải vực về sau, nhưng không có tới kịp xuống nước. Bởi vì, nơi này đã có Viêm Hoàng quốc cao tầng ra mặt, rất nhiều thường nhân không hiểu rõ tổ chức, ngay tại có kế hoạch tìm kiếm. Rất nhiều tinh vi công nghệ cao dụng cụ, cũng thông qua không vận phương thức bị vận chuyển đến nơi này, tiến hành đủ loại dò xét. Giang Vy Vy mặc dù gấp, nhưng là nàng cũng không nốc, tự mình lặn xuống nước đi xuống, muốn tìm đến Diệp Hàn tỷ lệ thực sự quá thấp cho nên hiện tại nàng ngay tại hỏi thăm những cái kia điều tra nhân viên nói như vậy đây là viêm hoàng quốc cao tầng điều động xuống tới điều tra nhân viên là sẽ không để cho người bình thường tới gần hỏi thăm nhưng là tất cả mọi người nhận biết giang vi vi cũng đều rất thích nàng hiện tại diệp hàn mất tích giang vi vi lo lắng đại gia cũng đều có thể hiểu được đại gia cũng đều mong muốn đem một vài tin tức tiết lộ cho giang vi vi vi vi ngươi đừng có gấp nhóm chúng ta dùng đều là tinh mật nhất dụng cụ cũng đều là chuyên ngành nhân sĩ ta tin tưởng thông qua cố gắng của chúng ta tuyệt đối có thể tìm được diệp hàn lấy diệp hàn năng lực khẳng định không chết được ngươi yên tâm Nhóm chúng ta ngay tại triển khai dò xét, dụng cụ biểu hiện vùng biển này phía dưới từ trường 10 điểm hỗn loạn, có rất nhiều đặc thủ trường năng lượng tồn tại, 10 điểm vật mèo. Trong này dính đến đồ vật nhiều lắm, ta luôn cảm giác cái này nước biển phía dưới có một cái không gian thông đạo. Tất cả mọi người đang nói, an ủi Giang Vi Vi, đưa ra ý nghĩa của mình. Giang Vi Vi lòng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ nàng có thể làm chỉ có chờ đợi. Hiện tại phía trên có yêu cầu, nếu như không có bắt buộc, tận lực không muốn xuống nước. Hiện nay đã mất tích hai người, chú cùng Diệp Hàn, nếu như lại có người mất tích lời nói, ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên phải tất yếu trước dò xét rõ ràng, sau đó khả năng xuống nước. Những lời này rất hợp lý, Giang Vi Vi cũng vô pháp phản bác. Nàng lo lắng nhìn xem mặt biển, trong lòng luôn luôn không an lòng đồng thời lúc này trên mặt biển gió biển, càng lúc càng lớn, nơi xa có mây đen cuộn, tựa hồ là muốn trận tiếp theo mưa to. Chuyện xảy ra về sau, Tiết Mục Tổ đã thông chi tất cả những tuyển thủ khác, biểu lộ tình huống. Bọn hắn nghiêm lệnh cấm đám tuyển thủ xuống nước, còn lại rất nhiều tuyển thủ cũng đều cảm giác được phi thường chấn kinh. Vậy mà xuất hiện mất tích bí ẩn hiện tượng. Mặc dù bây giờ bọn hắn đối với cụ thể tình huống còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là Tiết Mục Tổ cảnh cáo lại phi thường nghiêm túc chỉ cần không phải đồ đần cũng biết rõ cái này khẳng định là đại sự đồng thời tiết mục tổ còn tiết lộ đến đây cứu viện diệp hàn cũng đã mất tích điều này càng làm cho người rung động lấy diệp hàn bản sự thế mà cũng mất tích lập tức những này tuyển thủ cũng thương lượng bắt đầu không người nào dám lại một lần nữa xuống nước cho dù là lặn xuống nước chuyên gia nam tử còn có tinh thông kỹ năng bơi đàn dân âu dương cũng đều không có mạo hiểm bọn hắn cũng trên thuyền chờ đợi lấy tin tức truyền đến đồng thời cái này thời điểm tất cả mọi người cũng đều chú ý tới trên mặt biển gió nổi mây phun lập tức liền sẽ xuất hiện một trận bão táp trận này bao tô tới thật không phải thời điểm cái này sẽ đối với kế tiếp dò xét cùng hành động cứu viện tạo thành nhất định ảnh hưởng. có công tác nhân viên, những mẻ, những dụng cụ này cũng phi thường tinh vi, đắt đỏ. nếu như bị nước mưa xối hư hại, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp lấy tới mới. cho nên đại gia tiếp tục dò xét một phen chờ đến mưa to sắp rơi xuống thời điểm, liền tranh thủ thời gian mang theo dụng cụ về tới trên thuyền. vi vi người đừng nội, chúng ta bây giờ đã có không ít số liệu, còn có đáy biển địa hình kết quả dò xét, nhóm chúng ta đang tiến hành phân tích. nếu như thuận lợi chờ đến mưa to kết thúc, nhóm chúng ta liền sẽ phái ra cứu viện nhân viên. có công tác nhân viên an ủi giang vi nói. Giang vi vi phi thường bất đắc dĩ, cái này thời điểm sát thực không thích hợp xuống nước, nàng cũng không gấp được. Toàn thế rơi ánh mắt, cũng tập trung ở chỗ này. Nghiên cứu nhân viên đã bắt đầu dùng máy tính triển khai phân tích, ý đồ phá giải Diệp Hàn cùng Chu Húc mất tích bí mật. Mà lúc này, ở mảnh này Thất Lạc Đại lục phía trên, Diệp Hàn một đường phi nước đại, rốt cục tại sắc trời sắp đêm đen trước khi đến, đi tới rừng rậm Nguyên Thủy bên dưới. Trên đường đi, toàn bộ nhờ Diệp Hàn mạnh bén, bằng không kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không so Chu Húc tốt hơn chỗ nào. Mảnh này kinh khủng rừng rậm Nguyên Thủy bên trong khắp nơi đều là nguy cơ, Diệp Hàn dám nói, liền xem như một chút nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng đến cũng không nhất định có thể sống đi ra ngoài. bước chân mở ra, Diệp Hàn đi tới rừng rậm biên dưới chỗ. phía trước có một cái đã sớm hoang phế con đường, lại hướng phía trước có thể nhìn thấy lẻ tẻ phiến đá, sớm đã bị cỏ dại che đậy kín. sau đó chính là một chút cổ lão kiến trúc. chương 585, Dương Ngọc Ngọc chậm xe đồng thau. chương 585, Dương Ngọc Ngọc chậm xe đồng thau chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. buôn ba thời gian một ngày, Diệp Hàn thần kinh một mực căng thẳng. mà bây giờ thấy được kiến trúc, Diệp Hán cũng vẫn như cũ không dám buông lỏng. dù sao, tại sao mạc cổ thành nơi đó? Diệp Hàn đã được đến một lần thẩm liệt dạy dỗ. Có trời mới biết những này, bỏ phế không biết rõ bao lâu trong phòng có hay không nguy hiểm, còn có thể hay không ở người. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái thích hợp đặt chân địa phương, sau đó lại bắt đầu cân nhắc thăm dò mảnh này đại lục. Còn như lục soát cứu nhân viên có thể hay không tìm tới nơi này, Diệp Hàn tâm lý hy vọng cũng không lớn. Diệp Hàn đi thẳng về phía trước, phía sau hắn có một cái lớn dây leo cái sợi, cầm trong tay một cây ném lao. Ném lao là hắn hôm nay dành thời gian làm ra. Một cây cháng kiện gậy gỗ phía trước bao khóa sắt bén sắt lá lực sát thương rất không tệ, Diệp Hàn đã dùng cái này ném lao đâm chết rồi một con rắn. Hiện tại rắn ngay tại Diệp Hàn cái gối bên trong, giữ lại làm cơm tối ăn. Lúc này Diệp Hàn tay cầm ném lao, chạy tới một gian gian phòng lối ra vào. Căn này gian phòng là Diệp Hàn chọn lựa ra, có chú ý ở bên trong. Nơi này công trình kiến trúc có không ít, nhưng là Diệp Hàn nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có cái này một ngôi nhà, nhất là hào hoa cũng là lớn nhất. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, những người khác phòng ở cửa lớn đều là gỗ làm, đã sớm mục nát. Nhưng là cái này một nhà cửa lớn lại là thanh đồng. Đồng thời tại cái này cửa đồng lớn bên trên, còn điêu khắc vẽ lấy không ít phức tạp hoa văn, nhìn rất đẹp. Cái đồ chơi này nếu như có thể lấy về, đó cũng là giá trị liên thành. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Hàn căn bản không có tâm tư suy nghĩ những này, hắn chỉ muốn tìm tới một cái đặt chân địa phương. Dùng sức thôi động cửa đồng lớn, Diệp Hàn phát hiện, cái đại môn này hẳn là từ bên trong bị khóa chết rồi, căn bản là mở không ra. Bất quá, điểm này Diệp Hàn đã sớm có chuẩn bị. Trong rừng rậm thời gian một ngày, Diệp Hàn không có buồn phí. Hắn từ phía sau cái gùi bên trong, lấy ra một bó dây thường đây là hắn dùng dây leo làm thành dây thừng vẫn là câu nói kia, dây leo thật là vận năng, Diệp Hàn quá ưa thích dây leo, dùng sức vung vẩy dây leo dây thừng, tại đầu làm một cái dây thừng bộ, Diệp Hàn thuận lợi đem dây thừng bộ cho bọc tại trong sân trên một thân cây. may mắn trong sân có một cây đại thụ, bất quá nếu như cái này tường lại thấp một chút, ta cố gắng đều có thể trực tiếp nhảy qua đi. Diệp Hàn nhỉ non một câu, sau đó thuận lợi bỏ tới trong sân. chỉ để tiến vào bên trong, Diệp Hàn cầm trong tay ném lao, đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút nơi này tình huống, xác nhận trong sân không có nguy hiểm gì về sau, Diệp Hàn mới thoáng lối lỏng một khẩu khí. mà lại trên cây còn có không ít có thể ăn trái cây. Diệp Hàn trước gặp một cái, giải khát đỡ đói, hương vị chua ngọt ngon miệng. Vung xuống cái gùi, Diệp Hàn lại đi cửa lớn vị trí nhìn một chút. Nguyên Lai like không phải bị khóa chết rồi, mà là triệt để bị chết. Diệp Hàn lắc đầu, hắn cũng không thể mỗi một lần ra vào cũng trèo tường, hắn cảm thấy vẫn là phải đem cái này cửa lớn cho đơn giản sửa chữa một cái mới được. Bất quá chuyện này có thể phóng tới ngày mai lại nói. Hiện tại Diệp Hàn đã rất mệt mỏi, nhưng hắn còn muốn thăm dò một cái tòa này trại viện. Cái này hẳn là kẻ có tiền trong nhà, hoặc là chính là người có quyền thế. Bất quá có quyền thế cũng liền đại biểu cho có tiền. Cái này tại xã hội loài người liền không có thay đổi qua. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu từng cái gian phòng thăm dò đi qua. Cái này trạch viện, quả nhiên cho Diệp Hàn một chút kinh hỉ. Nhà này chủ nhân 10 điểm xa xỉ, rất nhiều thứ đều là thanh đồng chế tác, hiện tại mặc dù mọc đầy màu xanh đồng, nhưng đơn giản xử lý về sau, cũng vẫn là có thể sử dụng. Chủ yếu nhất là, Diệp Hàn tìm được một chiếc giường ngọc, còn có một cái ngọc trầm đầu đều là dùng màu vàng sáng ngọc thạch chế tạo, còn có mỹ lệ điêu khắc, Diệp Hàn nhìn xem ánh mắt cũng phát sáng lên. Giường ngọc bên trên mặt đệm chăn loại hình, đã sớm mục nát, Diệp Hàn đơn giản dọn dẹp một cái. Trong sân còn có một nguồn giếng cổ, Diệp Hàn mở ra nắp giếng, bên trong là mát lạnh ngọt dưới mặt đất nước ngọt. Đây càng nhường Diệp Hàn vui vẻ, hắn uống một chút nước, sau đó dùng đơn giản cọ rửa thân thể một cái, cảm giác thoải mái hơn. Căn này gian phòng đã đưa ra tới, bên trong cho bụi cũng đều không có. Diệp Hàn mang trên mặt tiếu dung đây chính là hắn trong thời gian ngắn một cái phòng ngủ, hắn tại vùng này hẳn là còn muốn dừng lại một hồi, nơi này thật là rất không tệ một cái địa phương, phi thường phù hợp. Bất quá, rất nhiều hẳn là tồn tại đồ vật, đều không thấy, nhưng cũng lưu lại một chút mơ hồ có thể nhìn ra được. Diệp Hàn trong sân nhóm lửa, đồ nướng thì rán, trong lòng của hắn. Một mực tại suy tính lấy rất nhiều đồ vật, lấy nhãn lực của hắn cùng kiến thức, đều có thể nhìn ra được, cái này trạch viện chủ nhân, trước đây đi rất vội vàng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Hàn nhìn ra được, trạch viện chủ nhân phi thường ưa thích trương này dư ngọc, nhưng là trước đây chỉ sợ căn bản không có tới kịp mang đi ăn một bữa thịt rắn tăng thêm trái cây, lại uống không ít nước giếng, Diệp Hàn bẻ một cái nhãn cây, đoạn trước dính đầy dầu chân, xem như bó đuốc đến dùng đang ngủ trước đó, Diệp Hàn còn dự định tiếp tục thăm dò một cái chỗ này, trách viện đây là một cái đại trạch, bên trong gian phòng rất nhiều, Diệp Hàn từng cái nhìn sang, muốn tìm đến một chút vật hữu dụng. Nói ví dụ như đèn chân quần áo, còn có một số thông thường công cụ những này, đây đều là Diệp Hàn cần gấp đồ vật. Nhưng mà, liền xem như có, trải qua dài rằng giặt tuyết nguyệt về sau, những vật này cũng đã sớm mục nát, căn bản không thể sử dụng. Chỉ bất quá, Diệp Hàn không tìm được vật mình muốn, ngược lại là tìm được một cái ngoài ý muốn phát hiện. Một khung xe đồng tàu. Xử lý xe đồng tàu. Diệp Hàn nhìn trước mắt xe đồng tàu, trong lòng cảm khái không thôi. Nhìn ra được, cái này xe đồng tàu phi thường đắt đỏ tinh mỹ, dù là bề ngoài có đại lượng thanh đồng thì cũng không che giấu được kia cổ quý khí. Đồ tốt. Nếu như lại bắt lấy một con ngựa loại hình liền có thể dùng để thay đi bộ. Diệp Hàn đã sớm nghĩ đến thay đi bộ vấn đề. Mảnh này đại lục tuyệt đối không nhỏ, thật nếu để cho Diệp Hàn đi bộ thăm dò, hắn ngày tháng năm nào cũng đi không hết. Cho nên, nhất định phải có thích hợp giao thông công cụ mới có thể. Chiếc này xe đồng tao, liền 10 điểm phù hợp đằng sau còn có một cái thùng xe, bên trong có thể thả xuống được rất nhiều thứ. Cái này hoàn toàn có thể coi như một cái phòng xa đến dùng. Chỉ bất quá, muốn mang đi giường ngọc ngược lại là khó khăn, ngọc trầm đầu có thể mang đi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mà lúc này, hắn không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn. Một cả ngày trong rừng rậm 43 đề phòng các loại nguy hiểm, trên tinh thần 10 điểm mọi mệnh. Trên thân thể, mặc dù Diệp Hàn tố chất thân thể phi thường ra sức, nhưng hôm nay nói trắng ra là cũng chỉ ăn một bữa thịt rừng rắn, còn lại đều là trái cây, không được việc. Diệp Hàn hít một khẩu khí, tiến nhập trong phòng ngủ, nằm tại giường ngọc bền trên bắt đầu đi ngủ. May mắn nơi này là mùa hè, còn có chút nóng nước, bằng không ngủ ở ngọc này trên giường có thể chết con ta. Diệp Hàn nói thầm, nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Bây giờ thời tiết nắng nước, Diệp Hàn ngủ ở phía trên ngược lại là vừa vặn, còn có chút mát mẻ. Cả một cái đêm muộn, cũng không có cái gì tình huống phát sinh, sáng sớm hôm sau Diệp Hàn mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi dùng. Hôm nay, hắn định đem vùng này tất cả công trình kiến trúc cũng thăm dò một lần, chương 586, đinh sĩ thú. Chương 586, đinh sĩ thú. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngày hôm qua, Diệp Hàn xem như trong đêm đem cái này đại trạch cho thăm dò một lần, mà bây giờ, hắn thì là muốn đem chung quanh một chút công trình kiến trúc cũng đều thăm dò một lần, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Diệp Hàn hiện tại muốn nhất, chính là một bộ quần áo cùng dài Hắn hiện tại còn mặc kia thân căng cứng thân thể độ loạn, thật sự là phi thường khó chịu một việc. Diệp Hàn bắt đầu từng nhà thăm dò bắt đầu. Mảnh này không biết rõ bao lâu cũng không ai đặt chân khu vực, Diệp Hàn thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua trong đó, tại mỗi một gia đình bên trong tìm kiếm vật hữu dụng. Một buổi sáng thời gian, đạo mắt liền đi qua. Cuối cùng, Diệp Hàn về tới trong trại viện, trước mặt trưng bày một vài thứ. Những này chính là hắn sáng hôm nay thu hoạch. Một cái nồi, cái này rất mấu chốt. Cũng không biết rõ vì cái gì, tại đại trạch bên trong không có nồi, Diệp Hàn ngược lại tại cách đó không xa một gian trong phòng tìm được rất nhiều phòng bếp và dụng. Cái này nồi nấu chất liệu cũng là thanh đồng, nhưng là có dầu chân ngâm thật lâu, cũng không có sinh ra cái gì gì sét vết tích. Mặc dù là thanh đồng giàn đúc, nhưng là đối với Diệp Hàn tới nói, cũng không coi là bao nhiêu nặng nghề, phù hợp. Ngoại trừ cái này nổi nấu bên ngoài, gian kia trong phòng ngược lại là không có gì cái khác vật hữu dụng. Cái kia nát đều sớm nát đấu. Bất quá, Diệp Hàn tại cái khác trong phòng, còn có một số phát hiện mới đó chính là một chút thạch khí cùng đồ gốm. Diệp Hàn hơi suy nghĩ một cái, liền phải ra một cái kết luận. Tại cái văn minh này bên trong, thanh đồng khí thuộc về kẻ có tiền mới có thể sử dụng đồ vật. Mà tân dưới chốt nhân dân, sử dụng đều là thạch khí cùng đồ gốm. Mà những vật này, ngược lại là không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên cỡ nào yếu ớt. Diệp Hàn được không ít bình uống, làm bằng đá công cụ, tỷ như búa đá, thạch truy loại hình đồ vật đây đều là không tệ thu hoạch. Buổi trưa thời gian, Diệp Hàn cọ rửa một cái trên người mồ hôi, ăn một bữa trái cây. Bất quá, cái này cũng không thể thỏa mãn Diệp Hàn. hắn muốn ăn thịt, hắn nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực mới có thể đi vào đi tốt hơn hơn toàn diện thăm dò làm việc, khả năng ứng đối khả năng tồn tại một chút nguy hiểm. Nếu như mỗi ngày ăn trái cây, ở đâu ra lực khí? Thừa dịp bây giờ còn có lực khí, Diệp Hán muốn đi săn, ăn một bữa trái cây về sau, Diệp Hán đem giường ngọc đem đến trong sân, ngay tại dưới bóng cây nằm, hít một hồi. Sau khi tỉnh lại, Diệp Hàn tinh thần dồi dào. Hắn bắt đầu nếm thử mở ra cửa đồng lớn. Dùng tôi bộ đá, thạch truy những này công cụ, Diệp Hàn thuận lợi mở ra cửa đồng lớn, thí nghiệm mấy lần về sau, Diệp Hàn hài lòng gật đầu, rửa tay một cái trên vết dĩ. Sau đó, Diệp Hàn đi cửa lớn, đi ra ngoài hướng về rừng rậm biên giới đi đến. Muốn đi săn, vậy dĩ nhiên liền muốn đi rừng rậm. Vùng rừng rậm này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng coi là sản vật phong phú, mười điểm màu mỡ. Các loại động vật hoang dã cũng có. Diệp Hàn đem mục tiêu đặt ở một chút cỡ nhỏ sinh vật trên thân, cỡ lớn dã thú, hắn hiện tại còn khó đối phó. Một tay cầm ném lao một tay cầm búa đá, Diệp Hàn đi tới ven rừng rậm khu vực. cái này búa đá 10 điểm sắp bén, bị Diệp Hàn mai chế một phen, đủ để cắt vỡ người thủ trưởng. lấy Diệp Hàn năng lực, muốn chém chết động vật cũng không khó. bắt đầu đi, tìm tới hết thể vật hữu dụng. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, đặt chân tiến nhập trong rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm. trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên sinh ra một loại, phản phất về tới A Li đảo cảm giác. vừa mới lên A Li đảo thời điểm, điều kiện còn không có hiện tại tốt đâu. mặc dù nói nơi này càng thêm nguy hiểm, nhưng là Diệp Hàn cũng có lòng tin từng bước phát triển, qua càng ngày càng tốt. dừng tay ở giữa, Diệp Hàn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Ngày hôm qua hắn sốt ruột đi ra rừng rậm, cũng không có làm sao dừng lại qua. Nhưng là bây giờ, hắn cẩn thận phân rõ về sau, lập tức liền phát hiện không ít có thể ăn đồ vật. Rau dại, khuẩn nấm, quả mọng, những vật này cũng phi thường không tệ. Có rừng rậm địa phương, căn bản là không đói chết người. Nhưng là xế chiều hôm nay, Diệp Hàn mục tiêu là ít nhất phải đến một cái con ngồi, hắn muốn ăn thịt. Còn có chính là động vật da lông, có thể dùng đến chế tác quần áo đây cũng là phi thường mấu chốt một điểm. Những công trình kiến trúc kia, Diệp Hàn đã không ôm ấp hy vọng gì. Nghĩ ở nơi đó tìm tới quần áo là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Mặc một thân đồ lặn, Diệp Hàn đi tại trong bụi cây, rất nhanh liền cảm giác tự mình mồ hôi cùng đồ lặn dính tại cùng một chỗ, có chút khó chịu, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng. Có động vật. Diệp Hàn cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền phát hiện động vật tung tích, là một cái con thỏ. Nói là con thỏ, chỉ là rất giống mà thôi, Diệp Hàn nhìn ra được, đây cũng không phải là là hiện đại con thỏ, mà là một cái vẹn vẹn tồn tại ở thời kỳ viễn cổ con thỏ. Kỳ thật, loại sinh vật này gọi là đinh xỉ thú, là thỏ tổ tiên. Bất quá, hiện tại Diệp Hàn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn trực tiếp liền đem trong tay ném lao cho ném mạnh ra ngoài. Một cái này, Diệp Hàn toàn lực đánh ra. Ném Lao vụt một tiếng, liền bị Diệp Hàn ném mạnh ra ngoài, thẳng tắc bắn về phía phía trước đinh sỉ thú. Rất chuẩn. Lấy Diệp Hàn hiện tại năng lực, còn có vũ khí, muốn đối phó một cái đinh sỉ thú, cái này cũng không tính việc khó. Ném Lao trực tiếp quán xuyên đinh sỉ thú thân thể, đem nó đính tại trên mặt đất, tiên huyết chảy ra, đinh sỉ thú đặt chân, đã không được. Diệp Hàn bước nhanh về phía trước, rút lên Ném Lao, sau đó tranh thủ thời gian rời đi, tối lui ra khỏi rừng rậm Phàm Y. Cái này thật đúng là không phải Diệp Hàn nhát gan, mà là bởi vì nơi này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Đinh sỉ thú cái này đồ vật, tại quốc nội có hóa thạch phát hiện, tiêu ít nhất đều là hơn 50 triệu năm trước đó giống loài. Diệp Hàn có thể khẳng định, hắn được cái này con ngồi, chính là cổ lão đinh sỉ thú, thỏ viễn cổ tổ tiên. Hiện nay con thỏ, chính là loại này đinh sỉ thú từng bước diễn biến tới. Ta chẳng lẽ là xuyên qua đến tốt mấy chục triệu năm trước? Hẳn không phải là, về thời gian khả năng không có vấn đề, chỉ bất quá cái này một mảnh đại lục, vẫn là ở vào thời kỳ viễn cổ bộ dáng mà thôi. Diệp Hàn lắc đầu, những vấn đề này hắn tạm thời còn muốn không rõ ràng. Hắn mang theo đinh sỉ thú, về tới đại trạch bên trong. Lúc này, Diệp Hàn vô cùng hoài niệm tự mình giao găm thụy sĩ đáng tiếc lặn xuống nước thời điểm, Diệp Hàn cũng không có mang theo giao găm thụy sĩ xuống nước. Hiện tại, Diệp Hàn chỉ có thể dùng một cái coi như không tệ hòn đá nhỏ đào đến giải phếu đinh sỉ thú. Một chút nội tạng, Diệp Hàn cũng không có cam lòng ném đi, tất cả đều cọ rửa sạch sẽ, tại chiếc kia thanh đồng trong nồi cùng một chỗ nấu. Còn gia nhập hắn tìm tới rau dại cùng quần nấm, nấu một nồi đinh sỉ thú canh. Cái này da lông quá nhỏ, góp nhặt đứng lên đi. Quần áo phương diện, mặc dù bây giờ khí trời nóng bức, nhưng là có một cái vừa người quần áo, ít nhất có thể bảo hộ thân phục. Sau đó là giày, một hồi thay cái phương hướng tìm kiếm làm một đôi giày cỏ đi ra mặc. Diệp Hàn một bên nấu lấy đinh sỉ thú canh, một bên trong lòng tính toán đây hết thảy, ngoại trừ đổi một hoàn cảnh, có càng nhiều nguy hiểm bên ngoài, còn lại còn thật sự là cùng trên á ly đảo thời điểm không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng lại không khỏi sinh ra lo lắng tới. Cũng không biết rõ Giang Vi Vi hiện tại thế nào. Chương 587 biên chế giày cỏ vật liệu tổ hiệu. Chương 587 biên chế giày cỏ vật liệu tổ hiệu chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Mang phức tạp tâm tình, Diệp Hán ăn một bữa đinh sỉ thú thịt. Sau khi ăn xong. Diệp Hàn nghỉ ngơi một cái, lại ăn hai cái trái cây, sau đó lại một lần xuất phát. Buổi chiều thời gian, còn thừa lại không ít, vừa vẫn có thể đi tìm đến thích hợp đồ vật chế tác một đôi giày cỏ. Diệp Hàn xuất phát, rời khỏi đại trạch, mang theo công cụ, con cái gửi, lại một lần nữa đi tới rừng rậm. Vung rừng rậm này, kỳ thật thật là một mảnh bảo tàng. Diệp Hàn dám nói, nếu có hiện đại nghiên cứu nhân viên đến, tuyệt đối sẽ hưng phấn đến bất tỉnh đi. Nơi này rất nhiều giống loài, đó cũng đều là đã diệt tuyệt. Liên lấy vừa rồi Diệp Hàn ăn hết cái kia đinh xỉ thú tới nói, cái này nếu như bị hiện đại nhà khoa học phát hiện, kia tất nhiên sẽ bị xem như tổ tông đến hồi hạ cô này chuẩn bị vô cùng cao giá trị nghiên cứu. bất quá đối với hiện tại Diệp Hàn tới nói, cái này đinh sỉ thú tác dụng lớn nhất chẳng qua là đỡ nói thôi. thậm chí hắn còn có chút ghét bỏ cái này đinh sỉ thú thịt, không bằng trước kia hắn con thỏ màu mỡ đi tới ven rừng dậm chỗ. Diệp Hàn bắt đầu tìm kiếm thích hợp vật liệu dùng để biên chế dày cỏ. mặc dù nơi này thực vật cũng cùng hiện đại không nhỏ khác nhau, nhưng là bình thường nhất cỏ tranh loại hình đồ vật cũng vẫn là có. Diệp Hàn rất nhanh liền tìm được thích hợp biên chế dày cỏ thảo loại. dáng dấp cơ hồ có giang vi vi cao như vậy, mười điểm khỏe mạnh, Diệp Hàn chọn vẹn cắt hai đại chói mang về đem những này thảo bày ra tại đại trạch mặt đất phơi nắng về sau. Diệp Hàn lần thứ ba xuất phát, vừa rồi mang về biên chế giày của nguyên liệu, mà bây giờ, Diệp Hàn thì là muốn đi tìm kiếm muật bữa ăn. Giữa chưa ăn một cái đinh xì thú thịt, căn bản chưa đủ nghiền, cho nên, Diệp Hàn muốn tiếp tục đi săn mới được. Về sau hắn muốn lên đường, tiếp tục đi tới, cũng nhất định phải có rất nhiều đồ ăn mới có thể chống đỡ tiếp. Dù sao hắn căn bản cũng không biết rõ, con đường phía trước đến cùng có hay không đồ ăn. Thức ăn nước uống dự trữ, cũng phi thường trọng yếu. Ven rừng rậm chỗ, Diệp Hàn cất bước đi vào, bắt đầu thăm dò, tìm kiếm hết thảy có thể ăn độ vận. Chủ yếu nhất vẫn là cần phải có thịt. Loại thịt có thể cam đoan Diệp Hàn thể lực, nhưng hắn từ đầu đến cuối ở vào một cái mạnh mẽ trạng thái. Nếu như mỗi ngày dùng nữa, ăn trái cây, Diệp Hàn chỉ sợ khó mà ở vào tình thế như vậy sống sót. Mà lại, cho đến nay, Diệp Hàn còn không biết rõ đến tận cùng là động vật gì giết chết chú húc. Hắn từ đầu đến cuối hết sức cẩn thận, cảnh giác hết thảy xung quanh động tĩnh. Có tiếng thu gào. Diệp Hàn nhíu mày, hắn nghe được một tiếng manh thú tiếng giống. Mà lại, cách hắn nơi này chỉ sợ còn chưa không tính xa. Cho nên, Diệp Hàn quyết định thật nhanh, lập tức hướng về thú giống chuyển đến phương hướng ngược mà đi. Cùng một thời gian, trong rừng chim bay chấn kinh bay lên. Diệp Hàn thấy được không ít loài chim, phát hiện này cũng làm cho trong lòng có của hắn nhiều kích động. Chế tắc cung tiễn sự tỉnh, hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá bây giờ, lấy Diệp Hàn bản sự, hắn có tự tin có thể được một con chim lớn. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Diệp Hàn trong lòng yên lặng tính toán, đồng thời, đem trong tay ném lao trực tiếp ném đi ra ngoài, bắn thẳng đến chân trời. Nói thật, Diệp Hàn hiện tại chính mình cũng không biết mình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Lý Tiểu Long một quyền có thể đánh ra 800 cân lực khí, Diệp Hàn cảm thấy, tự mình khẳng định siêu việt Lý Tiểu Long. Ném lao bắn ra ngoài, trực tiếp liền đánh trúng vào không trung một con chim lớn. Đâm thấu đại điểu thân thể. Cái này đại điểu phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp rơi về phía mặt đất. Diệp Hàn đi qua, đem cái này đại điểu nhặt lên đêm muộn có thể ăn một bữa thịt chim nướng. Bất quá cái này cũng không thể thỏa mãn Diệp Hàn, hắn còn muốn ăn càng nhiều. Cho nên, Diệp Hàn đem đại điểu bỏ vào cái gùi bên trong, tiếp tục lên đường tìm kiếm con mồi. Vừa rồi kia âm thanh thú giống về sau, trung quanh đây trong rừng rậm có không ít động vật chân kinh, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện tiếp theo đầu con mồi. Một đầu tổ hiếu. Tiên như ý nghĩa, đây là hiếu tổ tiên, cũng là một loại cách này phi thường xa xôi giống loài. Diệp Hàn hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc. Mảnh này đại lục vị trí thời kỳ, hẳn là đỉnh chỉ tại xa xôi thời đại, nơi này đại bộ phận giống loài đều là sớm đã diệt tuyệt. Nhìn thấy đầu này hiểu về sau, Diệp Hàn ánh mắt lấp loé, hắn đã quyết định, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn được đầu này liêu. Mà đây đối với hiện tại Diệp Hàn tới nói, căn bản cũng không tính toán khó khăn. So với ban đầu ở A Ly đảo hoang dã cầu sinh thời điểm, Diệp Hàn đã cường đại quá nhiều. Hắn hiện tại trình độ, sớm đã viễn siêu kiếp trước trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì Diệp Hàn sử dụng hoàn mỹ dược thể, hắn hiện tại tố chất thân thể sớm đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Dù là tay không tất sắt đối đầu một đầu sư tử, một đầu lão hổ, Diệp Hàn cũng có năm chắc tất thắng. Hùng Chi hắn hiện tại có vũ khí, mà đối diện chỉ là một đầu tổ hiệu thôi. Trong chốc lát, Diệp Hàn vung động thủ cánh tay, có khỏe đẹp cân đối cơ bắp xuất hiện, mang đến lực lượng khổng lồ. Bạch ném lao bắn ra, phía trước bị vỡ vụn bình dưỡng khí sắt lá bao khỏa, mười điểm sắc bén trực tiếp liền đâm tiến vào đầu này tổ hiệu thể nội. Đây cũng là Diệp Hàn tại sao muốn đi lấy đi chu hút cái kia bình dưỡng khí nguyên nhân. Cấu thành bình dưỡng khí sắt lá, không hề nghi ngờ là phi thường vật hữu dụng, to lớn xuyên qua lực đánh tới trực tiếp nhường đầu này không biết làm sao tổ hiệu tại chỗ bị lệch trụ, thân thể cũng bởi vì quán tính ngã xuống đất, đại lượng tiên huyết chảy xuống đầu này tổ hiệu phát ra gào thét, Diệp Hán bước nhanh về phía trước, ôm lấy đầu này hiệu về sau, nhanh chóng rời đi dừng rầm phá vi, trực tiếp về tới đại trạch bên trong. lần này thu hoạch không nhỏ, Diệp Hán mang trên mặt tiểu dung, đem còn sót lại hiệu máu cũng cho phóng ra, cất vào một cái bình gỗ bên trong. hiệu máu là đồ tốt, hiệu toàn thân cũng đều là bảo. Diệp Hán lập tức bắt đầu phân tích đầu này tổ hiệu, được một trương gia hiệu, đại lượng thịt, đêm muộn có thể có một bữa cơm no đủ, còn có thể tích trữ đến một chút thịt. Diệp Hàn mười điểm vui vẻ. Lấy hắn hiện tại cường đại thể chất, muốn đi săn kia là vô cùng đơn giản sự tình, so tại Ali đảo thời điểm muốn dễ dàng quá nhiều. Như vậy, hắn rất nhanh liền có thể được đại lượng đồ ăn dự trữ, không cần lo lắng đồ ăn sự tình. Nấu một nồi lớn thịt heo, bên trong còn có hiệu máu, hiệu tật toái, gia nhập rau dại, tây nấm, mùi thơm nước muối đồng thời, Diệp Hàn đem cái kia đại điểu cũng cho nướng, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Mặc dù không có cái gì đồ gia vị, nhưng là có thể tại mảnh này yên lặng đại lục ăn vào ăn thịt, Diệp Hàn đã rất hài lòng. Từ từ sẽ đến. Hắn tin tưởng, mình sẽ ở trong rừng rậm được mình muốn hết thảy đồng thời, phía trước còn có mảng lớn mảng lớn khu vực chờ lấy hắn đi thăm dò. Ăn một bữa lớn về sau, Diệp Hàn đem còn lại thịt cũng đều hút tốt, xem chừng cất giữ đợi đến Diệp Hàn ăn no, sắc trời đã tối xuống. Lên đỉnh đầu trên bầu trời đêm, Diệp Hàn thấy được một mảnh tinh không, nhưng lại không nhìn thấy hắn quen thuộc tinh thần. Vô luận là bắt đầu thất tinh hay là trộm thập tự phương nam cũng không có, đây rốt cuộc là tại một cái dạng gì địa phương đâu? Tự mình còn trên Lam tinh sao? Diệp Hàn lâm vào suy nghĩ bên trong, cho tới bây giờ hắn cũng không chính rõ ràng tòng ma quỷ hải vượt mấy biển, đến tột cùng chuyển rời đến một cái dạng gì không gian. Hệ thống còn không có ý định cho ta giải đáp một chút không? Diệp Hàn ở trong lòng hỏi lâu. Chương 588, Âu Dương đội ngũ biến mất. Chương 588, Âu Dương đội ngũ biến mất. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tòng ma quỷ hải vượt mấy biển, đi vào cái này một mảnh xa lạ thần kỳ đại lục về sau, Diệp Hàn cũng thử qua rất nhiều lần. Liên hệ hệ thống, hỏi thăm hệ thống, thậm chí hối đoán điệu đồ bản vẽ, muốn chuyển đưa đến Ali đảo đi, nhưng cũng thất bại. Hệ thống tựa như là chết đồng dạng đổi được địa đồ bản vẽ, lại biểu hiện truyền tống thất bại, không cách nào tiến hành truyền tống. Hiện tại, Diệp Hàn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Lúc đầu Diệp Hàn ngược lại là không có hy vọng có thể có được cái gì trả lời chắc chắn, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hệ thống thế mà cấp ra trả lời. Nơi này là Atlantis đại lục, không tại Lam Tinh. Đây là hệ thống trả lời. Mặc dù nói Diệp Hàn đã sớm đoán được, nhưng là được hệ thống xác minh, cũng vẫn là kinh ngạc vô cùng. Atlantis đại lục thật không trên Lam Tinh. Kia đến tận cùng ở đâu? Diệp Hàn truy vấn. Lần này trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau. Thông lại một lần nữa cấp ra giải đáp. Tại mặt khắc một quả tinh cầu, cùng Lam Tinh như lúc đồng dạng tinh cầu. Chỉ bất quá, tại rất cổ lao thời kỳ, viên tinh cầu này bạo phát hủy diệt tính thai nạn, nhân loại toàn bộ biến mất. Cũng chính là Diệp Hàn, chết qua một lần người, lại lấy được hệ thống, thần kinh vững chắc. Cho nên, hắn khả năng tiếp nhận giải thích như vậy. Ta còn có thể trở về sao? Diệp Hàn có chút phát sầu, mười điểm nhất đầu. Bây giờ cũng không tại Lam Tinh, muốn trở về, hẳn là sẽ mười điểm khó khăn đi. Ma quỷ hải vực đáy biển, chẳng lẽ là có tiếp nối viên tinh cầu này thông đạo hay sao? vẫn là nói có cái gì thần dị lực lượng làm tự mình lại một lần nữa xuyên qua xuyên qua trùng sinh cũng không phải ăn cơm uống nước làm sao còn tới có thể hệ thống cho ra trả lời nhường Diệp Hàn tâm bẩn run lên có thể đi trở về thế nhưng là làm như thế nào trở về đâu ta đi đến bờ biển ta tới vị trí có thể hay không trở lại lúc đầu đáy biển vẫn là thuyết phục qua đường dây khác trở về ta cũng không thể ở chỗ này tạo một chiếc vũ trụ phi thuyền đi Diệp Hàn cùng hệ thống giao lưu lúc đến đường đã chết đường này không gọi cái lối đi kia là đơn hướng mà không phải hai triệu muốn trở về Nhất định phải tìm tới mảnh này Đại Lục thất lạc căn nguyên chỗ. Được, lại là một cái cầu hết nhiệm vụ. Mảnh này Đại Lục còn không biết rõ co bao lớn, Diệp Hàn nên đi chỗ nào tìm kiếm thất lạc căn nguyên. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn lắc đầu, hít một khẩu khí. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào trở về. Hắn còn muốn lấy mau trở về, miễn cho Giang Vi Vi lo lắng. Hiện tại xem ra cái này quá khó khăn. Giống như hệ thống một phen đam luận, Kỳ Thật cũng đã nhận được một chút tin tức hữu dụng, nhưng lại không có tác dụng gì. Diệp Hàn đổi một bình hoàn mỹ dược tề sử dụng về sau, liền bắt đầu đi ngủ. Hoàn mỹ thân thể, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào đâu? Diệp Hàn tạm thời còn không nghĩ tới, nhưng là làm hắn mừng rỡ là, thân thể vẫn như cũ có tiếp tục để cao hạn mức cao nhất. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể dần dần trở nên càng mạnh. Chỉ cần lực lượng của hắn vượt cường đại, ở chỗ này sống sót, đồng thời tìm tới thất lạc căn nguyên khả năng cũng liền càng lớn. Thân thể con người, quả nhiên mới là đệ nhất danh sách vũ khí, là cường hạn nhất đồ vật. Diệp Hàn thậm chí 10 điểm chờ mong, tự mình nào đó một ngày có thể hay không đản sinh ra đặc dị công năng đến, giống như là trong tiểu thuyết viết như thế, có thể phi thiên độn điệu loại hình đương nhiên, cái này còn quá xa vời. Nghỉ ngơi một đêm mượn, sáng sớm hôm sau Diệp Hàn tỉnh lại, trước nấu cho mình một nồi thịt hiệu canh bắt đầu ăn. Tạm thời không có món chính, trước bảo trì mỗi bữa cơm ăn thịt là được rồi, ăn xong điểm tâm về sau. Diệp Hàn đem thảo trải rộng ra hang khô, giữ lại biên chế dày cọ sử dụng, sau đó hắn liền tiếp tục ra cửa. Trong khoảng thời gian này, trước tập trung tinh lực đi săn, thu hoạch càng nhiều con mồi, vì về sau thám hiểm làm chuẩn bị đồng thời, Diệp Hàn cũng tại siêu tập càng nhiều vật liệu, vật liệu gỗ, khoáng thạch loại hình đều muốn có. Trên Ali đảo có thể làm ra đồ vật, hiện tại hắn vẫn như cũ có thể, đồng thời có thể làm được càng nhanh, càng tốt hơn. Sau đó thời gian Diệp Hàn liền mỗi ngày trong rừng cây đi săn, vơ vét các loại vật hữu dụng, chế tác càng nhiều trang bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Hàn cũng dần dần quen thuộc loại này thời gian. Mà tại Lam Tinh Ma Quỷ Hải vực khu vực, nghiên cứu nhân viên còn đang tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu. Lần trước báo tố, duy trì 2 ngày thời gian liền kết thúc. Mà căn cứ kết quả dò xét biểu hiện, vùng biển này phía dưới không gian, vậy mà bày biển ra một loại cực kỳ chưa vững chắc trạng thái. Phát hiện này, chấn kinh toàn thế giới cao tầng. Tuy nói Viêm Hoàng quốc là làm thế đế nhất đại quốc, nhưng bây giờ, đã có rất nhiều quốc gia tìm cầu, muốn cộng đồng tham gia trận này nghiên cứu cùng trong điều tra đối với cái này. Viêm Hoàng quốc không có cự tuyệt đương nhiên, tại mấu chốt nhất địa phương, tất nhiên vẫn là phải có chô dấu giếm. Một khi có cái gì kinh thiên phát hiện lớn, bí mật kia nhất định là thuộc về Viêm Hoàng quốc, đây là Viêm Hoàng quốc lực lượng. Cự Ly Diệp Hàn mất tích, đã qua một tuần lễ đây đối với Giang Vi Vi tới nói, tựa như là quá khứ 10 năm như thế dài dằng dặc. Nàng đau khổ chờ đợi, nhưng không có cái gì tính thực chất kết quả. Muốn nói Diệp Hàn chết rồi, nàng là tuyệt đối không tin. Thế nhưng là, Diệp Hàn đến tột cùng đi nơi nào? Nàng còn nghe nói, tại Chu Húc Quán quán, đã chuẩn bị cho Chu Húc một trận tang lễ. Khi lấy được kết sổ bồi thường tiền về sau, Chú hút người nhà cũng lựa chọn không truy cứu nữa, nhưng là Giang Vi Vi không có khả năng từ bỏ đoạn này thời gian bên trong, nàng mỗi ngày đều muốn cầu xuống nước, chỉ bất quá, nàng bị xem rất căng. Hiện tại phía trên nghiêm lệnh cấm xuống nước, hiện tại cũng không thể lại có người mất tích, liền liền những tuyển thủ kia cũng đều bắt đầu lần lượt thối lui ra khỏi. Ma quỷ hải vực đang bị dần dần trống rỗng, không còn cho phép người dừng lại. Không nghĩ tới, tranh cảnh cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đàn dân Âu Dương đứng tại bong tàu bên trên, mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn, cảm giác không có tận hứng. Lần này hắn nhưng làm ưu như đủ sức lực, muốn cầm cái quán quân, một tiếng hốt lên làm kinh người không nghĩ tới tranh tài thế mà nửa đường kết thúc, hắn tự nhiên 10 điểm phiền muộn. Lúc này, hắn lập tức liền muốn rời khỏi ma quỷ hải vực, hắn quay đầu nhìn về phía vùng biển này, hít một khẩu khí. Thật không biết rõ Chu Húc cùng Diệp Hàn đến tụt cùng gặp cái gì, thế mà mất tích bí ẩn ở đâu dương ánh mắt nhìn hướng hải mặt, mà cái này thời điểm, hắn đột nhiên nghe được tiếng kinh hô truyền đến. Sau đó, hắn nghiêng đầu lại, lại đột nhiên nhìn thấy, tại thuyền phía trước, vậy mà đột ngột xuất hiện một cái hòn đảo. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Dũng cụ mất linh, ta đồng hồ cũng phế đi, chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hòn đảo? Ông trời ơi, Tất cả mọi người phát ra kinh hô âu Dương cũng con người đột nhiên co lên đến, nhìn về phía một màn này. Hiện tại, thuyền đã triệt để không kiểm soát, hướng về phía trước mà đi, mà phía trước, rõ ràng là một mảnh màu đen đáng ầm. Cho dù là âu Dương, cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì hắn vừa mới nghiêng đầu lại, liền nghe đến một trận giận người thanh âm, sau đó thuyền liền đụng vào trên đáng ầm. Mà tại tất cả người xem xem ra, đây đều là một màn cực kỳ quỷ dị hình ảnh âu Dương cái này một đội ngũ 4 cái người liên đối lấy thuyền, cứ như vậy hư không tiêu thất tại bên mông trên mặt biển, chương 589. 9 người đến. Chương 589, 9 người đến. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Âu Dương một đội người hoàn toàn biến mất, toàn thế giới lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vùng biển này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là chỉ có tại tiểu thuyết cùng trong phim ảnh mới có thể phát sinh sự tình a. Tin tức tự nhiên không cách nào phong tỏa, cho nên lại một lần nữa chấn kinh toàn thế giới. Tại Chu Húc cùng Diệp Hàn về sau lại có người mất tích, mà lại lần này vẫn là cả một cái đội ngũ, tăng thêm một chiếc thuyền. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng cũng đối với mảnh này ma quỷ hải vượng sinh ra một loại cực kỳ e ngại tâm lý. Phản phất. Vùng biển này thật là một cái ma quỷ, ngay tại mở ra miệng lớn, nhắm người mà phệ. Ma quỷ hải vực tất cả tuyển thủ khẩn cấp rút lui, lập tức rút khỏi ma quỷ hải vực phạm vi. Đây là một cái chỉ lệnh, không ngừng truyền ra, thúc giục tất cả còn dừng lại tại ma quỷ hải vực phạm vi bên trong tuyển thủ mau rời khỏi. Trước kia Chu Húc cùng Diệp Hàn mất tích tin tức đã là bạo tàn tính chất, tăng thêm hiện tại một chiếc thuyền ly kỳ mất tích, sớm đã nhường những tuyển thủ khác trong lòng sinh ra thoải ý tới. Còn lại tất cả tuyển thủ cũng lập tức lấy tốc độ cao nhất bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, tranh thủ mau rời khỏi mảnh này ma quỷ hải vực. Có lẽ rất nhiều người trong lòng cũng đã từng tưởng tượng qua mình có thể xuyên qua đến một cái càng thêm đặc sắc thế giới đi sóng sáo, đi trở thành nhân vật chính. Nhưng này bất quá là Diệp Công thích rồng, là nhàn hạ bất đắc di thời điểm huyễn tưởng thôi. Nếu quả như thật có một cơ hội như vậy bày ở tất cả mọi người trước mặt, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cự tuyệt. Mỗi một người trên thế giới này cũng có rất nhiều không bỏ xuống được đồ vật. Có lẽ là thân nhân bằng hữu, có lẽ là người yêu, có lẽ là một số người khác hoặc sự tình, không cách nào dứt bỏ rơi. Từng chiếc từng chiếc thuyền, dần dần rút lui ra ma quỷ hải vực phà vi. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bởi vì ai cũng không biết rõ, vẫn sẽ hay không có người mất tích hoặc là nói kế tiếp mất tích người có phải hay không là chính mình đồng thời rất nhiều người cho rằng mất tích liền đại biểu cho tử vong ai cũng sợ chết cho nên từng chiếc từng chiếc tràn đầy phấn khởi tham gia trận đấu thuyền hiện tại liền như là trói nhà có tang liều mạng muốn rời khỏi vùng biển này trở lại tự mình thoải mái dễ chịu trong nhà tất cả người xem cũng đều khẩn trương chú ý mỗi một tổ tuyển thủ động thái vẫn sẽ hay không có người mất tích trên internet thảo luận vô thiên cái địa loạn sĩ bắt nháo trong đó còn có mấy quả cướp chuẩn có người phát biểu ác ý bình luận hy vọng những này tuyển thủ cũng chết sạch cùng ngay liền bị tra xét đồng hồ nước mang đi Trên thực tế, mất tích loại chuyện này, mặc dù tại Ma Quỷ Hải vực phát sinh 3 lần, nhưng cuối cùng vẫn là sát suất nhỏ sự kiện. Cho nên, tất cả tuyển thủ tiếp xuống cũng thuận lợi thối lui ra khỏi vùng biển này, quay trở về xuất phát bến tàu, thuận lợi lên bờ. Những này tuyển thủ lên bờ về sau, sớm đã có vô số truyền thông chờ đợi. Bọn hắn phí hết rất lớn sức lực mới thoát khỏi truyền thông người làm việc vướng mắc, sau đó thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến đinh tường nhai sự tình trải qua, cũng nhìn thấy mất tích video. Mỗi một người trong lòng, cũng sinh ra một tia may mắn. Có thể an toàn trở về thật là quá tốt rồi mặc dù nói bây giờ còn chưa có xác nhận có tuyển thủ tử vong nhưng là mất tích cái này hai chữ thường thường cùng tử vong dình dáng vô cùng nguy hiểm tất cả mọi người còn không biết rõ chu húc đã chết chết tại kia phiến trong khu rừng rậm nguyên thủy trở thành không biết rõ là sinh vật gì đồ ăn mà theo tất cả tuyển thủ rời đi ma quỷ hải vực bị triệt để phong tỏa nghiêm cấm bất luận cái gì thuyền tới gần phía trên tiếp tục phái ra máy bay trực thăng đến đây điều tra viêm hoàng quốc quân nhân là không sợ chết bọn hắn bất chấp nguy hiểm đi tới âu dương một tổ người mất tích hải vực tiến hành điều tra kết quả biểu hiện, nơi này năng lượng lực trường hết sức phức tạp, ẩn ẩn dính đến rất nhiều không gian loại đồ vật, thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Cái này cần đứng đầu nhất nhà khoa học đến tiến hành nghiên cứu mới được. Bình thường nghiên cứu nhân viên, nhìn thấy những cái kia số liệu cũng cảm thấy đau đầu, chớ nói chi là tiến hành nghiên cứu. Giang VV, ý tứ phía trên là ngươi cũng cần mau rời khỏi mới được. Vùng biển này mười phần nguy hiểm, hiện tại đến tiến hành điều tra, đều là bước lên nguy hiểm không biết, nếu như ngươi gặp cái gì sự tình, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người phi thường thương tâm. Có công tác nhân viên khuyên giải nói. Giang VV ở lại đây, ngược lại là không có tác dụng gì còn không bằng nhường nàng trở về cũng miễn cho xảy ra bất chấp. bất quá, Giang Vi Vi căn bản cũng không mong muốn Diệp Hàn còn không có tìm tới nàng làm sao mong muốn rời đi. chỉ bất quá, phía trên đã hạ mệnh lệnh bắt buộc ngoại trừ nghiên cứu nhân viên cùng cứu viện nhân viên những người khác không cho phép lưu lại tại vùng biển này. cho nên khi muộn có người tại Giang Vi Vi trong nước hạ thuốc ngủ đây cũng là tình thế bất đắc dĩ sự tình đợi đến Giang Vi Vi ngủ say về sau bọn hắn dùng một khung máy bay trực thăng mang theo Giang Vi rời đi vùng biển này. tin tức này người biết không nhiều cũng không có người xem biết được chuyện này chỉ bất quá lần này sự tình lại tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng to lớn hậu quả, mười điểm nghiêm trọng. Máy bay trực thăng đang bay khỏi ma quỷ hải vực quá trình bên trong, ngoài ý muốn mất tích, trực tiếp theo dõi đà bên trong cũng không thấy được, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Trên máy bay có Giang VV, còn có một cái phi công cùng một cái công tác nhân viên ở bên trong. Ba cái người, tăng thêm một khung máy bay trực thăng, lại một lần nữa biến mất không còn tăm tích. Đặc biệt nương, tin tức này cuối cùng cũng không che giấu được, làm sao khi chuyển ra, lại một lần nữa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Toàn thế giới đều muốn nổ. Diệp Hàn cùng Giang VV cũng mất tích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Liên Viêm Hoàng Quốc cao tầng cũng đều ngồi không yên. Thuyền đánh cá lực lượng quá lớn, hiện tại toàn thế giới người xem cũng đang thúc giục gấp rút, muốn một cái thuyết pháp. Mà dừng lại tại vùng biển này, nghiên cứu nhân viên, cứu viện nhân viên, cũng tất cả đều cảm giác được phía sau phát lạnh, bọn hắn cũng không biết rõ kế tiếp có thể hay không đến phiên tự mình. Loại này không có dấu hiệu nào mất tích, nhưng rất nhiều người đều mười điểm sợ hãi. Mà cùng lúc đó, Diệp Hàng ngay tại rừng rậm nguyên thủy bên trong săn giết con ngồi, hắn hôm nay vận khí không tệ, được hai cái đinh sỉ thú, còn có năm con chim tróc, tăng thêm một đầu heo rừng nhỏ. Hắn góp nhặt loại thịt, càng ngày càng nhiều. Mà lại hắn còn mặc vào giày cỏ. Có một bộ da thú quần áo, cái này khiến lòng tin của hắn càng đẩy. Thế nhưng là hắn không có phát hiện chính là, tại cách hắn nơi này phi thường xa xôi một vùng biển, ở giữa cách nghiêm chỉnh phiến đại lục hải vực, chống giống xuất hiện một chiếc thuyền cái, hung hăng đụng phải phía trước đá ngầm, trực tiếp mắc cạn. Âu dương một đoàn người, trên thuyền trận mắt hốt hoồm. Sau đó qua một đoạn thời gian, đồng dạng là một cái khác xa xôi phương hướng, bên trên bầu trời xuất hiện một khung mắt khống chế máy bay trực thăng, khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp tại trong đại lục một vùng vùng lũng. Ven đường đại lượng cây tối sụp đổ, phi trùng tàu thú bị cả kinh không được, tức thì bị đập chết không ít. Trên máy bay, Giang Vi Vi còn tại ngủ say bên trong. Phi công mặt mũi tràn đầy đều là máu, cái kia công tác nhân viên cũng vô pháp bảo trì thanh tỉnh, lâm vào hôn mê. Tăng thêm đã tử vong Chu Húc, hiện tại hết thảy có 9 cái người đã tới mảnh này Thất Lạc Đại Lục, người sống sót 8 người, chương 590. Máy bay trực thăng tình huống. Chương 590, máy bay trực thăng tình huống chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ lúc trước. Hết thảy có 9 cái người đi tới mảnh này Thất Lạc Đại Lục. Chu Húc đã chết, còn sống 8 cái người. Giang Vi Vi bên này, thuốc ngủ dược lực không nhỏ, nàng còn đang ngủ. Mà lại bởi vì buộc lên dây an toàn, nàng vận khí cũng không tệ, cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng thế nhưng là phi công liền thảm rồi, cái này phi công máu me đầy mặt, đầu thụ thương, lâm vào trong hôn mê. trừ cái đó ra, còn có một cái công tác nhân viên, hắn đoạn mất một cái chân, trước hết nhất tỉnh lại đầu tiên chính là không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường hắn nghe răng trợn mắt. sau đó, hắn liền phát hiện chân trái của mình vẫn mất. bất quá đây cũng là một cái nguyên nhân, trước tiên liền chấn định lại, cố nén đau đớn, kéo lấy chân gãy ấy bắt đầu hành động. nhìn một chút giang vi vi, xác nhận giang vi vi không có trở ngại về sau, hắn lại nhìn một chút phi công, cho mình cùng phi công cũng tiến hành băng bó đơn giản cầm máu về sau. Hắn co quắp trên mặt đất, toàn thân đều là mồ hôi lạnh đồng thời, hắn cũng phát hiện, kề bên này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là xanh úng tươi tốt đại thụ, bụi tây, thỉnh thoảng còn có kinh khủng tiếng thú gào truyền ra, cái này khiến hắn trong lòng run sợ, cuối cùng là tới nơi nào? Còn tại thế giới cũ sao? Trong lòng của hắn hung hăng trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, tự mình chỉ sợ là gặp cái gì khó lường sự tình, nhưng là tại không có triệt để xác nhận trước đó, hắn còn muốn thử lại lần nữa. Nghỉ ngơi một lúc sau, hắn miễn cưỡng đứng lên, bắt đầu đến thử liên hệ tiết mục tổ phương diện, chỉ bất quá, tin tức của hắn căn bản không phát ra được đi cũng vô pháp được bất kỳ đáp lại, máy truyền tin cũng không có hư hao. hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng có một loại mười điểm dự cảm bất tưởng. a, cái này thời điểm, phi công tỉnh lại, toàn thân tràn ngập kịch liệt đau nhức, nhường hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. người đã tỉnh. chân gãy công tác nhân viên trong lòng thoáng chấn định một chút. hắn vừa rồi đã tra xét một phen, cái này phi công hẳn là không chết được. tại cái này xa lạ địa phương, có người làm bạn luôn luôn tốt. đây là nơi nào? nhóm chúng ta gặp cái gì? nước, có nước sao? phi công mở miệng, nhãn thần cũng mười điểm mê ly, nhìn về phía xung quanh đây là cái gì quỷ địa phương nhóm chúng ta khả năng đến một cái không biết địa phương người có thể đi lại sao chân của ta đói mất chính ngươi đi lấy nước đi cho ta cũng cầm một bình chân gãy công tác nhân viên nói phi công gật đầu Dãy ruồi đứng lên lung la lung lay đi lấy nước hắn cảm giác toàn thân giống như không có một cái nào địa phương không tại đau đớn nhất là đầu sắp đã nứt ra đồng dạng sẽ không cần chết ở chỗ này a trong lòng của hắn không dám suy nghĩ nhiều cầm hai bình nước tới hiện tại hẳn là liên hệ cứu viện ta thử một cái phi công một khẩu khí uống nửa bình nước mở miệng nói ra chân gãy công tác nhân viên há to miệng nhưng là không nói gì hắn biết rõ mình nói cũng vô dụng, phi công khẳng định còn có thể thử một lần, Liên đệ chính hắn thử một chút đi. phi công bên này bắt đầu nhanh chóng lợi dụng thông tin thiết bị liên hệ cứu viện, nhưng là hết thảy tin tức cũng đã chìm biển lớn, không có bất kỳ đáp lại nào. bọn hắn không biết đến, cùng lúc đó tiết mục tổ cũng tại nghị trăm phương ngàn kế liên hệ máy bay trực thăng, còn có Âu Dương thuyền, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. lẫn nhau ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp thu hoạch được liên hệ. tàn phá trên trực thăng, tràn ngập một cô bi thương khí tức. hai người ngồi cùng một chỗ, mười điểm khó chịu. lại qua một hồi, Giang Vi Vi mở mắt, hai cái đại nam nhân. Trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn hai cái hiện tại cũng là thương binh, hành động phi thường không tiện, chỉ có Giang Vy Vy có thể trông cậy vào một cái. Dù sao, Giang Vy Vy thế nhưng là đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ tại giã ngoại cầu sinh qua, kinh nghiệm hẳn là so với bọn hắn đủ. Đầu đau quá Đây là nơi nào, ta làm sao ở trên máy bay? Giang Vy Vy lắc đầu đầu, mở miệng hỏi. "Giang Vy Vy, thật xin lỗi. Vì dẫn ngươi rời đi mà quỷ hải vực, nhóm chúng ta tại ngươi trong nước tăng thêm thuốc ngủ, sau đó dùng máy bay trực thăng dẫn ngươi rời đi." Phi công mở miệng nói ra. Giang Vy Vy nghe xong, lập tức liền tức giận Nàng không muốn rời đi mà quỷ hải vực, nàng còn không có tìm tới Diệp Hàn. Nhưng mà, Phi công lời kế tiếp thì lập tức nhường nàng hưng phấn lên. "Rời đi trên đường, nhóm chúng ta tao ngộ ngoài ý muốn, cái này ta cũng nói không rõ, nhưng là ta cảm giác, nhóm chúng ta hẳn là tao ngộ giống như Diệp Hàn sự tình." Nghe nói như thế, Giang Vi Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. "Diệp Hàn mất tích, không biết rõ đi nơi nào. Hiện tại, bọn hắn cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Vậy có phải hay không nói, nàng hiện tại cùng Diệp Hàn tại đồng dạng địa phương đâu? Có cơ hội tìm tới Diệp Hàn." Đối với Giang Vy Vy tới nói, cái khác cái gì cũng không trọng yếu. Có bao nhiêu tiền, ở dạng gì phòng ở, ăn cái gì, ở nơi nào sinh hoạt, những này cũng không gấp. Trọng yếu nhất chính là cùng với Diệp Hàn. Hiện tại, nàng có cơ hội tìm tới Diệp Hàn. Quá tốt rồi. Giang Vy Vy mở miệng hưng phấn hô một tiếng. Cái này lập tức nhường hai người khác nhìn nhau, sau đó nở nụ cười khổ. Hoàn toàn chính xác, đối với Giang Vy Vy tới nói, nàng có thể cùng với Diệp Hàn như vậy đủ rồi, hiện tại có cơ hội tìm tới Diệp Hàn, chính nàng vui vẻ. Nhưng là bọn hắn hai cái không đồng dạng a. Mang nhà mang người, trên có già dưới có trẻ, cứ như vậy mất tích, bọn hắn đón chịu không được. Thế tử đưa bé, phụ mẫu Bàng Hưu, đây đều là bọn hắn không cách nào dứt bỏ. Vừa nghĩ tới tự mình có thể sẽ chết tại mảnh này cũng không biết rõ là nơi nào địa phương, bọn hắn liền mười điểm khó chịu. Xử lý các ngươi cũng thụ thương rồi, ta trước cho các ngươi xem một chút đi. Giang Vi Vi nói, mở dây an toàn, đi vào hai người trước mặt. nàng lúc này mới phát hiện, hai người này tình trạng cũng phi thường không tốt. Đừng lo lắng, chỉ cần có thể tìm tới Diệp Hàn, chúng ta liền an toàn. Mà lại có Diệp Hàn ở đây, muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải là chuyện không thể nào. Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn tràn đầy lòng tin. Phi công cùng chân gãy công tác nhân viên cũng không có cách nào cười cười, gật đầu. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trên máy bay có y dược giường, Giang Vi Vi một lần nữa cho hai người tỉ mỉ làm trừ độc cùng băng bó, sau đó lại tìm một ít thức ăn, ba cái người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Thông qua bắt chuyện, đại gia cũng đều lẫn nhau làm tự giới thiệu. Phi công gọi là Triệu có thể, cũng là một vị có phong phú kinh nghiệm lao phi công, lần này nếu như không phải kỹ thuật của hắn vượt qua kiểm tra, máy bay liền hạ cánh khẩn cấp cũng làm không được, đại gia đã sống chết. Chân gãy công tác nhân viên gọi Mã Phi, thân thể cường tráng, chính vào Tráng Nhiên có một thân cơ bắp đáng tiếc hiện tại chân gãy còn như Giang Vi Vi vậy căn bản không cần giới thiệu tất cả mọi người nhận biết nàng chúng ta hiện tại vị trí là tại trong một mảnh rừng rậm nước và thức ăn đều là vô cùng trọng yếu đồ vật chúng ta còn cần có vũ khí bộ này máy bay trực thăng chính là một cái đại bảo tàng chúng ta thứ có thể lợi dụng rất nhiều Giang Vi Vi đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại nơi này sinh tồn được nghi ngờ cùng Diệp Hàn cùng một chỗ ngốc lâu nàng đối với những vật này đã mời điểm nhạy cảm ngay lập tức để cho hai người nghỉ ngơi một cái Giang Vi đã bắt đầu bận rộn chương năm đáng người tình cảnh trong 591, đám người tình cảnh trương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đầu tiên trọng yếu nhất, Giang Vi vi chỉnh hợp một cái trong phi cơ trực thăng nước và thức ăn. Không tính quá nhiều, chỉ có một cái 2 vai 3 lô lượng. Sau đó còn có một số dược phẩm, đây cũng là phi thường mấu chốt đồ vật, bởi vì đây là cứu viện máy bay trực thăng, cho nên làm khá là đúng chỗ, đại bộ phận cần thiết dược phẩm, toàn bộ cũng có. Nước, đồ ăn, dược vật cũng có. Sau đó chính là một chút trang bị vật tư, trên trực thăng có không ít lục xoát cứu vật tư, coi như không có, cũng hoàn toàn có thể phá hủy máy bay trực thăng, cho làm được. Phương diện này sự tình cuối cùng vẫn là Diệp Hàn Am hiểu hơn một chút. Giang Vi Vi trong lòng suy nghĩ, nếu như Diệp Hàn ở chỗ này liền tốt, trong nội tâm nàng trực giác nói cho nàng biết, Diệp Hàn khẳng định ngay tại mảnh này đại lục, cho nên sớm muộn có thể tìm được Diệp Hàn. Chỉ cần có thể tìm tới Diệp Hàn, liền xem như một mực sống ở nơi này, nàng cũng vui vẻ. Tại nhóm chúng ta trước đó đã có bao nhiêu người mất tích, Chu Húc, Diệp Hàn, còn có Âu Dương một tổ bốn cái người, bọn hắn khả năng cũng tại cái này địa phương. Ngay tại lúc này không biết rõ cái này địa phương có bao lớn, làm như thế nào tìm tới bọn hắn, vẫn là tụ hợp cùng một chỗ tương đối tốt. Bọn hắn bắt đầu thảo luận liên quan tới cái này địa phương có bao lớn vấn đề này liền diệp hàn cũng không biết rõ nhưng là cái này phi công triệu có thể lại tâm lý nắm chắc ta thao khống máy bay hạ cánh khẩn cấp thời điểm đại khái thấy được một chút chúng ta vị trí vị trí hẳn là tại mảnh này địa phương mặt phía nam cái này địa phương rất lớn hẳn là một mảnh đại lục thực sự khó có thể tưởng tượng cuối cùng là cái gì địa phương nơi này sẽ có hay không có cái gì lớn kim cương loại hình đồ vật ta trong lòng của bọn hắn có chút lo lắng hiện tại bọn hắn còn không có rời đi máy bay bởi vì bên ngoài là một mảnh rừng rậm còn có tiếng thú gạo Bọn hắn hiện tại còn thụ thương, không dám đi ra ngoài. Nhưng là rất rõ ràng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, cái này thời điểm nếu như không đi ra lời nói, kia sớm muộn cũng muốn ra ngoài. Cũng không biết rõ những người khác ở nơi nào, có thể hay không cũng ở phụ cận đây. Bằng không ta ra ngoài đốt châm lửa, làm đốt thuốc đi ra. Phi công Triệu có thể nói nói. Bất quá, đại gia tính toán một cái, liền đẩy ngã ý nghĩ này ở chỗ này châm lửa, bị nhìn thấy khả năng quá thấp, nơi này khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối, che khuất bầu trời cũng không khá trương. Muốn cho sương mù bay lên, bị người khác nhìn thấy, không phải rất dễ dàng bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi trước xuống tới, chủ yếu là có hai cái thương binh tăng thêm một cái Giang Vi Vi, cái này tổ hợp sức chiến đấu thực sự quá thấp. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ chưa khỏi vết thương thế mới được. Mà đổi thành bên ngoài một bên là Âu Dương nhóm người kia, bọn hắn vị trí thì càng xa, tại mảnh này Đại Lục Tây Phương Âu Dương một tổ người tại Tây Phương, Giang Vi Vi bọn hắn tại phương Nam, Diệp Hàn thì là tại Đông Phương. Muốn vượt qua mảnh này Đại Lục tụ tập cùng một chỗ, không hề nghi ngờ là một cái rất khó khăn sự tình Âu Dương bọn hắn bên này, thuyền trực tiếp liền đâm vào trên đá ngầm, mắc cạn. Muốn thúc đẩy chiếc thuyền này đã là chuyện không thể nào, tại va chạm quá trình bên trong rất nhiều công trình cũng đều hư hại. bọn hắn chỉnh hợp một cái trang bị cùng vật tư, phát hiện còn dư lại thức ăn nước uống cũng không tính là nhiều. phía trước trên mờ là một mảnh sân dã, dừng dậm để lộ ra một cố cổ lao khí tức. nương theo lấy thỉnh thoảng truyền ra kinh khủng tiếng giống, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là trầm xuống. chúng ta khả năng cũng mất tích, nơi này tuyệt đối không phải lúc đầu mà quỷ hải vực. thật là đáng sợ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này tình huống? Âu Dương cao mày, trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. nếu như không coi đó sai, bọn hắn hẳn là tập thể xuyên qua. Loại này trước kia chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có tình tiết thế mà phát sinh ở trên người của bọn hắn. Làm sao bây giờ a? Ta nghĩ mẹ ta, ta muốn về nhà. Hiện tại làm như thế nào mới có thể trở về đi a? Thuyền cũng hỏng, chúng ta nên làm cái gì a? Cái khác ba cái người cũng phi thường kinh hoàng, còn có người khóc lên Âu Dương tổ này, ngoại trừ Âu Dương bên ngoài, cái khác ba cái người bên trong, có hai người nam, một cái nữ. Hai người nam bên trong, có một cái là bể bơi vận động viên, gọi là Hứa Mục, còn có một cái là đưa thức ăn ngoài Tiểu Ca, gọi là Diệp. Còn có một nữ tính, là một cái internet chủ lọt, dáng dấp rất xinh đẹp có mấy trăm vạn fan hâm mộ gọi quả đảo bọn hắn bốn cái người tình cảnh hiện tại phi thường hoảng bét cuối cùng vẫn là Âu Dương làm ra quyết định đại gia nghe ta nói chuyện bây giờ đã phát sinh khóc là vô dụng kinh hoàng cũng vô dụng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót chờ đợi cứu viện đến nhóm chúng ta muốn tin tưởng Viêm Hoàng quốc lực lượng còn có hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ có lẽ nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đợi đến cứu viện đến liền có thể về nhà cho nên hiện tại nhóm chúng ta nhất định phải tại cái này không biết địa phương nghĩ biện pháp sống sót mới được Âu Dương nhường đại gia hơi chấn định một điểm nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết rõ còn lại nước và thức ăn cũng không nhiều muốn sống sót chỉ sợ nhất định phải bỏ thuyền rời đi đổ bộ phía trước đại lục mới được nhưng mà phía trước rừng rậm phản phất như là một cái ma quỷ miệng lớn để cho người ta trong lòng sinh ra e ngại cảm xúc đi ra hiện tại trời đã tối rồi chúng ta trước hết trên thuyền qua đêm trên chiếc thuyền này thứ có thể lợi dụng rất nhiều chúng ta tận khả năng nhiều mang theo một chút trang bị đến thời điểm tốt hơn bờ Âu Dương nói tất cả mọi người bắt đầu dựa theo hắn ý tứ tới làm đem còn lại nước và thức ăn dược phẩm quần áo đệm chân loại hình đồ vật toàn bộ cũng thu thập xong Sau đó chính là rất nhiều trang bị, trên thuyền đồ vật không ít, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp mang đi vật hữu dụng. Những người khác không có quá nhiều kinh nghiệm, kỳ thật Âu Dương tại hoang dạ cầu sinh phương diện này cũng là một cái tân thủ. Hết thảy đều muốn lục lọi tới. Một cái đêm muộn thời gian, bọn hắn cũng không chút đi ngủ, một mực tại thu dọn thu xếp đồ đạc. Thật muốn nói đến, Giang Vi Vi bên kia, có một khung máy bay trực thăng Âu Dương bên này, có một chiếc thuyền. Chỉ có Diệp Hàn cùng Chu Húc thấp nhất, dáng lâm nơi này thời điểm, cơ hội không có cái gì. Mà Chu Húc hiện tại đã chết, Diệp Hàn bằng vào bản lĩnh của mình, ngược lại là cũng có thể sống rất tốt lúc này diệp hàn ngay tại đại trạch bên trong nằm nghỉ ngơi đêm muộn hắn nấu một nồi thịt ăn còn ăn trái cây rất no đối với những người khác đến diệp hàn là hoàn toàn không biết đến thật là gạt lang ti đại lục quá lớn những người này lẫn nhau ở giữa cách xa nhau cũng rất xa cho nên diệp hàn hoàn toàn không phát hiện được lúc này nằm tại giường ngọc bên trên diệp hàn chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt hắn luôn cảm giác giang vi vi có thể sẽ gặp được nguy hiểm có lẽ hiện tại giang vi vi đã đi tới nơi này có thể mấu chốt chính là nơi này nguy hiểm hệ số phi thường cao viễn siêu a đạo Không phải người bình thường có thể đặt chân. Chu hút tử vong chính là một cái ví dụ. Cho nên, Diệp Hàn vô cùng lo lắng Giang Vi Vi. Trưng 592. Kiếm sĩ hổ. Trưng 592. Kiếm sĩ hổ chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhưng là Diệp Hàn cũng phi thường rõ ràng, hiện tại vô luận như thế nào lo lắng, vậy cũng là vô dụng. Atlantis là một mảnh đại lục, cho nên muốn tìm được Giang Vi Vi, là một cái rất khó khăn sự tình. Diệp Hàn trong lòng làm ra một cái quyết định. Ngày mai ba ngày, đi qua rừng rậm đi bờ biển nhìn một chút Có lẽ có người lại một lần nữa xuất hiện, cũng tới đến nơi đây, nhưng là Diệp Hàn trong lòng, nhưng dù sao cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, ăn một bữa điểm tâm về sau, liền thu thập một cái đồ vật, sau đó bắt đầu xuyên qua rừng rậm. Trên đường đi, Diệp Hàn bằng vào tự mình chú ý cẩn thận, tránh đi rất nhiều khả năng tồn tại nguy hiểm. Bất quá, tại sắp đi qua rừng rậm thời điểm, Diệp Hàn cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở trước mặt một đầu động vật. Kia là một con hổ. Mà lại, tại con cọp này miệng bên trong, có hai cây to lớn hàm răng, tựa như là hai cái lợi kiếm đồng dạng nô ra, có vẻ mười điểm dữ tợn. Không hề nghi ngờ, đây là sớm đã diệt tuyệt sinh vật kiếm sĩ hổ. Diệp Hàn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy đầu này kiếm sĩ hổ thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Nơi này có quá nhiều tuyệt tích sinh vật. Nói không chừng, chính là đầu này kiếm sĩ hổ đem Chu Húc ăn. Bởi vì Diệp Hàn nhìn thấy, tại đầu này kiếm sĩ hổ phía sau, có một đạo vết thương, vết máu đã ngưng kết, cái này có lẽ chính là Chu Húc dùng bình dưỡng khí ném ra tới. Kiếm sĩ hổ nhìn chằm chằm Diệp Hàn, trong cổ họng phát ra tiếng rống đến, sau đó, nó trực tiếp lao tới, muốn công kích Diệp Hàn. Nếu như là dị Di vãng, Diệp Hàn khẳng định phải khổ chiến một phen. Nhưng là hiện tại, Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem kiếm sĩ hổ để vào mắt. Lấy hắn hiện tại cơ hồ hoàn mỹ thể chất, muốn đối phó một đầu kiếm sĩ hổ, vậy quá đơn giản. Thật muốn nói đến, vậy thì cùng giết chết một cái đinh sĩ thú không sai bị lắm. Kiếm sĩ hổ lướt qua rừng cây, chạy về phía Diệp Hàn. Mà Diệp Hàn nắm trong tay lấy ném lao, đã hung hăng ném mạnh ra ngoài. Xoẹt. Kiếm sĩ hổ há to miệng, mà cái này sắc bén ném lao trực tiếp cắm vào kiếm sĩ hổ miệng bên trong. Tiên huyết tuôn ra, kiếm sĩ hổ đau đớn không thôi, lại không cách nào phun ra trong miệng ném lao. Mà lúc này, Diệp Hàn đã hóa thành một đạo tàn ảnh lấn người mà gần trong tay hắn còn có một cái búa đá cái này búa đá trong tay người khác đó chính là một thanh phổ thông búa đá mà thôi nhưng là tại Diệp Hàn trong tay vậy liền hoàn toàn không đồng dạng búa đá hung hăng đánh xuống Diệp Hàn toàn lực đánh ra kiếm sĩ Hổ Kiên cố đầu lâu trực tiếp bị Diệp Hàn cho một đũa chém thành hai nửa ngã trên mặt đất chết không thể chết lại vẹn vẹn lấy ra hai lần Diệp Hàn liền tùy tiện giết chết đầu này kiếm sĩ Hổ thoải mái Diệp Hàn nhịn cười không được một tiếng bắt đầu xử lý đầu này kiếm sĩ Hổ máu tinh mũi vị phi thường nồng đậm Diệp Hàn trước nhanh chóng lượn ra được một trương giá hổ đây là đồ tốt. Hoàn toàn có thể chế tạo ra quần áo đến chống lạnh. Nếu như nơi này có mùa đông, Diệp Hàn cũng hoàn toàn không sợ. Ra hổ về sau, Diệp Hàn bắt đầu xử lý thịt hổ. Hắn hiện tại không tiện mang theo quá nhiều đồ vật, cho nên một chút nội tạng liền bị Diệp Hàn cho bỏ. Chỉ để lại một chút thịt ngon. Cho dù dạng này, Diệp Hàn cái gửi cũng hoàn toàn tràn đầy, trong tay còn cần mang theo một cái dây leo làm thành cái túi, mới có thể lấy đi thịt hổ. Một chút hổ cốt loại hình đồ vật, Diệp Hàn cũng không thể tất cả đều mang đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Về sau đi săn cũng không khó, không cần thiết lưu lại những vật này. Diệp Hàn nói. Đem kiếm sĩ hổ còn sót lại thi thể cho tùy tiện giấu đi đương nhiên, kia hai cây to lớn hầm răng, Diệp Hàn mang đi, cái này về sau có thể chế tạo ra một chút công cụ tới. Giết kiếm sĩ hổ, Diệp Hàn tiếp tục lên đường, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Thời gian đại khái tại xế chiều 2, 3 giờ thời điểm, Diệp Hàn đã đến bờ biển. Cũng chính là hắn giáng lâm mảnh này đại lục địa phương. Diệp Hàn cẩn thận tra xét một phen, lắc đầu. Nơi này quả nhiên không có cái gì vết tích, ngoại trừ thu hút cùng hắn Diệp Hàn bên ngoài, lại không có những người khác từng đến nơi này. Nếu có những người khác đi vào, có thể là tại cái khác phương vị. Vi Vi đến cùng có tới không? Nàng có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Diệp Hàn trong lòng luôn cảm giác Giang Vi Vi đã đi tới mảnh này Đại Lục đây cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Nơi này nguy cơ từ phía Giang Vi Vi có thể thuận lợi sống sót sao? Diệp Hàn tại bờ biển rửa sạch một cái da hổ cùng thịt hổ, sau đó liền xoay người rời khỏi. Hắn muốn trước lúc trời tối chạy về đại trại xử lý thịt hổ. Trên đường đi Diệp Hàn tốc độ nhanh hơn. Vùng rừng dầm này mặc dù không nhỏ, nhưng là lấy Diệp Hàn toàn lực đi đường tốc độ. Trước lúc trời tối Diệp Hằng liền đã về tới đại trại bên trong. Hắn bắt đầu xử lý thịt hổ trước nấu một nồi lớn thịt, còn lại dùng khói hun biện pháp chứa đựng bắt đầu, xem như thức ăn của mình dự trữ. hiện tại, diệp hàn loại thịt dự trữ càng nhiều, khắp nơi có thể thấy được rau dại cùng tê nấm, cũng không ít, đại bộ phận cũng bị diệp hàn cho phơi khô, thuận tiện chứa đựng. hắn cái này trong vòng vài ngày thu hoạch, phi thường to lớn. chủ yếu vẫn là vùng rừng rậm này quá màu mỡ, diệp hàn cũng không biết rõ, đến cùng có bao nhiêu thiếu niên không có người đặt chân qua nơi này để muốn ăn một bữa thịt hổ về sau, diệp hàn ngủ thật say. hắn đã làm ra quyết định, ngày mai liền rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. mà cái này thời gian một ngày, những người khác cũng đều có riêng phần mình hành động cùng tiến triển. Giang Vi Vi bên này, hắn cùng phi công triệu có thể đi ra máy bay trực thăng, ở trung quanh tiến hành đơn giản thăm dò, mang về một chút rau dại cùng tê ngấm, còn có trái cây. Còn như gãy chân má phi, liền một mực ở tại trong máy bay trực thăng nghỉ ngơi. Hắn chân gãy trải qua đơn giản xử lý về sau, mỗi ngày cũng đều là rất đau. Cái này tối thiểu muốn tốt mấy tháng mới có thể khôi phục, dù sao thương cân động cốt 100 trăm ngày, đây cũng không phải là nói mỏ. Hắn hiện tại chưa từng xuất hiện một chút cái khác bệnh biến chứng, đã là đại cát đại lợi. Vung dương dầm này không nhỏ tạm thời cũng không có phát hiện những người khác hoạt động vết tích, ngược lại là có không ít giã thú hoạt động tung tích. ai? giang vi vi dù sao cũng là đi theo diệp hàn học được không thiếu đồ vật. trong lòng của nàng hiện tại 10 điểm lo lắng. một bên khác là âu dương nhóm người kia, bọn hắn chỉnh hợp đại lượng trang bị, mỗi một người cũng có rất nhiều đồ vật. rời khỏi thuyền, chiếc thuyền này ở chỗ này là vào, bọn hắn tùy thời có thể lấy trở về. mà bây giờ bọn hắn thì là muốn tiến nhập rừng rậm thăm dò một cái, nếu thử phát hiện một chút vật liệu dụng âu dương là một cái không tệ lĩnh đội người, hắn phát hiện không ít có thể ăn đồ vật, thậm chí còn bắt lấy một cái đinh xì si thú. nhưng là Cái này đinh sĩ thú cũng làm cho bọn hắn lâm vào một loại rất sâu lo nghĩ bên trong. Cái này không giống như là lam tinh trên có thể có sinh vật. Bọn hắn không biết đinh sĩ thú, nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái đồ chơi này là chưa từng xuất hiện giống loài. Trong lòng của bọn hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Chúng ta cuối cùng là tới nơi nào? Đây là thời kỳ viết cổ, vẫn là xuyên qua đến một thế giới khác. Trong rừng rậm, quên quẩn tiếng chất vấn của bọn họ nghĩa. Chương 593. Trong núi thành nhỏ. Chương 593, trong núi thành nhỏ chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ra ngoài cẩn thận, cùng đối với không biết sợ hãi Những người khác không có đi ra khỏi quá xa. Giang Vi Vi bên này, tạm thời ngay tại trung tâm nơi này thanh lý ra một mảnh địa phương đến, còn làm ra đơn giản một chút cạm bẫy cùng rào chắn, hơi bảo đảm một cái an toàn. Bình thường nhiều thời gian hơn, cũng ở tại trong phi cơ trực thăng Âu Dương tổ này người, cũng đồng dạng xem chừng. Bọn hắn mặc dù lên bờ, nhưng là trong rừng rậm hết thảy, để bọn hắn cải biến quyết định. Cùng ngày đêm muộn bọn hắn liền trở về trên thuyền, không dám ở bên ngoài qua đêm. Bởi vì, vùng rừng rậm này mức độ nguy hiểm, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có chính Diệp Hàn, bằng vào tự mình phong phú kinh nghiệm, ngay tại triển khai thám hiểm. Ngày thứ 2 Diệp Hàn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đã tích lũy phi thường khả quan đồ ăn, còn có công cụ, trang bị. Chiếc kia xe đồng thau cũng bị hắn đã sửa xong, có thể lên đường. Mặc dù không có ngựa kéo xe, nhưng là chính Diệp Hàn có thể kéo xe. Lấy hắn lực lượng bây giờ, kéo động xe đồng thau chạy cũng không tính quá tốn sức. Thu thập tất cả mọi thứ, đem đại trạch bên trong trái cây cũng đều hái đi. Diệp Hàn bật tư, cũng chứa vào xe đồng thau thùng xe bên trong, chính hắn còn làm một cái cái nắp. Tựa như là cho xe hở mũi lắp đặt một cái đỉnh chót, có thể che chắn gió táp mưa sa. Tiếc nuối duy nhất là, Dương Ngọc không có biện pháp dọn đi. Diệp Hàn cười cười, đem ngọc trầm đầu đem thả tiến vào thùng xe bên trong, sau đó kéo xe đi ra đại trạch. Dựa theo Diệp Hàn suy đoán, cái này một mảnh khu vực, tại Di Vãng hẳn là ven biển một cái thôn trấn. Cái này đại trạch chủ nhân, khẳng định là bản xứ vọng tộc, hay là phía trên phái xuống tới một cái đại nhân vật trấn thủ nơi này. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tàu, đi tại hoang phế đã lâu đường lát đá bên trên, đặt chân tiến lên. Mà tại hệ thống địa đồ tác dụng bên trong, cái này một mảnh khu vực cũng dần dần rõ ràng. Cái này đại biểu cho, nơi này đã bị Diệp Hàn trò thăm dò một lần. Tại A Ly Đào sa mạc cổ thành về sau Diệp Hàn được bức thứ 3 địa đồ, đó chính là ạt lạn tị đại lục địa đồ. Ta ngược lại muốn xem xem tấm bản đồ này có thể có bao lớn. Diệp Hàn cười cười, rời khỏi cái này một mảnh khu kiến trúc. Tại triệt để trước khi rời đi, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia hải đang đỉnh chót. Không biết rõ về sau còn có hay không cơ hội trở lại nữa. Xe đồng thau vẫn là rất nặng nề, phía trên còn chuyên chở Diệp Hàn tất cả vật tư. Bất quá lấy Diệp Hàn lực khí, kéo động chiếc này xe đồng thau tiến lên vẫn là dư sức có thừa sự tỉnh. Một bên kéo xe, Diệp Hàn trong lòng vừa nghĩ có thể hay không nghĩ biện pháp tìm động vật kéo xe thì như châu, ngựa loại hình đồ vật. Lại hoặc là, trước đó đầu kia kiếm sĩ hổ không có đánh chết lời nói, có thể hay không để cho kiếm sĩ hổ kéo xe đâu. Diệp Hàn trong lòng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả năng. Tự mình có thể tiết kiệm lực tự nhiên là muốn tiết kiệm lực, ai cũng không biết rõ tiếp xuống gặp được dạng gì sự tình. Cho nên, Diệp Hàn phải tận lực để cho mình bảo trì tại một cái tinh lực rồi rảo trạng thái, dạng này khả năng tốt hơn ứng phó hết thảy nguy hiểm. Kiếm sĩ hổ hẳn là cũng có thể kéo xe, chính là khả năng so ra kém chúng ta kéo xe hiệu suất. Diệp Hàn lời này, không phải đang khoác lớp bướu Mà là thật đối với hắn hiện tại thể chất tới nói, kiếm sĩ hồ chính là thứ cản bã. Có lẽ chỉ có voi cái kia cấp bậc sinh vật mới có thể để cho Diệp Hàn chân chính coi trọng. Một bên kéo xe, Diệp Hàn vừa quan sát chu vi tình trạng đầu tiên là bờ biển, bờ biển là rừng rậm, ngoài rừng rậm có cái tiểu trấn. Rời khỏi tiểu trấn về sau, trung quanh đều là dãy núi. Lít nha lít nhí sơn dã, xanh tốt tươi tốt, toàn bộ đều là lục sắc đây là một mảnh đế mãi không hết bảo tàng. Diệp Hàn một đường hướng về phía trước, thông qua phán đoán của hắn, nơi này nguyên lai like hẳn là có đường núi có thể cung cấp hành động. Nhưng là không biết rõ đi qua bao lâu, đường núi đã sớm không có. Hắn hiện tại chỉ có thể tự mình mở đường, đi có chút vất vả, có cao cỡ nửa người cỏ dại, lít nha lít nhĩ đều cần Diệp Hàn thanh lý mới được. Có thời điểm vẫn là lên dốc, lôi kéo xe đồng tao tiến lên, cần phí một phen khí lực. Dạng này hành tẩu tốc độ, khẳng định sẽ trở nên chậm một chút, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh. Diệp Hàn một đường hướng về phía trước, hắn quyết định một cái phương hướng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nếm thử tiến về mảnh này đại lục trung ương. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết rõ, tự mình còn cần đi bao lâu mới được, nhưng là nếu quả nhiên thật muốn tìm tới mảnh này đại lục thất lạc căn nguyên, cũng đã từng tồn tại văn minh chân tướng. Diệp Hàn cảm thấy, tại Đại Lục Trung ương nhất định là nhất có cơ hội địa phương. Một đường tiến lên, màn trời chiếu đất. Diệp Hàn trong lòng tính toán thời gian. Trong ngay mắt, hắn đã tại Mênh Mông Sơn Dã ở giữa, vượt qua một vòng thời gian. Cái này một vòng thời gian, Diệp Hàn tất cả đều tại Sơn Dã ở giữa ghé qua. Lên núi, xuống núi, treo đèo lội suối. Trên đường đi cũng không ít nguy hiểm. Diệp Hàn tao ngộ rất nhiều sinh vật nguy hiểm, tỉ như kiếm sì hổ, cá sấu, sói, sư tử loại hình đồ vật. Những nguy hiểm này sinh vật, nếu như là di vãng, hơi không cẩn thận liền sẽ nhường Diệp Hán mất mạng. Nhưng là hiện tại, bọn chúng tất cả đều trở thành diệp hàn đồ ăn. Diệp hàn còn cần ra cá sấu cho dạy cỏ làm một cái ra, thành ra cá sấu dạy. Phía trước lại có nơi ở. Hơn nữa thoạt nhìn hơn phồn hoa một chút. Diệp hàn leo lên một ngọn núi, tại đỉnh núi quan sát. Lần này, hắn lại một lần nữa phát hiện dĩ vãng nhân loại hoạt động tung tích. Nếu như nói bờ biển rừng rậm bên ngoài chính là một cái thị trấn, như vậy nơi này hẳn là một tòa thành đương nhiên, không tính là quá lớn thành thị, nhưng cũng là một tòa thành nhỏ. Diệp hàn hít sâu một khẩu khí, bắt đầu xuống núi, tiến về tòa thành thị này. So sánh bờ biển thị trấn, nơi này thành thị, lối kiến trúc càng thêm lộng lẫy một cái, bảo tồn cũng tương đối hoàn hảo một chút. Diệp Hàn trong lòng khá là chờ mong, lần này có thể thăm dò địa phương có không ít, có lẽ còn có thể phát hiện một chút thứ càng có giá trị. Nói ví dụ như nơi này, một chút văn hiến ghi chép loại hình, có thể giúp hắn tốt hơn hiểu mảnh này lại lục. Bờ biển thị trấn bên kia, căn bản không có bất luận cái gì có quan hệ trừ nghĩa đồ vật, Diệp Hàn một lần hoài nghi cái văn minh này có hay không tự mình chứa nghĩa. Bất quá, đó nhất định là có, Diệp Hàn không có phát hiện thôi. Hiện tại, Diệp Hàn liền muốn tìm tới một chút liên quan đồ vật. Tốt nhất là phiến đá Nếu như là giấy, không nhất định có thể bảo tồn đến bây giờ." Diệp Hàn trong lòng nghĩ. Hắn hết tốc độ tiến về phía trước, trước lúc trời tối, liền đã chạy tới nơi này. Dựa theo thị trấn trên kinh nghiệm, Diệp Hàn tại trong thành thị, tìm được một tòa càng thêm hào hoa đại trạch, tiến nhập đại trạch bên trong. Rất hào hoa cũng ở trung ương. Kia đại lục trung ương, hẳn là cũng chính là đã từng rất phồn hoa địa phương." Diệp Hàn nói. Cái này một tòa đại trạch, càng thêm hào hoa, bên trong có không ít đỉnh đài lâu các, thậm chí còn có hồ cá, bên trong có cá còn sống. Diệp Hàn tìm một gian phòng giàn xếp xuống dưới ở chỗ này, hắn đồng dạng tìm được một chiếc giường ngọc, còn có ngọc trầm đầu. Xem ra người có địa vị, bình thường đều là ngủ giường ngọc. Cái này gối đầu càng thêm tinh mỹ, đi thời điểm cũng mang lên, đến thời điểm cho vi vi dùng. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra, "Chương 594, như thế nào tiến lên? Chương 594, như thế nào tiến lên? Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước." Làm muộn, Diệp Hàn đến qua cơm tối về sau, liền ngủ ở đại trạch bên trong. Sáng sớm hôm sau Diệp Hàn tỉnh lại, ăn một chút điểm tâm, sau đó liền bắt đầu trước thăm dò tòa này đại trạch. Mà rất nhanh, Diệp Hàn đã tìm được một cái nhường hắn ngạc nhiên phát hiện, tòa này đại trạch bên trong Quả nhiên có chữ nghĩa ghi chép. Đồng thời, vẫn là khắc ấn tại phiến đá trên một chút chữ nghĩa, cái này khiến Diệp Hàn 10 điểm cao hứng. Tại đại trạch một chỗ thư phòng đồng dạng địa phương bên trong, Diệp Hàn tìm được rất nhiều phiến đá. Phiến đá trên lít nha lít nhít, đều là một chút cổ lão chữ viết. Diệp Hàn bắt đầu điều nghiên bắt đầu. Loại này chữ nghĩa, cùng viêm hoàng quốc chữ nghĩa ngược lại là khác biệt không lớn, Diệp Hàn miễn cưỡng có thể đọc hiểu hơn phân nữa. Hào tốn 2 giờ, Diệp Hàn đem trong thư phòng phiến đá tất cả đều xem hết. Trong lòng cũng có một thứ lại khái. Nơi này là phủ thành chủ. Nơi này có một vị thành chủ lão nhân, xử lý rất nhiều chuyện viên đá trên chính là một chút ghi chép. Diệp Hàn nở nụ cười. Nơi này xã hội kết cấu, nhìn cũng cùng Viêm Hoàng quốc cổ đại kém không năm không nhiều. Thành chủ danh tự, Diệp Hàn xem không hiểu, miễn cưỡng phiên dịch một cái, có thể gọi là Hồ. Vị này Hồ thành chủ, chiến tích còn tính là không tệ, tại nhiệm trong lúc đó, xử lý không ít lớn lớn nhỏ nhỏ bé tranh chấp, cũng ghi lại. Có là quê nhà ở giữa lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng có thương nhân làm ác bị phạt sự tình, vân vân. Thông qua những phiến đá này, Diệp Hàn còn hiểu hơn đến một cái càng trọng yếu hơn thông tin đó chính là vị này Hồ thành chủ, hắn có rất mạnh tiến thủ tâm. Hắn có một cái mơ ước, chính là tiến nhập Vatican tỉ chủ thành làm việc, hắn vì thế một mực tại nỗ lực ở trong đó một khối phiến đá bên trên, khắc ấn lấy hắn thư mời tin, muốn xin tiến nhập chủ thành. Nhưng là rất rõ ràng, khối này phiến đá cũng không có tới được đến khắc ấn hoàn thành, chỉ viết một nửa, như vậy dừng lại, không có đoạn dưới. Diệp Hàn đoán chừng, toàn bộ văn minh phát sinh đại biến, hẳn là cũng ngay tại cái này thời điểm. Mà một chuyện quan trọng nhất, còn không phải cái này. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hàn phát hiện một tấm bản đồ. Khắc ấn tại phiến đá phía trên địa đồ. Trên bản đồ Tiêu ký lấy một chút lớn lớn nhỏ nhỏ bé thành chấn, trong đó cũng bao quát chủ thành vị trí. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng, đối với toàn bộ Đại Lục bản đồ cũng có một cái khái niệm. Trước mắt hắn vị trí vị trí, tự ly chủ thành chỉ dựa vào hắn kéo xe đi bộ, ít nhất phải đi thời gian một năm. Làm sao sai như vậy? Diệp Hàn một trận đau răng, hắn biết rõ đây là một mảnh Đại Lục, nhưng hắn nhận định mảnh này Đại Lục không có khả năng quá lớn. Không nghĩ tới, hắn từ nơi này đi đến Đại Lục trung ương, sẽ cần thời gian một năm. Thời gian một năm quá lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ a. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Giao thông công cụ phương diện nhất định phải cải tiến. Diệp Hàn trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Một đường lôi kéo xe đồng thao đi qua, trong lúc đó còn có thể gặp được mùa đông, này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Diệp Hàn tiến lên. Vô luận như thế nào, muốn biện pháp tại mùa đông trước đó, đến chủ thành vị trí. Diệp Hàn không muốn tại mảnh này đại lục qua mùa đông, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có cái kia tâm tình, đi cùng A Ly đạo trên thời điểm, đóng phòng ở, cả giường đất loại hình. Kia thời điểm Giang Vy Vy ở bên cạnh hắn, hắn có thể cái gì cũng không nắm nảy. Nhưng là hiện tại, hắn còn không biết rõ Giang Vy Vy tình huống như thế nào. Nàng có hay không tiến nhập mảnh này đại lục? Nếu như đến nơi này, nàng hiện tại tất nhiên thân ở trong nguy hiểm a. Diệp Hàn không có biện pháp cho phép tự mình chậm rãi qua thời gian. Mục tiêu của hắn là mau chóng giải quyết chuyện này, hay là tìm tới Giang Vi Vi, sau đó chậm chậm lưu toan. Dù sao hiện tại không thể thư giãn, không thể chậm như vậy ung dung đi đường. Tạo cái xe đạp, làm cái nhiệt khí bóng. Diệp Hàn cao mày, chăm chú suy nghĩ bắt đầu. Lục điệu giao thông phương thức, trên cơ bản có thể từ bỏ. Mảnh này đại lục ở bên trên, căn bản không có cái gì tốt đường có thể đi, tất cả đều cần trèo đèo lội suối. Nói trắng ra là, giao thông phương thức cũng không thể rời đi hải lục không cái này ba loại. Trên lục địa giao thông không được, vậy liền còn lại đường thủy cùng khoảng trống đường. Muốn đi đường thủy đến đại lục trung ương, điều kiện tiên quyết là phải có một cái đại hạ có thể thông hướng đại lục trung ương. Cái này không hề nghi ngờ cũng là cơ bản không thể nào. Diệp Hàn tại trên địa đồ hoàn toàn chính xác thấy được một chút dòng sông, thậm chí còn có một ít cỡ nhỏ kênh đảo tồn tại. Nhưng là bảy lần quạt tám lần rẽ, vẫn là ngược dòng, cũng không thể được. Cho nên, liền chỉ còn lại một loại biện pháp. Thượng tiên đây là một nan đề, không tốt lắm thực hiện. Cho dù là Diệp Hàn, cũng không dám cam đoan mình có thể chế tạo ra một cái nhiệt khí bóng, hay là phi hành khí loại hình đồ vật đi ra đi đường. Chỉ ít trong thời gian ngắn, những vật này là không có biện pháp làm tốt. Nên làm cái gì? Diệp Hàn xuất ra phiến đá địa đồ, nhìn lại, mỗi một tòa thành thị ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng cách sân dã, muốn xuyên qua là rất khó. Có lẽ trước kia có đường, nhưng là hiện tại cũng mất ta. Đường bộ cùng đường thủy kết hợp đâu? Diệp Hàn trong lòng lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn kỹ một chút, cảm thấy có nhất định khả thi đường bộ cùng đường thủy kết hợp lại, cũng là một loại không tệ giao thông phương thức. Sau đó thời gian, Diệp Hàn ngay tại tòa thành trì này bên trong cư ngụ xuống tới. Ban ngày, thăm dò mỗi một ở giữa dân phòng, tìm kiếm vật hữu dụng đêm muộn trước khi ngủ, nghiên cứu tiến lên lộ tuyến đồng thời còn muốn dành thời gian đi săn, bổ sung đồ ăn đại trạch hồ cá bên trong cá cũng bị Diệp Hàn cho vứt tới, mỗi bữa cơm còn có cá nướng cùng canh cá có thể ăn. Chỉ chớp mắt, lại là một vòng thời gian trôi qua. Diệp Hàn làm việc hiệu suất rất nhanh, hắn đã đem tòa thành thị này cho tìm tòi một lần. Hắn cũng đã nhận được một đôi đồ vật, có thạch khí, có đồ sắt, có thanh đồng khí, đồ gốm, còn có ngọc khí vân vân. Không hề nghi ngờ, đây đều là một chút phi thường vật có giá trị đồng thời Diệp Hàn còn tại một tòa cổ lão trong khu phòng, tìm được một chút dùng bao vải dầu bọc không biết rõ nhiều thiếu niên vài vóc. Có thể bảo tồn lâu như vậy, thật là một cái kỳ tích. Những vật này cũng bị Diệp Hàn thu dọn tất kỹ, chứa vào xe đồng thao bên trong. Xe đồng thao so trước đó nặng hơn. Diệp Hàn cũng đến rời đi thời điểm, hắn kéo xe, rời khỏi tòa thành thị này. Mà cũng lúc đó, tại ngoại giới, làm tinh phía trên. Cự ly Diệp Hàn bọn người mất tích đã qua hơn nửa tháng thời gian. Từ lúc mới bắt đầu loạn thị bắt náo, đến bây giờ cũng dần dần lắng xuống. Mặc dù còn có người đang nghiên cứu, đang tìm kiếm, nhưng lại bất kỳ vết tích cũng không có. Chuyện này đã có thể quy về sự kiện linh dị, là không cách nào giải thích. Công chúng cũng bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Diệp Hàn bọn người khả năng thật là rốt cuộc không về được. Viêm Hoàng Quốc phô diện liên hợp toàn thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học cơ hồ mỗi lần một ngày cũng tại đầu nào phong bạo nhưng là trong này dính đến rất nhiều chi thức là làm kim khoa kỹ không cách nào giải thích đồ vật. Cho nên nghiên cứu cũng một mực không có cái gì tính thực chất tiến triển. Hiện tại ai cũng không biết rõ nên làm cái gì. Chương 595 Giang Vi Vi tiến triển. Chương 595 Giang Vi Vi tiến triển chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lam Tinh bên trên ai cũng không có biện pháp. Giáp càng là xuất ra món tiền tài lớn ủng hộ nghiên cứu. Ma quỷ hải vượt nghiên cứu nhân viên, còn tại bước lên nguy hiểm to lớn tiếp tục dò xét, nghiên cứu, được đủ loại số liệu. Nhưng là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn được một cái kết quả, kia rõ ràng là làm không được sự tình. Tại thất lạc Galapagos bên trên, ngoại trừ Diệp Hàn tại một đường tiến lên bên ngoài, những người khác trong lòng cũng đều theo thời gian trôi qua, mà dần dần sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng đi ra. Giang Vi Vi bên này, hắn cùng mặt khác hai cái người, mỗi ngày phần lớn thời giờ, cũng ở tại trong phi cơ trực thăng, thật không dám đi ra. Bởi vì lần trước, bọn hắn tận mắt thấy một cái kiếm sĩ hồ xuất hiện, vòng quanh máy bay điệu mang đi tầm vài vòng. Bọn hắn tại trong buồng phi cơ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hiện tại thức ăn nước uống cũng bị mất, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tìm tới diềm hạn. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Bọn hắn tình cảnh hiện tại phi thường hỏng bét đều là một chút bệnh tàn thương minh, còn có một cái Giang Vi Vi. Trong khoảng thời gian này, Phi Công Triệu có thể thương thế khá hơn một chút, nhưng là mấu chốt ở chỗ mã phi chân gãy, thời gian ngắn là không có biện pháp khôi phục. Hắn còn không thể đi đường, là một cái vướng víu đại gia cũng đều biết rõ. Diệp Hàn có rất lớn khả năng cũng tới đến nơi này, bọn hắn cũng đều tin tưởng Diệp Hàn có thể sống sót. Nhưng là đi nơi đó tìm Diệp Hàn đâu? Mảnh này đại lục phi thường lớn, chúng ta cùng Diệp Hàn cũng không tại chỗ gần. Như thế nào mới có thể tìm tới Diệp Hàn? Ta sợ chúng ta đi không được bao xa, liền chết tại lão hổ trong miệng, mà lại cái kia lão hổ dáng vẻ, ta chưa hề không biết đến, tựa như là trong truyền thuyết kiếm sĩ hổ a. Triệu Đều nhanh khóc đây đều là chuyện gì a? Hắn sợ, hắn nhớ mụ mụ. Mã Phi sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trầm ngâm một hồi, hít một khẩu khí. Bằng không, các ngươi mang lên có thể sử dụng đồ vật đi thôi. Ta là một cái vương diễu, liền không liên lụy các ngươi, mang theo ta, hành động của các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. lâu như vậy, cũng không có bất kỳ cứu viện, đoán chừng là lệnh. Mã Phi nói, hắn hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến tử vong, bắt đầu nhận mệnh đây cũng không phải là tại so tài, mà lại tao nộ thần bí không biết sự kiện, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể tử vong. hắn kéo lấy một cái chân gãy, bây giờ không có lòng tin tại dạng này địa phương sống sót. Không được, đừng nói loại này ủ rũ lời nói, chúng ta đều có thể sống tiếp, coi như nơi này không cách nào được cứu viện, chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình sống sót nơi này không thích hợp thời gian dài ở lại, chúng ta tìm được trước một cái thích hợp địa phương, đóng phòng ở, đi săn, tựa như là ta cùng Diệp Hàn trên Ali đảo đồng dạng. Giang Vi Vi nói, chờ đến đại gia thương thế cũng tốt, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiếp tục thăm dò nơi này, liền em nơi này xem như một cái Ali đảo. Cái này không phải cũng là các ngươi vẫn muốn tham gia tranh tài sao? Giang Vi Vi, để cho hai người trong mắt cũng sáng lên một chút, cũng có chút tâm động, không thể không nói, Giang Vi Vi đề nghị là rất không tệ, đừng đi đang suy nghĩ cái gì tuyệt cảnh, liền em nơi này xem như một cái lề mề đấu trưởng. Vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Chết tử tế không bằng lại còn sống, coi như là nửa đời sau cũng tham gia một trận sẽ không kết thúc tranh tài ở phụ cận đây tìm tốt địa phương, đóng phòng ở, dựng tương đây, đi săn trồng rau, thật tốt sinh hoạt. Hai người cũng gật đầu, lại còn có vẻ hơi hưng phấn. đã sớm nghĩ tham gia a li đảo trên như thế so tài, ta trước đây nhìn xem phát trực tiếp, cũng kích động đầu. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ đóng phòng ở, dựng tương đây, thiết trí cảm bế đi săn. Nghĩ như vậy, liền có ý tứ nhiều, ta không muốn chết. Bọn hắn đều tới tinh thần. Giang Vi Vi cũng cười bắt đầu đã hiện tại đại gia đạt thành nhất trí như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm một chút. Trình hợp trên máy bay này hết thảy vật hữu dụng, toàn bộ đều muốn mang đi. Thậm chí chiếc máy bay này, về sau có cơ hội, đều muốn trở về phá hủy, bên trong rất nhiều linh kiện, vật liệu, vậy cũng là có tác dụng lớn đồ vật. Nếu như nói Diệp Hàn ở chỗ này, cố gắng đều có thể dùng chiếc máy bay này tạo một cỗ xe con đi ra. Hắc hắc, ta đột nhiên cảm giác, chúng ta hiện tại tựa như là xuyên qua đến thời kỳ viết cổ, sau đó bắt đầu từng bước phát triển. Tiểu nói này, thật là khiến người ta chờ mong, có lẽ chúng ta có thể được so Diệp Hàn trước đây hơn cường đại thành quả. Đại gia thu thập một fan, cả người tinh khí thần cũng không đồng dạng. Trước đó là âm u đầy tử khí, chờ chết ở đây. Hiện tại thì là tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình. Vô luận như thế nào, đều muốn kiên trì, thật tốt sống sót. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, có lẽ tiếp qua mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm, liền có thể dùng phát hiện trọng đại, liền sẽ có người tới cứu viện bọn hắn đây cũng không phải là là không thể nào phát sinh sự tình a. Lần này, bọn hắn trước thu dọn đi một chút thứ trọng yếu nhất, gánh vác ở trên người, mỗi một người trong tay cũng đều cầm một thanh vũ khí. Ba cái người lẫn nhau nâng, cùng đi ra khỏi máy bay chở hàng. Cứ hiện tại chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm tới một cái thích hợp địa phương làm một lâu dài nơi ở. Mảnh này xâm quấn định không được. Chúng ta muốn đi ra rừng tây, tìm tới một cái tương đối an toàn địa phương. Triệu có thể đại ca, ngươi còn nhớ rõ hướng phương hướng nào đi? Có thể nhanh nhất rời đi rừng cây sao? Giang Vi Vi nói, nàng hiện tại là đầu óc rất rõ ràng một người. Nghe nói như thế, Triệu có thể cố gắng nhớ lại. Lúc ấy hạ cánh khẩn cấp thời điểm, trong đầu của hắn là có hình ảnh. Nghĩ một lát, Triệu có thể chỉ ra một cái phương hướng. Hẳn là bên kia, chúng ta hạ cánh khẩn cấp thời điểm, ta nhớ được cái phương hướng này, không có bao xa liền có thể rời đi rừng tây. Giang Vi Vi gật đầu, bắt đầu tiến lên. Một đoàn người đi không tính nhanh, nhưng là cũng không tính quá chậm, dù sao còn có một cái chân gãy thương bình tại đi nhỏ nửa ngày thời gian, bọn hắn cẩn thận nghiêm túc, tránh đi hết thể nguy hiểm. Cũng là vận khí tốt, không có gặp được cái gì không thể ngăn cản manh thú, cho nên, bọn hắn thuận lợi rời khỏi rừng rậm để bọn hắn 10 điểm vui mừng chính là, ngoài rừng rậm mặt cách đó không xa, thế mà liền có một cái chỗ nhỏ. Đây quả thực là quá tốt rồi. Đi vào tiểu trấn về sau, bọn hắn xác nhận nơi này không có người, sau đó bắt đầu tìm kiếm thích hợp nơi ở cái này một cái, liền đóng chuyện phòng ốc cũng bắt đi, trực tiếp liền có an toàn kiên cố phòng ở có thể ở lại. Trước lúc trời tối, bọn hắn đã tìm được thị trấn trên tốt nhất một cái đại trạch, dàn xếp đi vào. Cái này tiến triển phi thường không tệ, để bọn hắn trong lòng cũng phi thường cao hứng. Tối thiểu nhất, hiện tại có một cái an toàn địa phương có thể ở lại sự tình. Nhưng là một bên khác, Âu Dương nhóm người kia lại không có may mắn như vậy đã đến giờ hiện tại, bọn hắn tổ này người đã nổi lên nội chiến. Chương 596 Âu Dương tổ chia rẽ. Chương 596 Âu Dương tổ chia rẽ chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nội chiến. Tại loại này tình huống dưới còn lên nội chiến, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm một việc. Nhưng là tình thế phát triển đã có chút vượt qua khống chế Âu Dương cầm đầu, tăng thêm cái kia internet hổng nhân đạo từ hai người bọn họ ý nghĩ, là mau rời khỏi chiếc thuyền này, tham dò phía trước đại lục Âu Dương là một cái rất có chủ ý người, mà lại đầu góc cũng rất rõ ràng. Hắn biết rõ, tiếp tục trên thuyền chờ lấy, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì cứu viện đến. Khả năng duy nhất chính là trên thuyền chờ chết. Nhưng là hắn không muốn chết, hắn cảm thấy, cái này thời điểm vẫn là cần phải đi sông vào một lần đi ra ngoài, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng là lưu lại, sớm muộn muốn chết. Mặt khác hai cái người, hứa một cùng trước diệp thì là cảm thấy muốn trên thuyền ở lại, dạng này không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể an tâm chờ cứu viện. nói cho cùng, bọn hắn vẫn là sợ hãi mà thôi. Âu Dương, ngươi muốn đi, có thể. nhưng là ngươi không thể mang đi nước và thức ăn, công cụ trang bị cũng không thể cho ngươi. Trương Diệp nói. hắn hung tợn nhìn chằm chằm Âu Dương, Âu Dương cho mày. trước đó tại Ma Quỷ Hải vực trên biển, cái này hai cái người còn đi theo tự mình phía sau cái mông tội phồng, hung hăng nói mình ngứa bức. bây giờ lại đổi một bộ sắc mặt, cái này không công bằng. trên thuyền đồ vật là nhóm chúng ta bốn cái người, nhóm chúng ta nên được đến chúng ta kia một phần. Đào Tử mở miệng nói ra. bởi vì phẫn nộ, nàng thú khí lông mày cũng nhíu lại hai người này thật đúng là vô sỉ a chỉ bất quá nàng rõ ràng còn đánh giá thấp cái này hai cái người vô sỉ trình độ bởi vì cái kia hứa một đã mở miệng ta nói không có vậy nếu không có mà lại Âu Dương chính ngươi muốn chết chính ngươi lăn Đào Tử muốn lưu lại đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía Đào Tử trong ánh mắt tràn đầy một loại bẩn thỉu nhã thần cái này khiến Đào Tử cảm giác 10 điểm buồn nôn cùng sợ hãi toàn thân tóc gáy đều dựng lên cái này hứa một thế mà còn có cái khác dơ bẩn tâm tư thấy thế Âu Dương cười cười đem Đào Tử ngăn tại phía sau mình đồng thời trong tay hắn đã bắt lấy một cây sắc bén xiên cá. Quả nhiên, không có luật pháp tốt thúc, trong lòng các ngươi ý niệm tà ác đã áp chế không nổi đi. Ngày hôm qua hai người các ngươi thương lượng muốn lộng chết ta, thật cho là ta không nghe thấy. Các ngươi chỉ sợ bên, thật muốn đánh bắt đầu, các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Âu Dương cười lạnh một tiếng, trong tay xin cá đã chỉ hướng hứa một cổ. Trên thuyền bầu không khí lập tức trở nên dương cung bản kiếm bắt đầu. Đao từ dọa đến không dám thở mạnh một tiếng đối diện hứa một cùng trương diệp sắc mặt lập tức trắng bệch bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới đối thoại của bọn họ, thế mà bị Âu Dương nghe được. Hoàn toàn chính xác, tại Ma Quỷ Hải vượt thời điểm, bọn hắn mặt ngoài cả ngày thổi phồng Âu Dương nhưng là trong lòng đã sớm bất man y đào tử dáng rớt đẹp mắt, dáng vóc lại siêu cấp tốt, bọn hắn đã sớm tâm động. Nhưng là trên cơ bản, đào tử nói chuyện cùng bọn họ cũng ít, một mực là vây quanh Âu Dương chuyển đầu ngọn gió cũng bị Âu Dương cấp đi, bọn hắn sao có thể cao hứng? Hiện tại muốn tiếp tục sống cũng khó khăn, vừa không có luật pháp ước thúc, bọn hắn tâm triển suy nghĩ tự nhiên là nhiều hơn. Giết Âu Dương còn ít há miệng ăn cơm đâu, mà lại bọn hắn còn có thể được đào tử, không thể không nói, lòng người quả nhiên là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Hiện tại Âu Dương cầm trong tay xin cá, chỉ vào hứa một đối diện hai người, rốt cục lấy lại tinh thần. Âu Dương. Ngươi không nên ngậm máu phương người. Ngươi muốn mang lấy đảo tử rời đi, đây vốn chính là chịu chết quyết định. Nói không chừng trong lòng ngươi có cái gì suy nghĩ đâu. Trước dịp cái chảy cái tối bắt đầu, chỉ bất quá hắn lời nói không có cái gì lực lượng đối với loại lời này. Âu Dương trực tiếp liền không nhìn. Thế nào? Đánh một trận, điểm sinh tử. Nếu là không muốn chết, liền để nhóm chúng ta lấy đi nước của chúng ta cùng đồ ăn, còn có vật tư, nhóm chúng ta rời đi. Các ngươi trên thuyền ở lại. Âu Dương trầm giọng nói. Trước mắt hai người hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng là Âu Dương cũng không muốn giết người. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo thứ thuộc về chính mình rời đi hứa Mộc cùng trương diệp liếc nhau cũng gật đầu vậy các ngươi đi thôi bọn hắn cũng mở miệng nói ra âu dương cười lạnh một tiếng nhường đào tử đi thu dọn đồng àpét tây đại gia còn lại thức ăn nước uống vốn là không nhiều lắm đào tử cầm đi một nửa cất vào một cái ba lô bên trong sau đó chính yếu nhất vẫn là các loại trang bị tỷ như lao cụ dây thừng nồi dược vật loại hình đồ vật đào tử động tác rất nhanh nơi này nàng làm một khắc cũng không muốn ở lâu thu dọn ra hai cái bao lớn đi ra đào tử đi tới âu dương bên cạnh các ngươi làm sao trang nhiều đồ như vậy hứa một lập tức không vui nhưng là âu dương trong tay xin cá còn chỉ vào hắn đâu Âu Dương quát lớn một tiếng muốn chết phải không ta hôm nay liền xem như đem đồ vật tất cả đều mang đi ngươi dám nói một chữ không cho ngươi mặt mũi đừng không muốn Âu Dương quyết tâm ánh mắt trừng mắt hứa một hứa một lập tức chặn tròn mắt một cái dám cũng không dám thả đối phó loại người này liền muốn so với hắn hơn ác ác hơn mới được đào tử chúng ta đi Âu Dương mở miệng nói ra đào tử có một cái bao hai cánh tay còn ôm một cái tranh thủ thời gian xuống thuyền đến trên bờ Âu Dương nhìn thấy đào tử đi ra một đoạn cự ly tại loại kia lấy hắn về sau lúc này mới xuống thuyền cầm trong tay xin cá lui lại Âu Dương thuận lợi xuống thuyền đến đào tử bên người. Âu Dương, ngươi nhất định phải chết. Qua mấy ngày ta đi trong rừng cây nhìn xem, nhặt sát cho ngươi. Nhìn thấy Âu Dương đi, Hứa Mục đứng tại bong tàu bên trên, tranh thủ thời gian mắng một câu. Âu Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó mang theo đào tử trực tiếp tiến nhập rừng cây rời đi. Hai người này không hoạt động nổi lâu. Trên thuyền đồ ăn ăn sạch về sau, bọn hắn nhất định phải lên bờ. Coi như bọn hắn nghĩ tại bờ biển bắt cá ăn, nhưng là muốn uống nước, vẫn là phải tiến nhập rừng rậm, Đến thời điểm bọn hắn chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương nói, hắn biết rõ vùng rừng dậm này hung hiểm. Cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là kia hai cái ngu xuẩn. Lúc này, hắn lưng đeo cái bao, mang theo đào tử đi xuyên qua trong bụi cây, nắm trong tay gấp xiên cá, hết sức cẩn thận. Âu Dương, nhóm chúng ta có thể sống sót sao? Đào tử trong mắt mang theo nước mắt, mở miệng nói ra Âu Dương nhìn nàng một cái, cho nàng xoa xoa nước mắt. Đương nhiên có thể, yên tâm đi. Ta cam đoan với ngươi, cho dù chết, cũng là ta chết tại ngươi đằng trước. Âu Dương cười nói. Câu nói này, hoàn cảnh này, nhường đào tử trong lòng, đối với Âu Dương sinh ra vô hạn ỉ lại cùng sùng bái, đồng thời còn có một tia yêu thương sinh ra Âu Dương mang theo nàng bắt đầu tìm kiếm thích hợp đặt chân địa trong rừng cây rõ ràng không được nguy hiểm nhiều lắm thậm chí một cái côn trùng đều có thể muốn mạng người cho nên việc cấp bách là rời đi trước rừng cây phạm vi Âu Dương tuyển định một cái phương hướng đi thẳng về phía trước hắn còn không biết đến là chỉ cần xuyên qua rừng cây liền có thể nhìn thấy một cái chấn nhỏ mà tới được tiểu chấn liền có thể có thích hợp đặt chân địa sau đó phải giải quyết bất quá chỉ là đồ ăn vấn đề thôi phía trước một mảnh ánh sáng tối thiểu nhất sống sót không khó nhưng là kia hai cái giữ gìn tại tuyến trên người lại chỉ có thể ở lo lắng trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến chương năm tao nộ cử mãng trương 597, tao nộ cử mãng chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước âu dương bên này mang theo đảo tử rời khỏi trên thuyền hứa một cùng trương diệp một lát sau mới xem như chậm lại vừa rồi tình huống hết sức căng thẳng bọn hắn lúc đầu nghĩ âm thầm ra tay cạo chết âu dương nhưng là không nghĩ tới nói chuyện bị âu dương nghe được đối kháng chính diện bọn hắn mặc dù có hai cái người nhưng là cũng không có nắm chắc giết chết âu dương cho nên đành phải thả đi âu dương cùng đảo tử đáng chết âu dương bọn hắn hai cái cầm đi không thiếu đổ vào ta hứa một gung dữ nói trương diệp cũng hít một khẩu khí hắn thèm nhỏ dãi đảo tử rất lâu nhưng là hiện tại, xem ra đảo tử chẳng mấy chốc sẽ bị Âu Dương được. Cũng bao lâu không có đụng nữ nhân, bây giờ bị vây ở cái này quỷ địa phương, trước khi chết cũng không biết rõ có thể hay không đụng tới nữ. Hai người bọn họ cũng mười điểm bảo não. Sau đó bọn hắn lại tra xét một cái còn lại vật tư cùng trang bị, trong lòng càng thêm lo lắng. Làm như thế nào sống sót đâu? Lớn nửa ngày sau, hai người bọn họ còn tại trên thuyền ngồi ăn rồi chờ chết. Mà Âu Dương mang theo đảo tử kinh lịch một chút nho nhỏ nguy hiểm về sau, liền đã thành công đi ra rừng rậm. Chúng ta vận khí không tệ, không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm, mà lại phía trước giống như có kiến trúc. Âu Dương thanh âm thập phần hưng phấn, mở miệng nói ra đi qua rừng rậm trên đường. Âu Dương một khắc cũng không dám buông lỏng, tinh thần cao độ khẩn trương. Mặc dù hắn là một cái có thể cùng cá mập vật lộn ác nhân, nhưng đó là ở trên biển, còn có các loại thiết bị. Trên biển là hắn sân nhà, nhưng là trong khu rừng rậm nguyên thủy, hắn cũng không am hiểu cầu sinh. Có thể bình an đi qua rừng rậm, thật là vận khí không tệ một việc. Mà bây giờ càng thêm nhường Âu Dương cao hứng là phía trước có công trình kiến trúc, có lẽ có thể tìm được nơi này cư dân cũng không nhất định đào tự trong mắt, cũng đầy là vẻ mừng rỡ. Hai người bước nhanh về phía trước đi đến. Theo tới gần của bọn họ, bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện một chút dị thường. Nơi này tựa hồ đã cực kỳ lâu không có người hoạt động qua vết tích. Trải qua một phen điều tra về sau, hai người cũng xác định sự thật này. Đây cũng là chuyện trong dữ liệu. Cái này hẳn là một mảnh thất lạc đã lâu đại lục. Thật không biết rõ nơi này đã từng phát sinh qua sự tình gì. Nơi này cư dân, tựa như là trong lúc đối đối rời đi, bọn hắn đi nơi nào? Âu Dương toẹt mày, không nghĩ ra trong đó khớp đối. Sau đó, hắn mang theo đạo tử hai người cùng một chỗ, tại cái này tiểu trấn triển khai thăm dò. Cuối cùng bọn hắn cũng tìm được một tòa tốt nhất đại trạch, tiến nhập đại trạch, làm tạm thời đặt chân tri địa. Nơi này không tệ, chúng ta tạm thời liền ở lại đây. Hơn nữa còn có nước giếng, không cần vì uống nước mà phát sầu, duy nhất cần giải quyết sự tình bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi. Dương dâm lạ ở chỗ này, muốn tìm đến đồ ăn không khó. Âu Dương nét miệng nở nụ cười, hắn dùng thanh tịnh nước giếng rửa mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng đạo tử nhìn xem Âu Dương, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như về sau thời gian, cứ như vậy cùng Âu Dương cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này, cũng là xem như một cái chuyện không tồi đâu đại lục phía trên. Diệp Hàn còn tại tiến lên, hắn không biết đấy là. Giang Vi Vi ba người, Âu Dương Đào Tử hai người, hiện tại cũng đều tự tìm đến một chỗ địa phương gián xếp đinh tới. Mà lại trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không rời khỏi. Diệp Hàn bên này, hắn mỗi ngày buôn ba cũng thật mệt mỏi, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Một đường hướng về phía trước, Diệp Hàn dựa theo tự mình quy hoạch đi ra lộ tuyến tiến lên. Hiện tại, Diệp Hàn vị trí vị trí là một cái nhỏ kênh đào cạnh bên bến tàu. Diệp Hàn ngay tại lục soát bến tàu này, không hề nghi ngờ, đã từng lưu lại thuyền, đã sớm mục nát không chịu nổi, chìm ở đáy nước. Diệp Hàn muốn đi đường thủy tiến lên, vậy cần tự mình tạo ra đến một chiếc thuyền. Cái này quá khó khăn một chút. Diệp Hàn hiện tại hy vọng có thể tại bến tàu nơi này tìm tới một chút bảo tồn lại linh kiện. Bất quá cái này có chút khó. Diệp Hàn sau khi tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Phiền phức. Diệp Hàn hít một khẩu khí, nhìn trước mắt dòng sông, nghĩ đến có thể hay không bắt con cá ăn. Hắn đứng tại bờ sông, nhìn xem nước sông. Nước sông này vẫn là rất thanh tịnh, dù sao không biết rõ bao lâu cũng không có nhân loại hoạt động, kia là không có khả năng có cái gì ô nhiễm. Nhưng là trực giác nói cho Diệp Hàn, nơi này tất nhiên có một loại nào đó tồn tại nguy hiểm. Diệp Hàn đã thấy trong nước một cái cá sấu. Cá sấu thịt rất ăn ngon. Diệp Hàn nhét miệng cười cười. Cái này cá sấu đã bị hắn xem thành đưa tới cửa con ngồi. Cùng ngày đêm muộn, Diệp Hàn tại bờ sông nhóm lửa, nấu một nồi lớn cá sấu thịt. Hắn hiện tại mỗi ngày buôn ba mệt nhọc, lượng cơm ăn cũng rất lớn, cần bổ sung đầy đủ năng lượng mới có lực khí. Một cái cá sấu, tất cả đều tiến vào Diệp Hàn bụng. Sau khi ăn xong, Diệp Hàn nhìn xem trước mặt nước sông, sững sở xuất thần. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có thể dạng này đi tiếp thôi. Thực sự không được, ngay tại ven đường tìm thành thị qua mùa đông, chuyện này gấp không được. Diệp Hàn hít một khẩu khí. Mặc dù hắn muốn mau sớm đổi tới đại lục trung ương, nhưng là cũng không có biện pháp. Dùng tốc bất đạt, nghỉ ngơi một cái đêm muộn về sau, ngày thứ hai Diệp Hàn tiếp tục lên đường đem đồ vật thu thập một cái, Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tàu, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Chỉ bất quá, lần này, hắn lần nữa đã nhận ra dị động. Phía trước cách đó không xa nước sông, có quần quần sóng lẫm, tựa hồ có đồ vật gì đang di động, mà lại cái đầu cũng không nhỏ. Diệp Hàn nhíu mày, cầm trong tay ném lao cùng đồ đá, nhìn về phía phía trước mặt sông. Rầm rầm. Một lúc sau, nước sông bị phá ra. Từng đợt tiếng nước bạo hưởng sau đó lại là có một đầu đại mãng xà xuất hiện, mở cái miệng rộng liền cắn về phía Diệp Hàn. Mẹ nhà hắn. Diệp Hàn da đầu đều muốn nổ. Con cự mãng này cái đầu, chỉ sợ cũng liền so trước đây cái kia chăn rừng lớn nhỏ một vòng mà thôi đồng dạng phi thường to lớn, tính công kích rất mạnh. Đồng dạng trưởng thành nam tính, đối mặt dạng này cự mãng, chỉ sợ căn bản là không sống nổi. Cho dù là hiện tại Diệp Hàn nghĩ giết chết cái này cự mãng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái là mình tốc độ thật nhanh, Diệp Hàn tránh đi mãng xà miệng lớn. Bất quá, mãng xà này rắn cắn một cái tại trên mặt đất, cả mặt đất cũng xuất hiện một cái hố đi ra. Sau đó to lớn mang xà thân thể du động, toàn bộ lên bờ, to lớn vây đuôi một cái, liền muốn đập chúng Diệp Hàn. Diệp Hàn lần nữa né tránh, đồng thời dùng ném lao triển khai công kích. sắc bén ném lao lại thêm Diệp Hàn lực lượng khổng lồ, lập tức tại mang xà trên thân vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng tới. Chỉ bất quá, mang xà một cái vung đuôi, lại trực tiếp đập chúng Diệp Hàn xe đồng tàu. Xe đồng tàu hỏng, một cái bánh xe bay thẳng ra ngoài, bay vào trong nước sông. xuất sinh. Diệp Hàn nổi giận, xe đồng tàu là hắn giao thông công cụ, mặc dù kéo xe hơi mệt, nhưng là dù sao cũng so đem vật tư cũng có lên người mệt à. Còn có một khối thịt hổ cũng đi theo bay vào trong nước sông, Diệp Hàn vật tư tản mát đầy đất. Cái này khiến Diệp Hàn 10 điểm nổi nóng. Cự mãng cũng tương tự 10 điểm nổi nóng, nó lúc đầu trôi chạy ăn Diệp Hàn, mặc dù nó không có được chứng kiến đây là sinh vật gì, nhưng là tư vị hẳn là còn có thể. Nhưng là cự mãng không nghĩ tới, tựa như là một cái bọ sắt đồng dạng Diệp Hàn, thế mà để nó thụ thương chín, chương 598. Giết chết cự mãng. Chương 598, giết chết cự mãng. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đang chết, Diệp Hàn giận mắng một tiếng, sau đó tiếp tục lấy ra, dùng trong tay ném lao công kích cự mãng. Cự mãng cũng nổi điên, đau đớn trên thân thể là nó chưa từng có trải qua. Con cự mãng này, thế nhưng là vùng này bá chủ, sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên a. Một cái nho nhỏ bỏ sát lại dám khiêu khích nó. Cự mãng điên cuồng giãy giụa thân thể, công kích Diệp Hàn. Diệp Hàn không ngừng né tránh, trong tay ném lao tại cự mãng trên thân vách ra càng nhiều vết thương tới đối phó loại này da hỏa, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Diệp Hàn biết rõ, không thể quá gấp. Hắn không có biện pháp nhường cự mãng một kích mất mạng, vậy cũng chỉ có thể một điểm điểm hành hạ chết cự mãng mới được hai tay cùng một chỗ phát lực, Diệp Hàn dùng búa đá cùng ném lao đồng thời thi triển công kích, tại cự mãng trên thân lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. Mà tại hôn chiến quá trình bên trong, Diệp Hàn không ít vật tư cũng đều bị cự mãng quét trúng, tiến vào trong nước sông. Cái này khiến Diệp Hàn mười điểm phẫn nộ. Vậy cũng là hắn cùng nhau đi tới, tích lũy được trang bị. Mẹ nó! Diệp Hàn mắng một câu, trong tay búa đá lại một lần nữa chém vào xuống tới, máu bắn tung tóe, trong không khí đều là một cỗ máu tanh mùi. Diệp Hàn rất thông minh, hắn công kích đều là cùng một cái vị trí, một mực tại chém vào kia một vòng mãng xà thân thể, dần dần chém vào càng sâu một chút đến cuối cùng liền có thể đem mãng xà cho chặt đứt. Thật đến kia thời điểm, mãng xà này rắn trên cơ bản cũng liền xong đời. Mãng xà bị đau, nó dần dần phát hiện, Diệp Hàn giống như thật rất lợi hại, không phải nó có thể chống lại. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Mãng xà đầu, căn bản là nghĩ không minh bạch đây chính là một cái lớn bỏ sát mà thôi, sẽ chỉ tuân theo tự mình bản năng. San bắt thất bại còn bị trọng thương, nó hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút đào tẩu. Nhưng mà, cũng đã muộn. Diệp Hàn toàn thân đều là tiên huyết, hắn lại một lần nữa công kích, mãng xà thân thể trực tiếp liền được gãy. Trọn vẹn chiến đấu hơn nửa giờ, đây đối với Diệp Hàn thể lực cũng là một loại tiêu hao cũng chính là Diệp Hàn dùng qua hoàn mỹ dược thể, thân thể rất cường hãn, bằng không đã sớm chết. Một nửa mãng xà thân thể, trên mặt đất và mèo, chảy ra đại lượng tiên huyết, mười điểm buồn nôn. Mãng xà cái đuôi, tăng thêm một đoạn thân thể, đều đã bị Diệp Hàn cho chặt đứt. Con mãng xà này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, mãng xà này rắn nửa người trên, còn tại dãy rùa, muốn trốn về trong nước sông, còn muốn chạy. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một cước giẫm tại mãng xà đỉnh đầu. Trong tay ném lao, hung hăng cắm vào mãng xà đầu. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cái này ném lao cũng từ giữa đó bẻ gãy. Mãng xà kịch liệt dây rùa, vẫn là không có đều chết hết. Diệp Hàn giẫm ở mãng xà đỉnh đầu, gắt gao ngăn chặn mãng xà, cái đồ chơi này sau cùng dây rùa, cũng là phi thường chí mạng. Bất quá, hiện tại còn lại mãng xà thân thể, đã không có biện pháp dây rùa kéo lại Diệp Hàn. Lại qua tiếp cận thời gian nửa tiếng, mãng xà mới xem như triệt để chết rồi đầy đất máu tươi chảy xuôi, huyết khí trùng thiên, mùi vị này phi thường khó ngửi, Diệp Hàn cũng suýt chút nữa thì phun ra. Tốt ra hỏa. Cuối cùng là chết. Diệp Hàn ra một khẩu khí, tại bờ sông rửa mặt. Hiện tại hắn muốn biện pháp đem đồ vật của mình cho vớt bắt đầu, nhất là xe đồng thau bánh xe Diệp Hàn nhất định phải sửa tốt xe đồng thao mới có thể tiếp tục lên đường, cái này mới điểm mấu chốt. Nghỉ ngơi một lúc sau, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, quyết định xuống nước. Vùng đất này, cường đại nhất chính là con cự mãng này. Khả năng trong nước còn có một số cái khác loài rắn, cá sấu loại hình đồ chơi, nhưng là vậy liền ảnh hưởng không lớn. Diệp Hàn từ dưới đất nhặt lên một khối thịt muối cắn mấy cái, nuốt vào. Hắn hiện tại cần bổ sung thể lực mới được. Khôi phục một hồi, Diệp Hàn cảm giác khôi phục không ít, lúc này mới bắt đầu xuống nước. Diệp Hàn nhảy vào trong nước sông, bắt đầu tìm kiếm tự mình vật tư đầu tiên liền muốn tìm tới xe đồng thao bánh xe. May mắn xe này vòng khá là nặng nhẹ không có bị thủy lưu cuốn đi, mà là chìm ở đáy nước. Cho nên, Diệp Hàn đem xe vòng cho thuận lợi mang theo trở về, hẳn là có thể sửa xong, lại đem vật gì khác cầm về. Diệp Hàn đem xe vòng ném vào bên bờ, tiếp tục xuống nước. Tới tới lui lui hết thảy bà chuyến, Diệp Hàn đem có thể tìm tới đồ vật tất cả đều tìm trở về. Mà lại, nơi này mặc dù mùi máu tươi mười phần, nhưng hẳn là có cự mã tại, lực chấn nhiếp mười phần, cái khác sinh vật cũng không dám tới gần. Cho nên, Diệp Hàn tại dưới nước cũng không có gặp được nguy hiểm gì phát sinh. Hẳn là cũng đủ, cũng không có ném cái gì quá thứ then chốt. Diệp Hàn lấy lỏng một khẩu khí, Hắn kiểm tra một lần, không thể thiếu vật tư, cũng đều không có ném đâu. Ngồi tại bên bờ, Diệp Hàn tiếp tục nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp xử lý cự mãng không. Vì giết chết cự mãng, Diệp Hàn hao tổn trước nay chưa từng có lực ý. Hắn cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Hiện tại Diệp Hàn, thật suy nghĩ gì cũng mặc kệ, liền nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng là dưới mắt tình huống, hắn nhất định phải xử lý tốt mới được. Bến tàu này có gian phòng, Diệp Hàn là đã thăm dò qua, hắn tìm một cái thích hợp chuẩn bị, trước tiên đem tự mình vật tư cho vận chuyển tới. Sau đó là mãng xà thi thể. Mặc dù nặng nề, nhưng là Diệp Hàn cắn răng cũng đều cho vận chuyển tới đóng ký trạch viện cửa lớn, Diệp Hàn bắt đầu theo trong giếng ngục nước, lời đầu tiên mình vọt vào tắm, sau đó cọ rửa mãng xà thi thể. Nhóm lửa, thịt muối. Diệp Hàn đã dâng lên đống lửa, một bên hun thịt rắn, một bên nấu một nồi lớn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Một nồi lớn thịt rắn đã bắt đầu có mùi thơm tràn ngập ra, Diệp Hàn mỏi mệt không chịu nổi, ngồi xuống cho mình đới thêm một chén nữa, Diệp Hàn ăn nhiều, thịt vẫn là có thể. Nhiều như vậy thì rắn, có thể ăn thật lâu. Diệp Hàn cũng không có cái gì độ gia vị, cứ như vậy ăn. Nguyên tư nguyên vị thịt mãng xà, ngược lại là có một cấu ngon hơn vị. Diệp Hàn miệng lớn ăn, một nồi lớn thịt măng xà, gia nhập một chút rau dại, cây nấm, cứ như vậy tất cả đều bị Diệp Hàn cho ăn sạch, thoải mái hơn. ấm hô hô thì rắn, còn có canh thịt vào trong bụng, nhường Diệp Hàn hơi khá hơn một chút. Sau khi ăn xong, Diệp Hàn tiếp tục xử lý còn lại thịt rắn. Toàn này trạch viện bên trong, dâng lên đại lượng xương ngủ tới. Diệp Hàn một bên hun thì rắn, vừa bắt đầu nếm thử chữa trị xe đồng tàu. Xe đồng tàu bị kia một đôi lực lượng cũng cho đánh sai lệnh, một cái bánh xe chóc ra, bay ra ngoài. Bất quá Diệp Hàn cẩn thận kiểm tra một lần về sau, xác định đây là vấn đề nhỏ, tự mình có năng lực sửa tốt. Cho nên nói, lần này mặc dù kinh hiểm một chút, nhưng là cũng không có gì tổn thất, ngược lại có một cái đại thu hoạch. Con cự mãng này thì có thể nhường diệp Hàn ăn được rất lâu. Còn có mãng xà ra, cũng 10 điểm cứng cỏi, là hữu dụng đồ vật. Không nói những cái khác, chỉ là tầng này mãng xà ra đặt ở kia, cũng rất ít có manh thú có dung khí tới gần. Nếu thật là cùng mãng xà này giằng đối mặt, kiếm sĩ hổ cũng đều không đáng chú ý diệp Hàn giết chết kiếm sĩ hổ, kia là rất dễ dàng sự tình, nhưng là giết cự mãng, lại phí hết rất lớn lực khí. Chương 599, chết một cái. Chương 599, chết một cái, chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước xe đồng tàu chữa trị làm việc 10 điểm thuận lợi thịt rắn hun không sai biệt lắm thời điểm diệp hàn cũng trên cơ bản hoàn thành xe đồng tàu chữa trị không sai biệt lắm còn lại ngày mai lại nói diệp hàn gối cái lưng mệt mỏi đem hun tốt thịt mãng xà cất kỹ sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi cái này thời điểm sắc trời đã tối dần cái này ngủ một giấc đến hướng đông diệp hàn mở to mắt cảm giác rất có tinh thần mặc dù nói ngày hôm qua kinh lịch một trận đại chiến nhưng là hiện tại diệp hàn đã khôi phục lại buổi sáng đầu tiên là ăn một bữa điểm tâm diệp hàn toàn thân cũng ấm hô hô còn có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn lại kiểm tra một lần xe đồng thau xác định không có vấn đề về sau, Diệp Hàn bắt đầu tiếp tục lên đường. Hắn có minh xác phương hướng đi tới, một đường hướng về mảnh này đại lục trung ương mà đi. Mà tại một bên khác, giang vi vi cuộc sống của bọn hắn đã đi vào quý đạo. Ba cái người tại tiểu trấn trung ương đại trạch triệt để dàn xếp xuống dưới, nước đã là không cần phát sầu, mỗi ngày chỉ cần giải quyết đồ ăn vấn đề liền tốt. Chủ yếu vẫn là dựa vào giang vi vi cùng Triệu Khả ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Mã Phi chán gãy, hành động bất tiện, ngay tại đại trạch bên trong làm hậu cần làm việc. Toàn bộ đại trạch, bọn hắn đưa ra hai gian gian phòng đi ra. Chính giang vi vi ở một gian, ngủ là giường gỗ Triệu Khả cùng Mã Phi ngủ một gian, ngủ là trên máy bay tháo dỡ xuống tới chỗ ngồi ghép lại cùng một chỗ giản dị giường. Mỗi lần một ngày, Triệu Khả cùng Giang Vi Vi ra ngoài, ngoại trừ cẩn thận tìm kiếm thức ăn bên ngoài, lại có là đi máy bay trực thăng bên kia tháo dỡ linh kiện. Một điểm điểm đến, bọn hắn ý nghĩ là từng bước đem toàn bộ máy bay trực thăng cũng phá hủy, một điểm điểm mang về, giữ lại về sau hữu dụng. Trong rừng rậm có rất nhiều rau dại, cây nấm, quả dại loại hình đồ vật. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là phải có thịt tan mới được. Bọn hắn trong rừng tây bố trí không ít cả bấy, dùng để đi săn. Cũng không biết rõ cái này thị trấn trên người đều đi nơi nào cuối cùng là cái gì địa phương a triệu khả mở miệng nói ra lúc này hắn ngay tại phía trước mở đường mang theo giang vi vi tìm kiếm thức ăn trên người của hai người cũng có ba lô leo núi bên trong chứa tìm kiếm được tất cả đồ ăn coi như là tại Ali đảo được hiện tại là mùa hè chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới càng nhiều đồ ăn chứa đựng bắt đầu vì mùa đông đến làm chuẩn bị giang vi vi nói có cùng diệp hàn cùng một chỗ tại Ali đảo cầu sinh kinh nghiệm giang vi vi ngược lại là rất bình tĩnh một người hành động kế hoạch đại bộ phận cũng đều là giang vi vi làm ra may mắn triệu khả cùng mã phi đều là người tốt cũng không có cái gì lệch ra đâu vóc bọn hắn đối với Giang Vi Vi cũng rất chiều cố cái này nếu là gặp trên thuyền hứa một cùng trước diệp còn không chừng sẽ phát sinh cái gì đây lại nói trên thuyền cái này hai cái người từ khi Âu Dương mang theo đảo tử rời đi về sau bọn hắn mỗi lần một ngày cũng qua rất lo nghĩ chúng ta thức ăn nước uống lập tức liền không có làm sao bây giờ a ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai tiếp tục trên thuyền chờ lấy sớm muộn đều là cái chết còn không bằng tiến nhập rừng rậm ha ha trước đây cũng là chính ngươi nói ở chỗ này chờ đợi cứu viện tốt nhất tiến nhập rừng rậm chính là chịu chết hiện tại ngươi lại đổi giọng hai cái người cãi vã biểu lộ cũng rất khó coi. hiện tại, bọn hắn trên cơ bản đã là cùng đồ mạt lộ ở vào tình thế như vậy, là rất dễ dàng đi cực đoan. bọn hắn vượt nhau nhau vượt kịch liệt, cuối cùng kém chút cũng đánh lên. bất quá, đến cuối cùng, bọn hắn vẫn là bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đường ra. không hề nghi ngờ chờ đợi cứu viện, liền mang ý nghĩa chờ chết. thời gian lâu như vậy đi qua, cũng không có bất kỳ cứu viện, xem ra là đợi không được. ngay lập tức, chỉ có tiến nhập rừng rậm mới có thể có một con đường sống. hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉnh hợp trang bị. ngày thứ hai, bọn hắn rời khỏi thuyền, đổ bộ mảnh này đại lục cẩn thận một chút, vùng rừng rậm này rất cổ quái. nói nhảm. hai người nói, cẩn thận nghiêm túc cất bước hướng về phía trước, quan sát đến chu vi hết thể động thái. nơi này có trái cây. quá tốt rồi, chúng ta ăn trước điểm. hứa một nhìn thấy phía trước có một cái cây, phía trên kết lấy không ít hồng đồng đồng trái cây. hắn tranh thủ thời gian bắt đầu leo cây, lấy xuống một quả trái cây, ở trên người xoa xoa, cắn một miệng lớn. rất ngon a. hứa một miệng lớn ăn trái cây, dưới cây trương diệp xót ruột. ngươi cho ta cũng ném một cái a. trương diệp hô. hứa một lúc này mới thuận tay lấy xuống một cái trái cây, ném cho trương diệp. Chưa diệp cũng cắn một cái, biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu. Quá ăn ngon, ta ta cảm giác chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon trái cây. Hai người vui vẻ ra mặt, trong lòng lập tức cao hứng lên. Sớm biết rõ trên bờ có ăn ngon trái cây, liền nên sớm một chút lên bờ. Hai người ăn một bữa lớn, trên mặt đất tất cả đều là hột. Hứa một đem ba lô cũng tràn đầy trái cây, lúc này mới theo trên cây xuống tới. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem có thể hay không bắt được cái con thọ loại hình đồ vật, nương ăn. Hắc hắc, giống như là có một chút hoang dã cầu sinh hương vị. Chớ khinh thường. Nơi này khẳng định có cỡ lớn dã thú, nếu thật là đụng phải vậy liền nguy hiểm. Hai người một bên nói lời này, một bên tiếp tục đi tới. Theo trước kia nghe được tiếng thú gào bên trong, không khó đánh giá ra nơi này có cỡ lớn dã thú hoạt động. Cho nên, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Thế nhưng là, sợ cái gì liền đến cái gì. Hai người phía trước tiến vào quá trình bên trong, đã tạo ngộ nguy hiểm. Tại bọn hắn phía trước, không biết do cái gì thời điểm xuất hiện một đầu lợng lây báo. Hai người lập tức cảm giác được da đầu đều muốn nổ. Báo. Đây là nguy hiểm vô cùng ăn thịt động vật a. Hai người phát ra hoảng sợ tiếng hô, xoay người chạy chỉ bất quá, bọn hắn làm sao có thể chạy qua báo? con báo này trực tiếp hóa thành một đạo tiềm điện, lao đến. cảm thụ được sau lưng tiếng gió, hai người dọa đến đều nhanh muốn đi tiểu. lúc này mới vừa mới tìm được có thể ăn trái cây, sau đó liền gặp khủng bố như vậy nguy hiểm. thao, làm sao bây giờ a? giết chết cái này báo, giết chết nó! hai người gào thét lớn, liều mạng hướng về phía trước chạy. làm sao làm chết? nói đùa đâu, hai người bọn họ căn bản không thể nào là cái này báo đối thủ. hai người song song hướng về phía trước chạy tới, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh trở lại trên thuyền. chỉ bất quá, cái này thời điểm. Trương Diệp đột nhiên ngã sấp xuống, bị một cây cây mây đẩy ta một cái, Trương Diệp ngã một cái chó gà bùn, ngã trên mặt đất. Hứa Mục vốn là nghĩ trực tiếp đào tẩu, không đi quản Trương Diệp, nhưng là Trương Diệp thế mà trên mặt đất vươn tay ra, bắt lấy hứa một cổ chân. Cái này một cái, hứa mục cũng ngã sấp xuống. Đồng thời, Trương Diệp tranh thủ thời gian bò lên, hắn cảm giác được phía sau báo lập tức liền muốn tới. Cho nên, hắn không chút do dự đá hứa mục một, một cước. Một cước này toàn lực đánh ra, hắn đem hứa mục thân thể đá ngã lăn trên mặt đất, vừa vận đối mặt chạm mặt tới báo. Trương Diệp, ta thao mô phòng sao? Hứa Mục giống lớn một tiếng, nhưng là một loang sau cái này tiếng giống liền đã biến thành làm cho người dùng mình tiêu thảm. trương diệp cũng không quay đầu lại chạy, hắn biết rõ sau lưng hứa một đã thành báo món năn trong mâm. trương 600, trăm vi vi gặp nạn, trương 600, trăm vi vi gặp nạn, trương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. huynh đệ chỉ cần ta sống, hàng năm hôm nay cho ngươi hóa và mã. trương diệp một bên phi nước đại, một bên hô một tiếng, phía sau là báo cắn xé huyết nụ thanh âm, còn có hứa một càng ngày càng yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. trương diệp tại trong rừng cây phi nước đại, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian trở lại trên thuyền. cho nên hắn cũng không có chú ý tới quần của mình đã ướt đẫm, kia là hắn sợ kẻ ra quần. Cùng lúc đó, tại rừng cây một phương hướng khác, cách một đoạn không ngắn cự ly, Âu Dương cùng Đào Tử đang tìm đồ ăn. Âu Dương nhíu mày đến, cẩn thận nghe ngóng, tựa như là có cái gì động tĩnh. Đào Tử ngươi đã nghe chưa? Âu Dương mở miệng nói ra, Đào Tử cũng gật đầu, giống như hoàn toàn chính xác có người tiếng kêu to. Chẳng lẽ là hứa một cùng chương diệp kia hai cái hỗn đàn? Đào Tử nói Âu Dương nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi qua nhìn một chút. Tinh toán, hai người bọn họ hẳn là không sai biệt lắm hết đạn cả lương, có thể là bọn hắn lên bờ tìm đồ ăn, gặp phải nguy hiểm. Âu Dương nói, cất bước đi thẳng về phía trước. Bất quá, Đào Tử lại kéo hắn lại cánh tay. Chớ đi, kia hai cái hôn đảng còn muốn giết ngươi, không đáng vì loại người này mạo hiểm, sống chết của bọn hắn, giống như chúng ta không có có quan hệ. Đào Tử nói, không thể không nói, nữ nhân một khi mang thù, kia là rất đáng sợ. Âu Dương nhìn một chút Đào Tử sau đó gật đầu, vậy liền không đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Âu Dương cười cười, mở miệng nói ra, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người đã tốt hơn. So sánh dối, Âu Dương khẳng định là hơn để ý Đào Tử cách nhìn còn như hứa một cùng trương diệp hai cái hũ đạn yêu chết như thế nào chết như thế nào đi mà trên thực tế liền xem như lúc này âu dương chạy tới cũng không thay đổi được cái gì hứa một đã bị báo cho cán chết tiết hầu cũng cán nát đại lượng canh hôi tiên huyết phun ra ngoài báo ngay tại ăn như gió cuốn trương diệp chạy chạy không chỉ có quần nước đấm còn lộ ra một cô mùi tối Doa đến hắn là tức đái cùng ra rốt cục về tới trên thuyền trương diệp chạy về trong phòng đem cửa cũng khóa cứng tê liệt trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển sau đó hắn liền khóc lên bất kể nói thế nào hắn mới vừa rồi là đem hứa một hại chết trong lòng của hắn là có một điểm điểm ấy nấy nhưng là càng nhiều vẫn là đối với tương lai lo lắng về sau nên làm cái gì vốn là còn một cái đồng bạn hiện tại chỉ còn lại chính hắn hắn sợ hại a tại hoàn cảnh lạ lắm hết đặng cả lương còn chỉ có tự mình một người cái này đủ để cho người hỏng mất không được không thể dạng này ta muốn đi tìm đến Âu Dương Âu Dương có bản lĩnh hắn có thể bảo hộ ta trương Diệp sắc mặt trắng bệnh nỉ non nói nhưng là hiện tại hắn căn bản không biết do Âu Dương đi nơi nào làm như thế nào tìm tới Âu Dương đâu có lẽ Âu Dương cùng đào tử cũng sớm đã chết ở trong rừng rậm. Trương Diệp trong phòng gào khóc, thậm chí còn nghĩ đến tự sát. Chỉ bất quá hắn cầm lấy một cây dao, muốn cắt cổ tay, nhưng lại sợ đau, liền không thể tự sát, đây quả thật là một cái sợ chứng. Trong rừng cây, báo ăn một bữa lớn, hết sức hài lòng, lúc này mới quay người rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có hứa một không trọn vẹn thi thể, vẫn còn ấm. Trên thuyền, Trương Diệp dùng đầu tại gặp trở ngại, hắn lại muốn độ chết, nhưng vẫn là sợ đau, đụng hai lần liền dừng lại. Cái này thời điểm, hắn cũng khóc không sai biệt lắm. Lúc này mới phát hiện trên người mình cũng triệt để dấu, hắn đứng lên, đi ra khỏi phòng, ngay tại trong nước biển tẩy một chút. Tiếp xuống nên làm cái gì a? đến cùng có người hay không có thể cứu cứu ta. Trương Diệp một bên rửa quần, một bên rơi lệ. Hắn một người đêm muộn đi ngủ chỉ sợ cũng không an ổn. Vừa rồi hái trái cây, cũng đều tại hứa một trong túi đeo lưng. Hắn hiện tại một cái trái cây cũng không có đồng thời hắn vì nhanh lên chạy trốn, trên người ba lô cũng cho ném đi. Còn sót lại thức ăn nước uống, còn có một số trang bị, cũng tất cả đều ném đi. Thăm xong quần về sau, hắn hiện tại vừa khát lại đói vừa mệt. Nằm trên bong thuyền, Trương Diệp tuyệt vọng vô cùng. Hắn hiện tại là đến tuyệt cảnh, hắn căn bản không biết rõ làm như thế nào sống sót. Một bên khác, Âu Dương cùng Đào Tử bắn giết một đầu nai con. Đêm nay con mang về đại trạch bên trong, hai người cũng mười điểm vui vẻ. Ngoại trừ con ngồi, còn có trái cây, rau dại, cây nấm, bọn hắn cái gì đều không cần sầu. liền trải qua nhỏ thời gian đào tử cũng cảm giác, nếu như cả một đời cũng như thế qua xuống dưới, cũng là có thể tiếp nhận. Hai người đổ nướng thịt hiệu bắt đầu ăn. Lại có là Giang Vi Vi bên này. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả cùng một chỗ, ngay tại trong phi cơ trực thăng tháo dỡ một chút linh bộ kiện loại hình đồ vật. Cái này chủ yếu vẫn là Triệu Khả tại động thủ, hắn tương đối quen thuộc. Cái này máy bay trực thăng, nhanh như vậy liền hủy đi tất linh bất lạc. Ha ha, muội tử Cái này mở bộ này máy bay trực thăng cũng rất nhiều năm, cảm khái a." Triệu Khả vận lấy một cái ốc vít, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng khá là cảm khái, bộ này máy bay trực thăng hiện tại cũng nhanh không còn hình dáng. Bọn hắn mỗi ngày cũng đến một chuyến, mang đi một chút linh kiện, vật hữu dụng. Một lát sau, bọn hắn thu thập xong đồ vật, chuẩn bị trở về. Chuyến này đi ra, lấy xuống một chút trái cây, đào được một chút rau dại cùng cây nấm, tại trong cạm bấy được một cái đinh xì thú, sau đó lại tại máy bay trực thăng mang đi một chút linh bộ kiện. Cũng coi là không tệ. Bất quá, cũng liền tại hai người bọn hắn mới vừa đi ra máy bay trực thăng thời điểm, ở phía trước trong bụi tây, xuất hiện một cái kiếm xì hổ to lớn kiếm xì hổ phát ra rít lên một tiếng sau đó liền lao đến há miệng liền cắn xử lý là kiếm xì hổ đặc biệt nương, đây đều là đã sớm diệt tuyệt sinh vật cùng chúng ta bắt được con thỏ đều là viễn cổ sinh vật ta mau trở lại triệu khả da đầu đều muốn nổ cái này kiếm xì hổ hình thể cũng so với hắn còn lớn hơn cái kia huyết buồn đại khẩu thật doanh người hai người nhanh về tới trong phi cơ trực thăng đem cửa khoang đóng lại ngay sau đó kiếm xì hổ liền một đầu đục vào cảm giác toàn bộ máy bay trực thăng đều đang rung rẩy triệu khả mặt cũng xem biết Giang Vi Vi ngược lại là còn tốt nhiều, nàng là được chứng kiến manh thú to lớn. Bất quá bây giờ Diệp Hàn không tại, nàng khó tránh khỏi sẽ kinh hoàng. Lần trước nàng cùng Diệp Hàn tao ngộ lá hổ, vẫn là trên trời rơi xuống vệ tinh mảnh vỡ làm chết khô lá hổ, bây giờ còn có thể có vận khí như vậy sao? Giang Vi Vi tâm cũng chìm xuống dưới. Lần này làm không tốt, nàng sẽ không còn được gặp lại Diệp Hàn. Làm sao bây giờ a? Triệu Khả nhị non gắt gao cắn răng, thân thể đứng vững cửa khoang. Nếu như cửa khoang bị kiếm sĩ hổ đột phá, vậy liền thật là chết chắc. Hiện tại bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể tử thủ tại trong buồng phi cơ. Giang Vi Vi bắt đầu tìm kiếm thích hợp trang bị. Trên người của bọn hắn mang theo một cây lớn gai sắt, dùng để làm làm vũ khí. Hiện tại, Giang Vi Vi móc ra cây này lớn gai sắt, cầm ở trong tay. Triệu Thúc, có thể hay không dùng cây này gai sắt đâm chết kiếm sĩ hổ lại. Nếu có thể giết chết cái này ra hỏa, chúng ta có thể ăn thật lâu. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Lời này, lập tức nhường Triệu Khả chấn động toàn thân. Chương 601. Giang Vi Vi thu hoạch. Chương 601. Giang Vi Vi thu mạch chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Triệu Khả cảm giác tê cả da đầu, do đến không được, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn một cái đại nam nhân biểu hiện kém như vậy, ngược lại là Giang Vi Vi đang suy nghĩ biện pháp, thậm chí nghĩ giết chết đầu này kiếm xì hổ. Cái này khiến Triệu Khả trên mặt nóng lên. Bất quá, tại hoang dã cầu sinh phương diện này, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không bằng Giang Vi Vi. Mỗi một người có mình am hiểu lĩnh vực, cái này rất bình thường. Giang Vi Vi là theo chân Diệp Hàn, học xong rất nhiều, cái này thời điểm kinh hoàng là vô dụng, sẽ chỉ ra tốc tử vong. Mấu chốt nhất là phải tỉnh táo xuống tới, tìm kiếm phá cục biện pháp. Triệu Khả trọng trọng gật đầu, bắt đầu hít sâu, bình phục tâm tình của mình. Gai sắt cho ta. Người tới đây vừa giúp ta, đợi chút nữa đem cửa khoang mở ra một đường nhỏ, ta thừa cơ đem gai sắt đâm ra ngoài. Nếu như có thể đâm chúng ánh mắt, lại dùng lực hướng bên trong đâm, có lẽ có thể đâm vào trong đầu, trực tiếp giết chết đầu này kiếm sĩ hồ. Triệu Khả cũng kích động ý nghĩ này, nhường toàn thân hắn kịch liệt hơn run rẩy lên. Giết chết một đầu kiếm sĩ hồ, đây quả thực là một cái hành động vĩ đại a. Giang Vi Vi gật gật đầu, đứng ở khác một bên, phối hợp Triệu Khả hành động. Triệu Khả không ngừng hít sâu, hắn cảm giác tim đập của mình cũng đến cổ họng. Kiếm sĩ hồ còn tại khoang thuyền bên ngoài cửa và chạm, dùng móng vuốt lay, cái này ra hỏa lực khí rất lớn nếu như một mực tiếp tục như vậy, cửa khoang sớm muộn muốn bị phá đi. chuẩn bị xong chưa? Triệu Khả mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật đầu, đã làm tốt chuẩn bị. nếu như một hồi kiếm sĩ hồ bị thương, tuyệt đối sẽ phát cuồng đến thời điểm bọn hắn hai cái nhất định phải toàn lực đứng vững cửa khoang mới có thể. sau đó, Triệu Khả cẩn thận nghiêm túc dùng điều khiển cánh cửa, mở ra một cái khe hở, đem gai sắt dò xét ra ngoài. kiếm sĩ hồ còn tại công kích cửa khoang, Triệu Khả bắt đầu nhắm chuẩn kiếm sĩ hồ ánh mắt. không được a, kiếm sĩ hồ lao tại kia động, không có biện pháp nhắm chuẩn. ta cảm thấy vẫn là phải đâm vào trong mắt khả năng có hiệu quả, bằng không muốn giết nó quá khó khăn. Triệu Khả nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, chỉ cần đâm trúng ánh mắt, liền có hy vọng giết chết Kiếm sĩ Hổ. Nghĩ nghĩ, Giang Vi Vi theo trong ba lô móc ra cái kia đinh xỉ thú đây là bọn hắn hôm nay theo trong cạm bấy được con nồi, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Giang Vi Vi đem đinh xỉ thú ném cho Triệu Khả, dùng cái này con thỏ dẫn dụ Kiếm sĩ Hổ đến cắn, sau đó thừa cơ đâm trúng con mắt của nó. Không thể không nói, vẫn là Giang Vi Vi thông minh đồng thời đối mặt với đáng sợ Kiếm sĩ Hổ, còn duy trì chấn định, cái này thật rất khó được. Nếu như đổi thành đồng dạng Tiểu Cô Đường, này sẽ đã sớm dọa đến khóc, ngất đi cũng có thể. Suy nghĩ lại một chút trương diệp cái kia ra hỏa, bị một con báo dọa cho đến tức đái cùng lưu đầu. Triệu Khả tiếp nhận đinh sỉ thú, đem vỏ cái đuôi theo khe hở cửa đút ra ngoài. Quả nhiên, kiếm sĩ hổ nhìn thấy đinh sỉ thú, lập tức hưng phấn hơn. Nó há to miệng, liền bắt đầu gầm cắn. Toàn bộ đầu lâu to lớn, cũng dán trên cửa. Chính là cái này thời điểm, Triệu Khả nhắm ngay kiếm sĩ hổ ánh mắt, trong tay gai sắt hung hăng đâm ra ngoài. Cái này một cái, hắn là toàn lực đánh ra, liền toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Gai sắt đâm vào trong thịt thanh âm, 10 điểm êm 2. Một cây thô to gai sắt trực tiếp hung hăng đâm vào kiếm sĩ hổ trong mắt, đồng thời bị một cú cự lực thôi động, đâm vào kiếm sĩ hổ trong đầu. Kiếm sĩ hổ lập tức liên động. Đau quá a. Đầu này kiếm sĩ hổ chưa từng có nhận qua dạng này tổn thương, hiện tại đầu óc đều muốn nổ, đại lượng tiên huyết phun ra ngoài, kiếm sĩ hổ nổi điên. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả tim đập rộn lên, gắt gao đứng vững cabin cánh cửa. Kiếm sĩ hổ phát ra cơn hống, nhưng là kịch liệt động tác, chỉ có thể nhường gai sắt tại nó trong đầu quấy càng thêm quá mức. Nó chết chắc. Chống đỡ, nó chết chắc. Triệu Khả cũng phát ra hò hét. Giang Vi Vi sắc mặt trắng bệch, thân thể nho nhỏ liều mạng đứng vững cabin cánh cửa. Phanh phanh phanh, kiếm sĩ hồ không ngừng va chạm, cabin cánh cửa tựa như lúc nào cũng khả năng bị phá tan. Mà không biết rõ qua bao lâu về sau, hai người toàn thân đều là mồ hôi, hai chân run rẩy không thôi. Cái này thời điểm, bọn hắn mới phát hiện kiếm sĩ hồ đã chết. Gai sắt xuyên tấu qua ánh mắt, đâm vào trong đầu, đây là hẳn phải chết. Lúc này, to lớn kiếm sĩ hồ thi thể co quắp trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Triệu Khả hưng phấn vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn xem Giang Vi Vi cười khúc khích. Chúng ta thành công, giết kiếm sĩ hồ. Giang Vi Vi cũng vô cùng hưng phấn đây cũng là vận khí tốt, bằng không không có dễ dàng như vậy giết chết kiếm sĩ hổ. Chúng ta cần tranh thủ thời gian thu dọn một cái. Thi thể này chúng ta một hồi muốn nhấc trở về, nơi này vết máu cũng muốn thanh lý. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Những này đều phải mau chóng tiến hành, bằng không mà nói, kiếm sĩ hổ mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác manh thú. Triệu Khả gật gật đầu, mở ra cabin cánh cửa. Hắn liễu lười không thôi, bởi vì lúc này, cabin cánh cửa đã bị kiếm sĩ hổ đụng đến độ có chút nát đây chính là tiết mục tổ phân phối máy bay trưởng thằng, cường độ khẳng định không thành vấn đề, nhưng là đối mặt hùng manh kiếm sĩ hổ cũng vẫn là có chút không đáng chú ý hai người tranh thủ thời gian bắt đầu thu dọn đem mang máu bùn đất cũng đào lên ném vào xa xôi địa phương trên trực thăng mặt nhiễm vết máu cũng đều cẩn thận xoa xoa sau đó bọn hắn dùng một cây thô to nhánh cây tăng thêm dây leo cột chắc đầu này kiếm sĩ hổ thi thể cùng một chỗ trở về dơ lên đi đây là một cái khá là phí khí lực sự tình. kiếm sĩ hổ phi thường nặng nghề hai người lực khí cũng kém không nhiều cũng sử dụng hết đi một hồi nghỉ một lát nghĩ đến trạch viện đi đến vẫn chưa ra khỏi rừng rậm bọn hắn liền thấy phía trước có cái người kia là mã phi hắn cũng đợi hai người không trở lại nhịn không được chống một cây giản dị quải trượng đi ra nhìn xem. Thấy cảnh này, Mã Phi trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, che lấy chân gãy của mình hô lên: "Ta, Ngoa Tào, hai người các ngươi giết một đầu lão hổ." Mã Phi bị chấn kinh. Triệu Khả cùng Giang Vi Vi cũng cười cười, ung xuống kiếm xỉ hổ thi thể, nghỉ ngơi một hồi. Trải qua hai người tự thuật, Mã Phi lúc này mới biết rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi một trận hoảng sợ. Cái này một cái làm không tốt, hai người nhưng là không còn, còn lại chính hắn một cái người tàn tật tại trong Trạch viện sinh hoạt, vậy hắn sớm muộn cũng phải xong đời. Vạn hạnh, còn tốt các ngươi không có việc gì. Chúng ta nhanh đi về ta cũng tới hỗ trợ. Mã Phi rãy rủi lấy đứng lên, chống quải trượng tới hỗ trợ. Triệu Khả cùng Giang Vi Vi phí sức giơ lên kiếm xỉa hổ. Mã Phi tại cạnh bên dùng tay nâng, có thể để cho hai người tiết kiệm một chút lực khí. Trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái khác nguy hiểm, ba cái người thuận lợi về tới trong trại viện. Triệu Khả cùng Giang Vi Vi đều mệt đến không được, Mã Phi còn có chút lực khí, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp xử lý đầu này kiếm xỉa hổ thi thể. Có đầu này kiếm xỉa hổ, chúng ta có thể ăn được rất lâu. Cái này hổ cốt cũng là đồ tốt, nấu canh uống, có lẽ ta có thể khôi phục mau một chút, sớm một chút xuất lực làm việc. Mã Phi hưng phấn nói. Hắn hiện tại là người tàn phế, một mực chờ lấy hai người chiếu cố hắn. Trong lòng của hắn đặc biệt băn khoăn. Chương 602, chương diệp lên bờ. Chương 602, chương diệp lên bờ. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe nói như thế, Triệu Khả cùng Giang Vi Vi cũng gật đầu cười. Hoàn toàn chính xác, Hổ Cốt là đồ tốt. Người trong nước chú ý ăn cái gì bổ cái gì, chân gãy người, tự nhiên muốn uống nhiều canh xương hầm. Không hề nghi ngờ, Hổ Cốt hiệu dụng so người bình thường nhóm dùng heo xương lớn khẳng định càng tốt hơn. Sau đó, ba người bắt đầu cùng một chỗ xử lý đầu này kiếm sĩ hổ thi thể. Triệu Khả trong tay cầm hai cây đấm máu bén nhọn hàm răng, cảm khái không thôi. Chúng ta có phải hay không xuyên qua đến thời kỳ viễn cổ a, thế mà đều có thể gặp được kiếm sĩ hổ loại sinh vật này. Đây rốt cuộc là không là thật kiếm sĩ hổ, vẫn là phát sinh biến dị nào đó." Triệu Khả nói. Giang Vi Vi cùng Mã Phi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. "Hẳn là là thật kiếm sĩ hổ. Không chỉ có là có kiếm sĩ hổ, còn có cái này con thỏ, cũng không phải là bình thường con thỏ, hẳn là thỏ tổ tiên." Bọn hắn nói. con như đến tụt cùng là xuyên qua đến cổ đại, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân, cái này ai cũng nói không rõ ràng. Ngoại trừ kiếm sĩ hổ bên ngoài, Cái kia đinh sỉ thú thi thể cũng xử lý tốt. Nói đến đây cái đinh sỉ thú, Triệu Khả có chút đắc ý mặc dù lúc ấy tình huống khẩn cấp dùng đinh sỉ thú xem như mọi nhử, nhưng là hắn lưu lại một tay, dùng chính là đinh sỉ thú cái đôi. Cho nên, cái này đinh sỉ thú cũng không có bị làm sao găm tán, phần lớn da lông cùng thịt cũng bảo tồn rất tốt. Bọn hắn đầu tiên liền xử lý đinh sỉ thú thịt, nội tạng cũng không có lãng phí, cùng rau dại cùng một chỗ xào một đạo. Phòng bếp vật dụng, bọn hắn có khứ ít. Trên trục thang thứ có thể lợi dụng rất nhiều, tăng thêm tại cái trấn này trên vơ vét một phen, chỉ là nổi, bọn hắn liền có chân đủ ba miệng. Một cái nồi sào con chó nội tạng còn có một số kiếm sĩ hỗ nội tạng sen lẫn trong cùng một chỗ, còn có một ngụm nồi lớn ngay tại nấu canh, hổ cốt tăng thêm rau dại đã đun sôi đại lượng thịt hổ ngay tại hun để thời gian dài chứa đựng thu hoạch to lớn. bất quá lần này các ngươi thật xem như kinh lịch nguy hiểm to lớn, một không xem chừng coi như chết tại kiếm sĩ hổ trong miệng đều tại ta gây chân, nếu là nhiều một người cũng có thể tốt một chút. mã phi lắc đầu hít một khẩu khí nói, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tự trách vài câu, nhìn ra được hắn cũng là thật tâm thực lòng cảm thấy hay nãy, hắn hiện tại căn bản là một tên phế nhân hành động rất không tiện toàn bộ nhờ triệu khả cùng giang vi vi chiếu cố nếu như không có hai người này chiếu cố hắn đã sớm lạnh nói cái gì đây ta nói mã phi ngươi một cái đại lao ra làm sao như thế giảm mùn đâu lời này mỗi ngày nghe ngươi nói lỗ thai ta cũng lên kén ngươi muốn là thật cảm thấy ấy nấy chờ chân ngươi tốt liền nhiều làm chút sống chuyên đơn giản như vậy triệu khả nện cho mã phi bả vai một quyền mở miệng nói ra giang vi vi cũng cười cười an ủi mã phi mã phi đại ca ngươi đừng lại nói như vậy nếu như không phải là vì đến tìm kiếm diệp hàn ngươi cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy nói đến cũng là ta thiếu ngươi nhân tình hiện tại chiếu cố ngươi không phải hẳn là sao? nghe được lời của hai người, Mã Phi trọng trọng gật đầu, trong lòng lúc này mới dễ chịu một điểm. tốt, chờ ta tốt, ai cũng chớ cùng ta đoạn, ta phải cố gắng làm việc. nói, Mã Phi trông coi hổ cốt canh nồi lớn, thỉnh thoảng lấy một cái trong nồi hổ cốt. rất nhanh, ba người cùng một chỗ ăn một bữa đơn giản cơm, rau dại xào nội tạng, tăng thêm một cái thỏi nướng. những vật này kỳ thật không có nhiều, sau khi ăn xong, tất cả mọi người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cho nên liền xa xỉ một cái, lại nhiều nướng một chút thịt hổ bắt đầu ăn. sau đó mỗi người còn uống một chút hổ cốt canh. Cái này canh có thể một mực chịu đựng, đem hổ cốt bên trong tinh hoa cũng nấu đi ra, mười điểm dinh dưỡng. Bọn hắn bên này, hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm, thu hoạch không nhỏ đồng thời còn 10 điểm xa xỉ ăn một bữa thịt. Bất quá, Diệp Hàn bên này sinh hoạt, chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Diệp Hàn ngừng lại ăn thịt, ăn vào no. Diệp Hàn chứa đựng thịt vốn là rất nhiều, hiện tại lại nhiều đại lượng thịt mặn sả. Căn bản ăn không hết ta. Diệp Hàn xe đồng thao cũng tràn đầy, có đại lượng thịt muối, chí nặng, Diệp Hàn hiện tại kéo xe, cũng so trước kia hơn cố hết sức, bởi vì trên xe đồ vật trầm hơn nặng. Kéo xe tiến lên. Diệp Hàn đã, đã sửa xong xe đồng tàu, rời khỏi bến tàu này vị trí. Dựa theo tự mình quy hoạch lộ tuyến, Diệp Hàn trèo đèo lội suối. Trong mọi người, cũng chỉ có hắn có mục tiêu rõ rệt, cũng có năng lực như thế đi tìm tòi hư thực. Những người khác, hiện tại còn mệt mỏi vì ăn cơm no mà nhức đầu đâu. Trong đó tham nhất, phải kể là trên thuyền chưa Diệp. Hắn thức ăn nước uống cũng triệt để khô kiệt. Hiện tại, hắn chỉ có tự mình một người trông coi một chiếc khoảng trống thuyền. Thuyền cũng hư mất, nghĩ ra biển cũng không thể. Bây giờ hắn trước mặt chỉ có hai con đường: lên bờ tìm kiếm một chút hy vọng sống, hoặc là chờ chết. Chưa Diệp sống mười điểm dây vò. Hắn đêm muộn đi ngủ đều sẽ nằm mơ, mơ tới hứa một toàn thân đều là thiên huyết, tới tìm hắn lấy mạng. Cuối cùng, vừa khát lại đói cho Diệp, làm ra một cái quyết định. Lên bờ. Hắn muốn tiếp tục sống, cho nên hắn nhất định phải mạo hiểm lên bờ đánh cược một lần. Mục tiêu của hắn là nghĩ biện pháp tìm tới Âu Dương cùng Đạo Tử. Hắn hiện tại hối hận vô cùng, trước đây nếu là đi theo Âu Dương liền tốt, Âu Dương là liền cá mập đều có thể giết chết nam nhân, nhất có bản sự. Mang lên tất cả còn lại trang bị về sau, Trương Diệp lên bờ. Hắn đầu tiên là tìm tới chính mình lần trước vứt xuống ba lô, vác tại trên thân. May mà ba lô không có tổn hại đồ vật bên trong cũng đều vẫn còn ở đó. trong đó có mấy bình nước. trương diệp tranh thủ thời gian uống một bình, lại lấy ra một túi lương khô nuốt vào. sau đó hắn tìm được một gốc cây ăn quả, bò lên trên cây ăn quả về sau, trương diệp bắt đầu điên cuồng ăn trái cây. những trái này ngọt trong chèo, phi thường ngon miệng. trương diệp một khẩu khí ăn xong mấy cái, lại giả bộ đi rất nhiều. sau đó hắn bắt đầu tiến lên, ý đồ tìm kiếm âu dương cùng đào tử tung tích. lấy âu dương bản sự, hẳn là sẽ không tùy tiện chết mất. tìm tới hắn, sau đó nhận lầm, tìm kiếm phù hộ đi. trương diệp trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại không dám có cái gì cái khác suy nghĩ hắn chỉ muốn sống sót liền xem như Âu Dương nhường hắn vì xuống dập đầu nhận lầm hắn cũng vui vẻ một đường đi thẳng về phía trước Trư dịp lần này vận khí ngược lại là không tệ không có gặp được nguy hiểm gì sinh vật bất quá hắn muốn tìm đến Âu Dương cùng Đào Tử lại không phải một cái sự tình đơn giản hắn lựa chọn phương hướng cũng không phải là Âu Dương cùng Đào Tử lựa chọn phương hướng mà là một phương hướng khác không cách nào đi đến tiểu trấn hắn tiếp tục đi tới đích mọi mệnh không chịu nổi ở giữa rốt cục đi tới rừng rậm bên dưới chỗ phía trước không có thị trấn nhưng cũng có kiến trúc kia là một tòa miếu hoang đồng dạng kiến trúc lại không phải chùa miếu mảnh này đại lục ở bên trên người cũng là có một chút tín ngưỡng, cũng không phải là Phật giáo đạo giáo loại hình, mà là có kỳ quái ảnh người chết. Là Trương Diệp không có được chứng kiến ảnh người chết, hắn nhìn thấy kiến trúc về sau, mừng rỡ, đi nhanh lên đi vào. Nơi này lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi đều là cho bụi cùng bỏ sát, cũng đã 10 điểm rách nát. Nhưng là đối với Trương Diệp tới nói, đây cũng là một cái rất tốt địa phương. Hắn lúc này quyết định, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một cái, rồi quyết định về sau đường đi như thế nào lực. Chương 603. Âu Dương lo lắng. Chương 603. Âu Dương lo lắng chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặc trước từ đặt trước. Chư Diệp tạm thời tại trong miếu đổ nát đặt chân, hắn lấy xuống một ít cây tối cảnh lá xem như cây trỗi, đem mặt đất dọn dẹp một cái, cho bụi, bò sắt cũng thật nhiều, hắn cẩn thận quét dọn, sau đó mới ngồi trên mặt đất, ăn thêm chút nữa trái cây. Nơi này hẳn là thật lâu không người đến qua, Âu Dương cùng Đào Tử khẳng định không có từng tới nơi này, làm như thế nào mới có thể tìm được bọn hắn đâu? Chư Diệp cao mày, hắn không muốn tự mình một người ở chỗ này sinh hoạt, nói như vậy, chỉ là loại kia tịch mịch cảm giác là có thể đem hắn bức bị điên. Người là quần cư động vật, một người một chỗ thời gian lâu dài sẽ sụp đổ. Chư Diệp suy tư hắn cảm thấy mình hẳn là phương hướng không có chọn đúng, vung dương dầm này không nhỏ, muốn đụng tới Âu Dương cùng đào Tử hai cái người không phải một chuyện dễ dàng, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm, tranh thủ mau chóng tìm tới hai người bọn hắn. Trước Diệp tại Miếu Hoang nghỉ ngơi một hồi, liền đi ra Miếu Hoang. Trên cửa có cái lỗ thủng, hắn đầu tiên là chữa trị một cái, sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm thức ăn. trong ba lô còn có một số nước cùng bánh bích quy đồ hộp, nhưng là hắn nhịn ăn, hắn muốn trước nhìn xem chung quanh nơi này có thể hay không tìm tới ăn cái gì đồ vật. Chỉ bất quá, tại Hoang Gia Cầu Sinh Cối này, hắn chính là một cái tiểu bạch, tinh đường này cũng không thể được cái gì con nổi. Giao dại cùng tê nấm có rất nhiều, nhưng là hắn không dám xác định đến cùng có hay không động, không dám mạo hiểm đi ăn a. Cuối cùng, sắc trời dần dần tối xuống, trong rừng rậm thú giống trận trận, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Trương Diệp về tới miếu hoang, đóng kỹ cửa lại, đốt lên một đống lửa sưởi ấm, xua tàn con muỗi. Hắn trông coi đống lửa, dần dần ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một đôi cho tàn, mà lại hắn phát hiện trên người mình bị không biết rõ cái gì côn trùng cho cắn rất nhiều bao đi ra, cái này khiến Trương Diệp trong lòng run sợ. Nếu như là con mỗi loại hình đồ vật còn tốt, hắn hiện tại liền sợ đám côn trùng này có độc. Mà lại, hắn còn tại trên mạng thấy qua, có người tại giã ngoại đóng quân giã ngoại về sau, bị côn trùng tại thể nội đẻ trứng, mười điểm kinh khủng. Trước diệp tùy tiện ăn chút gì, sau đó liền rời khỏi miếu hoang, bắt đầu tìm kiếm Âu Dương cùng Đào Tử tung tích. Một bên khác, Âu Dương cùng Đào Tử cũng tỉnh lại, bắt đầu làm điểm tâm ăn. Hai người bọn họ tình cảm ấm lên rất nhanh, hiện tại cũng ngủ ở một khối, cũng là nhũ bức. Hai người này hiện tại trải qua nhỏ thời gian, rất tới nhơn nhắn một bữa điểm tâm, là nấu canh thịt, hai người thu thập một cái đồ vật, liền bắt đầu đi ra ngoài thăm dò một mảng lớn rừng rậm bậy ở kia, đây là tài nguyên phong phú, mà lại bọn hắn cũng đều nhìn qua Diệp Hàn cùng Giang vì tại Ali đảo phát trực tiếp, rất nhiều thứ đều có thể học tới, bọn hắn thì muối hiện tại cũng chứa được một chút, hơn nữa còn mỗi ngày hái một chút trái cây trở về phơi khô, chế tác thành quả làm rau dại cùng cây nấm cũng đều có phơi khô chứa đựng không ít đồng thời, bọn hắn còn tại đại trạch bên trong trồng rau, đem phía ngoài rau dại đào trở về trồng, trải qua trong khoảng thời gian này thu dọn quét sạch, cái này đại trạch đã ngay ngắn rõ ràng hết thề cũng trở nên phi thường tốt Âu Dương chủ ngoại đi săn tìm kiếm thức ăn những này sống căn bản là hắn làm đạo tử chủ nội quét dọn vệ sinh nấu cơm việc nhà những này đều là nàng đến phụ trách lúc này hai người cùng ra ngoài bắt đầu ở trong rừng rậm thu thập vật tư tìm kiếm con ngùi Âu Dương cầm trong tay sắc bén xuyên cá trên lưng còn đeo một cái dạng dị cùng tiễn đạo tử có một cái ba lô thỉnh thoảng ngắt lấy một chút quả dại rau dại đặt vào hai người phối hợp phía dưới rất nhanh liền có không ít thu hoạch Âu Dương trong tay còn có một cái đinh sỉ thú trong cánh rừng rậm này đinh sỉ thú có không ít bọn hắn thường xuyên có thể ăn vào mỹ vị thịt thỏ Bất quá lúc này, Âu Dương đột nhiên ngừng bước chân, ngang ở đào tử phía trước. Đào tử cẩn thận một chút, phía trước giống như có cái gì dị thường. Âu Dương như mày, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt trên mặt đất, tựa hồ có vết máu tồn tại, mà lại tại trong bụi cỏ còn giống như có một cái nhìn tương đối quen thuộc ba lô Âu Dương trong lòng, sinh ra một loại suy đoán. Tay hắn cầm xiên cá, quan sát xung quanh tình huống, sau đó xem chừng đi tới, tới gần xem, Âu Dương triệt để thạch trì. Đây là người trên thuyền lên bờ, cũng đã bị ăn không sai biệt lắm, cũng không có còn lại thứ gì. Đào tử ngươi quay đầu đi chỗ khác, không nên nhìn. Âu Dương mau nói một tiếng đào tử mặt vùi một cái liền trợn nhìn. Có người bị giã thú ăn hết. Là Hứa Mục hay là Chu Diệp? Đào Tử không dám nhìn tới. Nghe Âu Dương, đem đầu quay qua Âu Dương thì là bắt đầu cẩn thận tra xét bắt đầu. Hắn trước tiên đem ba lô cầm trong tay, phía trên có rất nhiều vết máu. Bất quá đồ vật bên trong đều còn tại. Là một chút quần áo, nước, đồ hộp, bánh mứt quy, còn có trái cây. Bất quá trái cây đã mục nát. Âu Dương bị mục nát trái cây lấy ra ném đi, vật gì khác giữ lại. Thông qua hiện trường lưu lại một chút quần áo, quần, dây loại hình đồ vật, Âu Dương cho ra kết luận là Hứa Mục chết rồi. Hắn hẳn là bị một loại nào đó manh thú to lớn ăn, nhưng là không có phát hiện liên quan tới trương diệp đồ vật, chẳng lẽ chỉ có chính hứa mộc lên mở. Âu Dương gật đầu, đào cái hố, đem một vài còn lại xương cốt, quần áo rỉ cũng trôn bắt đầu. Mặc dù nói hứa mộc đã từng đối với hắn sinh ra sát tâm, không phải một người tốt, nhưng bây giờ chết cũng đã chết rồi, Âu Dương liền thuận tay cho trôn xuống. Chúng ta đi nhanh đi, mảnh này rừng cây vẫn là rất nguy hiểm, có cỡ lớn ăn thịt manh thú tồn tại. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày tới, sớm muộn có một ngày sẽ đủ tới. Âu Dương hít một khẩu khí, mang theo đào tử nhanh chóng rời khỏi nơi này hắn nói không sai, trong rừng rậm manh thu to lớn là ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn mỗi ngày cũng đến tìm kiếm đồ ăn, sớm muộn sẽ có chạm mặt một ngày. thật đến cái kia thời điểm, vậy coi như nguy hiểm. chính Âu Dương cũng không sợ, ít nhất hắn cũng có an toàn thoát thân lòng tin, dù sao cũng là có thể giết chết cá mập manh nhân. nhưng là đào tử liền không nhất định, đào tử là một cái nhược nữ tử, nào có cái gì lực khí. Âu Dương cảm thấy, về sau muốn càng thêm xem chừng, cái này giả thu nếm qua người, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. hai người bọn họ quay trở về trại viện, bắt đầu thanh lý trong ba lô đồ vật, quần áo loại hình, cẩn thận rửa sạch sẽ về sau còn có thể dùng bình đựng nước cùng đồ hộp bánh mít quy dùng nước trôi rửa mặt ngoài vết máu cũng vẫn là có thể ăn cái này ba lô cũng có thể giữ lại dùng hứa mục mặc dù chết rồi nhưng là hắn lưu lại cái này ba lô lại là đồ tốt cho Âu Dương cùng Đào Tử mang đến thu hoạch mà liên tại bọn hắn về tới trạch viện không lâu về sau vừa rồi địa phương có một thân ảnh xuất hiện trương diệp tới trương diệp rời khỏi miếu hoang đổi phương hướng bắt đầu tìm kiếm Âu Dương cùng Đào Tử muốn mau sớm tìm tới bọn hắn bất chi bất giác ở giữa hắn phát hiện tự mình thế mà đi tới hứa mục tử vong địa phương cái này khiến toàn thân hắn phát lạnh luôn cảm giác hứa mục quan hồn đang xem lấy hắn Hứa một đại ca, thật thật xin lỗi, ta nếu là có cơ hội còn sống trở về, mẹ ngươi chính là mẹ ta." Trương Diệp Miệng bên trong lẩm bẩm đồng thời, hắn cũng phát hiện dị thường. Là nơi này không sai, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện hứa một ba lô, mà lại bùn đất giống như có bị đào móc mai táng vết tích, chứng minh nơi này trước đây không lâu có người đến qua. Chương 604. Trương Diệp đến. Chương 604, Trương Diệp đến chương thứ nhất quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Có người đến qua. Trương Diệp lập tức phản ứng lại, trong lòng mười điểm kinh hỉ. Hắn nhìn kỹ một chút về sau, rốt cục xác nhận. Khẳng định là Âu Dương cùng đạo tử Bọn hắn cầm đi hướng một ba lô, còn đem còn lại thì thể trôn. Phát hiện này, nhường Trương Diệp kích động vài phần. Âu Dương, Đào Tử, các ngươi ở đâu? Trương Diệp bắt đầu la lên bắt đầu. Trong rừng cây, quanh quần thanh âm của hắn. Hô xong về sau, Trương Diệp có chút nghi mà sợ. Vạn nhất tiếng la đưa tới rã thú làm sao bây giờ? Lần trước cái kia báo thế nhưng là hưởng qua thịt người mùi vị, đoán chừng sẽ trở nên hơn hung mãnh. Nếu như hắn đụng phải, vậy liền chết chắc. Trương Diệp hít sâu một khẩu khí, đè xuống trong lòng kinh hoàng, mau chóng rời đi nơi này. Hắn quan sát đến xung quanh tình huống, lựa chọn một con đường nhìn có người đi lại vết tích, hắn biết rõ, chỉ cần mình theo cái này vết tích đi xuống, có lẽ liền có thể đụng phải Âu Dương cùng Đào Tử. Lúc này, Âu Dương cùng Đào Tử đã về tới đại trạch bên trong Đào Tử rất hiền lành, ngay tại rửa quần áo, rửa ba lô, mang về đồ vật trên cũng có vết máu, cần rửa sạch tháng 1 năm không năm viên Âu Dương thì là tại nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm ăn. Hứa Mục đã chết, Trương Diệp không biết do ở nơi nào. Hai người này mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng đủ xui xẻo. Âu Dương mở miệng nói ra, Đào Tử gật đầu, đem một bộ y phục phơi nắng đây đều là mùa hè quần áo chờ đến mùa đông tới, bọn hắn cần dùng gia thú chế tác áo khoác. Giống như là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi như thế. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Để ta làm. Đào Tử trong nồi tiếp một chút nước, mở miệng nói ra Âu Dương Cha xét một cái thịt của bọn hắn, phất phất tay. Ngươi muốn ăn cái gì thì làm cái đó, ta đều được. Chúng ta còn có không ít đồ ăn. Âu Dương cười nói Đào Tử gật đầu, bắt đầu nấu cơm, trong chạch viện rất nhanh liền truyền ra mùi thịt đợi đến cơm sắp làm tốt lắm thời điểm, hai người chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng là cái này thời điểm, bọn hắn lại nghe được giống như có cái gì động tĩnh. Đào Tử, ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút. Âu Dương nói, cầm lấy xiên cá, đứng dậy Đào Tử cũng đứng lên khá là khẩn trương xảy ra chuyện gì nàng rất ưa thích hiện tại thời gian không hy vọng bị đánh phá Âu Dương ngươi cẩn thận một chút Đào Tử nhắc nhở Âu Dương cười cười đối nàng gật đầu sau đó Âu Dương đi ra trại viện bốn phía nhìn lại sau một khắc Âu Dương lông mày liền nhíu lại hắn nhìn thấy phía trước đang có cái người lão đạo đi tới miệng bên trong còn tại hô hào Âu Dương Đào Tử cái này cái người rõ ràng là Trương Diệp Âu Dương tâm bên trong cũng tưởng tượng qua Hứa Mục cùng Trương Diệp có thể hay không đi tìm tới nhưng là hôm nay hắn phát hiện Hứa Mục đã chết Trương Diệp đoán chừng cũng không sống được đi Không nghĩ tới nhanh như vậy, trương diệp liền tìm tới tới. Cái này khiến âu dương có chút đau đầu. Làm sao làm? Giết trương diệp. Nói thật, hắn cũng không muốn giết người. Mặc dù đi tới mảnh này xa lạ đại lục, không có cái gì ước thúc, nhưng là âu dương không muốn làm chuyện như vậy. Âu dương ba. Trương diệp thấy được âu dương, lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên, sau đó nhanh chóng chạy tới. Hắn một cái nước mũi một cái nước mắt, nhìn xem âu dương. Âu dương, Âu dương ta biết rõ sai, van cầu ngươi để cho ta đi theo ngươi đi. Hứa một hắn chết, hắn bị một cái bão cán chết, ta thật là sợ a. Trương diệp chảy nước mắt ô nhìn thấy Âu Dương không có gì phản ứng, hắn trực tiếp quỳ xuống, cho Âu Dương dập đầu, tựa như là dã tỏi đồng dạng. Âu Dương ta biết rõ sai. trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, van cầu ngươi bảo hộ ta, ta không muốn chết ta. Trương Diệp không nói, đem đầu cũng đập phá. nghe được cái này động tĩnh, Đào Tử cũng đi ra. nàng nhìn xem Trương Diệp, như mày. nàng cũng không muốn tiếp nhận Trương Diệp. nàng cùng Âu Dương nhỏ thời gian trôi qua thật tốt, đột nhiên đến cái người quậy giày, thật nhường nàng không vui vẻ, mà lại ngạn ngữ nói rất hay, một lần bất trung trăm lần không cần. Cái này Trương Diệp từng có qua ý xấu, lưu lại lời nói, nàng không yên lòng. Cho nên, đào tử ánh mắt nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương, ngươi thấy thế nào? Đào tử là một cái cực kỳ tốt bạn lữ, nàng sẽ không nói thẳng ra quan điểm của mình, mà là muốn trưng cầu Âu Dương ý kiến. Âu Dương hít khẩu khí. Trương Diệp, ngươi đi đi, ta không dám lưu ngươi. Âu Dương mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn qua lo lắng để phòng thời gian. Hiện tại Trương Diệp là như cái cháu trai, nhưng là ai dám cam đoan về sau hắn bất loạn đến đâu? Trương Diệp vẫn là cái nam, đạo tử lại xinh đẹp như vậy. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say đâu. Âu Dương không có ý định lưu lại Trương Diệp. Nghe nói như thế, Đào Tử trên mặt lộ ra thiếu dung, nhưng là Trương Diệp càng khóc dữ dội hơn, dập đầu cũng càng nặng. Cái chán da đã sớm phá, ngay tại đổ máu. Âu Dương, Đào Tử, van cầu các ngươi, ta còn có thể đi cái kia à? Nơi này thật là đáng sợ, ta nếu là rời đi, đoán chừng rất nhanh liền bị giã thú ăn, ta không muốn chết ta. Trong nhà của ta còn có cái mẹ già, ta còn có đứa bé, ta muốn sống trở về nhìn thấy bọn hắn. Trương Diệp đau khổ cầu khẩn Âu Dương chân mày liễu rất căng, hắn biết rõ, nếu như cái này thời điểm đem Trương Diệp đuổi đi, kia không hề nghi ngờ chính là liễu sát hắn không làm được chuyện như vậy nhưng là hắn lại thật sự là không muốn lưu lại trương diệp cái này có chút khó làm van cầu các ngươi van cầu các ngươi ta lưu lại ta ở tại cái khác gian phòng không cấy dậy các ngươi ta hỗ trợ làm việc ta dù sao cũng là cái nam ta có lực khí ta có thể làm việc trương diệp hô nửa ngày về sau âu dương cùng đào tử nhìn nhau hít một khẩu khí đừng tại đây hô người trước tiến đến âu dương mở miệng nói ra đem trương diệp mang vào đại trạch trương diệp tranh thủ thời gian đứng lên không ngừng cảm tạ âu dương cùng đào tử đi theo tiến nhập trại viện ngươi cũng ăn một điểm đi Âu Dương cầm cái bát, cho Trương Diệp đới thêm một chén nữa canh thịt. Trương Diệp nhận lấy, cũng không doái hoài tới bằng miệng, miệng lớn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Trương Diệp lại quỳ xuống. "Cảm ơn các ngươi. Đại ân đại đức đời ta cũng quên không được, tạ ơn, tạ ơn." Trương Diệp lại bắt đầu dập đầu Âu Dương nhìn hắn một cái. "Ngươi lưu lại có thể, nhưng là ngươi không thể ở ở chỗ này, ngươi tìm cái khác phòng ở, ở, cách nhóm chúng ta xa một chút. Chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là có cái gì ý xấu, bị ta phát hiện, đừng trách ta giết ngươi. Còn có, bình thường ngươi cũng phải giúp bận bịu làm việc, cùng một chỗ đi săn." Âu Dương nói. Trương Diệp liên tục gật đầu. Ta biết rõ, ta biết rõ. Ta cũng nghe các ngươi, tuyệt đối không dám có ý xấu." Trương Diệp nói Âu Dương lúc này mới gật đầu. "Ngươi nói một chút đi, chúng ta đi về sau, ngươi cùng Hứa Mộc cũng đã làm gì? Hắn là thế nào chết, nói rõ chi tiết nói xem." Âu Dương mở miệng hỏi. Nghe được câu Dương, Trương Diệp tranh thủ thời gian giải thích bắt đầu. Chương 605, Trương Diệp biểu hiện. Chương 605, Trương Diệp biểu hiện chương thứ hai Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đương nhiên, Trương Diệp che giấu hắn hại chết Hứa Mộc sự tình. Chỉ nói là gặp báo, hai người cùng một chỗ chạy trốn, nhưng là Hứa Mộc không xem chuẩn bị báo đuổi theo đều tại ta, căn bản không có năng lực cứu hắn. Nếu như lúc ấy ngươi ở đây liền tốt, Hứa mộc sẽ không phải chết. Trương Diệp khóc nói Âu Dương gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, cái này liền không trách ngươi, ngươi cứu không được Hứa mộc, cũng không cần quá tự trách. Chúng ta cũng lưu lạc đến cái này địa phương, cần giúp đỡ lẫn nhau, khả năng tốt hơn sống sót. Âu Dương nói, hắn tin tưởng Trương Diệp, nhưng là Đào Tử lại cảm giác không đúng lắm, dù sao cũng là nữ nhân, càng thêm mẫn cảm, có một loại giác quan thứ sáu. Không biết do vì cái gì, Đào Tử luôn cảm giác Trương Diệp nói dối, nhưng là nàng lại tìm không ra sơ hở gì tới. Nàng âm thầm để ý bây giờ còn chưa có chứng cứ, cho nên nàng không nói gì. Sau đó, trương diệp tại thị trấn trên nơi xa tìm một gian phòng ở, bắt đầu quét dọn Âu Dương cùng đạo tử nhìn một hồi, liền quay trở về trạch viện của mình bên trong. Đạo tử, người thấy thế nào? Âu Dương mở miệng hỏi đạo tử lắc đầu. Ta luôn cảm giác hắn không phải người tốt, ta cảm thấy hắn nói dối. Vừa rồi ta liền một mực đang nghĩ, ta cảm giác hứa một thể chất so trương diệp muốn tốt, hai người cùng một chỗ chạy trốn, nếu có người sẽ bị báo đuổi kịp. Ta cảm thấy hắn là trương diệp. Đạo tử mở miệng nói ra. Cái này rất mấu chốt Âu Dương nghe xong cũng gật đầu. Hắn mới vừa rồi là không nghĩ tới những này, nhưng là Đào Tử nói chuyện, hắn lập tức cũng có cảm giác như vậy. Thông qua trước đó tiếp xúc, hắn cũng cảm thấy Hứa Mộc thể chất so Trương Diệp muốn tốt, từ mọi phương diện đều có thể nhìn ra được. Nếu quả như thật gặp báo truy kích, khả năng nhất sống sót chính là Hứa Mộc, không phải Trương Diệp. Chẳng lẽ nói là Trương Diệp hại chết Hứa Mộc? Hắn hiện tại muốn tới hại chết nhóm chúng ta. Âu Dương nếu mày tới, hắn lần này lưu lại Trương Diệp, có thể hay không dẫn sói vào nhà, nuôi hổ gây hoạ đâu? Đào Tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem Âu Dương đây không phải một chuyện nhỏ, nàng đợi đợi Âu Dương quyết định. Âu Dương vẫn còn đang suy tư. Nếu như nói hắn nhu đồ làm loạn, vậy hắn trước đó diễn kịch cũng quá tốt, mà lại hại chết nhóm chúng ta, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ có phụ thuộc lấy nhóm chúng ta mới có thể còn sống, ta cảm thấy hắn không dám xuống tay với ta." Âu Dương nói. "Hắn có cái này tự tin." Chương Diệp là một cái thành trung niên nam tử, nhưng là đối với hắn Âu Dương tới nói, Chương Diệp thực sự rất yếu. Hai cái người muốn đánh một trận, thậm chí nghĩ giết chết đối phương, Chương Diệp cũng không có bất kỳ phần thắng nào. "Xem trước một chút đi, nếu là hắn có cái gì không tốt ý đồ, một khi bị ta phát hiện, ta liền giết hắn." Âu Dương mở miệng nói ra. Hắn cũng bị chuyện này làm cho rất phiền. Nếu là Trương Diệp có dũng khí có ý xấu, hắn quyết định ra tay giết Trương Diệp. Nghe nói như thế, Đào tử cũng gật gật đầu. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm, có chuyện gì liền trao đổi lẫn nhau." Đào tử nói, "Hiện tại không có chứng cứ liền giết người, bọn hắn hai cái cũng làm không được chuyện như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng quyết định, chỉ cần Trương Diệp có dũng khí có cái gì không tốt tự động, liền xuống tay giết Trương Diệp. Vô luận như thế nào, hiện tại bảy ở vị thứ nhất vẫn là bọn hắn hai người an toàn, không thể nhận uy hiếp. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Âu Dương nói với Đào tử bọn hắn tại đại trạch bên trong nghỉ ngơi một hồi, trương diệp đến gõ cửa. âu dương, đào tử, ta là trương diệp, ta có thể đi vào sao? trương diệp tại cửa ra vào nói âu dương cầm xin cá, đem cửa mở ra. có chuyện gì? âu dương nói. nhìn xem âu dương trong tay xin cá, trương diệp giật nảy mình. hắn biết rõ, âu dương cùng đào tử khẳng định phòng bị hắn, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không dám làm cái gì, hắn chỉ muốn sống sót. đừng hiểu lầm, ta chính là đến chào hỏi. ta đem cái kia gian phòng thu dọn không sai biệt lắm, ta về sau liền ở tại nơi đó. có gì cần ta làm việc địa phương, cứ việc gọi ta. Trương Diệp không ngẩng, Ninh Nộn nói Âu Dương gật đầu. Vậy được, buổi chiều vừa vẫn muốn đi đi săn, tìm kiếm thức ăn, ngươi liền giống như nhóm chúng ta cùng đi chứ? Âu Dương nói. Nghe được câu Dương, Trương Diệp liên tục gật đầu. Tốt, ta nhất định làm rất tốt. Sau đó ba cái người cùng một chỗ rời khỏi tiểu trấn, hướng về ven rừng rậm đi đến. Âu Dương, Đào Tử, cảm ơn các ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Đào Tử là cái nữ nhân, ta là nam, về sau ta nhiều làm một ít, Đào Tử cũng có thể nhẹ nhõm một chút, đúng không? Trương Diệp nói Âu Dương nhìn hắn một cái. Đừng nói nói như vậy, ngươi ngược lại là làm a? cái gì rau dại có thể ăn, cái gì cây nấm có thể ăn, ngươi biết không? Âu Dương hỏi. Trương Diệp lắc đầu. Ngươi dạy ta một chút đi. Ta nếu là có những này bản sự, liền sẽ không sống không nổi nữa. Trương Diệp nói Âu Dương gật đầu, bắt đầu cho Trương Diệp giảng giải bắt đầu. Những chuyện này đều có thể nhường hắn làm, cho nên cần giáo hội hắn. Trương Diệp dụng tâm nhớ kỹ, bắt đầu ngắt lấy rau dại cùng cây nấm đồng thời. Âu Dương cũng tra xét chính một cái bố trí một chút cạm bẫy. Những cạm bẫy này, nhiều lắm là cũng liền bắt cái con thọ loại hình đồ vật, cỡ lớn con muỗi là bắt không được. Hôm nay vận khí không tốt lắm, trong cạm bẫy cũng không có con muỗi kia nhìn xem có thể hay không bắt được một cái. Âu Dương quan sát xung quanh, tìm kiếm con mồi. Trương Diệp ngay tại không ngừng thu thập rau dại cùng cây nấm, dương rậm này hoàn toàn chính xác như mỡ, các loại đồ vật cũng có. Trên cây còn có trái cây. Trương Diệp cố gắng làm việc, muốn cho Âu Dương cùng đạo tử lưu lại ấn tượng tốt. Bất quá, hai người này còn phòng bị ra đây, không có khả năng thời gian ngắn liền tín nhịp hắn. Mà lại, chỉ cần hắn có dũng khí có cái gì không tốt cử động, Âu Dương thật là sẽ giết người. Sắc trời dần dần tối xuống về sau, bọn hắn cùng một chỗ về tới thị trấn bên trên. Một khối ăn cơm, ăn cơm xong ngươi liền trở về ngươi phòng ở đi ngủ. Âu Dương nói, Trương Diệp liên tục gật đầu, bắt đầu rửa rau, giúp đỡ làm việc. Cái này ở trong thành thị, bận rộn cả một đời cũng mua không được một bộ phòng ở Hiện tại nhiều như vậy phòng ở đều là chúng ta, thật tốt. Trương Diệp mở miệng nói ra, Âu Dương cùng Đào Tử cũng cười cười, nhưng là hai người trong mắt còn có phần bị chi sắc. Nếm qua cơm tối về sau, Trương Diệp đem nồi cùng bát cũng rửa, lúc này mới rời đi. Hôm nay là hắn vừa tới, xem hắn về sau có thể hay không tiếp tục như thế biểu hiện. Âu Dương nói, sau đó hắn mang theo Đào Tử ngủ chung. Một bên khác, tại Diệp Hàn bên kia, sắt trời tối xuống. Diệp Hàn cũng bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này cách hắn đổ bộ địa phương đã rất xa. Diệp Hàn cơ hồ mỗi ngày cũng phía trước vào bên trong đêm muộn, Diệp Hàn tìm một cái không sai biệt lắm địa phương, dừng xe, bắt đầu nhóm lửa. Hỏa Diệp muốn chỉnh muộn tiêu đốt, khả năng phòng ngừa dã thú tới gần ngủ. Diệp Hàn toàn thân bao vây lấy dã thú, cũng là không cảm thấy lạnh. Dựa vào đống lửa, Diệp Hàn phía sau lưng dựa xe đồng tàu, dần dần ngủ đây cũng chính là Diệp Hàn, thể chất tốt, đổi những người khác đã sớm nga xuống. Chương 606. Diệp Hàn quả nhiên không chết. Chương 606. Diệp Hàn quả nhiên không chết. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cả một cái đêm muộn, Diệp Hàn cứ như vậy nằm ngủ đi. Trong lúc đó Diệp Hàn tỉnh qua mấy lần, mở to mắt. Bởi vì hắn nghe được một chút động tĩnh, hẳn là có thú loại ở trùng quanh hoạt động. Hắn tại cái này nhóm lửa, tự thân còn có khí vị, khẳng định sẽ hấp dẫn đến một chút dã thú chú ý nhưng là, có đống lửa tại, Diệp Hàn còn đem cự mãng ra giăng cho bày ra tại kia, không có cái gì dã thú có dũng khí tới gần. Cùng nhau đi tới, đêm muộn nếu như không có tìm tới thị trấn đặt chân, Diệp Hàn đều là như thế tới. Trời đã sáng, Diệp Hàn cho đống lửa tăng thêm nhiều củi, bắt đầu nấu điểm tâm ăn. Tính toán ra Hiện nay tại mảnh này đại lục ở bên trên tất cả mọi người, chỉ có Diệp Hàn qua cực khổ nhất. Những người khác, rất cỗi ngựa mỗi ngày cũng có đặt chân địa phương, cũng không cần khắp nơi buôn ba đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Hàn mới có một cái mục tiêu rõ rệt, những người khác cũng chỉ có thể cầu sinh mà thôi. Đến qua điểm tâm, Diệp Hàn kéo xe tiến lên, tiếp tục tự mình hành trình. Cùng lúc đó, trên Lam tinh, toàn thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học tề tụ một đường, ngay tại họp thảo luận. Các loại tiếng nói cũng có, trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại tiến hành nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Mà bây giờ, đã có một chút bước đầu tiến triển. Toàn bộ ma quỷ hải vượng hiện tại liền một con rồi cũng khó khăn bay vào đi, đã bị thượng cấp ngành nghiêm ngặt đem cấm ở. Hiện nay nhóm chúng ta đã có một cái đột phá tính chất tiến triển. Ali công ty kia một bộ phát trực tiếp thiết bị có vượt thời đại ý nghĩa, nhóm chúng ta ngay tại nếm thử một lần nữa liên tiếp đến phát trực tiếp hình ảnh. Một nhà khoa học mở miệng nói ra. Biểu tình của tất cả mọi người cũng 10 điểm phẫn chấn. Ma quỷ hải vượng bên này từ trường, trường năng lượng hết sức phức tạp. Nhưng là trải qua rất chuyên nghiệp nghiên cứu về sau, hiện tại tựa hồ có biện pháp một lần nữa liên tiếp đến phát trực tiếp hình ảnh. Tin tức này tạm thời bị áp chế lại, không có ngoại truyện mà lại hiện tại liên tiếp còn tại thí nghiệm bên trong, truyền lại trở về hình ảnh là một mảnh băng tuyết, mờ điểm văn mẹo, cái gì cũng xem không rõ ràng. Cái này còn cần tiến hành điều chỉnh thử. Nhưng là ở đây nhà khoa học cũng biết rõ, đây là sớm muộn có thể hoàn thành sự tình. Trong lòng của bọn hắn cũng đồng dạng chờ mong vô cùng. Ai cũng không biết do biến mất người đến cùng đi nơi nào. Mà bây giờ xem ra, cái nghi vấn này rất nhanh liền có thể được giải đáp. Tin tức này kinh động đến không ít cao tầng nhân viên. Liên Zác Ma cũng tới đến hiện trường, những ngày ngày đều ở tại nghiên cứu trong phòng mật. Hắn một mực chờ đợi, đợi cuối cùng điều chỉnh tử tốt hình ảnh. Ít nhất còn cần bao lâu?" Zác Ma mở miệng hỏi. Một người cầm đầu nhà khoa học mở miệng. Vấn đề này không có biện pháp trả lời. Khả năng một giây sau liền có thể điều chỉnh thử thành công, cũng có thể là cần cực kỳ lâu. Dù sao Diệp Hàn bọn hắn hiện tại vị trí vị trí căn bản cũng không rõ ràng, trong lúc này có bao nhiêu cách trở cũng không biết rõ. Có thể có đông tuyết hình ảnh truyền về, đã là bởi vì bộ kia thiết bị vượt thời đại khoa học kỹ thuật. Nghe được câu trả lời này, Zác Ma gật gật đầu đây không phải hắn am hiểu lĩnh vực, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hắn chỉ có thể khích lệ lại ra. Cố lên. Một khi thành công, ban thượng không phải ít Zack Ma nói, tất cả mọi người gật đầu. Nhà khoa học cũng muốn ăn cơm. Một khi thành công, Zack Ma có tiền như vậy, khẳng định sẽ cho rất nhiều tiền. Mà được ban thưởng, những này nhà khoa học mới có thể tiến hành một chút bọn hắn muốn tiến hành nghiên cứu. Dù sao, khoa học nghiên cứu loại chuyện này cũng là phi thường đốt tiền, không có tài trợ, rất nhiều vị đại ý nghĩ liền liền mở đầu cũng làm không được. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt liền đi qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, nghiên cứu lại một lần nữa có tiến triển. Hình ảnh điều chỉnh thử còn đang tiến hành, nhưng rốt cục không phải vẫn mèo bông tuyết, mà là bắt đầu chân chính có hình ảnh truyền lại trở về trong màn hình có thể nhìn thấy một màn mười điểm mơ hồ hình ảnh, tựa hồ là có một mảnh núi rừng bị tầng tầng khói đen che phủ ở, mà lại hình ảnh còn tại chuyển rời. đây là cái gì địa phương? Giác ma kinh ngạc không thôi. Khói đen che phủ rừng cây, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rõ đến cỡ nào nguy hiểm. Diệp Hàn bọn hắn đến tột cùng là đi nơi nào? cái này hẳn không phải là khói đen, mà là hình ảnh dị thường tạo thành hiện tượng. đây là một chút trải qua máy tính xử lý về sau hình ảnh, hiện ra hẳn là liền là chân chính. Afei cảnh tượng. một tên nhà khoa học nói, cho Jagma một chút ảnh chụp. tại những hình này bên trong là một mảnh rừng rậm cảnh tượng, nhìn tựa như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Là rừng rậm, đây có phải hay không còn tại lam tinh? Giáp Ma hỏi. Nhà khoa học lắc đầu, sát mặt 10 điểm cái gì? Hẳn không phải là. Nhóm chúng ta nhìn qua, nơi này rất nhiều thực vật, giống như cũng hẳn là đã diệt tuyệt rơi. Hắn mở miệng ở giữa, cũng có chút chần chớ đây là không có khả năng phát sinh sự tình a. Dựa theo khoa học góc độ tới nói, cái này hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Nhưng là liền liền hư không tiêu thất loại chuyện này đều có thể phát sinh, như vậy xuất hiện đã diệt tuyệt thực vật cũng là có khả năng. Liên hệ một cái cổ sinh vật học nhà. Toàn thế giới tốt nhất đều muốn đến. Còn có Diệp Hàn mất tích thời điểm bắt lấy cái kia ốc anh vũ nghiên cứu thế nào? Giáp Ma hỏi. Liên quan tới cái kia ốc anh vũ là Diệp Hàn mất tích con đường duy nhất. Hiện tại chỉ có một ít hình ảnh cùng video lưu lại. Trải qua nghiên cứu đã có thể xác định đây là một loại cách này 100 triệu năm tả hữu cổ lao giống loài. Chuyện này khắp nơi lộ ra thần bí, căn bản để cho người ta không thể nào suy đoán. Giáp Ma bên này còn tại không ngừng tiến hành nghiên cứu. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn được hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diệp Hàn ngay tại trong bụi cây ghé qua. Hắn lôi kéo xe đồng thao tiến lên. Mà tại xe đồng thao thùng xe bên trong có một cái phát trực tiếp thiết bị, tựa như là một cái cái bật lửa lớn nhỏ, bị Diệp Hàn tiện tay ném vào thùng xe bên trong. Thông qua cái này thiết bị, có thể nhìn thấy trong rừng rậm cảnh tượng. Diệp Hàn biết rõ, hiện tại ngoại giới khẳng định không nhìn thấy phát trực tiếp hình ảnh, cho nên cái này phát trực tiếp thiết bị liền bị hắn lấy xuống, tiện tay đặt ở thùng xe bên trong. Nhưng là Diệp Hàn không biết đến là, hiện tại cái này phát trực tiếp thiết bị, ngay tại chuyển thâu phát trực tiếp hình ảnh trở về. Thời gian lại qua năm ngày, rốt cục, nghiên cứu nhân viên lần thứ nhất được rõ ràng hình ảnh mặc dù có chút thẻ ngừng lại, nhưng là trải qua xử lý về sau, cũng là có thể quan sát. Giác Ma nhìn trước mắt màn hình, trong lòng rung động không cách nào nói rõ. từng mảnh nhỏ rưng rậm, phản phất không nhìn thấy cuối cùng. Phát trực tiếp thiết bị, hẳn là tại một cái thùng xe đồng dạng đồ vật bên trong, cạnh bên có thể nhìn thấy một chút thịt muối, nồi loại hình đồ vật. Mang theo thời gian trôi qua, đã đến giờ giữa trưa, hình ảnh ngừng lại. Sau đó, tất cả mọi người trong lòng chấn động vô cùng, thấy được một trường quen thuộc mặt. Diệp Hàn, là Diệp Hàn xuất hiện. Diệp Hàn quả nhiên không có chết. Nếm thử liên hệ hắn, nếm thử định vị, nhất định phải tìm tới Diệp Hàn. Rác ma bỗng nhiên đứng lên, giống to. Trong lòng của tất cả mọi người cũng đều vô cùng kích động. Mà lúc này Diệp Hàn đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết, hắn theo thùng xe bên trong lấy ra nồi cùng thịt muối, bắt đầu làm cơm chưa ăn. Chương 607, cổ sinh vật giáo sư Trấn Kinh. Chương 607, cổ sinh vật giáo sư Trấn Kinh chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn theo thùng xe bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng nhà bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ai, nghỉ ngơi một cái. Diệp Hàn đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nhóm lửa. Rác ma bọn người cũng đang nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn hiện tại tựa như là một cái giá nhân, Zhou Jia tóc cũng không có xử lý, trên thân còn mặc áo giáp thu phục, nhìn giống như là giá hổ. Diệp Hàn quả nhiên tới nơi nào đều có thể qua rất tốt, hắn quá có bản sự. Giáp Ma cảm khái không thôi, không hề nghi ngờ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, muốn sống sót là phi thường khó khăn sự tình. Hiện nay bọn hắn chỉ có thể bắt được Diệp Hàn hình ảnh, đoán chừng là mỗi cái khu vực tín hiệu khác biệt nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn cũng có thể đoán được, những người khác khẳng định qua không bằng Diệp Hàn. Chỉ là xe kia đấu bên trong loại thịt, liền có rất rất nhiều đầy đủ ăn được rất lâu. Diệp Hàn là thế nào rất chết lão hổ trong xe còn có một đại trương da rắn, giống như là một cái cự mãng các ngươi khó nói đều không có chú ý chiếc này xe đồng thao sao cái này hẳn không phải là diệp hàn rèn đúc đi ra cái này mang ý nghĩa nơi này có một cái văn minh cuối cùng là ở nơi nào tất cả mọi người nghị luận mà sau đó giác ma thì làm mở miệng đè xuống đám người lợi nói đại gia nghe ta nói liên quan tới tin tức này tạm thời không muốn tiết ra ngoài nhóm chúng ta trước nếm thử xem có thể hay không liên hệ với diệp hàn nếu như có thể cùng diệp hàn giao lưu câu thông liền sẽ tốt hơn nhiều giác ma nói Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đơn phương nhìn thấy Diệp Hàn hình ảnh, còn không biết rõ những người khác đi nơi nào. Chính bọn hắn cũng không có làm rõ ràng tình trạng, cứ như vậy đem tin tức truyền đi, kia khẳng định sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người gật đầu. Có thể ở đây đều là người thông minh, mà lại cũng đều ký hiệp nghị bảo mật, cho nên sẽ không có người đem tin tức tiết ra ngoài. Sau đó, Zác Ma trước hết rời khỏi, có bất cứ tin tức gì đều muốn trước tiên thông tri hắn. Các vị nghiên cứu khoa học nhân viên lại bắt đầu nghiên cứu cùng nếm thử. Bọn hắn nghĩ xong vị đến những tuyển thủ khác hình ảnh, mà lại cũng muốn cùng Diệp Hàn tiến hành giao thông trong này lượng công việc cũng không nhỏ, bọn hắn nhao nhao bận rộn. lúc này, tại Atlantis dại lục, Diệp Hàn nếm qua cơm trưa, nghỉ ngơi một cái, liền tiếp tục lên đường. kéo động nặng nghề xe đồng tao, Diệp Hàn một đường hướng về phía trước mà đi. một màn này, càng làm cho các vị nghiên cứu khoa học nhân viên cũng á khẩu không trả lời được. cái này xe đồng tao tăng thêm trong xe đồ vật, nói ít nặng mấy trăm cân, có thể có một ngàn cân a. Diệp Hàn là cái gì quái vật, hắn làm sao có như thế lớn lực khí? cổ sinh vật chuyên gia hồ giáo sư đến rồi, từng đạo tiếng kinh hô đang nghiên cứu trong phòng mặt vang lên. Quốc nội rất quyền uy cổ sinh vật giáo sư Trình diện, bắt đầu nghiên cứu bắt đầu. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát ra gào thét. Đây không có khả năng. Đây là cái gì địa phương? Ai có thể nói cho ta đây là cái gì địa phương? Những thực vật này, có rất nhiều đều là sớm đã diệt tuyệt, còn có một số ta cũng không nhận ra. Hồ giáo sư hô to lên đại gia vội vàng giải thích, sau một lúc lâu, Hồ giáo sư lúc này mới hiểu rõ ra. Hắn nhãn thần bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hàn đến tụt cùng đi nơi nào? Hắn chẳng lẽ xuyên việt về đến thời kỳ viễn cổ? Hồ giáo sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng của hắn Sinh ra vô tận hướng tới đối với hắn dạng này, một cái nghiên cứu nhân viên tới nói, nếu như có thể đi đến mảnh này đại lục nghiên cứu, vậy đơn giản chính là tha thiết ước mơ sự tình. Diệp Hàn mất tích địa phương ở đâu? Ta muốn đi qua, ta cũng muốn mất tích. Hồ giáo sư mở miệng hô đương nhiên, đây chỉ là một xúc động ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng thực hiện. Thật nếu là đi, hắn chỉ sợ sống không được bao lâu, hơn đừng đề cập triển khai nghiên cứu. Lúc này, trong tấm hình một màn cũng đã chứng minh điểm này. Diệp Hàn kéo xe tiến lên, phía sau xuất hiện một đầu sài lang. Diệp Hàn ngừng lại, cầm một cái ném lao liền vọt tới. Huyết quang lóe lên, Diệp Hàn miêu sát xài lang, bắt đầu ngay tại chỗ xử lý xài lang thịt. Ra lông ném vào trong xe, hắn tại chỗ sinh hoạt hun loại thịt, sau đó tiếp tục lên đường. Diệp Hàn thịt nhiều lắm, những cái kia nội tạng cũng bị hắn cho trực tiếp ném xuống, căn bản không quản. Tất cả mọi người lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Diệp Hàn đây là trở thành sụp man rồi. Hắn trên Ali đảo cũng cùng dã thú chiến đấu qua, nhưng không có mạnh như vậy a. Diệp Hàn quá cường đại, giết một đầu chó, làm sao cảm giác tựa như là dẫm chết một cái còn tiến đâu? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà cổ sinh vật giáo sư thì là tức giận thẳng dậm chân. Đầu này Sài Lang cũng là viễn cổ sinh vật, cùng hiện tại Sài Lang có rất nhiều khác biệt, là một cái hóa thạch sống a. Cứ như vậy giết, thật là đáng tiếc. Trong lòng của hắn không đành lòng đây đều là có rất nghiên cứu cao cấp cứu giá trị a. Hiện tại, lại cứ như vậy bị Diệp Hàn giết đi, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, theo xem tiếp đi, hắn chậm rãi cũng liền là nhạn. Khắp nơi đều là cổ lão động vật, thực vật. Diệp Hàn buông ra giết, cũng là không giết xong, mà lại hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, lại cái gì đều không làm được. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu Diệp Hàn giải phẫu cái kia Sài Lang video, nhớ kỹ bức ký. Diệp Hàn tiếp tục đi tới dựa theo hắn tính toán, tại tối hôm nay, liền có thể đến một chỗ tương đối lớn thành trì ở nơi đó, trước tiên có thể đặt chân nghỉ ngơi một cái, sau đó lại tiếp tục lên đường. Một đường hướng về phía trước, sắc trời dần dần trở tối bốn. Diệp Hàn phía trước, cũng dần dần xuất hiện một tòa thành lớn hình dáng. Đây là ta gặp qua lớn nhất một thành trì. Vào xem. Diệp Hàn nhị non một câu, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Mà theo hắn tiến lên, Lam Tinh trên nghiên cứu nhân viên, cũng dần dần thấy được tòa thành thị này. Tất cả mọi người để tay xuống bên trong sống, đứng lên. Một tòa thành thị. Nhìn cổ lão vô cùng, pha tạp vô cùng bọn hắn cách màn hình cũng có thể cảm nhận được loại kia tăng thương. Cuối cùng là cái gì địa phương, lại có một tòa thành thị. Tin tức như vậy, tự nhiên chấn kinh tất cả mọi người, cũng kinh động đến giáp ma. Càng là có quốc gia cao tầng biết được, bắt đầu tham gia trong đó. Rất nhiều 10 điểm cơ mật hồ sơ bị điều động đi ra, triển khai xâm nhập nghiên cứu. Nhằm vào những kiến trúc này phong cách, có thể đạt được rất nhiều kết luận. Từng mục một điều tra nghiên cứu cũng đang tiến hành. Mà lúc này, Diệp Hàn đã đến trong thành. Hắn tiến nhập cái này một tòa đại trạch bên trong, bắt đầu đánh ra nước giếng vọt vào tắm may mắn phát trực tiếp thiết bị tại thùng xe bên trong, không thể quay phim đến Diệp Hàn tắm rửa dáng vẻ. Bằng không, Diệp Hàn coi như bị thấy hết. Vọt vào tắm, Diệp Hàn mặc quần áo tử tế, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, ăn cơm tối. Nến qua cơm tối về sau, Diệp Hàn tìm cái gian phòng, quả nhiên cũng có giường ngọc ngọc chầm đầu, đồng thời xa hoa hơn. Hắn thu thập một cái, liền che kín đại hồ ra chóc bắt đầu đi ngủ. Xe đồng thau cũng bị hắn đẩy vào trong phòng, để tránh đặt ở trong sân sẽ dẫn tới thú loại cùng côn trùng. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều thấy được xa hoa giường ngọc, căng khiếp sợ tức. Chương sáu nghe được xin trả lời. Chương 608, nghe được xin trả lời. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đây là cái gì địa phương? Toàn thanh trí này, tại tài liệu cơ mật bên trong có hay không liên quan ghi chép? Ngọc này dưỡng, giá trị liên thành a, đây là hiếm thấy trấn bảo. Đây rốt cuộc là cái nào văn minh, chưa từng nghe thấy. Từng đạo chấn động vô cùng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng một màn này, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này là chân thật. Cho dù là bọn họ không tin tưởng, cũng không có biện pháp không tin. Diệp Hàn đến tụt cùng là đến cái gì địa phương? Những người khác lại đi nơi nào đâu? Từng cái nghi vấn tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người. Giác ma cũng tới, hắn nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng cảm khái vô cùng. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Cái này tất nhiên là một cái biến động toàn thế giới đại sự, có lẽ còn có thể sửa nhân loại lịch sử cũng có nói. Toàn thanh thị này hẳn là hoang phế thật lâu. Năm 833, nơi này từng có văn minh, nhưng là cái văn minh này vì sao tiêu vong? Quốc gia phương diện phái tới nghiên cứu nhân viên đã bắt đầu chuyển thâu những hình ảnh này, Nhằm vào quốc gia tài liệu cơ mật, triển khai so sánh cùng điều tra đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm cố gắng muốn liên hệ với Diệp Hàn phát trực tiếp thiết bị là có thể đôi hướng câu thông, nhưng là hiện tại, có thể có được hình ảnh đã rất không dễ dàng. cho nên, muốn cùng Diệp Hàn câu thông, còn cần càng nhiều nghiên cứu mới có thể. cái này không vội vàng được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. mà ngày thứ hai, Diệp Hàn tỉnh lại, ăn chút gì về sau, liền bắt đầu ở trong thành phố này thăm dò. thật đáng tiếc, xe hắn không mang, còn tại trong phòng đặt vào. cho nên, nghiên cứu nhân viên liền không có biện pháp nhìn thấy Diệp Hàn thăm dò cảnh tượng, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trương này Dường Ngọc đã đến giờ giữa trưa. nghiên cứu của bọn hắn, rốt cục có một chút tiến triển. có, lại tìm thấy được một cái tín hiệu. Ngay tại điều chỉnh thử hình ảnh. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Có trước đó kinh nghiệm về sau, lần này điều chỉnh thử ra hình ảnh cũng càng thêm đơn giản một chút. Cho nên, bọn hắn rất nhanh liền thấy được một màn hình ảnh đây là một mảnh rừng rậm. Hình ảnh là đứng im bất động, vĩnh viễn có thể nhìn thấy chỉ có rừng rậm cảnh tượng. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác xấu. Cái này phát trực tiếp thiết bị là đứng im bất động. Thời gian đã qua 2 giờ, vẫn là không có chuyện rời. Hoặc là cái này thiết bị đã thất lạc, hoặc là nói, thiết bị chủ nhân đã chết rồi. Đây là ai phát trực tiếp thiết bị? căn cứ số liệu biểu hiện, cái này phát trực tiếp thiết bị thuộc về Chu Húc. Đại gia nhao nhao mở miệng thảo luận bắt đầu. Chu Húc là cái thứ nhất mất tích người. Sở Dĩ có phía sau một loạt sự kiện, cũng tất cả đều là bởi vì Chu Húc mất tích. Nếu như nói Chu Húc không có mất tích lời nói, như vậy Diệp Hàn cũng sẽ không bởi vì đi tìm hắn mà mất tích. Căn cứ hiện tại tình huống đến xem, Chu Húc hẳn là lệnh. bọn hắn cũng đều biết rõ, Diệp Hàn đã từng tao ngộ qua manh thú tập kích. Nhưng là Diệp Hàn có bản lĩnh giết chết gia thú, cho nên sống tiếp được, đồng thời sống rất thoải mái. Chỉ bất quá, Chu Húc hẳn không có loại này bản sự. Tại dạng này nguy hiểm trong rừng, Chu Húc sinh tồn khả năng quá nhỏ, còn không có được kết luận, không thể nói như vậy. Khoa học là nghiêm cẩn, chúng ta tiếp tục triển khai điều tra, tranh thủ định vị đến tất cả mọi người vị trí. Hiện tại Diệp Hàn là tự mình một người tác chiến, dạng này rất nguy hiểm, tốt nhất có thể để bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Giác Ma nói ý nghĩ này, được tất cả mọi người đồng ý Diệp Hàn là tự mình một người, nếu có những người khác cùng với Diệp Hàn, đại gia tối thiểu nhất có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghiên cứu tiếp tục tiến hành, Ma Quốc gia thượng cấp ảnh cũng có một chút bước đầu suy đoán, căn cứ truyền lại trở về hình ảnh có thể đánh giá ra đây là một cái cổ lao văn minh. đây cũng không phải là là hiện nay đã biết bất luận cái gì đại lục. căn cứ suy đoán của chúng ta, khả năng này là một chút trong truyền thuyết sớm đã biến mất đại lục. dù sao ai cũng không cách nào suy đoán ra, tại thời kỳ viết cổ, trên viên tinh cầu này cũng phát sinh qua cái gì, có bao nhiêu văn minh tồn tại. căn cứ một chút cơ mật vô cùng tư liệu biểu hiện, đã từng có người tại ma quỷ hải vượt vớt đến một chút vật cổ xưa, cùng cái văn minh này rất giống, nhất là xe đồng thau hoa văn, giống như đã từng quen biết. mà cùng lúc đó, diệp hàn bên này. Tại tòa thành thị này chọn vẹn tham dò năm ngày thời gian đây là Diệp Hàn Tại mảnh này đại lục được chứng kiến lớn nhất thành trì. Cho nên, tham dò cũng càng thêm hao phí thời gian một chút. Bất quá thu hoạch cũng là có, một chút phiến đá ghi chép liền rất mấu chốt. So với Diệp Hàn trước đó được phiến đá ghi chép, lần này càng thêm kỹ cảng, nội dung cũng nhiều hơn. Tòa thành thị này đã tương đương với Lam tinh trên thành thị cấp 1, đã từng phi thường phồn hoa. Có thể tìm tới vật tư cũng không ít. Mấu chốt nhất là, trong này ẩn ẩn ngưng lên một chút liên quan tới văn minh thất lạc nguyên nhân. Diệp Hàn trong lòng vô cùng kích động. Thông qua hắn được phiến đá Diệp Hàn được một cái tin tức đã từng mảnh này Atlantis đại lục phồn vinh hưng thịnh, nhưng lại tại thời gian rất ngắn bên trong triệt để thất lạc. Cuối cùng là vì cái gì? Trước kia Diệp Hàn không hiểu, cũng đoán không được, nhưng là hiện tại, trong lòng có của hắn nhất định suy đoán. Kia là một trận kinh khủng đại biến. Kinh khủng tai hại phát sinh, có ngập trời đại hồng thủy đánh tới, đánh thẳng vào mảnh này đại lục. Mà liên quan tới đại hồng thủy diệt thế truyền thuyết, tại toàn thế giới các nước đều có lưu truyền. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đã từng phát sinh qua sự tình. Loa Cựu giúp loại hình kinh điển cố sự, chính là có quan hệ đại hồng thủy dị thế. Atlantis đại lục cũng là bởi vì đại hồng thủy diệt thế mà trầm luân đồng thời Diệp Hàn cho rằng trận này đại hồng thủy tuyệt đối sẽ không đơn giản, trong đó càng là liên lụy đến thời không phương diện ba độ. Nơi này sinh vật không có tiếp tục tiến hóa mà là dừng lại tại viễn cổ thời kỳ. So với đại hồng thủy, Diệp Hàn càng muốn tin tưởng kia là một trận thời không phong bạo, đem mảnh này đại lục cho cuốn vào không biết trong không gian thần bí. Chết để thất lạc, chọc giận tới thần linh. Diệp Hàn nhìn thấy phiến đá ghi chép lắc đầu, Atlantis người cho rằng bọn họ là bởi vì chọc giận tới thần linh mới đưa đến dạng này tai họa, lại sau này liền không có cái gì ghi chép bất quá Diệp Hàn cũng không tin tưởng là cái gì thần linh thủ bút không sai biệt lắm cũng nên tiếp tục đi tới chờ ta đến trung ương nhất vị trí có lẽ có thể biết rõ càng nhiều thậm chí có thể trở lại Lam Tinh Diệp Hàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát nhưng mà cũng liền tại cái này thời điểm Diệp Hàn kéo động xe đồng tàu lại đột nhiên nghe được phát trực tiếp thiết bị bên trong truyền ra một chút tạc âm mười điểm chói thay tạc âm không ngừng vang lên cái này khiến Diệp Hàn toàn thân cứng đờ hắn nghĩ tới một loại khả năng sau đó hắn vội vàng từ thùng xe bên trong xuất ra phát trực tiếp thiết bị ghé vào bên thanh nghe lấy Diệp Hàn tĩnh lực Có thể nghe được cái này, đại lượng chói tai tạp âm bên trong, tựa hồ xen lẫn nhân loại thanh âm. Diệp Hàn, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Chương 609. Lo lắng Diệp Hàn. Chương 609. Lo lắng Diệp Hàn. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được câu này, Diệp Hàn toàn thân rung mạnh bắt đầu. Hắn thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể cùng Tiết Mục Tổ liên hệ với. Hít sâu một khẩu khí, Diệp Hàn ngăn chặn tâm tình kích động, tranh thủ thời gian bắt đầu hồi phục. Ta là Diệp Hàn, ta là Diệp Hàn. Diệp Hàn thanh âm truyền trở về. Chỉ bất quá, trải qua trùng điệp cách trở về sau, Thanh âm này mười điểm yếu ớt, còn mang theo đại lượng tạc động. Nghiên cứu nhân viên thông qua kỹ thuật chữa trị, hoàn nguyên ra được Diệp Hàn thanh âm. "Ta là Diệp Hàn, ta là Diệp Hàn." Làm Diệp Hàn thanh âm vang lên thời điểm, tất cả mọi người kích động và phấn. "Cùng Diệp Hàn có liên lạc. Ý vị này sự tình có đột phá tính chất tiến triển. Diệp Hàn, ngươi bây giờ vị trí vị trí ở đâu? Những người khác đi nơi nào?" Bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu hỏi thăm Diệp Hàn. Mà Diệp Hàn thì là một mực tại tử tế nghe lấy. Nghe đến mấy câu này, Diệp Hàn trong lòng siết chặt. "Những người khác? Nếu như chỉ có hắn cùng chú hộ" Như vậy đối phương khẳng định sẽ hỏi Chu Húc ở nơi nào. Cho nên, bọn hắn hỏi như vậy, khẳng định là còn có những người khác cũng tới đến nơi này. Ta hiện nay hẳn là tại Atlantis Đại Lục, Cụ thể vị trí ta cũng không biết rõ. Chu Húc đã tử vong, còn có những người khác tiến nhập sao? Diệp Hàn mở miệng hô, nghiên cứu nhân viên nhanh chóng xử lý, được Diệp Hàn hồi phục. Atlantis. Cái danh từ này, nhưng ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là trong truyền thuyết Atlantis Đại Lục. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, mà lại bọn hắn còn chiếm được hung hăng nỗi tin tức, đó chính là Chu Húc chết. Chu Húc đã chết. Mà lại Diệp Hàn cũng không biết rõ còn có những người khác tiến nhập, Hàn không có gặp được, khả năng này là cùng mất tích vị trí có quan hệ. Mất tích vị trí không đồng dạng, cho nên tiến nhập Atlantis Đại lục vị trí cũng không đồng dạng. Toàn trường vang lên đại lượng tiếng nghị luận. Rất nhanh, bọn hắn liền đem cái khác nhân viên thông tin cũng đều nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hắn biết được Giang Vy Vy cũng tiến nhập Atlantis về sau, trong lòng vẫn là hung hăng trầm xuống. Nguy rồi. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều tiền sử manh tu sinh tồn, Giang Vy Vy có thể chống đỡ xuống tới sao? Nếu như nàng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Các người không cách nào định vị đến Giang Vi Vi vị trí sao?" Diệp Hàn vội vàng hỏi, mà hắn được trả lời chắc chắn, lại là nhường trong lòng của hắn trầm xuống. "Nhóm chúng ta đang tiến hành định vị, hiện nay còn không biết rõ Giang Vi Vi vị trí. Công tác nhân viên cái biết rõ Diệp Hàn vị trí, còn có chu Húc phát trực tiếp thiết bị vị trí, mà cái khác phát trực tiếp thiết bị, bọn hắn vẫn không có thể định vị đến. Cái này cần thời gian." Diệp Hàn cũng không tâm tư tiếp tục đi tới, hắn nhất thiết muốn biết rõ Giang Vi Vi vị trí, còn cần bao lâu khả năng định vị đến Giang Vi Vi vị trí?" Diệp Hàn hỏi, Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm được trước Giang Vi Vi. Diệp Hàn, ngươi không nên gấp gáp. Nhóm chúng ta đang toàn lực định vị những người khác vị trí, chỉ cần có tin tức, sẽ lập tức thông chi ngươi. Nhưng mà, đối với dạng này hồi phục, Diệp Hàn cũng không hài lòng. căn cứ hỏi thăm hắn biết được, Giang Vi Vi mất tích cũng có một đoạn thời gian, thời gian lâu như vậy, Giang Vi Vi có thể hay không tao ngộ ngoài ý muốn. Nơi này mười điểm hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tựa như là chu húc như thế, quả thực là quá thảm rồi. Cái này khiến Diệp Hán không cách nào bình tĩnh, hắn thậm chí nổi giận ta cũng mất tích, các ngươi thế mà còn nhường Giang Vi Vi đặt mình vào nguy hiểm. rõ ràng biết rõ gặp nguy hiểm, vì cái gì không ngăn cản Giang Vi Vi. Diệp Hàn hướng về phía phát trực tiếp thiết bị quát, mà vấn đề này, tiết mục tổ phương diện giải thích một phen, lại không cách nào nhường Diệp Hàn lắng lại lửa giận. hiện tại Diệp Hàn phi thường lo lắng, một khắc không chiếm được Giang Vi Vi tin tức, hắn liền không có biện pháp an tâm A. kia là hắn người quan tâm nhất. sau đó thời gian, Diệp Hàn vội vàng cùng đợi, tâm tình càng ngày càng hỏng bét. công tác nhân viên đang toàn lực tiến hành định vị, chỉ tiếc, đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Diệp Hàn liền cơm cũng không ăn được trong lòng thậm chí bắt đầu có chút tuyệt vọng, bắt đầu suy nghĩ miên man. Thời gian lâu như vậy, Giang Vi Vi còn có thể sống sót sao? Mảnh này đại lục khắp nơi cũng tràn ngập nguy hiểm, mà lại, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ mất tích vẫn là hai cái nam nhân, ai dám cam đoan ở vào tình thế như vậy, cái này hai cái người sẽ không làm ra một chút khác người sự tình. Diệp Hàn đơn giản muốn giết người, mà tại dạng này tình huống dưới, chỉ chớp mắt liền đi qua trọn vẹn thời gian 10 ngày. Diệp Hàn cảm xúc càng ngày càng nóng nảy. Các ngươi sao có thể định vị đến ta, lại định vị không đến Giang Vi Vi? Các ngươi đến tụt cùng đang làm gì, lại qua 10 ngày, suốt 10 ngày Diệp Hàn vẫn nộ gào thét, hắn chưa từng có thất thối như vậy qua. Nhưng là quan hệ này đến Giang Vi Vi sinh mệnh an toàn, Diệp Hàn lại cái gì đều không làm được. Loại cảm giác này nhường hắn phát điên. Như thế lớn một mảnh đại lục, hắn đi nơi đó tìm tới Giang Vi Vi. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết được một cái hồi phục. Hắn nghĩ biết rõ Giang Vi Vi hiện tại qua thế nào, có phải hay không còn sống. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ngươi tỉnh táo một cái. Ai cũng không muốn ra chuyện như vậy, nhóm chúng ta cũng không hy vọng Giang Vi Vi có việc. Định vị sự tình có nhất định tiến triển, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm được Giang Vi Nghe được trả lời như vậy, Diệp Hán không ngừng hít sâu bình phục tâm tình của mình hiện tại ngoại trừ chờ đợi hắn cái gì đều không làm được tiết mục tổ bên này nghiên cứu nhân viên những ngày này cơ hồ cũng đều là không ngủ không nghỉ đang tiến hành định vị cùng tìm kiếm nói là có tiến triển đích thật là có một chút tiến triển tại cái nào đó tiết điểm bắt được 10 điểm yếu yếuớt tín hiệu cái này chứng minh ở chung quanh tiếp tục tìm xuống dưới có lẽ liền có thể tìm tới giang vivi tiết mục tổ bên này điên cùng tiến hành định vị mà diệp hàn thì là tiếp tục chờ đợi lo lắng chỉ chớp mắt ở giữa thời gian lại một lần nữa đi qua năm ngày diệp hàn nội tâm mười điểm dây vò cả người cũng gầy gò không ít đối với đây hết thảy, giang vi vi thì là không biết chút nào. nàng ngay tại một chỗ tiểu trấn sinh hoạt, mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm thức ăn, thuận tiện đi máy bay trực thăng nơi đó phá giải một chút linh kiện trở về. nàng cùng triệu khả phối hợp, mà gây chân mã phi mỗi ngày đều ở nhà làm việc, nếm thử dùng các loại linh kiện chế tạo ra vật hữu dụng đi ra. giang vi vi căn bản còn không biết rõ, diệp hàn ngay tại vì an nguy của nàng lo lắng không thôi. cái này một ngày, giang vi vi cùng triệu khả tiếp tục ra ngoài trong rừng rậm hành tẩu tìm kiếm thức ăn. mã phi tại trong sân chơi đùa một chút linh bổ kiện đều là theo trên máy bay tháo ra. Hắn dự định chế tạo ra một chút vũ khí, đến cho Giang Vi Vi cùng triệu khả phòng thân. Trước đó dùng lớn gai sắt có chút thô giáp, hắn nghĩ chế tạo ra tốt hơn vũ khí tới. Mà liên tại cái này thời điểm, Mã Phi đột nhiên nghe được một trận tản âm, hắn ngừng tay đầu động tác, như mày, bốn phía tra xét bắt đầu. Là cái gì? Hắn chống quải trưởng đứng lên tìm kiếm, mà rất nhanh, hắn liền kinh ngạc vô cùng phát hiện, lại là tại một đôi linh kiện bên trong có một cái phát trực tiếp thiết bị, ngay tại lấp loe hùng quang, bên trong truyền ra thanh âm đến chương sáu trăm thành công. Chương sáu trăm thành công. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Mã Phi chấn động vô cùng, hắn nhìn trước mắt phát trực tiếp thiết bị, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cái này phát trực tiếp thiết bị thế mà văng lên, Mã Phi toàn thân run rẩy không thôi. Hắn biết do cái này phát trực tiếp thiết bị là có thể đối hướng câu thông, nhưng là hắn hiện tại cho là mình đã xuyên việt rồi, cái này phát trực tiếp thiết bị khẳng định liền vô dụng. Không nghĩ tới bây giờ, thế mà có thể truyền ra thanh âm. Mã Phi đem lỗ thay tới gần phát trực tiếp thiết bị, cẩn thận lắng nghe đối diện đều là một chút tạp âm, căn bản nghe không rõ bất kỳ thanh âm nào. Dù sao, Mã Phi không có diệp hàn tốt như vậy thính lực, bất quá, Mã Phi bên này nghe không được thanh âm. Nhưng là tiết mục tổ bên này cũng đã thành công định vị. Không chỉ có định vị mã phi vị trí, còn bắt đầu điều chỉnh thử hình ảnh, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hình ảnh. Trước đừng nói cho Diệp Hàn, hình ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng giống như chỉ có một người. Có người mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, hiện tại mơ hồ hình ảnh cho thấy chỉ có một người tồn tại. Vạn nhất Giang Vi vi xảy ra chuyện, làm như thế nào cùng Diệp Hàn bàn giao đâu? Trước xác nhận tình huống suy nghĩ thêm cái khác. Công tác nhân viên bật hết hỏa lực, toàn lực điều chỉnh thử hình ảnh, đồng thời tiếp tục nói chuyện cùng mã phi câu thông. Qua chừng 1 giờ, hình ảnh triệt để rõ ràng, có thể xem rõ ràng cái này cái người là mã phi là trên trực thăng cứu viện nhân viên trước đây hắn cùng máy bay người điều khiển triệu khả cùng một chỗ mang theo giang vi vi rời đi lại gặp phải ngoài ý muốn mất tích đã thấy được mã phi như vậy hai người khác đâu giang vi vi đi đâu rồi nhanh lên hỏi thăm nghĩ biện pháp nhường mã phi nghe được rõ ràng một chút toàn trường bầu không khí cũng trở nên càng căng thẳng hơn bây giờ thấy mã phi lại không nhìn thấy giang vi vi vạn nhất giang vi vi xảy ra chuyện diệp hàn sợ rằng sẽ bị điên mã phi mã phi có thể nghe được sao công tác nhân viên không ngừng điều chỉnh thử cùng mã phi câu thông rốt cục, Mã Phi bên kia có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Ta là Mã Phi, ta là Mã Phi, ta hiện tại không biết rõ ở nơi nào, ta còn tưởng rằng ta xuyên Việt rồi, có thể hay không mau lại đây cứu ta. Mã Phi kích động khóc lên, hắn lúc đầu cũng tuyệt vọng, coi là muốn ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Nhưng là hiện tại, đột nhiên có liên hệ, trong lòng của hắn lại có hy vọng. Hắn cảm thấy mình rất nhanh liền có thể được cứu. Nghe nói như thế, nghiên cứu nhân viên có chút không đành lòng gõ hắn. Có thể liên hệ là một chuyện, nhưng là có thể hay không cứu viện, đó chính là một chuyện khác. Cái này quá khó khăn. Mã Phi, cùng ngươi cùng nhau hai người đâu? bọn hắn còn sống không? công tác nhân viên hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Mã Phi nghe rõ về sau gật đầu. Giang Vi Vi cùng triệu khả cũng còn sống, bọn hắn đi tìm gì ăn. chân của ta đã mất, cho nên không thể ra ngoài. Mã Phi nói. nghe được câu này, tất cả mọi người núi lòng một khẩu khí đồng thời, lập tức có người bắt đầu cho Diệp Hàn truyền lại thông tin. lúc này Diệp Hàn tại cái tia đại trạch bên trong đã sinh sống nửa tháng, hắn cũng không tâm tư đi ra ngoài tìm đồ ăn. Diệp Hàn thời khắc đều đang đợi lấy tin tức. mà bây giờ Diệp Hàn rốt cục nghe được mình muốn đáp án. Diệp Hàn, Diệp Hàn, xin yên tâm. Giang Vi Vi còn sống, hiện nay Giang Vi Vi cùng hai gã khác người sống sót cùng một chỗ sinh hoạt. Nhóm chúng ta sẽ mau chóng cho ra định vị. Nghe được câu này, Diệp Hàn triệt để nuối lòng một khẩu khí. Giang Vi Vi còn sống. Được rồi, cảm ơn các người. Làm phiền các ngươi mau chóng cho ta một cái phương hướng, ta muốn đi tìm nàng. Diệp Hàn nói. Hẳn là, nhóm chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ định vị. Công tác nhân viên hồi đáp. Sau đó, bắt đầu có chuyên ngành nhân sĩ tiến hành tính toán. căn cứ hai cái vị trí truyền lại trở về tín hiệu, bắt đầu phán đoán phương hướng cùng cự ly đây không phải một cái sự tính đơn giản, phải cần một khoảng thời gian đến tính toán. Cho nên, công tác nhân viên bắt đầu khuyên bảo Diệp Hàn. Hiện tại Diệp Hàn cần nghỉ ngơi thật tốt một cái, tốt ăn ngon cơm. Diệp Hàn nghe được về sau nói lời cảm tạ, gật đầu. Nửa tháng này thời gian, thật sự là hắn là ăn không ngon ngủ không ngon. Mặc dù thể chất rất mạnh, nhưng là cũng có chút khó chịu. Diệp Hàn vọt vào 8, sau đó lại nấu một nồi lớn thịt rắn, vui thích ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn thần thanh khí sảng, còn ra cánh cửa đi trong rừng rậm lấy xuống một chút trái cây ăn. Thừa dịp Diệp, Diệp Hàn tâm tình tốt, công tác nhân viên bắt đầu hỏi thăm Diệp Hàn một vài vấn đề. Diệp Hàn đem tự mình biết đến cũng nói cho bọn hắn. Còn vô bảy một chút đã diệt tuyệt thực vật loại hình đây đều là quý giá tư liệu. Liên quan nhân sĩ, rọ ngầu cả mắt, tất cả đều mất ăn mất ngủ triển khai nghiên cứu làm việc. Chơi ạ, nếu như có thể tự mình đi tới đó liền tốt, cái này giá trị nghiên cứu cũng quá cao. Thật là diệt tuyệt sinh vật. Mảnh này đại lục đến cùng ở nơi nào, có thể hay không nghĩ biện pháp đi tới đi lui. Đây là một mảnh không cách nào hình dung bảo tàng, đại bảo tàng. Không ít nghiên cứu khoa học nhân viên, tất cả đều cực kỳ chấn động. Mà cùng ngày, Giang Vy Vy trở về về sau, liền lập tức biết được tin tức này. Có liên hệ. Giang Vy Vy cùng Triệu Khả cũng cảm giác được kinh hỉ vô cùng tất cả mọi người khóc, chạy xuống vui sướng nước mắt. vô luận nói như thế nào, cùng thế giới cũ có liên lạc, đây là một cái lớn vô cùng tiến triển. Giang Vi Vi, Diệp Hàn Phi thường lo lắng ngươi. hắn biết do ngươi cũng tới về sau, ăn không ngon ngủ không ngon, chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm. chúng ta bây giờ ngay tại định vị giữa các ngươi cự ly, ngươi nhất định phải chú ý an toàn chờ đợi Diệp Hàn đến đây tìm ngươi. công tác nhân viên nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi khóc không thành tiếng, trong lòng đối với Diệp Hàn tưởng niệm, kẹm nén không được nữa. giữa chúng ta cự ly có bao xa, Diệp Hàn đến đây, có thể bị nguy hiểm hay không? nhóm chúng ta còn gặp kiếm sĩ hổ, rất hung mãnh. Giang Vi Vi lo lắng, mà liên quan tới điểm này, Tiết Mục tổ trả lời chắc chắn nhường Giang Vi Vi yên lòng. Diệp Hàn rất mạnh, Diệp Hàn giết chết một cái cự mãng, đều nhanh có cái tia chăn rừng lớn lớn, còn giết một đầu kiếm xì hổ, thật rất khó tưởng tượng Diệp Hàn là thế nào làm được. Đúng vậy à, ta cũng hoài nghi Diệp Hàn có phải hay không có cái gì siêu năng lực, liền xem như tối cường lính đặc chủng cũng đều rất khó làm đến bước này. Mặc dù còn không biết rõ Diệp Hàn là thế nào làm được, nhưng là có thể khẳng định là Diệp Hàn tuyệt đối có thực lực tại mảnh này nguy hiểm đại lục sinh hoạt được dạng này trả lời chắc chắn. Giang Vi Vi trong lòng liền bắt đầu mong đợi bắt đầu. Có lẽ rất nhanh liền có thể gặp đến Diệp Hàn. Cùng ngày đêm muộn, Giang Vi Vi hưng phấn cũng không ngủ, mà đồng thời, công tác nhân viên cũng tại tiếp tục nếm thử tiến hành định vị. Hiện tại còn kém Âu Dương kia một tổ không có liên hệ với, những người khác đã cũng có liên lạc lại. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ở giữa cự ly, cũng một mực tại khẩn trương trong tính toán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, lại qua 7 ngày thời gian, có trọng đại thu hoạch. Không chỉ có liên lạc Âu Dương bên kia, hơn nữa còn đem Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy ở giữa cự ly cho tính toán ra đến rồi. Chương 611. Tử vong trước hình ảnh. Chương 611, tử vong trước hình ảnh quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Hiện tại vị trí đã tính toán ra tới, bất quá chỉ có một thứ đại khái, nhóm chúng ta cũng không biết rõ đến tụt cùng có sai hay không lầm xuất hiện, cho nên cần sớm giải thích với ngươi một cái. Diệp Hàn bên này, được công tác nhân viên thông tin. "Ừm, ta biết rõ. Tính toán ra sai, ta cũng sẽ không trách các ngươi, nhưng vẫn là mời các ngươi nhiều tính toán một cái, xác minh một cái." Diệp Hàn nói. "Không có vấn đề, ngươi ở trên đường thời điểm, nhóm chúng ta cũng sẽ một mực tiến hành thời gian thực tính toán, một khi phát hiện sai lầm, sẽ lập tức nhắc nhở ngươi." Hiện nay Giang Vi Vi chỗ phương vị, hẳn là tại ngươi tây nam phương hướng, tự lý, ngươi đi bộ hành tẩu khả năng cần gần 2 tháng chém được tin tức này, Diệp Hàn trên mặt lộ ra tiểu dung. Hai tháng, không tính quá lâu. Nếu như mình toàn lực đi đường, sẽ nhanh hơn tới mục đích. Được rồi, cảm ơn các ngươi, ta thu dọn một cái liền xuất phát. Diệp Hàn nói, đã bắt đầu thu thập mình đồ vật. Tây Nam phương hướng, chỉ cần quyết định cái phương hướng này, tìm tới Giang Vy Vi chỗ thị trấn là được rồi đến thời điểm, liền có thể nhìn thấy Giang Vy Vi. Liên quan tới Giang Vy Vi tình huống, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng hiện tại qua qua tốt, mà lại thời gian kế tiếp, nhóm chúng ta đã căn dặn nàng, tận lực ít ra ngoài, phòng ngừa nguy hiểm chờ đợi ngươi đến. Công tác nhân viên tiếp tục nói. Diệp Hàn trong lòng hưng phấn, lập tức thay đổi phương hướng, tiến về tây nam vị trí. Tuy nói hắn ngay từ đầu là hướng về đại lục trung ương đi đến, nhưng là hiện tại, hết thệ cũng không có giang vi vì trọng yếu. Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tao, hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ như vậy, nhường công tác nhân viên cũng sợ ngây người. Bọn hắn còn muốn lấy thông qua Diệp Hàn hành động, đến quan sát nơi này cảnh tượng, nhường Diệp Hàn ngắt lấy một chút thực vật cho bọn hắn nhìn xem loại hình. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, Diệp Hàn căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Mà tại Diệp Hàn hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, Âu Dương bên kia cũng cùng tiết mục tổ công tác nhân viên được liên hệ thật là tiết mục tổ lại có thể liên hệ với vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa rất nhanh liền có thể được cứu chúng ta bây giờ đến tột cùng tại cái gì vị trí tiết mục tổ cái gì thời điểm phái người tới Âu Dương cùng Đào Tử bên này cũng mười điểm kinh hỉ nhất là Đào Tử liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề như thế nhường công tác nhân viên hơi lung túng một chút hiện nay mặc dù có thể liên hệ nhưng là không cách nào được các ngươi chuẩn xác vị trí Diệp Hàn nói các ngươi tại At Lang Tị Lục hiện nay còn không cách nào tìm tới Thỉnh Kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương Đào Tử các ngươi trong đội ngũ cái khác hai cái người đâu nghe nói như thế Đào Tử trong lòng lập tức có chút thất vọng, trong mắt Dương Dương nhìn xem Âu Dương Âu Dương ngược lại là khá là bình tĩnh, hắn có thể đoán được một chút, nơi này chỉ sợ không đơn giản, có thể bị tìm tới, sớm đã bị tìm được, làm gì chờ tới bây giờ? Trong thời gian ngắn muốn rời khỏi, hẳn là chuyện không thể nào. Hứa Mục đã chết, hắn tao ngộ giả thú tập kích. Trương Diệp ở tại một cái khác trong phòng, ta đi tìm hắn tới, ở giữa sự tình, chậm rãi cùng các ngươi nói. Âu Dương nói, liền đi ra trại viện, đi đem Trương Diệp cho tìm tới đẩy cửa ra về sau, Âu Dương nếu mày, Trương Diệp cái này ra hỏa, ngủ thời điểm đem tất cả quần áo cũng kéo, cái gì không có mặc thật sự là cây ánh mắt. Trong không khí còn có một cỗ mùi lạ, giống như là cây đỗ quên hoa hư vị. Thật lôi thôi. Trương Diệp, Âu Dương hô một tiếng. Trương Diệp lúc này mới mở to mắt. Sau đó, Trương Diệp mới phản ứng được, hắn vội vàng mặc tốt quần áo. Cái này sáng sớm, Âu Dương, sự tình gì? Trương Diệp hỏi. Hiện tại thời gian còn có chút sớm đâu. Tiết mục tổ bên kia có tin tức, có liên lạc. Âu Dương nói xong câu đó, quay người đi ra gian phòng. Trương Diệp sửng sốt một hồi, phát ra một tiếng quay kiếu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng, đi theo Âu Dương phía sau. Có tin tức. Chúng ta được cứu rồi, Âu Dương. Có thể trở về nhà. Về nhà. Trương Diệp kích động và phân, đều nhanh muốn khóc Âu Dương lắc đầu, hít khẩu khí. Chỉ là vừa mới bắt được liên lạc, chúng ta vị trí không cách nào định vị, tiết mục tổ tìm không thấy chúng ta. Đừng cao hứng quá sớm." Âu Dương nói. Nghe nói như thế, Trương Diệp phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười. "Không sao, đã có liên lạc, kia hẳn là liền có hy vọng tìm tới nhóm chúng ta. Mau đi xem một chút." Trương Diệp nói. Hai người tới đại trách viện lạc. Công tác nhân viên cũng đều thấy được Trương Diệp đến. Hiện nay tất cả người còn sống đều đã thấy được Cái thứ nhất mất tích Chu Húc đã chết, sau đó chính là Hứa Mục cũng chết bởi trong rừng manh thú. Công tác nhân viên nói, sau đó bọn hắn cũng đem những người khác tình huống cũng lẫn nhau ở giữa cáo chi một cái. Ngay tại tiến lên Diệp Hàn cũng biết rõ những người khác tình huống. Nguyên Lai like còn có một cái Hứa Mục cũng đã chết, ai? Diệp Hàn hít một khẩu khí, mà tại công tác nhân viên bên này lại có một cái phát hiện mới. Thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể đem hai tên tử vong tuyển thủ phát trực tiếp ghi chép hình ảnh cho điều ra đến. Hiện nay đang tiến hành Chu Húc hình ảnh thay đổi. Mặc dù nói Chu Húc đã chết, nhưng là hắn trước khi chết hình ảnh là thế nào đây này. Chu Húc người nhà có quyền biết rõ, cho nên công tác nhân viên trải qua cố gắng liên tiếp chu húc phát trực tiếp thiết bị, điều lấy ra chu húc hình ảnh, tất cả mọi người thấy được, chu húc trong rừng rậm tao nộ kiếm xỉ hổ tập kích, bị tám chết, quá thảm rồi, đáng thương chu húc, cứ thế mà chết đi, thi thể cũng không hoàn chỉnh. tất cả mọi người nhận lấy kinh hãi, nhìn xem hình ảnh như vậy, cảm khái không thôi. kế tiếp thì là hứa một, lần này công tác nhân viên phát hiện dị thường, dựa theo chương diệp nói, hắn cùng hứa một hai người tại trong rừng cây hành tẩu, tao nổ mảnh thu tập kích, hứa một không thể chạy mất, chết tại miệng thú bên trong. Nhưng là thông qua bọn hắn được hình ảnh đến xem, rõ ràng là Trương Diệp thế ngã về sau, kéo lên hứa mục, coi hứa mục là thành kẻ chết thay. Tất cả mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Trương Diệp cái này cái người tương đối nguy hiểm, hắn không phải một người tốt. Hiện tại muốn biện pháp nhắc nhở Âu Dương cùng đào tử. Có công tác nhân viên mở miệng nói ra đại gia nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý bất quá bây giờ, Âu Dương cùng Trương Diệp còn có đào tử ba cái người cùng một chỗ, không tiện nhắc nhở, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chờ đến đêm muộn là được rồi. Chính Trương Diệp ngủ ở một cái gian phòng, mà Âu Dương cùng đạo tử ở cùng một chỗ, đêm muộn nhắc nhở Âu Dương. Đại gia làm ra quyết định đã đến giờ đêm muộn, đến qua cơm tối về sau, trương diệp về tới tự mình gian phòng. Hắn nằm xuống, hít một khẩu khí. Đào tử thật xinh đẹp ha, mỗi ngày trông thấy nàng, thật nhịn không được. Đáng chết Âu Dương, dựa vào cái gì được Đào tử? Trương Diệp trong lòng suy nghĩ Đào tử, tay đã rời khỏi phía dưới, động tác bắt đầu. Một bên khác, Âu Dương cùng Đào tử cũng nằm xuống. Cái này thời điểm, Âu Dương phát ra được, phát trực tiếp thiết bị bên trong truyền ra thanh âm tới. Trầm pha lưu mở nhẹ. Mm9511 chương 612, sắp trùng vùng. Chương 612, sắp trùng vùng. Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Âu Dương, Âu Dương xin trả lời. Nghe được thanh âm này, Âu Dương tranh thủ thời gian cầm lấy phát trực tiếp thiết bị, bắt đầu nói chuyện. Ta là Âu Dương, sự tình gì? Đối diện tiếp tục truyền ra thanh âm tới. Âu Dương, Trương Diệp ở nơi nào, có hay không tại bên cạnh ngươi? Âu Dương lắc đầu. Trương Diệp không tại, thế nào? Lúc này, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán đào tử cũng khẩn trương bu lại, giống như Âu Dương cùng một chỗ nghe. Nhóm chúng ta tra xét hứa mục tử vong trước đó hình ảnh bởi vì phát trực tiếp thiết bị có tổn chữa hình ảnh tác dụng, cho nên nhóm chúng ta kết nối vào hứa mục phát trực tiếp thiết bị, liền có thể nhìn thấy hắn là thế nào chết. nhóm chúng ta phát hiện, hứa mục là bị trương diệp hại chết, lúc đương thời một đầu giã thu truy kích, trương diệp ngã sắp xuống, hứa mục lúc đầu có thể chạy thoát, nhưng là trương diệp bắt lấy hứa mục, nhường hứa mục thành kẻ chết hay, chính hắn chạy. nghe nói như thế, âu dương cùng đào tử đều là chấn động toàn thân. hai người bọn hắn trước đó cũng từng có một chút suy đoán, bất quá không nghĩ quá nhiều, chỉ là một mực có chỗ phòng bị. nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ đối với trương diệp phòng bị cũng giảm bớt không ít không nghĩ tới, suy đoán của bọn hắn là thật. Trương Diệp cùng Hứa Mục đều không phải là vật gì tốt. nhóm chúng ta vừa mới đến nơi này thời điểm, cái này hai cái người liền không có hảo ý, còn muốn cướp đi Đào Tử. Âu Dương cắn răng nói, trong lòng của hắn mười điểm phẫn nộ. trước đó Trương Diệp tại hắn trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái nước mũi một cái nước mắt, trang ngược lại là rất giống. không nghĩ tới, thật sự chính là cái này ra hỏa hại chết Hứa Mục. mặc dù Âu Dương cùng Đào Tử cũng đều không ưa thích Hứa Mục, nhưng là Trương Diệp cơ hồ chính là hung thủ giết người à? hiện tại nhóm chúng ta nên làm như thế nào? các ngươi trong thời gian ngắn là không thể nào tới cứu viện. Ta cùng đảo tử nhất định phải xem chừng, phòng bị Trương Diệp. Ta có thể hay không trực tiếp giết hắn?" Âu Dương hỏi. "Lúc cần phải thời khắc khắc cảnh giác, vậy quá phiền. Còn không bằng trực tiếp đem Trương Diệp giết đi, nhiều chuyện dễ dàng. Kia chỉ sợ không được. Trương Diệp hành vi còn chưa đủ tự hình, các ngươi cũng không có hành hình quyền lực. Các ngươi trước giả bộ như không biết rõ, xem chừng cảnh giác một cái, nhóm chúng ta bàn bạc biện pháp, về sau thông báo tiếp ngươi." Công tác nhân viên nói Âu Dương gật gật đầu, nói lời cảm tạ về sau mang theo đạo tử ngủ chung. Chỉ bất quá, hai người cũng ngủ không được ngon giấc. "Âu Dương, cái kia Trương Diệp quả nhiên có vấn đề." Ngươi ngày mai cũng không nên biểu hiện quá rõ ràng, đừng bị hắn đã nhận ra. Đao tử nhẹ nói Âu Dương gật đầu, trong lòng của hắn có chút lo lắng. Hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp đem trương Diệp giết đi thuận tiện nhất, nhưng là hắn không thể giết người. Mà nếu như thời khắc muốn điểm tâm phòng chuẩn bị trương Diệp, hiện tại quả là khá là phiền vai. Cho nên Âu Dương rất không cao hứng. Đừng không cao hứng. Trương Diệp không có lá gan đối với ngươi đạo thủ, mà lại trong lòng của hắn hẳn là còn ở ngóng trong cứu viện, sau đó về nhà đâu? Cho nên cái này thời điểm, hắn hẳn là sẽ không làm chuyện xấu xa gì. Đao tử phân tích nói Âu Dương gật đầu. Hôm nay trương diệp hoàn toàn chính xác sức mạnh rất đủ một mực cướp làm việc bỏ khá nhiều công sức hiện tại trương diệp hẳn là còn ở tưởng tượng lấy cứu viện đến nhưng là nếu như cứu viện chậm chạp không đến đâu đến thời điểm lấy trương diệp tâm tính sợ rằng sẽ làm ra một chút cử động điên cuồng âu dương tâm bên trong đã quyết định chỉ cần trương diệp có dũng khí có cái gì hành động thiếu suy nghĩ hắn liền nhất định phải giết trương diệp sau đó thời gian âu dương bên này vẫn là hết thảy như thường lệ chỉ bất quá tại sinh hoạt hàng ngày bên trong âu dương cùng đạo tử cũng khá là xem thường rất ít đem phía sau lưng lưu cho trương diệp. Chương Diệp không có phát rất được, hắn còn đang chờ đợi cứu viện, mỗi ngày cũng thông qua phát trực tiếp thiết bị nói chuyện với công tác nhân viên. Giang Vi Vi bên kia cũng hết thể như thường, an tâm chờ đợi Diệp Hàn đến. Không chỉ có là Giang Vi Vi, Liên Liên Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều chờ mong vô cùng. bọn hắn cũng đều nhìn qua Diệp Hàn phát trực tiếp, rất ưa thích Diệp Hàn. Mà lại hiện tại, bọn hắn lại thông qua phát trực tiếp thiết bị biết được, Diệp Hàn có thể giết chết lớn cự mãng cùng kiếm xỉ hổ. Phi thường tương đại, bọn hắn thì càng sùng bái Diệp Hàn. Triệu Khả cùng Giang Vi cùng một chỗ giết chết qua một đầu kiếm xỉ hổ, bọn hắn biết rõ kiếm xỉ hổ đáng sợ. Nếu như không phải có máy bay trực thăng cùng cây kia lớn gai sắt, hai người bọn họ đã sớm chết. Diệp Hàn mặc dù cũng có vũ khí, nhưng hắn khẳng định vẫn là hơn cường đại. Kiếm sĩ hổ liền đã rất đáng sợ, thì càng đừng đề cập lớn cự mãng. Nghe nói, cái kia cự mãng lớn nhỏ, so với đầu kia chăn rừng lớn cũng liền nhỏ một chút mà thôi. Còn như Diệp Hàn, thì là một đường phi nhanh. Trước đó suy đoán, cần gần 2 tháng mới có thể đến Giang Vi Vi chỗ, nhưng là Diệp Hàn toàn lực đi đường phía dưới, thời gian này có thể sẽ bị rút ngắn đến 1 tháng hơn. Đây chính là Diệp Hàn chỗ cường đại ở trên đường, Diệp Hàn còn đổi một lần hoàn mỹ dự tệ thể chất của hắn càng ngày càng cường đại, mỗi ngày lặn lội đường xa về sau, cũng sẽ không cảm giác được đặc biệt mệt mệt. Ngủ một giấc về sau, lại là bật hết hỏa lực. Trên đường đi, Diệp Hàn mỗi ngày cơ bản cũng đều có săn giết con mồi, bổ sung đồ ăn. Hắn đồ ăn có không ít, nhưng là không thể ngồi ăn núi khoảng trống. Thừa dịp bây giờ còn có thể bắt được con mồi, kia khẳng định phải tận khả năng nhiều chứa được. Dù sao nơi này chính là tại một mảnh không biết đạt Lan Tỷ đại lục, không phải trên Lam Tinh. Trên Lam Tinh không có đồ ăn, có thể rời khỏi trên tải. Nhưng lại ở chỗ này, không có đồ ăn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Diệp Hàn đánh giết các loại dã thú Hình ảnh như vậy có thể so với một chút mạng lớn, rất nhiều công tác nhân viên cũng xem rất thoải mái. Bất quá, những cái kia nghiên cứu cổ sinh vật chuyên gia liền đau lòng ghê gớm bốn. Diệp Hàn giết chết mỗi một cái động vật cũng có rất cao giá trị nghiên cứu. Bất luận cái gì một cái động vật, cũng sẽ ở toàn thế giới gây nên kinh động, hiện tại cứ như vậy thành Diệp Hàn đồ ăn. Diệp Hàn, nhóm chúng ta mỗi ngày đều sẽ một lần nữa tính toán, hướng nắn phương hướng. Ngươi bây giờ cự li Giang VV chỗ càng ngày càng gần, nếu như không có ngoại ý muốn, tiếp qua 7 ngày, ngươi liền có thể tìm tới Giang VV. Nghe được công tác nhân viên lời nói, Diệp Hàn trong lòng hết sức kích động. Còn có 7 ngày Cảm ơn các ngươi. Vất vả, Diệp Hàn chân thành nói. Sau đó thời gian, Diệp Hàn mỗi ngày đi đường, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Giang Vy Vy bên kia, tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Tiểu nha đầu thường xuyên đêm muộn ngủ không được, vừa nghĩ tới cũng nhanh muốn gặp được Diệp Hàn, nàng liền kích động và phấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy ở giữa cự ly càng ngày càng gần. Nếu như không có ngoại ý muốn, Diệp Hàn ngày mai liền có thể đến. Chúng ta cũng không cần ra ngoài rồi, an tâm ở nhà chờ lấy Diệp Hàn, cái này trong lúc nấu chốt, nhất là Giang Vy Vy ngươi không thể có bất kỳ người nào. Triệu khả nói với Giang Vy Vy Nếu như cái này thời điểm hắn mang theo Giang Vi Vi ra ngoài, tao ngộ nguy hiểm, Giang Vi Vi xảy ra chuyện, chỉ sợ Diệp Hàn đều có thể có lòng giết người. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, liền một mực tại trong nhà ở lại chờ đợi Diệp Hàn đến. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên, một đạo lôi kéo xe đồng trâu thân ảnh, tựa như là một cái dã nhân, tại trong bụi cây lế qua. Phía trước, rừng cây bên ngoài, có một tòa cổ lão tiểu trấn năm, chương 613. Trung Phùng. Chương 613, Trung Phùng. Quy câu toàn đặc trước từ là trước. Diệp Hàn tâm tình vô cùng kích động. Một đường lật lội đường xa hơn một tháng. Hắn cuối cùng là sắp đến nơi muốn đến. Thông qua trên người phát trực tiếp thiết bị, hắn cùng công tác nhân viên cũng một mực có liên hệ. Diệp Hàn, Giang Vi Vi liền ở tại trước mặt trong trấn, lập tức liền có thể lấy gặp lại. Công tác nhân viên tâm tình cũng phi thường kích động, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn trọng trọng gật đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Cảm ơn các người, có thể tìm tới Vi Vi, cũng là may mắn mà có hỗ trợ của các người." Diệp Hàn nói lên từ đáy lòng ta. Căn cứ công tác nhân viên cung cấp thông tin, Diệp Hàn biết rõ, Giang Vy Vy liền ở tại trong trấn trong đại trạch viện mặt. Diệp Hàn kéo động xe đồng dao, bước nhanh hướng đi trong trấn đại trạch viện mà lúc này tại kia đại trạch viện bên trong Giang Vi Vi vừa vặn dậy sớm rửa mặt nàng đột nhiên nghe được cách đó không xa có âm thanh truyền đến có phải hay không Diệp Hàn tới Giang Vi Vi tranh thủ thời gian chạy ra ngoài đi ra đại trạch viện đứng trên con đường nhìn lại phía trước có một đạo lôi kéo xe đồng tao thân ảnh ngay tại bước nhanh đi tới Diệp Hàn Giang Vi Vi lập tức liên khóc nước mắt khống chế không nổi chạy xuôi xuống tới Diệp Hàn thấy thế cũng bất kể xe đồng tao, buông xuống tay lái tranh thủ thời gian chạy tới Vi Vi Diệp Hàn ôm Giang Vi Vi đem Giang Vi Vi ôm vào trong lòng quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này qua thế nào? Có hay không chịu khổ, có người hay không khi dễ ngươi?" Diệp Hàn cho Giang Vi Vi lau nước mắt, ánh mắt của mình cũng ẩm ướt bắt đầu. Lấy Diệp Hàn tâm tính, làm người hai đời, cơ bản cũng không khóc qua. Nhưng là hiện tại thật sự là nhịn không được. Một đường buôn ba mà đến tâm tình, tại lúc này triệt để phóng thích. Lúc này, trong Trạch viện Triệu Khả cùng Mã Phi đều nghe được động tĩnh, Triệu Khả đỡ lấy Mã Phi đi ra, nhìn thấy màn này. Nghe được Diệp Hàn, bọn hắn cũng khẩn trương lên. Diệp Hàn đây là muốn hưng sư vấn tội a? Nếu như bọn hắn khi dễ dạng Vi Vi loại hình, sợ rằng sẽ nên đón Diệp Hàn lựa giận may mắn, bọn hắn đối với Giang Vi Vi cũng không tệ, cũng không có cái gì ý xấu. Giang Vi Vi lắc đầu, không có, bọn hắn đối với ta cũng rất tốt, ta qua cũng rất tốt. Liên cùng trước đây trên Á Ly đảo như thường làm việc ăn cơm đi ngủ. Nghe được Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nối lòng một khẩu khí. Diệp Hân cũng gật đầu, mặc dù đã sớm theo công tác nhân viên trong miệng biết rõ liên quan tình huống, nhưng là giờ phút này nghe được Giang Vi Vi chính miệng nói ra, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Giang Vi Vi không có việc gì là tốt. Hiện tại hai người trùng vùng, dù là về sau cũng một mực ở hai nơi này phía đại lục đối với Diệp Hàn tới nói cũng là có thể. Trên thế giới này, hắn chỉ để ý Giang Vi Vi một người. Chốc lát sau, hai người lúc này mới dừng lại trùng phùng nuốt ve ăn mũi. Diệp Hàn nhìn về phía Triệu Khả cùng Mã Phi hai người, gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn các ngươi đối với Vi Vi chiếu cố. Diệp Hàn thành thật nói, hai người liên tục bắt tay, cũng đi tới. Nói gì vậy chứ, không có không có. Vi Vi làm không ít sống, Phi Thường cần cù, nhóm chúng ta cũng không có làm cái gì. Triệu Khả nói, Mã Phi cũng mở miệng, hắn có chút hổ thẹn. Ta còn vé gãy chân, vẫn luôn là bọn hắn chiếu cố ta, thật sự là hồ thẹn a. Mã Phi nói, lúc này lợi, Triệu Khả đã hướng đi Diệp Hàn xe đồng tàu. Diệp Hàn, lặn lội đường xa ngươi khẳng định mệt mỏi, đi vào trước nghỉ ngươi một cái. Ta tới giúp ngươi đem cái này xe kéo vào đi. Triệu Khả nói, đã bắt đầu kéo xe, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến. Bởi vì hắn phát hiện, dù là toàn lực đánh ra, cũng rất khó kéo động chiếc xe này. Thật rất chậm. Hắn nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt lại một lần nữa biến hóa. Trước đó nghe được công tác nhân viên nói, Diệp Hàn lực khí rất lớn, còn giết chết kiếm sĩ hộ cùng tử mãng, hắn còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, hẳn là là sự thật. Không nghĩ tới, Diệp Hàn Thế mà như thế có lực khí. Cái này xe đồng tao, chỉ sợ có thể có 300.000 500 cân nặng. Hơn một tháng thời gian, Diệp Hàn Thế mà cũng tại kéo xe hết tốc độ tiến về phía trước, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Vẫn là ta tới đi, xe này khá là nặng." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đi tới bắt đầu kéo xe. Triệu Khả trong lòng đối với Diệp Hàn càng thêm kính sợ. Có Diệp Hàn thực lực, tại mảnh này nguy hiểm đại lục, cũng có thể sống rất tốt. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập đại trạch, đem cửa cũng cho đóng lại. "Diệp Hàn, đây là ta một bộ quần áo, ngươi mặc vào nhìn xem có vừa người không?" Mã Phi tìm kiếm ra một bộ quần áo đến, nói với Diệp Hàn, bởi vì hắn chú ý tới, Diệp Hàn mặc là áo da thu phục, khá là thô ráp. Diệp Hàn tranh thủ thời gian gật đầu, hắn đang cần một bộ quần áo. Muốn biết rõ, Diệp Hàn đi vào mảnh này đại lục thời điểm, là mặc đồ lặn, toàn thân liền một cái đồ lót mà thôi, áo da thu phục như thế nào đi nữa, cũng không có bình thường quần áo thoải mái dễ chịu. Tạ ơn, có lòng. Diệp Hàn tiếp nhận quần áo, đặt ở trước người khoa tay múa chân hai lần, vẫn là rất thích hợp. Bất quá bây giờ hắn không có lập tức thay đổi, bởi vì hắn trên thân có chút bẩn, cần tắm trước. Ta đi trước tắm rửa. Diệp Hàn cười cười, cầm quần áo đi vào trong sân, bắt đầu đánh nước giếng tắm vòi sen. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đổi xong quần áo, không còn giống trước đó, giống như là cái dã nhân. Chính là tóc cùng râu ria cần xử lý một cái. Ta tới giúp ngươi cắt tóc đi. Nhóm chúng ta nơi này vừa vặn có cái kéo, cũng có dao cạo râu phiến. Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, bọn hắn đi vào mảnh này đại lục thời điểm, thế nhưng là có một khung máy bay. Các loại vật tư cũng có không ít. Diệp Hàn gật đầu, hắn cũng nhìn thấy một chút hiện đại hóa công cụ, vui sướng trong lòng. Có những này công cụ, cuộc sống sau này sẽ thuận tiện rất nhiều. Giang Vi Vi bắt đầu động thủ, cho Diệp Hàn cắt sửa tóc cùng sợi râu. Một phen thao tác về sau, Diệp Hàn lại khôi phục trước đó dáng vẻ, chỉ để không giống như là dã nhân, người lại trở nên đẹp trai. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn dáng vẻ, hết sức hài lòng nói. Diệp Hàn nở nụ cười, tuyệt không kiềm tốn. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tất cả mọi người cùng một chỗ nở nụ cười. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Các loại loại thịt, Diệp Hàn nơi này cũng có, so Giang Vi Vi bọn hắn chứa đựng loại thịt phải nhiều rất nhiều, chủ loại cũng rất phong phú. Mọi người cùng nhau động thủ nấu cơm, ăn một bữa lớn, coi như là chúc mừng mà lại, nhường Diệp Hàn vui mừng chính là Triệu Khả thế mà lấy ra một bình rượu đế. Mặc dù không phải cái gì tốt rượu, nhưng là ở chỗ này, có thể uống đến, đến rượu, kia thật là phi thường khó được. Hắc hắc, đây là ta trước đó mang tới, một mực không uống, Liên đợi đến hôm nay đâu. Triệu Khả cho đại gia rót rượu, liền liền Giang Vi Vi cũng uống một chén nhỏ. Tốt. Diệp Hàn, ngươi lạc lội đường xa, nghỉ ngơi trước một cái, thật tốt ngủ một giấc. Hiện tại cũng gặp lại, về sau có nhiều thời gian nói chuyện hiếm. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hơn một tháng đường dài ba, lôi kéo xe đồng tàu, cùng giã thú vật lộn, này quả không đơn giản. Thể xác tinh thần cũng buông lỏng xuống, Diệp Hàn vui thích ngủ một giấc. Chương 614. Diệp Hàn kế hoạch. Chương 614. Diệp Hàn kế hoạch quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cái này một giấc, Diệp Hàn ngủ rất say. Rốt cuộc không cần giống như là tại trong rừng đi ngủ như thế, lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác độ sâu giấc ngủ, đối với thân thể phi thường tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là đêm muộn. Diệp Hàn duỗi lưng một cái, nhìn xem sắc trời tối xuống, không nghĩ tới tự mình thế mà ngủ một cả ngày thời gian. Hiện tại Hắn cảm giác được có chút đói bụng đi ra gian phòng, Diệp Hàn nhìn thấy trong sân ba người ngay tại nấu cơm. "Diệp Hàn, ngươi đã tỉnh." "Vừa vặn, cơm cũng sắp làm tốt, ăn cơm về sau, mới hảo hảo ngủ tiếp một đận giấc." Triệu Khả mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, gật gật đầu đi tới. Một bữa ăn là nấu thịt rán, đồ nướng thịt hổ, gia ra nhập rau dại cùng cây nấm, mười điểm phong phú. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Khả vật liệu của bọn họ bên trong có một ít đồ gia vị. Bởi vì Mã Phi thích ăn mì tôm sống, cho nên bọn hắn có không ít gia vị bao có thể sử dụng. Dạng này có thể bổ sung đầy đủ mười điểm còn có thể nhường đồ ăn càng mỹ vị hơn. Ha ha ha, cái này có thể may mắn mà có Ma Phi, cái này ra hỏa đi đến cái kia không sáu bên trong đều mang mịt tôn sống. Lần này đi vào ma quỷ hải vực, hắn càng là mang theo mở hổ dương. Triệu Khả vừa cười vừa nói, Ma Phi cũng gãi đầu một cái, đưa cho Diệp Hàn một bộ bắt đua. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối về sau, bắt đầu nói chuyện hiếm. Thông qua nói chuyện hiếm, Diệp Hàn đối với bọn hắn tao nổ cũng có đầy đủ hiểu rõ. Máy bay là đồ tốt, chúng ta trước tiên đem máy bay tháo dỡ, có thể làm được rất nhiều hữu dụng trang bị, thậm chí là tạo ra cỗ xe. Diệp Hàn mở miệng nói ra điểm này không thể nghi ngờ, bọn hắn đã tại làm lấy chuyện này. Mỗi lần một ngày, Giang Vi Vi cùng Triệu Khả đều sẽ đi đến máy bay nơi đó, dỡ xuống một chút linh kiện mang về. Nói ví dụ như Diệp Hàn hiện tại ngồi, chính là trên máy bay một tòa ghế dựa, vô cùng thoải mái. "Diệp Hàn, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi là muốn rời đi nơi này, ngươi có phải hay không có cái mục tiêu gì?" Mã Phi hỏi. Diệp Hàn gật đầu. "Mảnh này đại lục, hẳn là trong truyền thuyết Atlant tỷ lại lục, bị hủy bởi một trận kinh khủng đại hồng thủy. Đương nhiên, cũng không nhất định là chân chính đại hồng thủy, ta tìm được một chút phiến đá bên trên khác ấn tư liệu." cho thấy một trận cùng loại với đại hồng thủy diệt thế tai nạn, hủy đi mảnh này đại lục. Ta còn tìm từng tới một bộ địa đồ, mục tiêu của ta là toàn bộ đại lục trung ương, nơi đó có thể sẽ có chân chính trợ tướng. Diệp Hàn, nhường ba người khác cũng khiếp sợ không thôi. Giang Vi Vi cũng há to miệng, không dám tin tưởng cái này là thật. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thường xuyên thảo luận, cuối cùng là ở nơi nào, nhưng lại không cách nào ra kết luận đến, ai cũng không biết rõ bọn hắn đây là tới nơi nào. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng là biết rõ, nguyên lai like, nơi này chính là trong truyền thuyết ạt đại lục. Cái này mang theo nồng hậu dày đặc sắc thái thần thoại, cho tới nay, liên quan tới mảnh này đại lục cũng vẹn vẹn tồn tại ở trong chuyên thuyết, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính tìm tới qua. Trăm ngàn năm qua, đối với Atlantis đại lục, đều có đủ loại phòng đoán tồn thị. Nói ví dụ như đây là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt cổ đại văn minh, lại nói ví dụ như cái này cùng người ngoài hành tinh có quan hệ loại hình. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục biết rõ, nơi này văn minh phát triển, kỳ thật vẫn là rất là hậu Không nắm này, chúng ta từ từ sẽ đến. Trước tiên đem máy bay trực thăng triệt để lợi dụng, đem có thể chế tác trang bị cũng làm được, sẽ tiện lợi rất nhiều. Có lẽ đợi đến mã phi chân cũng tốt, chúng ta cũng không nhất định có thể rời đi đâu." Diệp Hàn nói. "Mà cái này thời điểm, Giang Vy Vy đột nhiên nghĩ đến cái gì?" "Đúng rồi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một tổ người, là ngồi thuyền thời điểm tiến nhập mảnh này đại lục. Muốn hay không cùng bọn hắn tụ hợp?" Giang Vy Vy nói. Nghe vậy, Mã Phi cùng Triệu Khả cũng đều có chút tâm động. Nhiều người lực lượng lớn, mà lại, chiếc thuyền kia thế nhưng là đến tham gia trận đấu, trên thuyền vật tư có không ít đơn thuần sinh hoạt công trình phục diện, so máy bay trực thăng muốn tốt rất nhiều." Diệp Hàn nghĩ nghĩ, "Trên thuyền vật tư phong phú, điểm này hắn phi thường rõ ràng." chính hắn giải thích tiết mục thời điểm cũng là lên thuyền nhìn qua trên thuyền sinh hoạt công trình rất nhiều thậm chí còn có tủ lạnh lửa lò khí ga những vật này tồn tại không hề nghi ngờ đây chính là một cái đại bảo tàng chính là không biết rõ chiếc thuyền này cự ly nhóm chúng ta có bao xa nếu như quá xa vậy liền khó khăn Diệp Hàn mở miệng nói ra sau đó hắn hỏi thăm công tác nhân viên hiện nay Âu Dương bọn hắn vị trí cũng đều đã xác nhận hoàn toàn chính xác rất xa chiếc thuyền kia vị trí cùng các ngươi ở giữa cơ hồ cách một cái đại lục quá xa luận cự li Đại Khải là ngươi tìm đến Giang Vi Vi lộ trình hơn mười lần muốn đi hơn một năm. Tiết Mục tổ lời nói, nhờ Diệp Hàn lắc đầu. Vậy liền quá xa. Có thời gian này, đều có thể đi hướng trung tâm đại lục. Diệp Hàn làm ra quyết định, không đi tìm bọn hắn. Bất quá Diệp Hàn ngươi muốn đi đại lục trung tâm, phương hướng là đồng dạng. Ngươi đến đại lục trung tâm về sau, nếu như tiếp tục đi tới, liền có thể tìm tới bọn hắn. Cái này không xung đột. Công tác nhân viên, nhờ Diệp Hàn gật đầu. Như vậy, hoàn toàn có thể đến đại lục trung tâm về sau, lại đi tiếp tục tìm kiếm tổ này người. Bọn hắn cũng có thể tiến lên, đi đến đại lục trung tâm cùng nhóm chúng ta sẽ cùng a. Bất quá vẫn là quên đi thôi. Bọn hắn đoán chừng không có Diệp Hàn thực lực, rất không có khả năng tại trong rừng sống tiếp." Triệu Khả mở miệng nói ra. "Cái này hắn thật đúng là nghĩ sai Âu Dương là một cái rất mạnh nam nhân, mặc dù không bằng Diệp Hàn, nhưng là nếu như nói hắn nghĩ tại trong rừng sống sót, một đường đi đến trung tâm đại lục, cũng vẫn là có tỷ lệ nhất định đương nhiên, cùng Diệp Hàn đã tính trước so sánh, Âu Dương nếu như làm như thế, đó chính là mạo hiểm. Hơn nữa còn là dùng tính mạng của mình mạo hiểm. Liên quan tới chuyện này chờ đến ngày mai rồi nói sau. Ngày mai nhóm chúng ta cũng sẽ cùng Âu Dương bọn hắn câu thông một cái, mọi người cùng nhau bàn bạc." Công tác nhân viên nói. Sau đó hắn liền không có tiếp tục nói chuyện, đem thời gian để lại cho Diệp Hàn bọn hắn. Diệp Hàn mấy cái người lại tùy tiện Hàn Huyên cho chuyện, sau đó liền riêng phần mình đi ngủ đây. Mặc dù nói Diệp Hàn ngủ một cả ngày, nhưng là hiện tại hắn còn có thể ngủ tiếp đem tinh thần dưỡng đủ, nhường mệt mọi thân thể triệt để khôi phục. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Hàn mở to mắt, thần thanh khí sảng, hết thảy ngủ không sai biệt lắm có hơn 20 giờ thời gian, đều là triệt để vung lòng ngủ say, hắn hiện tại đã triệt để khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau khi rời giường Diệp Hàn dựa mặt bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay. Hắn đã có kế hoạch đó chính là đi trong rừng, đi đến máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp vị trí, đi nhìn, kỹ một chút máy bay trực thăng, đem có thể lợi dụng đồ vật cũng lợi dụng. Một khung trong phi cơ trực thăng có rất rất nhiều linh bộ kiện, còn bao gồm một chút tỉ như động cơ loại hình đồ vật. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng mười điểm chờ mong. Chương 615. Hủy đi máy bay trực thăng. Chương 615. Hủy đi máy bay trực thăng quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng sớm, Diệp Hàn trước hết nhất tỉnh lại, sau khi dựa mặt bắt đầu làm điểm tâm. Một lát sau, Giang Vy Vy cũng tỉnh lại. Nàng lúc nọ là cùng Diệp Hàn tại một cái phòng, tại Dương Ngọc bên trên mặt đi ngủ bất quá cái này nhưng so sánh Diệp Hàn trước kia ngủ giường Ngọc muốn dễ chịu rất nhiều Giang Vi Vi bên này dù sao có một khung máy bay điều kiện càng tốt hơn bất kể thế nào cả cũng đều có che phủ loại hình đồ vật có thể trải tại trên giường Diệp Hàn kia là trực tiếp ngủ ở giường Ngọc bên trên cần đến hoàng mà lại hiện tại còn có thể ôm Giang Vi Vi đi ngủ tư vị kia thì càng đừng nói nữa Diệp Hàn khẳng định dễ chịu Giang Vi Vi đi ra gian phòng đến giống như Diệp Hàn cùng một chỗ nấu cơm rất nhanh Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều tỉnh Triệu Khả đỡ lấy Mã Phi cùng đi ra khỏi tới tất cả đứng lên a Hôm nay ta dự định đi máy bay trực thăng bên kia nhìn xem, trước đó các ngươi mang về linh kiện ta cũng đều nhìn. Ta muốn thử xem, tối đại hóa lợi dụng cái này máy bay trực thăng làm chút vật gì đi ra. Diệp Hàn nói đại gia nhao nhao gật đầu. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng khá là hưng phấn. Diệp Hàn ngươi trên Ali đảo cũng có thể làm ra máy hơi nước đi ra, hiện tại có một khung máy bay cho ngươi, ngươi nhất định có thể làm được hơn như bức đồ vật. Đúng vậy a, cái kia cánh quạt tháo ra, làm thành đại khảm đao, bá bá bá. Hai người cũng nở nụ cười. Diệp Hàn muốn làm, khẳng định không phải đại khảm đao đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng muốn liên lụy đến một chút máy móc động lực đồ vật, nhường sinh hoạt càng thêm thuận tiện mới được. Lúc đầu ta còn muốn làm chiếc xe đi ra, nhưng là không quá đi. ở chỗ này không có con đường, làm ra xe tới cũng vô dụng, liền cái này xe đồng tàu, cũng chỉ có thể ta lôi kéo, người khác kéo không lúc đích. dù sao một hồi ta đi trước nó nó, chuyện này cần thời gian rất lâu. Mã Phi ngươi liền an tâm dưỡng thương liền tốt. Diệp Hàn nói, hắn cũng đã nhìn ra, Mã Phi vẫn cảm thấy tự mình là cái vương hữu, trong lòng rất tự ti, cho nên hữu ý vô ý ở giữa, Diệp Hán đều sẽ an ủi một cái hắn. đến qua điểm tâm về sau, Diệp Hán thu dọn một cái cầm hắn ném lao cùng một đá, con cái gối liền ra cửa. Triệu Khả đi theo hắn cùng một chỗ, Giang Vi Vi cũng nhất định phải đi theo. Bởi vì Diệp Hàn thực lực cường đại, cũng liền không có ngăn nàng. Dù sao Diệp Hàn tự nhận là có thực lực bảo vệ tốt Giang Vi Vi. Trước đó Giang Vi Vi cũng không có xảy ra việc gì, hiện tại hắn tới, thì càng không thể để cho Giang Vi Vi xảy ra chuyện. Ba người cùng một chỗ tiến nhập trong rừng cây, Triệu Khả dẫn đường, đi vào máy bay trực thăng nơi này. Cùng lúc đó, tại Âu Dương bên kia, bọn hắn cũng đang suy nghĩ sự tình các loại. Hắn cùng với Đào Tử thương lượng một đêm muộn, cũng không chút đi ngủ. Cuối cùng hai người quyết định không đi vạch trần Trương Diệp, nhưng là muốn hơn xem trưởng để phòng cái này cái người. Hắn có thể bán hứa một một lần, liền cũng có thể đem Âu Dương cùng Đạo Tử cũng cho bán. Nếu thật là gặp nguy hiểm gì, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không quản Âu Dương cùng Đạo Tử. Trương Diệp sự tình trước mặc kệ chủ yếu là Diệp Hàn bọn hắn, bọn hắn đều đã hội hợp. Hiện tại mảnh này đại lục ở bên trên cũng chỉ có chúng ta cùng bọn hắn hai bên, nhưng là cự ly quá xa, trong thời gian ngắn khó mà tụ hợp. Chúng ta hiện tại ở chỗ này, ta còn có nắm chắc, nhưng là nếu như nói nhường chúng ta vượt dài dằng dặc cự ly, cùng bọn hắn tụ hợp, ta không trưởng trên đường sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Âu Dương lắc đầu nói Đào tử an đuổi hắn, hôn hắn một ngụm. Vậy liền không đi tìm bọn hắn, Diệp Hàn có bản lĩnh trở lấy Diệp Hàn tìm đến nhóm chúng ta cũng được. Nói không chừng, qua không được bao lâu chúng ta liền có thể được cứu đi, Tiết Mục Tổ hiện tại thực đã liên hệ với chúng ta, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Đào tử nói Âu Dương cũng gật đầu, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không đơn giản. Thật muốn chờ cứu viện, còn không biết rõ muốn chờ bao lâu đâu. Hai người trò chuyện, cũng không lâu lắm Chương Diệp liền đến, tại đại trạch bên ngoài góc cửa. Còn không có rời giường sao? Chương Diệp hô, nét mặt của hắn rất khó coi. Hắn cũng có thể nghĩ ra được, Âu Dương cùng đạo tử bên này hàng đêm xuyên ca, nhưng là hắn chỉ có thể dùng hai tay của mình. Thời gian trôi qua, trong lòng của hắn đã sinh ra một chút bất mãn, có một chút cái khác ý xấu, chỉ bất quá hắn đang áp chế mà thôi. Nhưng là tâm tình như vậy, nói không chừng ngày nào liền sẽ bộc phát. Âu Dương đoán rất đúng, hiện tại Trương Diệp nóng trông cứu viện đến, nhưng là nếu như cứu viện chậm chạp không đến, Trương Diệp chính là một khỏa bom hẹn giờ, sớm muộn sẽ bạo tạc. Nghe được Trương Diệp gõ cửa, Âu Dương rời giường, đi cho Trương Diệp mở cửa đạo tử cũng đi lên, bọn hắn cùng một chỗ làm điểm tâm ăn, sau đó cùng đi ra làm việc. Công tác nhân viên bên này, có chuyên ngành nhân viên mỗi thời mỗi khắc đang nhìn bọn hắn hành động. Lúc này, công tác nhân viên đang xem lấy Diệp Hàn hành động. Diệp Hàn đã đi tới máy bay trực thăng nơi này. Bộ này máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp về sau, hư hao cũng không phải rất nghiêm trọng. Có một cây cánh quạt đứt mất, cắm ở cách đó không xa trên mặt đất bên trong. Toàn bộ thân máy bay cũng còn tính hoàn chỉnh, chính là buồng phi cơ nội bộ đã bị Giang Vi Vi bọn hắn cho hủy đi thất linh bát lạc. Nhưng là không hề nghi ngờ, hạch tâm nhất vị trí, những cái kia động cơ loại hình đều còn tại. Máy bay trực thăng phương diện, ta hiểu được cũng rất ít. Bất quá không quan hệ, chúng ta có thể nhờ người ngoài Diệp Hàn cười cười, giống như công tác nhân viên Hàn Yên. Diệp Hàn không hiểu, nhưng là có chuyên ngành nhân sĩ khẳng định hiểu được. Cùng ngày, tiết mục tổ bên này liền mời tới máy bay trực thăng phương diện chuyên gia, hiện trường chỉ đạo Diệp Hàn. Thông qua phát trực tiếp thiết bị, chuyên gia có thể thấy rõ cái này máy bay trực thăng tình huống, cho ra chỉ đạo. Diệp Hàn cứ dựa theo chỉ đạo tới làm là được rồi. Căn cứ chuyên gia đề nghị, chúng ta có thể đem toàn bộ máy bay trực thăng cũng phá hủy. Nhưng làm mấu chốt ở chỗ muốn làm gì đồ vật? Diệp Hàn nói, cân nhắc đến mảnh này đại lục địa hình, cơ động xe loại hình đồ vật cũng không thích hợp. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến nguồn năng lượng vấn đề cần sử dụng nguồn năng lượng, căn bản tìm không thấy, điện năng, dầu diesel những vật này cũng không có. Trừ phi tạo ra tới một cái thuyền, dùng nhân lực đến tôi động, chèo thuyền tiến lên, nhưng là cũng không thực tế, cái này đại lục ở bên trên dòng sông không thế nào liên thông. Diệp Hàn có chút đau đầu. Tại mảnh này đại lục hoàn cảnh, liền hạn chế rất nhiều. Cho nên, có thể dùng những tài liệu này đến chế tác, cũng chỉ có thể là một chút nhỏ công cụ. Xe đạp được hay không? Trong rừng cây có thể hay không cấy xe đạp? Triệu Khả hỏi. Diệp Hàn lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Không thực tế. Trước tháo rỡ đi, đem một vài linh kiện bộ kiện cũng phá hủy mang về, sẽ chậm chậm suy nghĩ. Tiết mục tổ bên này cũng sẽ giúp nhóm chúng ta nghĩ biện pháp đầu náo phong bạo." Diệp Hàn nói. Trước đó hắn tại Ali đảo kia là tranh tải, tiết mục tổ không thể trợ giúp, nhưng là hiện tại coi như không đồng dặn mua. Hiện tại, tiết mục tổ tất nhiên sẽ mời ra tuyệt đối chuyên gia đến vì Diệp Hàn bảy mưu tính kế, cho nên nói, Diệp Hàn cũng không phải một người tại chiến đấu. Bận rộn một ngày, đi tới đi lui máy bay trực thăng nơi này mấy lội, Diệp Hàn đã mang theo không ít đồ vật trở về, đều đặt ở đại trạch một tòa phòng trống bên trong. Trước tiên đem máy bay trực thăng phá hủy, cũng mang về sẽ chậm chậm nghiên cứu, chương 616, chế tác trang bị. Chương 616, chế tác trang bị. Quy câu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiếp trước cái này, Diệp Hàn Hủy đi không qua thiếu Đông Tây. Nhưng là Hủy đi máy bay trực thăng, cái này thật sự chính là lần đầu. Cái này thể nghiệm rất mới lạ, không có nhiều người có thể trải nghiệm. Sau đó thời gian, Diệp Hàn cũng một mực tại bận rộn, có chuyên gia viên chỉnh chỉ đạo, Diệp Hàn phá giải máy bay trực thăng quá trình cũng khá là thuận lợi. Như thế một cái đại gia hỏa, dần dần bắt đầu rút lại, càng ngày càng nhỏ. Từng cái bộ kiện, linh kiện chờ đã, tất cả đều bị Diệp Hàn bọn hắn cho mang theo trở về. Ma phi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền phụ trách thu dọn phân loại, lau những này linh kiện trên cho bụi, tràn dầu loại hình đồ vật đây cũng là có chuyện làm. Chọn vẹn qua hơn 10 ngày, thời gian nửa tháng, Diệp Hàn mới xem như hoàn thành máy bay trực thăng phá giải làm việc. Các loại linh kiện cũng bày đầy gian kia phòng không con. Cái này một ngày đêm muộn, Diệp Hàn tại trong sân đồ nướng đinh xì thú, mùi thịt không ngừng. Trong nồi còn nấu lấy thịt rắn, thịt hổ, thịt heo, cái gì cũng có. Hôm nay là phá giải xong máy bay trực thăng thời gian, đáng giá chúc mừng một cái, ăn bữa ngon. Tất cả mọi người rất vui vẻ, đem lần trước thừa rượu đế cũng đều uống cạn sạch. Diệp Hàn đánh một cái ở một cái, ngồi tại đống lửa trước mặt, 10 điểm thỏa mãn. Máy bay trực thăng rỡ sạch, tiếp xuống bắt đầu chậm rãi làm vài thứ đi ra 413. Chờ đến Mã Phi có thể đi bộ, chúng ta liền rời đi." Diệp Hàn nói. Tất cả mọi người gật đầu. "Nói thật, ở chỗ này ở lâu, còn có chút không nữa. Ở trong thành thị ta cũng mua không nổi một cái phòng ở, hiện tại ở chỗ này cũng không nỡ đi." Ha ha ha. Mã Phi nở nụ cười, mở miệng nói ra đại gia nghe xong, cũng nở nụ cười đây cũng là phần lớn người hiện trạng, căn bản mua không nổi phòng ở, 10 điểm có chịu. Cái này dễ nói. Chúng ta muốn là thật có thể trở về. Ta đưa ngươi một bộ phòng ở. Đừng cự tuyệt, ngươi cũng biết rõ ta không kém số tiền này." Diệp Hàn vô vô mã phi bả vai nói. Mã phi hưng phấn vô cùng, liên tục gật đầu. Diệp Hàn thế nhưng là Ali công ty thứ hai cổ đông, tự nhiên không kém chút tiền ấy, điều này cũng làm cho Mã phi trong lòng sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Nói cái gì, cũng muốn kiên trì. Chỉ. chỉ cần có thể còn sống trở về, về sau thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt đại gia lại Hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình đi ngủ. Cùng lúc đó, tại Tiết Mục tổ bên này, nhắm vào mỗi một cái máy bay linh kiện, cũng đều cấp ra các loại phương án, chọn vẹn hơn mấy chục loại. Nhằm vào Diệp Hàn bọn hắn vị trí hoàn cảnh phân tích, hoàn toàn chính xác không thích hợp chế tác cố xe, thuyền đẳng cơ lớn công cụ. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chủ yếu là chế tạo ra một chút tùy thân vũ khí, loại sách tay nhỏ trang bị. Có chuyên gia tại hướng về phía màn hình lớn giảng giải, trên màn hình lớn đặt vào tở tở tở. Muốn biết rõ, nhằm vào bộ này máy bay trực thăng lợi dụng, có chuyên gia mỗi ngày họp thảo luận, đưa ra các loại phương án. Mục đích đúng là tối đại hóa lợi dụng những này linh kiện, đến vì Diệp Hàn cuộc sống của bọn hắn cung cấp tiện lợi. Thậm chí Âu Dương bên kia cũng có chuyên gia tại kế hoạch. Chỉ bất quá, đối với Âu Dương bọn hắn ba cái người tới nói muốn đi phá giải chiếc thuyền kia độ khó liền lớn một chút mấu chốt nhất là bọn hắn kia một tổ người không có diệp hàn lực chiến đấu như vậy Âu Dương sức chiến đấu mặc dù không tệ nhưng là còn không sánh bằng diệp hàn cho nên để bọn hắn xuyên qua tùng lâm đi trên thuyền làm việc khó tránh khỏi sẽ có một chút nguy hiểm ngày thứ hai diệp hàn sau khi rời giường ăn xong điểm tâm liền bắt đầu suy nghĩ những vật này chuyên gia cho ra ý kiến diệp hàn cũng đều ghi xuống các loại phương án bên trong diệp hàn chọn lựa đầu tiên chính là kiến tạo một cái lều vải dù sao về sau muốn lặn lội đường xa thời gian rất dài khó tránh khỏi sẽ ở giã ngoại qua đêm chính Diệp Hàn không có gì, nhưng là Giang Vi Vi khẳng định ngủ ngon nhất tại trong lều vải, mà lại tốt nhất vẫn là muốn chế tác hai cái lều vải. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dùng một cái, Triệu Khả cùng Mã Phi dùng một cái, chế tác lều vải vật liệu, ngược lại là cũng có, muốn chế tác hai cái lều vải cũng là đủ. các loại bằng sắt giá đỡ cái gì cũng có rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là bằng vải, có thể che gió che mưa tốt nhất, cái này tại trên trượt thăng cũng không nhiều, chắp vá lung tung đi ra, ăn, cũng chỉ có một cái nửa lều vải dùng lượng, không đủ địa phương, Diệp Hàn cũng nghĩ tốt, liền dùng gia thú bổ sung trước dùng da thú, lại dùng da rắn che phủ một tầng, da rắn thật là tốt vật liệu, có thể che gió che mưa. nói làm liền làm, ở những người khác trợ giúp phía dưới, Diệp Hàn bắt đầu trước chế tác lều vải. hao tốn một cả ngày thời gian, hai cái lều vải liền đã làm xong. cái này không khó, đối với Diệp Hàn tới nói, là phi thường sự tình đơn giản. cùng ngày làm xong hai cái lều vải, trước thu lại chờ lấy về sau sử dụng. sau đó Diệp Hàn chế tác vũ khí. cánh quạt đại khảm đao, ý nghĩ này liền không tệ, Diệp Hàn sử dụng cánh quạt chế tác, mỗi một người cũng có một cái thích hợp khảm đao. nhất là lấy Diệp Hán năng lực, lại thêm sắc bén đại khảm đao. Vậy đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi đương nhiên, đại khảm đao loại vật này là gần cự ly vũ khí, viện chỉnh vũ khí cũng phải có đó chính là cung nỏ. Loại vật này lực sát thương rất mạnh, chỉ cần chính xác đầy đủ, nghĩ giết chết kiếm sĩ hổ đều sẽ rất nhẹ nhàng đương nhiên, nghi chế tạo ra thích hợp cung nỏ, cái này so lều vải muốn độ khó lớn hơn một chút. Có chuyên gia chỉ đạo, diệp hành động thủ chế tác cung nỏ. Còn như tên nỏ những vật này thì là giao cho cái khác ba cái người đi làm, bọn hắn cũng phi thường ra sức. Cái này cung nỏ nếu là làm xong, vậy liền xong rồi. Đúng vậy à, ta tại một cái câu lạc bộ chơi qua một lần cũng nỏ có thể bắn thủng chai bia, lực đạo rất lớn. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng hưng phấn nói. Thời gian dần dần đi qua, Diệp Hàn bên này chế ra trang bị cũng càng ngày càng nhiều. Hai lều vải, bốn thanh đại khảm đao, bốn thanh cung nỏ, đầy đủ tên nỏ. Đây đều là vừa rồi cần, cũng làm phi thường dụng tâm, tất cả mọi người rất cao hứng. Sau đó còn có một số đồ chơi nhỏ, tỷ như cho xe đồng thau cải tạo một cái, có thể nhường kéo động xe đồng thau người hơn dùng ít sức. Còn có một số đồ phong ngự, thích hợp chiến đấu thời điểm sử dụng, trọng lượng cũng không trở thành quá lớn. Cái bao đầu gối hộ bản loại hình đồ vật cũng dùng tốt phi thường cái này động cơ, nếu như không lợi dụng một cái, thật thật là đáng tiếc. Nhưng là muốn lợi dụng động cơ, hiện tại quả là làm cũng được. Diệp Hàn nhìn xem động cơ, hít một khẩu khí. cái này động cơ cần nhiên liệu, nhưng là bọn hắn cũng không có thích hợp nhiên liệu. không sao, liền ném ở nơi này đi. cố gắng không được bao lâu, Tiết Mục Tổ liền sẽ tìm tới biện pháp tới cứu viện chúng ta đây. tất cả mọi người đang an ủi Diệp Hàn. làm ra nhiều đồ như vậy, máy bay trực thăng linh kiện còn thừa lại không ít. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đề nghị Diệp Hàn có thể tạo xe. xe đồng thau trọng lượng vẫn là quá nặng một chút có thể tiết kiệm một chút lực khí, như vậy vì cái gì không bỏ bớt đâu. Tạo ra mới cố xe, sợ rằng sẽ so xe đồng thau nhẹ nhõm một chút, còn có thể trang bị nhiều thứ hơn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Vậy liên tái tạo một chiếc xe đi ra, cho các ngươi kéo xe. Ta còn là tiếp tục lôi kéo xe đồng thau là được rồi, ta có thể kéo đến động, không có vấn đề. Diệp Hàn nói. Chương 617. Toàn thế giới chân kinh. Chương 617. Toàn thế giới chân kinh quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tạo xe, Diệp Hàn vốn là hội. Tại Ali đảo thời điểm, hắn liền chế tạo ra một cỗ xe đẩy nhỏ đi ra. Hiện tại dùng trên trực thăng mặt tháo rỡ xuống tới vật liệu, tăng thêm chuyên gia đề nghị, Diệp Hàn bắt đầu tạo xe. Diệp Hàn tiếp tục lôi kéo xe đồng thau liên tốt, sau đó chiếc xe này có thể nhường triệu khả cùng mã phi thay phiên tôi kéo. Thời gian lại qua 3 ngày thời gian, một cỗ xe đã bị Diệp Hàn cho chế tác hoàn thành. Nói tóm lại, chiếc xe này so xe đồng thau hơn nhẹ nhàng một chút, dung lượng cũng không nhỏ, là một cỗ rất không tệ xe đương nhiên, không có biện pháp ngồi cưỡi, chỉ có thể đi bộ kéo động chiếc xe này tiến lên. Thùng xe đằng sau tăng thêm một cái đem tay, có thể ở phía sau thôi động, càng thêm thuận tiện dùng ít sức. Xe này cũng làm xong, chúng ta tiếp tục chế tác nhiều thứ hơn đi ra. Diệp Hàn tiếp tục đào thủ, mọi người cùng nhau chế tác càng nhiều trang bị. Thời gian dần dần trôi qua, theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tụ hợp đến bây giờ, trong nháy mắt đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn cũng bắt đầu cảm thấy thời tiết biến hóa. Mới vừa tới đến mảnh này đại lục thời điểm là giữa hè thời tiết, trời nắng chăng trang, trang, mà bây giờ đã bắt đầu có một chút cải biến. Nơi này cũng hẳn là có bốn mùa biến hóa. Qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ biến thành mùa thu, mùa đông. Chúng ta ở trên đường thời điểm khẳng định gặp được mùa đông, đến thời điểm xe đối với tiến lên tạo thành nhất định trở ngại. Diệp Hàn có chút bận tâm chính hắn hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn thể chất còn tại đó, cơ hồ là hoàn mỹ thể chất. mà những người khác khẳng định không được. đến mùa đông, không tiện lắm thời điểm, chúng ta tìm cái thị trấn dừng lại chờ đến rét lạnh thời điểm đi qua, lại tiếp tục tiến lên. Giang Vi Vi đưa ra cái nhìn của mình. Diệp Hán gật đầu, ý nghĩ này rất không tệ đến thời điểm hoàn toàn có thể làm như vậy. vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ, trong khoảng thời gian này nhiều chứa được một chút ăn, đem có thể lợi dụng linh kiện cũng dùng, cũng có thể chế tạo ra một chút chống lạnh của nào đến. đến thời điểm chuẩn bị cẩn thận xuất phát. Diệp Hán nói, tất cả mọi người gật đầu, sau đó cùng một chỗ công việc lưu đủ lên. Diệp Hàn bên này đang tiến hành công tác chuẩn bị, mà Âu Dương bên kia cũng cảm thấy thời tiết biến hóa. Xem ra nơi này cũng là có bốn mùa biến hóa. Chúng ta nhiều chứa được một chút đồ ăn, giữ lại qua mùa đông. Giống như là loại kia con thỏ cũng có thể bắt trở lại đuôi, tựa như là Diệp Hàn ban đầu ở Alì Đảo thời điểm đồng dạng. Âu Dương nói đối với đề nghị này, Đào Tử cùng Trương Diệp đều bày tỏ đồng ý. Bất quá, Âu Dương cùng Đào Tử đều có thể cảm giác được, trước Diệp trong khoảng thời gian này bắt đầu trở nên gấp hơn nóng này một chút. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều có thể nhìn ra được, không hề nghi ngờ, đi qua hơn một tháng thời gian chậm chạp không cứu được viện binh đến, cái này khiến trương diệp bắt đầu trở nên nóng nảy. hắn vốn đang coi là tiết mục tổ chẳng mấy chốc sẽ phái ra cứu viện, hắn liền có thể về nhà. mỗi lần một ngày, trương diệp đều sẽ thông qua phát trực tiếp thiết bị cùng tiết mục tổ liên hệ, có thời điểm thậm chí chửi ẩm lên bắt đầu. trương diệp tiên sinh, xin ngài tỉnh táo một điểm. nhóm chúng ta cũng rất muốn đi cứu các người, nhưng là hiện tại liên quan tới các người cụ thể vị trí, thẳng không cách nào định vị. chúng ta công tác nhân viên nghiên cứu nhân viên cơ hồ mỗi phút mỗi giây cũng đang làm việc, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. công tác nhân viên lần lượt cho trương diệp giải thích, nhưng là trương diệp căn bản không nghe. Đừng cầm loại lời này qua loa tất trách ta. Các ngươi có thể hay không cho ta nói thật, đến cùng còn có thể hay không tới cứu ta, ta muốn về nhà. Nếu không phải tham gia các ngươi cái này phá tiết mục, ta hiện tại làm sao lại ở chỗ này loại man hoàng chi địa? Trương Diệp ánh mắt đều có chút đỏ lên, mở miệng mắng Âu Dương thấy cảnh này, hít một khẩu khí, lắc đầu. Hắn cùng Đào Tử liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy, Trương Diệp quả này bom hẹn giờ, sớm muộn sẽ bạo tạc. Chương Diệp, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cơ hội là xuyên Việt rồi, tiết mục tổ có thể liên hệ với chúng ta, đã rất không dễ dàng. Vừa mới qua đi bao lâu, Ngươi liền không kiên nhẫn được nữa, có lẽ phải chờ thêm một năm đâu. Ngươi là đẳng hay là không mấy người đó. Âu Dương mở miệng hô đối với Âu Dương, Trương Diệp vẫn còn có chút e ngại, bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn càng thêm ý thức được Âu Dương sức chiến đấu. Trên mặt biển thời điểm, mượn nhờ thuyền phía trên thiết bị, Âu Dương liền có thể giết chết một cái cá mập. Trong rừng rậm, Âu Dương cũng cho thấy hắn cường đại. Một ít manh thú, nhao nhao chết tại Âu Dương trong tay. Nếu như đội Trương Diệp, hắn là tuyệt đối làm không được. Cho nên, hắn không dám đối với Âu Dương la lối om sòm. Chỉ bất quá, Trương Diệp sắc mặt vẫn là rất khó coi nếu quả như thật muốn chờ một năm, thậm chí hai năm, năm năm, mười năm, vậy phải làm thế nào a? Chu Diệp vẻ mặt đau khổ nói. Âu Dương hít một khẩu khí, chí ít chúng ta bây giờ còn sống, không phải sao? Mặc trước hết vượt Chu Húc đã chết, đội chúng ta ngụ bên trong Hứa Mộ cũng đã chết, chúng ta có thể tại mảnh này nguy hiểm đại lục sống sót, quyền tia thân đã chính là một loại may mắn, chậm rãi chờ đợi, luôn có được cứu viện một ngày, công tác nhân viên vẫn luôn đang cố gắng. Nghe được câu Dương, Chu Diệp gật đầu, ta biết rõ, chúng ta phải thật tốt sống sót mới được. Chu Diệp nói thì nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ai cũng không biết rõ. Dù sao Âu Dương cùng Đào Tử cũng càng thêm cảnh giác, nói không chừng ngày nào cái này ra hỏa liền sẽ điên mất. Atlantis những người trên đại lục cũng đang cố gắng vì qua mùa đông chuẩn bị, vì sắp bước lên hành trình đi chuẩn bị. Mà tại tiết mục tổ bên này cuối cùng vẫn là không che giấu được tin tức này đại lượng công tác nhân viên ngày đêm nghiên cứu, luôn có người sẽ nói lỡ miệng. Rốt cục toàn thế giới lại một lần nữa sôi trào. bởi vì bọn hắn lại một lần nữa biết được liên quan tới Diệp Hàn tin tức của bọn hắn. Nghe nói hoang dã vương giả người mất tích có tin tức, nghe nói Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng còn còn sống, thật hay giả? Thiên chân Vạn Sát, ta tại trên mạng thấy được một đoạn video, cho thấy Diệp Hàn đang đánh săn, nhưng là video rất nhanh liền bị thủ tiêu. Như là đã tìm được bọn hắn, vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì không lộ diện? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó bọn hắn mất tích bí ẩn, đến tột cùng là đi nơi nào? Trên internet, đại lượng quan tâm Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi người cũng tại hỏi đến. Còn có cái khác người mất tích bằng hữu người nhà, tất cả đều đang khổ cực hỏi thăm. Cho tiết mục tổ bên này gọi điện thoại truy vấn. Bước bách tại áp lực, tiết mục tổ bên này họp thảo luận về sau, rốt cuộc quyết định công khai một chút tin tức rất nhanh, tất cả mọi người tại trên mạng thấy được một cái tin tức, Hoàng dã vương giả tiết mục tổ phát một cái thông cáo, giang vi vi, diệp hàn bọn họ đích xác cũng còn còn sống, quá tốt rồi, bọn hắn đến tụt cùng ở đâu? căn cứ thông cáo nói, bọn hắn ngoài ý muốn xuyên qua đến một mảnh thần bí đại lục, mười điểm cổ lão, trời ạ, đây không phải trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh sự tình sao? có người tử vong, chu húc cùng hứa một cũng ở mảnh này đại lục ở bên trên bị manh thú giết chết, cái này một ngày, toàn thế giới chấn kinh làm, chương sáu người chết người nhà, chương sáu người chết người nhà quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiết Mục Tổ công bố ra thông cáo về sau, trong phạm vi toàn thế giới đã dẫn phát chấn kinh, các tin tức lớn truyền thông tranh nhau đưa tin chuyện này. Giáp Ma sứt đầu mẹ chán, chuyện này ảnh hưởng thật rất lớn. Thậm chí có phẫn nộ fan hâm mộ đi vào Tiết Mục Tổ đại lâu văn phòng phía dưới kéo hoành vi. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn cứu viện đi ra, bằng không cái này cao ốc đều muốn bị phá hủy. Giáp Ma nói. Công tác nhân viên nhóm cũng đều cảm thấy gấp gáp. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng một mực tại ngày đêm làm việc. Nhưng mà, nhưng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Có thể liên hệ với Diệp Hàn bọn hắn đã phi thường không dễ dàng nhưng là bọn hắn đến tụt cùng tại cái gì vị trí nhưng căn bản không cách nào định vị giống như liền căn bản không trên lam tinh đồng dạng chuyện này đại thần bí hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ chỉ sợ còn không có biện pháp tìm tới bọn hắn trong lịch sử có rất nhiều mất tích bí ẩn sự kiện khẳng định cũng có người xuyên qua đến cái khác thế giới này làm sao tìm mảnh này atlantis đại lục chỉ sợ căn bản cũng không phía trên lam tinh đông đảo nghiên cứu nhân viên đều có chút tuyệt vọng trong khoảng thời gian này vất vả làm việc cùng nghiên cứu nhưng không có cái gì thành quả đây là một cái rất để cho người ta hiểu bài sự tình muốn biết rõ có tư cách tham dự vào cái này một hạng nghiên cứu bên trong người đều là nhân tài kết xuất có thể xưng là thiên tài thậm chí có đặc thưởng đoạn cũng đến nhưng như cũng không có biện pháp nghiên cứu ra cái gì tới cái này còn thế nào tiếp tục thời gian lại qua năm ngày toàn thế giới thanh âm cũng tại công kích tiết mục tổ hoàn toàn bất đắc dĩ tiết mục tổ bên này đành phải mở ra gia diệp hàn bọn hắn phát trực tiếp video hiện tại đại gia có thể nhìn thấy diệp hàn cuộc sống của bọn hắn bọn hắn hiện nay vị trí đại lục thập phần thân bí phảng phất căn bản cũng không trên lam tinh nhóm chúng ta thông qua đủ loại cố gắng cũng đều không có biện pháp định vị, đây cũng không phải là hiện nay khoa học có thể giải quyết vấn đề. Nhóm chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, cũng thỉnh đại gia giữ vững tình táo." Tiết mục tổ tuyên bố nói. Lập tức, phát trực tiếp hình ảnh hấp dẫn đại lượng người xem lực chú ý, công kích người cũng thiếu rất nhiều, tất cả mọi người đang nhìn diệp Hàn cuộc sống của bọn hắn. Lúc này, diệp Hàn ngay tại trong rừng cây ghé qua, thu hoạch con mồi, cầm trong tay của hắn lấy một cây cung nỏ, quan sát đến chu vi tình huống. Giấy không thể gói được lựa, tiên mục tổ cuối cùng dấu giếm không ở. Đụng tới loại chuyện này, kỳ thật cũng không thể trách tiên mục tổ, bọn hắn đã rất cố gắng. Hy vọng đại gia không nên trách tội tiết mục tổ công tác nhân viên." Diệp Hàn mở miệng nói ra. "Cụ thể tình huống, công tác nhân viên đã nói rõ với hắn, cho nên hắn biết rõ, hiện tại hắn nói lời, khán giả cũng có thể nghe được." Có Diệp Hàn lên tiếng, không ít người xem cũng đều tỉnh táo một chút. "Cái này xác thực không phải một cái sự tình đơn giản, dính đến thần bí mất tích, hiện nay khoa học kỹ thuật trình độ thật còn không có biện pháp giải quyết." Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy chuyện này không trách được tiết mục tổ, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đều vô sự, ta an tâm, kỳ thật thay cái góc độ suy nghĩ liền cùng bọn hắn hai tại Ali đảo thời điểm sinh hoạt là đồng dạng, không sai, đại gia không muốn mắng, về sau mỗi ngày đều có thể xem phát trực tiếp, nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất tốt à? bất quá, nơi này thật rất nguy hiểm, Chu Húc cùng Hứa Mộc, đều đã chết mất, Diệp Hàn nhất định phải xem chứng a, người mất thân thuộc cũng xin nén bi thương, ai? tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này, nhưng là Chu Húc cùng Hứa Mộc người nhà, sao có thể tiếp nhận? đến tham gia hoang dã vương giả tiết mục, lại không hiểu thấu mất tích, lại không hiểu thấu chết, hai người thân thuộc, bằng hữu cũng nên nào tối đuổi. Còn có phóng viên chuyên môn đi phỏng vấn bọn hắn người nhà, có phỏng vấn báo cáo video phát hành tại trên internet. Tiết Mục Tổ Phương diện, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp lắng lại chuyện này, cho ra đại lượng bồi thường, tận khả năng nhường người nhà hài lòng. Chu Húc có một cái bạn gái, còn có phụ mẫu, gia gian ngoại mãi, mãi cũng tại. Chuyện này, đối bọn hắn gõ phi thường lớn. Tiết Mục Tổ cấp ra kết sù bồi thường tiền, hắn bạn gái ngược lại là thật hài lòng, cũng không tiếp tục truy cứu cái gì. Nhưng là, thân nhân của hắn, vẫn là không cách nào tiếp nhận chuyện này. Nhà chúng ta Chu Húc, từ nhỏ đã rất yêu tú thân thể của hắn cũng một mực rất tốt, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? người đầu bạc tiễn người đầu xanh à? Chu húc phụ mẫu, tại ống kính trước khóc không thành tiếng, Gia da của hắn mãi mãi còn bị mơ mơ màng màng, không dám nói cho bọn hắn. Bằng không, lão nhân khả năng nhận chịu không nổi gõ, trực tiếp qua đời. còn có hứa một bên này, hứa một đã kết hôn rồi, có lao bà đứa bé. hắn chết, lao bà hắn liền thành quả phụ. mặc dù được bồi thường, nhưng là bọn hắn cũng đều rất khó chịu. loại chuyện này, thật là không có biện pháp. trừ cái đó ra, còn muốn Âu Dương, Đào Tử, Trương Diệp, Triệu Khả, Mã Phi người nhà tất cả đều vô cùng gấp gáp, cái này địa phương vô cùng nguy hiểm, ta nữ nhi nếu là gặp manh thu tập kích làm sao bây giờ à? đã chết hai cái người, những người còn lại cũng đều tại trong nguy hiểm, ta vừa rồi còn chứng kiến Diệp Hàn giết một đầu lá hổ, con hổ kia tựa như là trong truyền thuyết kiếm sĩ hổ à, nếu là triệu khả bị loại này manh thu cho tập kích, ta sống thế nào à? Mã Phi chân còn đốn mất, ta đáng thương con à? bọn hắn thân thuộc, Bàng hữu, cũng rất lo lắng đổi là ai gặp được loại này tình huống, cũng đều khẳng định sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon, thân nhân tại nguy hiểm như vậy địa phương nên làm cái gì? đại gia không nên gấp gáp. Diệp Hàn phi thường cường đại, hắn có thể giết chết kiếm xì hổ, có thể giết chết to lớn mang xà. Có hắn tại, những người khác vấn đề an toàn cũng có bảo hộ. Còn có Âu Dương, mặc dù không có Diệp Hàn lợi hại, nhưng là hắn cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt đào tử cùng Trương Diệp. Hiện nay những người còn lại cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Tiết Mục Tổ sẽ tiếp tục toàn lực tiến hành nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày đem bọn hắn cứu viện trở về. Tiết Mục Tổ không ngừng trấn an lòng người. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiếp nhận sự thật này, mỗi ngày thảo luận mảnh này đại lục, quan sát Diệp Hán bọn hắn phát trực tiếp. Lúc này. Diệp Hàn bọn hắn bốn cái người, đã góp nhặt đại lượng đồ ăn, hai chiếc xe đều có thể đổ đầy loại thịt, phơi khô rau dại cùng cây nấm, còn có quả làm. Những này có thể ăn được rất lâu. Tác dụng lý hảo da thú chế tắc chống lạnh quần áo, mỗi người đều có một bộ, cho dù gặp được mùa đông, cũng đều có thể rất tốt giữ ấm. Sau đó bộ kia máy bay trực thăng đại bộ phận linh kiện, cũng đều bị vận dụng bắt đầu, chế tạo ra các loại trang bị tới. Diệp Hàn nhìn xem những vật này, phi thường hài lòng. Có những trang bị này cùng đồ ăn, hắn có càng lớn nắm chắc, có thể mặc qua đại lục, đi vào đại lục trung ương, tìm kiếm chân tướng sự tình. Chờ cứu viện là rất không có khả năng, nhưng là Diệp Hàn biết rõ, nếu như hắn có thể tìm tới mảnh này đại lục thất lạc chân tướng, có lẽ liền hắn có thể tìm tới biện pháp rời khỏi. Chương 619. Xuất phát. Chương 619. Xuất phát. Quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước, không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Mã Phi, ngươi bây giờ tình huống, hẳn không có vấn đề gì đi. Diệp Hàn nhìn một chút Mã Phi, mở miệng hỏi, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Mã Phi chân, có thể hay không như thường hành động, là một cái vấn đề không nhỏ. Bất quá, cự ly Mã Phi chân gãy đến bây giờ, Cũng qua sắp có 100 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mã Phi mỗi ngày uống xương lớn đầu canh, ăn các loại dã thú thịt, đều là rất bổ dưỡng. Mặc dù không có cái gì món chính có thể ăn, nhưng là tất cả mọi người hồng quang đầy mặt. Căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy, nhân loại ăn món chính chỉ là một loại ăn uống quen thuộc mà thôi. Chân chính muốn đỡ đói, bổ sung năng lượng, vẫn là loại thịt. Ta không có vấn đề gì, có thể như thường đi bộ. Mã Phi đi vài bước, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đi bắt đầu có chút pha, khập đến đây là chân gãy về sau đưa đến di chứng, không có biện pháp xử tình. Mã Phi chân gãy về sau cũng không có tiếp thụ lấy chuyên nghiệp y học trị liệu, hiện tại coi là tàn tật. Bất quá cách làm người của hắn ngược lại là 10 điểm lạc quan, có thể còn sống sót liền đã rất thỏa mãn. Không sót đồng thời công tác nhân viên đã nói cho hắn biết, tiết mục tổ cho hắn người nhà rất nhiều tiền đủ để cho hắn người nhà nửa đời sau sinh hoạt không lo. Qua 10 điểm giàu có, cái này khiến trong lòng của hắn rất hài lòng. Đồng thời hắn người nhà còn thường xuyên có thể gọi điện thoại đến tiết mục tổ đến cùng hắn tiến hành trò chuyện. Người nhà còn có thể thông qua phát trực tiếp hình ảnh nhìn thấy hắn tình huống. Cho nên hắn cũng không có đoán trời trách đất, phúc họa tương y nghĩa. Đây là vạn cổ lưu truyền xuống một câu. Nếu như không phải gặp được chuyện như vậy, hắn cuộc sống của người nhà cũng sẽ không giống lạ như bây giờ như thế hậu đãi. Muốn biết rõ, hiện tại thị theo cũng lên giá, người bình thường đều muốn tính toán qua thời gian, nhưng là tiết mục tổ cho hắn người nhà đến u, có thể nhường hắn người nhà vượt qua cầm y ngọc thực sinh hoạt. Vậy là tốt rồi. Diệp Hàn cũng cười cười, đối với Mã Phi cùng Triệu Khả hai người này, hắn cũng 10 điểm thưởng thức. Muốn biết rõ, đây là hai cái cường tráng trung niên nam tử, cùng rang vi vi cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, thế mà một điểm tà niệm cũng không có, ngược lại đối với rang vi vi mới điểm chiếu cố. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra bọn hắn nhân phẩm, đều là phi thường không tệ. đúng chi, bọn hắn cũng đều là vì mang giang vi vi rời đi ma quỷ hải vực, mới có thể đi vào mảnh này Atlantis đại lục. cái này đều để Diệp Hàn trong lòng mười điểm cảm tạ bọn hắn. Diệp Hàn đã quyết định chủ ý, chỉ cần về sau rời đi, về tới thế giới cũ, hắn nhất định sẽ thật tốt báo đáp cái này hai cái người. sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thu dọn tất cả mọi thứ, chứa ở trên hai chiếc xe, dự định bắt đầu xuất phát. một màn này cũng làm cho tất cả công tác nhân viên, tất cả người xem cũng đều vô cùng kích động. không hồ là Diệp Hàn, chưa hề có ý nghĩ của mình. Đổi thành người bình thường, khả năng liền ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng là Diệp Hàn khác biệt, hắn muốn đi thăm dò cái này cổ lão văn minh. Con đường ngăn lại lớn, nhưng là Diệp Hàn không có chút nào sợ, hắn muốn đi thăm dò, đi bóc cái này văn minh, cũng cổ xưa khăn che mặt bí ẩn. Diệp Hàn lưu bức. Diệp Hàn thật là quá lưu bức, đời ta ai cũng không phục, liền chịu phục Diệp Hàn. Toàn bộ mạng xôi trào, toàn thế giới người xem cũng tại bởi vì Diệp Hàn cử động mà gieo họ phân chấn. Mặc dù bây giờ còn không có chính thức xuất phát, nhưng là bọn hắn đã có thể đoán được đoạn đường này phân khích điều này cũng làm cho Tiết Mục tổ phương diện tạm thời nuối lòng một khẩu khí. Có Diệp Hàn loại này cử động Rời đi khán giả lực chú ý, đây là chuyện tốt. Bằng không, khán giả nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại muốn tới thảo phạt tiết mục tổ. Tiếp tục nghiên cứu, hiện tại tiến triển như thế nào? Giáp Ma hỏi. Có nghiên cứu nhân viên lắc đầu, không ngừng thở dài. Căn bản không có biện pháp định vị mảnh này đại lục vị trí. Lam Tinh bên trên, căn bản không có dạng này một mảnh đại lục. Ta cũng hoài nghi bọn hắn xuyên qua đến những tinh cầu khác bên trên. Hiện tại có thể bắt được bọn hắn hình ảnh, thậm chí cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, vậy cũng là thông qua một loại nào đó nhóm chúng ta còn không hiểu rõ con đường. Thông tin tín hiệu hẳn là Tòng Ma Quỷ Hải vượt bên kia đáy biển truyền tới. Hiện nay kết quả dò xét cho thấy, Lam Tinh trên duy nhất có cơ hội cùng Atlantis đại lục sinh ra liên quan, chính là kia phiến Hải vực. Nhóm chúng ta có một cái không quá thành tục ý nghĩ, chính là tại Ma Quỷ Hải vực bên kia tiến thử tìm kiếm hoặc là thành lập ra một cái ổn định đôi hướng thông đạo, nhưng là lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, còn xa xa không cách nào làm được. Nghe được nghiên cứu nhân viên những lời này, Giáp Ma hít một khẩu khí. Hắn cũng biết rõ, loại chuyện này trách không được nghiên cứu nhân viên. Tiếp tục nghiên cứu đi, vấn đề kinh phí không cần các ngươi cân nhắc, bất kể xài bao nhiêu tiền, đều muốn tận khả năng trong thời gian ngắn nhất lấy được nhất định thành quả. Giáp Ma nói. Loại chuyện này hắn cũng không hiểu, chỉ có thể giao cho nghiên cứu nhân viên. Mà cùng lúc đó, Diệp Hàn bên này đã trở xuất phát, xác nhận Mã Phi không có vấn đề về sau, Diệp Hàn quyết định lên đường, quy định một cái phương hướng, Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tàu, Triệu Khả lôi kéo Diệp Hàn tạo nên xe mới, bốn cái người cùng một chỗ lên đường, hướng về trung tâm đại lục tiến lên. Quay đầu lại, Giang Vi Vi bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái chỗ này, nếu như không có ngoại ý muốn, về sau cũng sẽ không trở về. Dù sao cũng là ở tiếp cận nửa năm địa phương, có một ít tình cảm, nhưng là người từ đầu đến cuối phải hướng nhìn đằng trước một đoàn người bắt đầu tiến lên đoạn đường này tăng thêm mùa đông muốn dừng lại thời gian có thể sẽ tiếp cận một năm đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt những vật khác ta không có biện pháp cam đoan nhưng là đại gia nghe ta an bài đi theo ta ta có thể cam đoan sẽ không để cho đại gia tao ngộ nguy hiểm diệp hàn lôi kéo xe đồng thau mở miệng nói ra nếu như là chính hắn có thể tốc độ cao nhất đi đường nhưng là những người khác không được khẳng định không có hắn mạnh như vậy mà diệp hàn lại không thể bỏ xuống bọn hắn cho nên phương diện tốc độ nhất định phải thả chậm một chút minh bạch diệp hàn đi theo ngươi Nhóm Chúng ta tuyệt đối yên tâm, tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Tất cả mọi người phi thường tín nhiệm Diệp Hàn. Mà lại, tại Diệp Hàn trên thân có một loại có thể làm cho người tin phục khí chất, loại khí chất này thích hợp lãnh đạo người khác. Một đoàn người bắt đầu ở trong rừng tiến lên. Trên đường đi, tất cả mọi người rất xem chừng theo sát Diệp Hàn. Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tao, Giang vi vi liền đi tại Diệp Hàn bên cạnh. Sau đó là Triệu Khả kéo xe, mafia ở phía sau hỗ trợ đẩy, hai người phối hợp phía dưới cũng không tính phí sức. Tốc độ không tính quá nhanh, nhưng là mỗi ngày tính được cũng có thể đi ra không ngắn tự ly. Một màn này, có thể nói là toàn thế giới chú mục. Tất cả người xem cũng đang nhìn chăm chú một màn này, chờ mong Diệp Hàn bọn hắn đoạn đường này phân khích. Mà đổi thành một bên, Âu Dương bọn hắn cũng đã biết rõ chuyện này. Diệp Hàn bọn hắn bốn cái người đã xuất phát. Không biết rõ bọn hắn có thể phát hiện cái gì. Âu Dương trong lòng có chút hướng tới. Lần này hắn là chạy tranh tài quán quân tới, nhưng là không nghĩ tới tao ngộ loại này ly kỳ sự tình, hắn cũng không có gì biện pháp. Hiện tại, vì bảo hộ đạo tử, hắn không muốn mạo hiểm. Chương 620. An uổi Ma Phi. Chương 620, an đuổi mã phi quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Âu Dương đối với mình năng lực có lòng tin, nhưng là hắn không yên lòng đạo tử đi theo chính mình, huống chi còn có một cái bom hẹn giờ đồng dạng trương diệp. Cho nên hắn cũng không tính đi cùng diệp hàn bọn hắn tụ hợp. Nếu như hắn muốn khởi hành tiến về đại lục trung ương, ít ra phải thời gian một năm, trong thời gian này hắn không dám hứa chắc không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Cho nên ngay tại cái chấn này trên ở cũng không có cái gì không tốt. Lúc này cự ly diệp hàn bọn hắn xuất phát cũng đã có một đoạn thời gian. Hiện nay bọn hắn còn tại trong rừng, sắc trời dần dần tối xuống. Diệp Hàn nhìn một chút, quyết định tìm thích hợp địa phương dừng lại, bắt đầu mắc liều đồng. Cái này vị trí không tệ, chúng ta nay muộn ngay ở chỗ này dựng liều vải. Đêm muộn thay phiên các đêm, trước hết là ta cùng triệu khả đến gác đêm đi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, cũng không có khách khí với Diệp Hàn cái gì. Về sau thời gian còn rất dài, tất cả mọi người sẽ ra sức, không ai có thể lười biếng. Rất nhanh, hai cái liều vải liền đã dựng tốt, đống lửa cũng phát lên. Mọi người cùng nhau động thủ, ở trung bình tìm không ít củi lửa, giữ lại đêm một đốt. Tại dạng này trong rừng cây. Đêm muộn đống lửa là không thể dập tắt, cần một mực tiêu đốt mới được đi lại thời gian một ngày, ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, những người khác cũng đều mệt mỏi. Hiện tại cuối cùng là có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút, đống lửa trên nấu lấy một nồi thịt canh, bên trong gia nhập rau dại cùng cây nấm. Sau đó Diệp Hàn lại đồ nướng một chút thịt, tất cả mọi người có thể ăn rất no. Nến qua cơm tối về sau, sắc trời cũng dần dần tối xuống, Diệp Hàn ngồi tại đống lửa phía trước, cầm trong tay cung nỏ, còn có đại khảm đao cùng ném lao. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Hàn đều có thể kịp thời phát giác được, đồng thời làm ra phản ứng tới đầu hôm, đều là Diệp Hàn đến các đêm, những người khác đi ngủ. Diệp Hàn tỉnh phảng hướng đống lửa bên trong tăng thêm một chút tuổi lửa, một bên nhìn xem chu vi tình huống đợi đến thời điểm không sai biệt lắm, Triệu Khả tỉnh lại, đi ra liều vải, muốn tới thay thế Diệp Hàn. "Diệp Hàn, ngươi đi ngủ một hồi đi, ta đến tiếp tục các đêm." Triệu Khả ngồi tại Diệp Hàn bên cạnh, mở miệng nói ra. "Diệp Hàn gật đầu. Nếu có cái gì dã thú xuất hiện, liền đem ta quấn lên. Ta tới đối phó dã thú, so ngươi nhẹ nhõm một chút, không dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, ngươi không thể thụ thương." Diệp Hàn nhìn xem Triệu Khả nói. Triệu Khả gật gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy được Diệp Hàn lợi hại. Bình thường cùng một chỗ săn thú thời điểm, Diệp Hàn bản lĩnh, nhường hắn phục sát đất. Bất luận cái gì giá thú, chỉ cần xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt, cơ bản cũng chạy không khỏi Diệp Hàn công kích. Vô luận là lực đạo, vẫn là độ chính xác, cũng không thể bắt bẻ. Trước đây hắn cùng Giang Vi Vi hai người cũng là vận khí tốt, khả năng giết chết một đầu kiếm xì hổ. Nhưng là Diệp Hàn, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết một đầu kiếm xì hổ. Đây chính là trên lệnh cực lớn. Chính diện đối chiến, giết chết kiếm xì hổ, đây cũng không phải là người bình thường có thể có được bản lĩnh. Cho dù là đứng đầu nhất lính ngạch chủng, tại không có súng ống loại hình súng đạn thời điểm, cũng đều cần mười điểm xem trưởng, bỏ phí một phen công phu. Diệp Hàn tiến nhập lều vài nằm xuống đi ngủ, triệu khả tiếp tục gác đêm. Cái này một ngày đêm muộn, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, một mực bình an vượt qua. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người tỉnh lại, cùng một chỗ ăn điểm tâm, thu dọn một cái đồ vật, liền tiếp tục lên đường. "Hôm nay đêm muộn, ta đến gác đêm đi. Ta hiện tại tàn phế, bình thường xuất lực ít, liền để ta nhiều thủ gác đêm." Mã Phi mở miệng nói ra. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Chân của hắn hiện tại mặc dù có thể đi bộ, nhưng là khẳng định cũng không làm được cái gì việc tốn sức loại hình. Cho nên, hắn suy nghĩ nhiều xuất một chút lực. Diệp Hàn cười cười, "Có rất nhiều cơ hội, chúng ta ở trên đường thời gian còn rất dài ra đây, chớ suy nghĩ quá nhiều." Nghe được Diệp Hàn, Mã Phi gật đầu. Sau đó thời gian, đại gia liền một đường tiến lên. Trên đường đi, thường xuyên có thể gặp được con mồi, trên cơ bản không có cái gì giã thú có thể thoát khỏi Diệp Hàn công kích. Còn có rất nhiều rau dại cây nấm quả dại loại hình đồ vật, chỉ cần gặp được, đại gia liền đi hái xuống. Bình quân xuống tới, mỗi một người mỗi ngày đều có thể ăn được mấy cái trái cây, dạng này đối với thân thể công phi thường tốt. Trong mấy mắt, đã qua thời gian 10 ngày. Nay 10 ngày, có thể nói là màn trời chiếu đất. Diệp Hàn không cảm thấy cái gì, nhưng là ba người khác dần dần cũng cảm giác có chút giá rời mệt nhọc. Vừa vặn, phía trước không xa liền có một cái thị trấn, có thể tạm thời đặt chân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đây cũng là Diệp Hàn kế hoạch. Trên đường đi sẽ kinh qua không ít thành trấn, có thể dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay đêm muộn trước đó, liền có thể đến trước mặt một cái thôn trấn, chúng ta có thể đi đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày. Đi thôi, lại kiên trì một cái. Diệp Hàn nói. Mã Phi gật đầu, sờ lên chân của mình. Ai, chân của ta cũng bắt đầu đau. Nếu như không phải ta, chúng ta tiến lên tốc độ còn có thể mau một chút, ta thật là một cái vướng víu. Mã Phi cảm xúc không quá cao đây cũng là bình thường, hắn luôn cảm giác mình là cái liên lụy. Mặc dù tất cả mọi người đang an ủi hắn, nhưng là hiệu quả không phải rất lớn. Hắn đã bắt đầu lâm vào một loại bản thân phủ định trạng thái. Cho nên, Diệp Hàn quyết định cùng hắn thật tốt tâm sự. Trước khi trời tối, đại gia liền đã đạt tới thị trấn ở trung ương đại trạch viện dàn xếp xuống dưới. Nghỉ ngơi gian phòng cũng đều quét dọn tốt, mọi người cùng nhau ăn cơm tối, sau đó cùng một trôi nói chuyện phiếm. Diệp Hàn ngồi tại Mã Phi cạnh bên, bắt đầu cùng hắn hàn luyện. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Mã Phi cảm xúc không tốt lắm. Mã Phi, đừng như vậy. Ai cũng không có trách ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dạng này luôn nói bủ rũ lời nói, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Ngươi nói đúng hay không? Diệp Hàn Vũ vô, vô mã phi bả vai, mở miệng nói ra. Mã Phi hít một khẩu khí, hắn là cái người lạc quan, tính cách không tệ, nhưng là hiện tại chân không song, luôn cảm giác mình là cái liên lụy. Mã Phi, có phải hay không cái đàn ông? Cả ngày kỳ kỳ oai oai làm gì vậy? Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn, hai ta đánh một trận ngươi chuẩn liền tốt. Triệu Khả tùy tiện hướng về phía Mã Phi nói Đại Giang nghe song, cũng nở nụ cười. Giang Vi Vi cũng mở miệng an ủi Mã Phi. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, là ta đối với Mã Phi cùng triệu khả bọn hắn ấn tượng cũng đều rất không tệ đại gia Hàn Huyên thật lâu. Từ nhỏ thời điểm kinh lịch cho tới đi học, cho tới riêng phần mình gia đình, yêu thích vân vân. Từ từ Mã Phi cũng mở rộng nội tâm, vừa khóc lại cười. Hắn rất nhớ nhà. Bên ngoài mặc dù kiên cường, là một cái nam nhân, nhưng là trong lòng luôn có tự mình ký thác, gia đình là hắn không cách nào rước bỏ. Chúng ta nhất định đều có thể về nhà cửa hàng. Tin tưởng ta, chúng ta cùng đi xuống đi, luôn có một ngày có thể tìm được đường trở về. Diệp Hán nói, tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Một màn này cũng cảm động rất nhiều người xem, không ít người cũng xem khóc. DS, trọng yếu thông chi Hôm nay được biên tập thông chi theo hôm nay 6 giờ chiều bắt đầu, tất cả sách cũng không thể đổi mới, nhưng là độc giả còn có thể xem. Bởi vì trang web muốn tiến hành đổi mới, thời gian này là không nhất định, cần chờ đợi thông chi cho nên ta không có biện pháp đổi mới, không chỉ có là ta, tất cả tác giả cũng không thể đổi mới, thỉnh lại gia kiên nhẫn chờ đợi, Tạ ơn các vị độc giả thật to lý giải cùng ủng hộ. Chương 621, tiếp tục lên đường. Chương 621, tiếp tục lên đường. Quy câu toàn đặc trước từ là trước. Trải qua đại gia an nguy, Mã Phi cũng cảm giác tốt hơn nhiều, không có trước đó khó chịu như vậy. Tại khán giả nhìn chăm chú phía dưới, đại gia lại hàn huyên một hồi, sau đó riêng phần mình thiết đi. Tại Diệp Hàn kế hoạch bên trong, bọn hắn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đối với Diệp Hàn tới nói, có thể mưa gió kiên trì đi đường, nhưng là đối với những người khác tới nói vậy liền quá khó khăn. Cái này 10 ngày qua màn trời chiếu đất cũng đã làm cho bọn hắn tiếp cận cực hạn, không có biện pháp kiên trì được nữa, bọn hắn nhất định phải tiến hành nhất định tu chỉnh, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Thật tốt ngủ một giấc, mai cho đến trưa ngày thứ hai, đám người lúc này mới tỉnh lại đương nhiên. Diệp Hàn là đã sớm tỉnh, loại này đi đường cường độ với hắn mà nói chính là trò trẻ con mà thôi, hắn không có chút nào mệt mỏi. Nhìn thấy những người khác không có tỉnh, chính Diệp Hàn trước ăn cái điểm tâm, sau đó trong sân nằm phơi mặt trời đợi đến buổi trưa thời điểm, đại gia nhau nhau rời giường rửa mặt, Diệp Hàn tiếp tục nhóm lửa, bắt đầu làm cơm trưa ăn. Trong sân, rất nhanh liền phiêu tán ra mùi thịt tới. Vui thích ngủ một giấc, đại gia hiện tại cảm giác cũng còn có thể, toàn thân đều có chút đau bứt nhức, trước kia cũng không có như thế lớn lượng vận động, ta điện thoại nếu là còn có điện, đây tuyệt đối là bước mấy hàng đi thứ một tiên a. Triệu Khả mở một trò đùa, trên thực tế ở chỗ này điện thoại là căn bản không có tín hiệu. Liên xem như trước đây mới vừa tới đến mảnh này đại lục thời điểm, điện thoại cũng căn bản đánh không ra điện thoại, không có internet, để cho người ta rất sốt ruột. Ha ha ha, ta cảm giác cũng thế, mỗi ngày đều có thể đi hết mấy vạn bước. Mã Phi cũng cười bắt đầu, nhìn ra được, Mã Phi hiện tại trạng thái tinh thần không tệ, đại gia an ủi vẫn là có hiệu quả. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, những người khác khả năng đều muốn chậm cái hai ba ngày mới được đại gia ngồi ở trong sân phơi mặt trời, tâm sự cũng là nhàn nhã. Mà tại Lam Tinh phía trên rất nhiều người xem cũng đang nhìn phát trực tiếp, triển khai thảo luận. Kỹ thuật cuộc sống này cũng là rất không tệ, mặc dù không trên lăng tinh, nhưng là cũng không chậm trễ cái gì. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhất là có Diệp Hà tại, những người này an toàn cũng có bảo hộ, ăn uống cũng đều không lo. Tiếp xuống, đường phải đi còn rất dài đâu, hy vọng bọn họ có thể kiên trì, tìm tới đường về nhà. Cái này quá khó khăn, bọn hắn thật có thể rời đi sao? Trên internet, chúng tuyết phân vân, tất cả mọi người thảo luận. Tại tiết mục tổ bên này, đến từ toàn thế giới các nơi nghiên cứu khoa học nhân viên cũng vẫn luôn tại triển khai nghiên cứu. Mặc dù tạm thời còn không có gì tiến triển nhưng là nói không chừng cái kia một ngày liền sẽ có lấy một cái đột phá đâu. Tại cái chấn nhỏ này đặt chân, đại gia nghỉ ngơi đủ năm ngày thời gian. Những người khác chủ yếu là nghỉ ngơi làm chủ, nhưng là diệp hàn lại không chịu ngồi yên. Trong khoảng thời gian này, diệp hàn đem chung quanh rừng rậm khu vực cũng thăm dò một lần, còn săn giết được không ít con ngỗng, thu hoạch không ít. Loại thịt vốn là ăn không hết, hiện tại tăng thêm không ít. Còn có rất nhiều gia thú, tràn đầy đây đều là chiến lược tính chất vật tư chờ đến mùa đông đến, mỗi một người cũng có thể mặc trên ấm áp gia thú háo quát, còn có gia thú trăn mền, gia thú ga giường có thể sử dụng. Không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới cái này một ngày sáng sớm, Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, đám người tiếp tục lên đường. Con đường ngăn lại dài a, bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, đại gia trạng thái cũng rất không tệ. vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. cho nên lần này tiếp tục sau khi xuất phát, đại gia tốc độ rất nhanh, treo đèo lội suối ở giữa, chẳng những tiếp tục thu thập các loại hữu dụng vật tư, tiến lên tốc độ cũng thật nhanh. Diệp Hàn bọn hắn xuất phát, lại một lần nữa lên đường, bọn hắn bắt đầu đi tới, thật là khiến người hưng phấn kích động a. nếu như ta cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên tốt biết bao nhiêu. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, đừng quát lác, có người bỏ cái cầu thang cũng thở. Trên internet tất cả mọi người thảo luận hoàn toàn chính xác, cái này nhìn đã nghiền, nhưng là trong đó độ khó rất lớn, không có tự mình người đã trải qua là sẽ không biết đến. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, cuộc sống của mọi người cũng càng ngày càng tiện lợi, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể gọi thức ăn ngoài, mua qua internet làm gì cũng không cần đi ra ngoài. Cho nên rất nhiều người lượng vận động cũng vô cùng ít ỏi, có người mỗi ngày tối đa cũng liền đi cái mấy trăm bước mà thôi, nói là leo thang lầu cũng thở, vậy thật là không phải giả. At Atlantis tít đại lục phía trên, Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tàu, một đoàn người không ngừng tiến lên. căn cứ ta được đến địa đồ, chúng ta hiện tại vị trí đã được cho thoát ly đại lục bên ngoài khu vực, bắt đầu tiến nhập đại lục nội bộ. Ta suy đoán, con đường phía trước cũng sẽ nguy hiểm hơn một chút. Đại gia tận lực xem chừng, có bất cứ động tĩnh gì, nhất định phải trước tiên tránh né, để cho ta tới đối phó. Diệp Hàn nói, loại lời này Diệp Hàn đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng là hắn không sợ người khác làm phiền, lần lượt lặp lại, chính là vì nhường Đại gia trong lòng càng thêm cảnh giác một chút. Dù sao, bọn hắn hiện tại cứ như vậy bốn cái người mà thôi. Thiếu đi bất kỳ một cái nào, đều sẽ đối với kế tiếp đường tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đại gia nhau nhau gật đầu, hết thảy hành động cũng nghe theo Diệp Hàn chỉ huy. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến giữa trưa. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Tìm một khối không tệ đất trống, xung quanh còn có nguồn nước, Diệp Hàn dừng lại bước chân, duỗi lưng một cái, hoạt động gân cốt một chút. Tốt, đại gia nghỉ ngơi một cái, ta đi bên dòng suối múc nước, một hồi chúng ta liền ăn cơm. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hắn cầm một cái nồi, tiến về cách đó không xa bờ suối chạy. Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Khả cùng Mã Phi bắt đầu tìm kiếm củi lửa bắt đầu nhóm lửa rất nhanh trong rừng liền xuất hiện xương ngủ có ánh lửa chớp động một chút thịt loại rau quả cây nấm cũng đều chuẩn bị xong giang vi vi ở một bên trợ thủ hỗ trợ không thể không nói tất cả mọi người phi thường sủng ái giang vi vi cơ bản không cho giang vi vi làm việc gì rất nhanh nơi này liền phiêu tán ra mùi thịt tới diệp hàn cũng càng thêm cảnh giác nhìn xem động tĩnh chung quanh tại trong rừng ăn cơm là rất dễ dàng hấp dẫn đến một chút rác thú loại chuyện này diệp hàn bọn hắn trước kia liền kinh lịch qua không ít lần quả nhiên có cái gì đến rồi diệp hàn cười lạnh một tiếng thả tay xuống bên trong bắt đúa đồng thời, hắn cầm lên tự mình ném lao. Cái này ném lao phía trên, nhuốm qua không ít động vật manh thú huyết dịch, Diệp Hàn dùng đến phi thường tỏa tay. Lúc này, Diệp Hàn đứng dậy, đại gia cũng đều theo Diệp Hàn ánh mắt nhìn lại. Cái gặp, tại phía trước trong bụi cây, có một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện, nhô ra một cái đầu, nhìn về phía nơi này. Diệp Hàn tay cầm ném lao, vừa mới dự định ném mạnh ra ngoài, một kích mất mạng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, Diệp Hàn lại nhíu mày tới. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này không mời mà tới khách không mời mà đến, cũng không phải là cường đại manh thú. Mà là một cái nhìn có chút đáng yêu tiểu bạch hổ, chương 622, cho tiểu bạch hổ trị liệu. Chương 622, cho tiểu bạch hổ trị liệu quỷ cầu toàn đật trước từ đật trước. Một cái tiểu bạch hổ. Không thể không nói, đầu này tiểu bạch hổ dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, nhìn mười điểm đáng yêu, tựa như là một cái con mèo nhỏ đồng dạng. Hình thể của nó phi thường nhỏ, tựa như là bình thường mèo nhà đồng dạng. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là, cái này tiểu gia hỏa trong mắt toát ra sợ hãi cùng đói khác, để nó có vẻ mười điểm đáng thương. Cho nên, Diệp Hàn Nguyên bản căng cứng thân thể cũng buông lỏng xuống, sắp ném mạnh đi ra ném lao, cũng không, có ném mạnh ra ngoài. Diệp Hàn không muốn giết chết nó, nó tốt đáng thương a." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều gật đầu. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng của bọn hắn cũng có một loại cảm giác, đó chính là cái này tiểu bạch hổ không có cái gì tính công kích, cũng không nguy hiểm. Loại cảm giác này, Diệp Hàn cũng có. Cho nên, Diệp Hàn tạm thời không có lấy ra. Sau đó, Diệp Hàn chậm rãi cất bước đến gần, cũng triệt để thấy rõ cái này tiểu bạch hổ dáng vẻ. Nó thụ thương." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Diệp Hàn nhìn thấy, cái này tiểu bạch hổ chân sau có một cái dấu răng, còn tại đổ máu, da chóp thịt bong dáng vẻ để cho người ta nhìn xem đều đau, xem cái dạng này, hẳn là bị sói cho cắn. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Sau đó, Diệp Hàn thân thể không xuống, hướng về phía cái này tiểu bạch hổ. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi hẳn là rất ngoái đi, ta cho ngươi ăn chút gì, thế nào? Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Tiểu bạch hổ ánh mắt mười điểm thanh tịnh, nhìn xem Diệp Hàn. Một màn này, nhường không ít người xem cảm giác tâm cũng hóa. Thật đáng yêu tiểu bạch hổ a. Muốn biết rõ, có một ít đại phú hảo đều là nuôi lão hổ, báo tới làm làm sủng vật. Cuối cùng cái này thuộc về họ mèo đạo vật, nếu như thích hợp là có thể thuần hóa. lúc này, diệp hàn trong lòng liền có ý nghĩ như vậy. nếu như có thể thuần hóa cái này tiểu bạch hổ như vậy về sau, cái này tiểu bạch hổ cũng sẽ là bọn hắn một cái trợ lực đồng thời, còn có thể xem như một cái sủng vật làm bạn bọn hắn. mấu chốt nhất là, vạn nhất về sau có cái gì tình huống xuất hiện, cái này tiểu bạch hổ dù sao cũng là thú loại, cảm giác sẽ càng thêm nệ cảm, có thể giúp một tay. xem ra diệp hàn là dự định thuần hóa cái này tiểu bạch hổ. nếu như là người khác, khả năng này là nuôi hổ gây họa, nhưng nếu như là diệp hàn, ta tin tưởng diệp hàn có thể làm được. Lâm Bắc nói, lúc này Lâm Bắc đang nghiên cứu phương diện hắn cũng không giúp được một tay, dứt khoát liền làm lên người cũ, bắt đầu cho đại gia giảng giải phát trực tiếp bắt đầu. Nghe được hắn, đại lượng người xem đều bày tỏ đồng ý, không sai, Diệp Hàn năng lực tất cả mọi người biết rõ, hắn tuyệt đối có thể thuần hóa cái này tiểu bạch hổ. Cái này tiểu bạch hổ quá đáng yêu đi, ta cũng rất muốn có dạng này một cái sủng vật ta. Hiện tại thịt heo đắt cỡ nào người cũng không phải không biết rõ, cái này một cái tiểu bạch hổ tuyệt đối có thể đem người ăn phá sản. Quá dễ, chính ta cũng ăn không nội nhịn. Đại gia nhao nhao bình luận, hoàn toàn chính xác. Hiện tại giá thịt thật sự là quá mắc, rất nhiều người đều nhịn ăn thịt. Chính mình cũng ăn không nổi thịt, chớ nói chi là nuôi cái thịt để cỗ hổ đương nhiên, loại chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, đơn giản không nên quá đơn, đơn giản. Thịt của bọn hắn nhiều ăn không hết, hoàn toàn không thiếu cái này tiểu bạch hổ khẩu phần lương thực. Hiện nay duy nhất có điểm khó khăn là lấy được cái này tiểu bạch hổ hảo cảm. Diệp Hàn ngay tại nếm thử bên trong. Nhìn thấy Diệp Hàn cử động, cái này tiểu bạch hổ là có chút sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, cũng không biết rõ Diệp Hàn là cái gì sinh vật. Nó bản năng muốn chạy trốn nhưng là nó đã không có thể lực, hết sức yếu ớt. Lại thêm nơi này mùi thịt, nhường thật lâu không có ăn cái gì tiểu bạch hổ thèm không được. Cho nên, tiểu bạch hổ trong cổ họng phát ra ô lô thanh âm, cẩn thận nhìn xem Diệp Hàn, lại nhìn một chút đại gia ngay tại ăn thịt. Cho ta một miếng thịt." Diệp Hàn nói. Mã Phi tranh thủ thời gian ném đi một miếng thịt cho Diệp Hàn, Diệp Hàn ôm đổm trong tay, đưa cho tiểu bạch hổ. Thơm quá a." Tiểu bạch hổ hít hà cái mùi này, đây là con thịt làm gia thú, nó thế nhưng là chưa từng có nếm qua loại này thịt. Liếm môi một cái, cái này tiểu bạch hổ bụng không hăng hái kêu lên. "Ăn đi, không có quan hệ." Diệp Hàn cười tủm tỉm nói, còn đưa thay sờ sờ tiểu bạch hổ đầu. Ngay từ đầu, tiểu bạch hổ là có chút kháng cự, nhưng là rất nhanh liền không để ý tới. Nó bắt đầu ăn thịt. Nhìn ra được, cái này tiểu gia hỏa là đói chết. Diệp Hàn một bên sờ lấy đầu của nó, nó cũng không phản kháng, mà là miệng lớn ngay lấy thịt. Tiểu bạch hổ quá đáng yêu, ta cũng rất muốn kiểm tra. Giang Vy Vy nhìn xem đáng yêu tiểu bạch hổ, ánh mắt cũng phát sáng lên. Nữ sinh đối với loại này đáng yêu động vật, căn bản là không có cái gì sức để kháng. Vy Vy, đừng nóng độ. Trước chậm rãi thuần hóa một cái, một hồi ngươi có thể cho nó xử lý một cái vết thương, thu hoạch được nó hào cảm. Diệp Hàn mở miệng nói ra, Giang Vi Vi gật đầu, rất nghe Diệp Hàn, không có gấp. Tiểu Bạch Hổ dù sao không phải con mèo, muốn thuần hóa, cần một cái không ngắn quá trình. Tiểu Bạch Hổ ăn như hổ đói, rất nhanh liền đã ăn xong một miếng thịt, xem bộ dáng là còn muốn ăn. Đến, cùng ta tới, trả lại cho ngươi thịt ăn. Diệp Hàn cười, bước chân chậm rãi lui lại, đi tới đống lửa cạnh bên. Tiểu Bạch Hổ vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng là nó khá là có linh tính, cũng có thể cảm giác được Diệp Hàn không có cái gì ác ý dần dần, dần. nó dần dần mở rộng đốt chân, chậm rãi tới gần Diệp Hàn nơi này. Diệp Hàn trong tay còn cầm một khối thịt nướng. Tiểu Bạch Hổ rốt cục tới gần Diệp Hàn, bắt đầu ăn Diệp Hàn trong tay thịt nướng. Vi Vi, chuẩn bị một cái, cho nó xử lý vết thương. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gần đầu, bắt đầu bận rộn. Nhìn thấy Giang Vi Vi tới gần, Tiểu Bạch Hổ có chút sợ hãi, nhưng là tại Diệp Hàn an ủi phía dưới, nó không có chạy trốn. Tiểu Bạch Hổ, ngay từ đầu có thể sẽ có chút đau, ngươi phải nhẫn ở. Ta đến vì ngươi trị liệu vết thương. Giang Vi Vi nói. Nàng cầm băng gạc, còn có quần đây đều là tại trên trực thăng y dược trong Dương Độ vật, có tác dụng lớn. Bình thường nếu là ai thụ thương, đều có thể dùng những dược vật này còn xử lý. Tiểu Bạch Hổ có thể cảm giác được Giang Vi Vi thiện ý nhưng là làm Giang Vi Vi bắt đầu dùng cồn vì nó thanh lý vết thương thời điểm Tiểu Bạch Hổ vẫn là không nhịn được tiêu gạo, thậm chí có chút theo bản năng bắt đầu nắm bắt loạn cắn loạn. May mắn Diệp Hàn kịp thời đè xuống Tiểu Bạch Hổ, lấy Diệp Hàn lực đạo Tiểu Bạch Hổ muốn dãi rửa cũng không quá dễ dàng. Giang Vi Vi cũng cảm giác có chút há hùng kiếp vía, cái này Tiểu Bạch Hổ mặc dù nhìn xem đáng yêu nhưng thủy chung là một cái hung manh ăn thịt động vật, liền xem như nuôi trong nhà con mèo, có thời điểm còn có thể trào thương chủ nhân đâu, chớ nói chi là cái này Tiểu Bạch Hổ. Giang Vi Vi tăng thêm tốc độ cho Tiểu Bạch Hổ xử lý tốt vết thương, dùng băng gạc gói kỹ. Lúc này mới nuối lỏng một khẩu khí. Đây là trị liệu cho ngươi đâu, bằng không ngươi cái này vết thương liền sẽ lây nhiễm, mục nát, đến thời điểm ngươi liền chết chắc. Diệp Hàn vô vỗ Tiểu Bạch Hổ đầu, lại cho nó một miếng thịt. Tiểu Bạch Hổ trong mắt cũng có nước mắt, nhìn ra được là đau. Bất quá, cái này gia hỏa tuyệt đối là một cái ăn hàng, không để ý tới đau đớn vết thương, đã bắt đầu miệng lớn gặm lên thịt. TS, rốt cục có thể đổi mới, cầu các vị độc giả thật to ủng hộ một cái. Gần nhất không thể đổi mới, ta cũng không kiếm được tiền ăn cơm rồi xuyên.